t r ư ơ n g năm mươi tư, n a m cung tử h u y ê n rời đi hiên viên đế thiên đ ộ t phá t r ư ơ n g năm mươi tư, n a m cung tử h u y ê n rời đi hiên viên đế thiên đ ộ t phá k i ế p á c h c h i nữ quân tiêu g i a o mi đầu nhẹ nhàng nhữ lên trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc k i ế p á c h c h i nữ cùng hiên viên đế thiên đến tột cùng có gì liên quan k i ế p á c h c h i nữ không phải là bị hiên viên nhân hoàng trọng thương qua sao tại sao lại từ bỏ đối hiên viên đế thiên vây quét tha thứ khó tỏng bệnh cáo tử dị vực chúng đế tử sau khi nói xong bước nhanh mà rời đi quân tiêu dao một mình đứng tại chỗ thần sắc biến n o không ngừng lại là như vậy dị vực quả nhiên không đáng tin cậy còn thế i c h nhưng h May m là trước lưu lại ba tháng qua hiến viên đế thiên cứ như vậy ngốc tại thiên đình cung điện tu luyện theo không thấy cái gì người nào trong thời gian này nam cung tự huyên thỉnh thoảng tìm đến h i ê n viên đế thiên sau cùng đều là thất lạc rời đi một ngày này nam cung tự huyên lại như thường ngày giống như đứng tại cửa cung điện đang lúc nàng đắm chìm trong trong suy nghĩ lúc một đạo lệnh ưu u thanh nhầm trong đầu vang lên như là hàn phong tấu x ư ơ n g ngươi vẫn là không bỏ xuống được hắn sao thân phận của các ngươi đã định t r ư ớ c không có khả năng cùng một chỗ ngươi là táng thiên tử vừa vương hắn là h i ê n viên đế tộc thiếu chủ ngươi đừng nói nữa nam cung tử huyên không muốn lại nghe nói như thế tiểu tử này không tệ thân phận thực lực tư chất đều là thượng thừa xứng với công chúa điện hạ đáng tiếc thân phận này liền đã đã, đã chú định kết cục nam cung tử huyên không gian chung quanh nổi lên một trận c ậ n sóng một vị thân mang áo gai lão già chậm rãi dạo bước mà đến ánh mắt của hắn thâm thúy dường như có thể thấy rõ thế gian hết thẻ bí mật áo gai lão giả lần đầu xuất hiện tại chương bốn mươi năm thân phận của hắn là táng thiên tử vực đế hoàng ẩn tàng tại tiên vực chỉ vì chờ đợi nam cung tử huyên g ắ á c tỉnh cái kêu đạo ký ức muốn không phải thiên nhiên đế hoàng đối nam cung tử huyên bọn hắn có ý tưởng hắn cũng lười xen vào việc của người khác hắn một cái táng thiên tử vực đế hoàng vốn là không nên tham gia lượng giới đại chiến bên trong ai bạch lão lại cho ta một chút thời gian đi nam cung tử huyên khẽ thở dài trong thanh âm của nàng để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng không lớn đã ba tháng tiểu tử này còn chưa có đi ra chúng ta cũng không có, có nhiều thời gian như vậy tiếp tục chờ đợi đa tạng công chúa lý giải bạch lao hơi hơi chặt tay sau đó thân hình dần dần biến mất tại hư không bên trong chỉ lưu lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt nam c u n g tử huyên sau cùng liếc mắt nhìn chằm chằm cái tia cửa lớn đóng chặt mang theo trầm trọng thương tâm cùng không nỡ rời đi tại nam c u n g tử huyên sau khi rời đi ba đạo thân ảnh hiện hiện ra mỗi cái mang theo thần sắc bất đồng quả nhiên bị lão đại nói chúng nam cung tử huyên cuối cùng vẫn là giáp t ỉ n h cái tiêu đạo ký ức tiểu hôi cảm thán nói trong giọng nói của hắn đã có kinh ngạc cũng có kính nghệ đây cũng là chuyện không có cách nào khác bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là thiên đ ỉ n h công chúa đúng là táng thiên tử vực người vẫn là thất vương một trong cũng không biết là cái gì vương quân hồn đạm ánh mắt phức tạp một cái táng thiên tử vực vương bị lừa d ồ i thiên đ ỉ n h công chúa cái này tương đương với dị vực công chúa đến tiên vực làm hoàng đế một dạng không hợp t h o i thưởng thất vương hồng thiên cùng tiểu hôi kinh ngạc nhìn về phía quân hồn đạm trong mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỷ ta là quân gia hàng ũ ta biết một số táng thiên tử vương bí mật. quân hồn đạm ú nói, nói g túng ra một cái h n bí ẩn thất vương tam hoàng đều là thực lực gì so sánh cái khác bắt quái hồng tiên chỉ càng hiếu kỳ thất vương tam hoàng là thực lực gì ta đây cũng không biết đoạn này bí ẩn bị người cố ý xóa đi ta căn bản không biết quân hồn đạm lắc đầu bị ngươi xóa đi tiểu hôi cùng hồng tiên h liếc nhìn nhau thần sắc mang theo một cỗ trầm trọng chi ý ầm ầm liên tại bọn h ắ n thảo luận thời điểm một trận một ngạt tiếng sấm từ trên trời truyền lên ra thanh âm này quá to lớn giống như d i ệ t thế thần lôi phá diệt thiên địa đ ồ n g dạng lôi vân quần quận sấm xét vang dội đầy trời hắc vụ sôi trào máy liệt đem chọn cái thiên đ ỉ n h đều cho bao phủ lại cái kia khủng bố tới cực điểm lôi vân có vạn đạo lôi mang đang l ấ i lên thản ra cực kỳ khí tức một ngạt thiên đ ỉ n h rất nhiều thiên binh thiên tướng một mặt kinh hãi mà nhìn xem hiên viên đế thiên phương hướng thì liền chuẩn đế đều xuất hiện ta nhớ được cung điện này là từ huyên công chúa cho hiên viên thiếu chủ a đây là muốn đột phá cái này đạp mã so ta đội chuẩ h i ê n viên thiếu chủ sẽ không đột phá đến đại đế đi cái này lôi vân khí tức đã viễn siêu thánh cảnh h i ê n viên thiếu chủ có thể ngăn lại được sao tất cả mọi người tê cả ra đầu một mặt kinh hãi nhất là những ngày kia đ ỉ n h tuổi trẻ thiên kiêu càng là thất thần đến không thể tin tưởng chỉ là cái này trong lôi vân một đạo t h i ể m điện đủ để đánh chết bọn hắn chớ nói chi là vạn đạo lôi điện mà lại cái này lôi vân khí tức còn tại tăng vọt chủ nhân lại đột phá quân hồn đạm một mặt ngốc trệ nhớ ngày đó bọn hắn quân ra tối cường thiên kêu, tiêu q u n tiêu ra đột phá một cái đại cảnh giới đều cần thời gian một năm có thể hiến viên đế thiên đâu đột phá lên như chơi bừa dạng này vừa so sánh quân tiêu giao thật cho hiên viên đế thiên sách giải cũng không xứng là thần cung cảnh vẫn là hợp đạo cảnh hồng thiên ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh hiên viên đế thiên chỗ cung điện đã mông mông tiên quang bao phủ hồng mông tử khí quần quận không nghỉ tản ra vô biên hồng mông chi ý khí tức mạnh đến đáng sợ trên người có màu sắc khác nhau pháp tắc chi quang đang cột trào từng đạo từng đạo pháp tác phủ văn vờn quanh trong đó như là đại đạo quân chủ đồng d ạ n g dường như thiên địa vạn đạo đều bị dẫm tại dưới chân mỗi một đạo pháp tác ánh sáng lộng lấy tới cực điểm tàn ra rộng rãi khí thế ngoại trừ phổ thông kim m ụ c thủy h ỏ a thổ trợ phổ thông phát tắc h i ê n viên đế thiên còn lĩnh ngộ được luân hồi phát tắc sinh mệnh phát tắc tử vong phát tắc chờ mấy đạo trí cao phát tắc trăm đạo phát tắc cảnh giới cũng đột phá đến t h á n h cảnh h i ê n viên đế thiên mở mắt ra trong mắt l ó e lên một tia mừng rỡ phải biết chỉ có tại chuẩn trí tôn mới sẽ bắt đầu lĩnh ngộ phát tắc lĩnh ngộ phát tắc nhiều ít quyết định ngày sau thành t i ể u chiến l ự c những cái kia thiên tiêu yêu n h i ệ t tại trí tôn thời điểm lĩnh ngộ bảy tám đạo pháp thì đã thuộc về, tôn, thuộc về thiếu niên đại đế ngày sau có hy vọng thành tựu đại đế mà hiến viên đế thiên vẹn vẹn thành cảnh liền đã lĩnh ngộ phát tác. hơn nữa còn là trăm đạo phát tắc trong đó bao quát luân hồi phát tắc trở trí cao phát tắc cái này nói ra đủ để h ù chết một nhóm người lôi k i ế p sao không gì hơn cái này Hiên viên đế thiên đứng vậy, quanh thân hồng、mông、chi lực phung trào, từng tia, từng tia hồng mông tử khí xuống, xuyên hư không. thử một chút ta tân thân. Lôi không gì hơn cái này, Chu thiên tiên đồng biến. Lôi không gì hơn cái này, Chu thiên tiên đồng biến. Hiên viên kia kia Lôi kiếp cái tiên tuổi biến. Lôi kiếp cái tiên tuổi biến. viên xuyên đứng mông từng từng mông bông xuống, nện vặn tân Trưng này, đồng Trưng này, đồng Vừa đế đế trào, tử một ta tru tru gì gì dậy, lực lục giác tỉnh hồng ngông đế long cùng hồng ngông côn bằng chi lực hắn hiện tại đừng nói cùng cảnh giới dù là trí tôn cảnh cường giả nhục thân đều kém xa hắn t h á n h cảnh khí tức chấn động bốn phương thiên địa v a n h động minh n ô n g ngoài ta còn ai tình cảnh này để thiên đình mọi người kinh hại không thôi lại là t h á n h cảnh h i ê n viên thiếu chủ không phải mới mười sáu tuổi à? đến k ỹ cổ kim chưa từng có qua như vậy tuổi trẻ thánh cảnh cường giả ngày xưa h i ê n viên thiếu chủ linh h ả i cảnh liền có thể chém giết t h á n h cảnh bây giờ tự thân thành tựu thanh cảnh không biết lại có thể vượt qua bao nhiêu cảnh giới mà chiến chúng thiên đình cường giả nghị luận ở mỹ lôi kiếp hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta mấy phần nghiệm mùi thú n h ê n viên đế thiên chân đạp mênh mông khí chấn hoàng vũ lôi kiếp giống như cảm thấy n i â n viên đế thiên khiêu khích nhất thời bạo phát càng thêm khí tức kinh khủng đông đảo lôi đình đan vào một chỗ hóa thành vạn trượng lôi long hướng về nhân viên đế thiên cắn sẽ mà đi chấn thiên động địa càng khôn như nào n h ê n viên đế thiên không có tiến công cũng không có phòng thủ mặc cho lôi kiếp ẩm ẩm xuống nhìn lấy bị mênh mông lôi hải bao phủ h i ê n viên đế thiên thiên đình lòng của mọi người tạm không khỏi nhấc lên dường như có thể nghe được chính mình tiếng thở hào hẹn càng có thiên đình chuẩn đế chuẩn bị xuất thủ cứu giúp h i ê n viên đế thiên sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n cái này lôi k i ế p dù là trí tôn đều không nhất định kháng trụ h i ê n viên thiếu chủ cứ như vậy ngày kháng thiên đình một vị chuẩn đế trầm giọng nói trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng vê anh một đạo tử mang loại qua lôi hải một phân thành hai h i ê n viên đế thiên tắm rửa tử quang dạo bước lôi hải bên trong trên thân càng l ạ toát ra một chút bất hủ khí t ư c hắn thân ảnh tại trên lôi hải lộ ra nhỏ bé như vậy. lại lại như thế vĩnh ạ m phản phất là một tôn chúa tể thiên địa hồng ngông tần h đế lôi kiếp căn bản là không có cách làm bị thương hiên viên đế thiên mảy may cái gì đồ bỏ đi lôi kiếp cũng chỉ thường thôi hiên viên đế thiên sát âm bắn ra khí chấn minh ngông hắn thanh â m như là kiểu lưới kiếm sắc bén xuyên thấu trời cao để thiên địa cũng vì đó biến sắc giống bị hiên viên đế thiên khiêu khích lôi kiếp buộc phát ra mạnh hơn khí tức từng đạo từng đạo màu tím lôi long đan vào một chỗ hóa thành mười vạn trượng lôi long lôi điện đàn sen vô cùng bí mãnh hướng về hiên viên đế thiên bao phủ mà đi giữa thiên địa bị sấm xét màu tím màu t chặn tầm mắt mọi người hiên viên đế thiên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt không có bối rối chút nào c h i sắc hắn nhục thân phát vùng tới cực hạ sáng chói tử quang bốc hơi như là một vòng tím ngày chiếu sáng giữa trời lấy toàn bộ thiên địa hắn một quyền hướng về lôi long oanh kích mà đi long trời l ở đất chân kinh vật linh lôi long tại hiên viên đế thiên d ư ớ i nắm tay hầm vang vỡ vụn hóa thành một chút lôi điện tiêu tán giữa thiên điệm cái này lôi long cường đại vô cùng cho dù là trí tôn cừng giả cũng cần tránh né mũi nhọn không dám tùy tiện trêu trọc thế mà tại hiên viên đế thiên một quyền này phía dưới lôi long lại như giấy mỏng giống như yêu ớ làm cho tất cả mọi người hít sâu một hơi hiên viên đế thiên quá cường đại cường đại đến để thế hệ trước cường giả đều cảm thấy một loại không nói ra được áp lực dường như đối mặt là một vị không thể vượt qua tuyệt thế thần trị nam c u n g tử huyên ánh mắt quả nhiên không có sai ta không bằng hắn thiên đình thiên đế tử đứng ở đằng xa xem chừng khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt đ ắ n g c h á t tại nam c u n g tử huyên trở lại thiên đình mấy năm này bên trong hắn vẫn muốn thân cận nam c u n g tử huyên kết quả mỗi lần đều là nhiệt tình mà bị hờ hững nam công tử huyên thường xuyên đem hiên viên đế thiên treo ở bên miệng cái này khiến lòng hắn sinh khó chịu kết quả hắn hiện tại không dám sinh ra một tia bất mãn tri tâm hắn tại hiên viên đế thiên trước mặt giống như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé bất lực dầm dầm dầm còn tới thiên đình chư vị cường giả tâm lần nữa bị rút gấp thì liền thiên đình đại đế đều đã bị kinh động đứng tại hư không xem chừng kẻ này có thể hay không quá xính cường rồi thiên đình đại đế lẩm bẩm nói quanh thân pháp tắc khí tức p h u n g trào tùy thời chuẩn bị xuất thủ đi qua lượng giới đại chiến lại thêm nam cung tử huyền cùng hiên viên đế thiên quan hệ hiện tại thiên đình cùng hiên viên đế tộc quan hệ đã siêu việt trước kia đạt tới độ cao mới muốn là hiên viên đế thiên tại thiên đình xuất hiện ngoài ý muốn đừng nói hiên viên nhất tộc liền thiên đế đều sẽ không bỏ qua bọn hắn hiên viên đế thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn c à n g cường đại lôi kiếp hắn nhưng là hồng mông đạo thể cộng thêm đại đạo tiên tâm cùng chu thiên t i ê n đồng muốn là thì điểm ấy lôi kiếp vậy liền rất xin lỗi hắn thân này đầy phối trí hiên viên đế thiên tắm rửa vô cùng tử quang chiếu dọi bát hoang lục hợp giống như cổ chi tiên đế giết vào lôi hải bên trong côn bạo lôi kiếp không ngừng đánh vào hiên viên đế thiên trên thân chăn vào hắn thể nội lôi kiếp muốn từ nội bộ n ó i giải hắn lục thân đáng tiế h theo tuân gia nhập thể nội lôi k i ế p càng ngày càng nhiều hiên viên đế thiên trên thân khí tức cũng càng khủng bố hư không đều không thể thừa nhận không ngừng cái này đạo khí tức tầm tầm băng vỡ đi ra cái này thiên đình mọi người đồng t ử đột nhiên co lại bọn hắn cũng không nghĩ tới h i ê n viên đế thiên sẽ xông vào lôi hải bên trong mượn nhờ lôi k i ế p thối luyện tự thân kẻ này là muốn hấp thu thiên đạo chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng thiên đình đại đế thần s ắ c ngưng lại từ xưa đến nay cũng không ít cực kỳ yêu n g h i ệ t thiên k i u muốn mượn lôi k i ế p kiến cho l ĩ n h ngộ thiên đạo chi lực nhưng sau cùng đều không chịu nổi cái kia lôi k i ế p lực lượng không phải b ạ o t h ể mà chết cũng là phế bỏ tu vì đúng lúc này trên lôi hải hiện ra một đạo lạnh lùng vô cùng mặt người q u a n thân từng trận thiên đạo chi lực chìm nổi Thanh âm này giống như thần linh phán quyết khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng không tốt kinh động thiên đạo thiên đình đại đế cả kinh nói đại đạo cũng không thể lệnh ta cúi đầu thiên đạo lại như thế nào đúng lúc này hiên viên đế thiên chậm rãi mở ra hai con mắt trong mắt tách ra sáng chói tiên quang từng đạo từng đạo ẩn chứa thiên địa trí lý phủ văn trật tự phủ đầy hư không toàn bộ thiên địa đều tràn ngập chu thiên tuyệt địa vô thượng k h ì thế chu thiên tiên đồng n g ư ơ i tại sao có thể có thứ này luôn luôn bình tĩnh thiên đạo đột nhiên cả kinh kêu lên chương năm mươi sáu thời không chi lực thiên địa tri môn hiển hóa chương năm mươi sáu thời không chi lực thiên địa c h i môn hiển hóa ngao hoa anh giống từng đạo từng đạo thô to vô cùng diệt thế lôi mang bào phủ mà đi một đầu to lớn b ạ c h hổ theo trên lôi hải hiện hiện ra quanh thân tràn ngập mênh mông lôi kiếp c h i lực cùng kim đạo phát tắc huyền vũ đầy trời chu tước chiến phi côn bằng ngao du kỳ lân vạn tượng chờ một chút đếm không hết thánh thú nổi lên lôi kiếp hóa linh ta nhớ được lúc trước h i ê n viên nhân hoàng cũng là độ kiếp này a không sai thật sự là hổ phụ không khởi tử thiên đình mọi người sợ hai thà nói hiến viên nhân hoàng cùng hiến viên đế thiên không hổ là cái thế kỳ tài vậy mà lại xuất hiện bậc này lôi kiếp từ xưa đến nay xuất hiện bực này lôi k i ế p yêu nhiệt g đều l ắ c đắc không có mấy lại càng không cần phải nói vượt qua hiên viên đế thiên hai con mắt như đuốc bắn ra sáng trói cùng cực kỳ quan g cái k i a quan g mang bên trong ẩ n chứa hủy diệt vạn linh vô thượng khí thế những nơi đi qua vạn vật sụp đổ c h ô n mùi dường như thượng thương hạ xuống thiên phạt thẩm phán l â y thiên địa chúng sinh làm cho người vạn phần hoảng sợ thật là chu thiên tiên đồng còn thật đem thiên đạo chi lực cho hấp thu thiên đình đại đế mắt trói tự lẩm bẩm có hồng mông đạo thể còn chưa đủ lại có chu thiên tiên đồng cái này các loại cấm kỵ động tử cái này khiến đương đại thiên kêu sống thế nào đây cũng là hiên viên đ cái kia kim quang giống như thủy triều mánh liệt mà ra mang theo một c ô không thể kháng cự ưu thế những cái kia lôi k i ế p biến thành thánh linh dị thú dường như gặp được cái gì kinh khủng quái vật ào ào gào lên một tiếng muốn t r á n h né lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy hết thể chung quanh đều không bị khống chế đồng dạng đông đảo lôi k i ế p thánh linh dị thú tại kim quang phía d ư ớ i hóa thành vô tận điểm sáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thời không một tôn đế ảnh sừng sững tại vũ trụ phía trên kim quang như có như không h ư h u ễ n vô cùng cái này đế ảnh chính là thiên đình tam đại đế quân một trong chiến tiên đế quân lưỡ giới đại chiến sau khi kết thúc h thân v ị đế quân của hắn tầm mắt tự nhiên cực cao hắn có thể cảm nhận được chung quanh tràn ngập một chút thời không khí thức tuy nhiên rất nhiều ớt nhưng xác thực tồn tại i Hiên viên thiên hai con mắt hóa con không không. đế đồng mắt cùng. chú nóng, tản giới nữa, h i ê n viên đế thiên cảnh giới bây giờ tuy nhiên chỉ có thể phạm vi nhỏ ngắn ngủi tạm dừng một phương thời không nhưng cũng đủ rất khủng bố loại năng lực này đủ để cho hắn tại thời khắc mấu chốt âm người khác một chiều thừa dịp người khác không chú ý lúc trực tiếp sử dụng chu thiên tiên đồng chờ người khác lấy lại tinh thần lúc đã bị hiên viên đế thiên chém đây không thể nghi ngờ là âm người chạy trốn thủ đoạn tốt nhất thiên đạo trầm mặc thật lâu cảm thán nói không hổ là chu thiên tiên đồng quả nhiên danh b ấ t hư truyền lời nói một trận ngươi càng là người tiên càng là có thể kích thích ta x á ý thiên đạo thật rất muốn tự mình xuất thủ nó không muốn nhìn thấy hiên viên đế thiên trưởng thành đáng tiếc đại đạo có quy hạn chế xuất thủ của nó có thủ đoạn gì xử hết ra hiên viên đế thiên cười lạnh như ngươi mong muốn thiên đạo liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên đế thiên cái k i a t o lớn mặt người chậm dãi biến mất vâng. vâng vâng toàn bộ lôi hải đột nhiên bạo động lôi hải phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng lóng ánh cửa đứng sừng sững ở vạn đạo c h i đ ỉ n h giống như kết nối thiên địa cửa lớn hiên viên đế thiên ánh mắt sáng chói thiên địa chi môn cái này không phải là thiên đ i ệ chi môn a thiên đình đông đảo cường giảm ộ t mặt kinh hãi không thể tưởng tượng từ xưa đến nay giống như thì một người vượt qua thiên đệ chi môn chiến thiên đế quân trầm tư nói quan g môn t ừ t ừ mở ra bên trong quan g mang văn trượng thấy không rõ đến cùng có cái gì chỉ biết bên trong tản r a từng đạo từng đạo khí tức cực kỳ kinh khủng phảng phất có cái gì cấm kỵ tồn tại đồng dạng đây là thiên địa chi môn lúc trước thì liền phụ thân ngươi đều kém chút tử ở đây trong môn phái ngươi được không thiên đạo thanh â m vang lên lần nữa mang theo một tia trào phúng cùng k i n h thường thiên đ ị a chi môn là thiên kiếp bên trong cường đại nhất nhất kiếp cho dù là hiên viên nhân hoàng sau cùng đều là kém chút tử tại thiên địa chi cửa trong tay có thể gặp thiên đ i ệ chi môn khủng bố ầm ầm cứ h á n khí thế mạnh mẽ theo thiên địa chi môn bên trong hôn loạn bốn phương t h i ê n đ ị a chư thiên đều là rung động đại đạo c h i quang lưu truyền từng đạo từng đạo tràn ngập vô tận tiên h quang thân ảnh từ thiên địa trong cửa lớn chậm rãi đi ra phản phất là áp đảo chư thiên phía trên tiên h đế nói uy tràn ngập thiên quang sáng trói để thiên đình tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thở không nổi cảm giác đèn é n thậm chí những cái kia thấp cảnh giới tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ run sợ muốn quỷ xuống đến thần phục đây là thiên đình một vị đại đế nghi ngờ nói đây là thiên đạo hóa thân chiến tiên đế quân chậm rãi đi tới hà nội tâm cũng không bình tĩnh chỉ có hãn loại này cực kỳ cổ lão đ những thứ này thân ảnh đã từng đều là dẫn xuất thiên địa chi môn nhưng sau cùng không có vượt qua thiên địa chi môn tồn tại k h í tức của bọn hắn bị lạc ấ n tại thiên địa chi trên cửa ý chí chiến đấu thủ đoạn thần thông chờ một chút tất cả đều bị ghi dấu vào có thể dẫn xuất thiên địa chi môn thiên kêu i yêu nghiệt ngày sau thành tiểu trí ít thiên đế trong đó thậm chí còn có mấy vị tiên đạo đại năng nói cách khác hiên viên đế thiên muốn một người đối kháng những thứ này kinh khủng tồn tại thiên đ ị a chi môn dựa vào cái gì hắn có thể dẫn xuất thiên đ i ệ chi môn mà ta lại không được xa xa quân tiêu dao xa xa nhìn ra xa, tâm lý sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý hừ gây nên thiên địa c h i môn lại như thế nào h i ê n viên đế thiên ngươi còn có thể vượt qua kiếp này sao quân tiêu g i a o một mặt dữ tợn hắn vô cùng hy vọng h i ê n viên đế thiên tử tại thiên địa c h i cửa trên tay dạng này có thể cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức ai chủ nhân thay đổi quân như long nhìn vẻ mặt điên cuồng quân tiêu g i a o lắc đầu thở dài nói từ khi quân tiêu g i a o mỗi lần nghe được h i ê n viên đế thiên những cái kia chiến tích quân tiêu g i a o đều sẽ nổi điên một chút sau đó điên cuồng nguyền rủa hiến viên đế thiên cùng trước kia cái kia áo trắng tung bay đối đại tộc nhân vô cùng hữu hảo xem thiên hạ thiên kiêu vì có rác quân tiêu dao không đồng dạ trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì thân tình chỉ có sức mạnh không biết lao tổ nhóm lựa chọn đúng hay không quân như long t h ở giải nói hắn có dự cảm quân gia sẽ triệt để chôn vùi tại quân tiêu g i a o trong tay chương năm mươi bảy treo lên đánh thiên đạo hóa thân liền các ngươi đều phá hủy chương năm mươi bảy treo lên đánh thiên đạo hóa thân liền các ngươi đều phá hủy nhưng cũng chỉ là có chút áp lực một tia kiên kỵ đều không có những n à y thiên đạo hóa thân bên trong còn có không ít hiên viên đế tộc tiền nhân hiên viên đế thiên chậm dãi hướng về những n à y thiên đạo hóa thân đi đến mỗi một bước rơi xuống khí tức càng cường thịnh đầy đầu tóc tím dần dần rút đi bị sáng chói vàng rực thay thế bên ngoài thân phía trên vô tận màu vàng kim tộc văn hiện lên như là thần chỉ ẩn ký lưu chuyển lên làm cho người hoa mắt thần mê qua n mang hai con mắt của hắn càng là hóa thành chói lọi màu tử kim màu tử kim khí huyết theo thiên linh cái phun ra ngoài tràn ngập cả mạnh trời vũ một đôi đạo mạc như x ư ơ n g thần c h i đồng tử nhìn xuống vạn vật giống như thần c h i lâm trần nhìn xuống thiên thu tuế y nguyệt ban cho các ngươi bại vong hiên viên đế thiên vừa ra tay toàn bộ hư không đều tại chấn động kịch liệt vô số vết n ứ t không gian theo hiên viên đế thiên bên người lan tràn ra liền không gian đều không chịu nổi giờ phút này hiên viên đế thiên khí t ứ c số một thiên đạo hóa thân xuất thủ một trưởng vỗ gia quần quận kiếp quang lan tràn ra chiếu dọi v ạ n cổ toàn bộ lôi hải đều tại rung động kịch liệt thiên đình một vị trí tôn cường giả cảm nhận được cỗ này uy thế về sau sắc mặt đột biến sợ hãi nói thật mạnh nếu là ta đối lên chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị một cái t á t kia đập thành cho bụi. Hiên viên đế thiên nhắc che hồng chi mánh che chứ thế.、Cả、hai đụng vào nhau, một tiếng thật lớn đột nhiên nổ tung, toàn bộ lôi hải đều không chịu phương. Thiên đình đại đế ngồi không pháp hóa thiên mảnh thiên phủ phòng hắn viên đi, liệt tiếng lôi nổi cái lôi đại ngồi giữa mê yên, trưởng ngông mông đụng vang lớn nổ tung, toàn này động, quang quần quần động này trong ngừa động lan tràn ngo vào vô vì vực đế đậy đậy đột đều đế đưa địa đem đó, một lật út bắt tay tắc tù lực Cả ra, ra ở mà mà lao ba ba bao ba bộ số vô biên lôi h ả i như hồng lưu đồng d ạ n g tràn vào hắn thể nội nguyên bản hư huyễn thân thể không được ngưng thực mấy phần có thể chịu đ ự n g lấy ta một t r ư ờ n g ngược lại là có chút thực lực h i ê n viên đế thiên ánh mắt ngưng lại hắn một t r ư ờ n g này thế nhưng là không giữ lại chút nào kết quả chỉ là đánh bay ra ngoài h i ê n viên đế thiên đang muốn thừa thắng sông lên tiêu diệt cái k i a đạo hóa thân không cho hắn cơ hội khôi phục còn lại thiên đạo hóa thân đương nhiên sẽ không để h i ê n viên đế thiên đạt được chỉ thấy số hai thiên đạo hóa thân lạnh nhạt lấy tay cách không một nắm dường như cầm thời không mạch lạc trong chốc lát t h n g đạo từng đạo vô hình ba động lấy h ắ n làm trung tâm như gọn sóng lan tràn chu ờ i i g a thiên tiên đồng một c h ạ kích để cái tia số hai thiên đạo hóa thân vội vàng không kịp chuẩn bị cả thân ảnh bay ngược mà ra kém chút bị trong nháy mắt biểu sát tình cảnh này để mọi người tại đây đều là quá sợ hãi đều cảm thắn thiên viên đế thiên thực lực kinh khủng thừa dịp cái này khẽ hở còn lại thiên đạo hóa thân ảo thi triển vô thượng thần thông bí pháp hướng về thiên viên đế thiên đánh tung mà đi hiên viên đế thiên ánh mắt bình tĩnh một đạo đế ấn thi triển mà ra tiên huy bành trướng nở rộ vô tận thần mang ngay sau đó trăm đạo pháp tắc nổi lên hóa thành trật tự thần liên xuyên thủng hư không mà ra những thứ này pháp tắc như là vô hình x i ê n g xích đem thiên đạo hóa thân nhóm từng cái c h ó i b u ộ c chặt hạn chế bọn hắn hành động hiên viên đế thiên cả người hóa thành một tôn vô địch chiến thần cùng rất nhiều thiên đạo hóa thân mạnh cường nổ diệt mạng lớn mạng lớn lôi hải trăm đạo pháp tắc cái này sao có thể tiên đình đại đế thậm chí chiến thiên đế quân đều sợ ngây người làm sao có thể có người tại thánh cảnh thì lĩnh nộ pháp tắc hơn nữa còn là trên trăm đạo số một thiên đạo hóa thân đứng m ũ i chịu x à o lọt vào hiên viên đế thiên trọng điểm chiều cố chỉ thấy hiên viên đế thiên nắm đấm như là như l ư u tinh s ẹ t qua hư không đánh vào số một thiên đạo hóa thân phía trên số một thiên đạo hóa thân toàn bộ tay trái bị vánh nát từng đạo từng đạo trong suốt sáng long l a n h tinh huyết phun r a tràn ngập nồng hậu dạy đặt thiên đạo huy áp thiên đạo chi huyết hiên viên đế thiên mắt trói đây chính là cái đồ tốt ta mặc kệ là dùng tới tu luyện vẫn là lĩnh nộ thần thông đều là không hai lựa chọn có thể mượn nhờ thiên đạo chi huyết lĩnh nộ thuộc về chu thiên tiên đồng sát phạt thần thông hiên viên đế thiên âm th là thiên đạo kiến kỵ không có khả năng thì điểm ấy vi lực hắn cái này đồng tử còn cần khai phát bồi dưỡng đem lặn có thể khai phá đến cực hạn dường như có thể che đậy ba nghìn chư thế trên người vòng quanh âm dương c h i lực cùng hồng nông c h i lực vô lượng quan g mang bao phủ thiên địa từng mảnh từng mảnh hư không ẩm vang nổ tung đáng sợ vô cùng đây là hồng nông cốt bằng là hồng nông đạo quyết đột phá đệ nhị trọng lĩnh mộ thiên sinh nắm giữ âm dương hồng nông thành thú giống bên tay phải một đạo vạn trượng đế long hoành không mà ra che đậy vô tận minh ông long khí tràn ngập hồng nông c h i lực bất hủ ta ngược lại muốn nhìn xem thiên điệu t i môn làm gì ta như thế nào hiến viên đế thiên hai tay quét ngang mà ra âm dương tri lực để chuyển hồng nông diễn hóa mọi loại dị tượng song phương kịch liệt giao chiến cùng một chỗ vô tận quang mang xé rách vạn giảm thương cung giống như thần phạt hàn lâm cốc cốc cốc. chỗ có thiên đạo hóa thân tại cái này kinh khủng công kích đến cùng nhau lùi lại và i ả m có thậm chí bị o à n h đến phân mảnh bọn chúng còn không có ổn định hạ thân chỉ thấy hiên viên đế thiên tây nâng hồng mông trung hướng về trong đó một bộ thiên đạo hóa thân đập lên người đi vị t i ê thiên đạo hóa thân vội vàng không kịp chuẩn bị bị hồng mông trung nghiền ép mà qua toàn bộ thân thể triệt để nổ bể ra tới trên bầu trời tràn ngập tinh khiết vô cùng thiên đạo chi huyết những n à y thiên đạo chi huyết run dày dữ dội lên một đạo nhân hình thân ảnh như ẩn như hiện còn muốn phục sinh hiên viên đế thiên đương nhi hồng nông trung ném ra ngoài đem chết bao phủ lại đ a g đang hồng nông trung chấn động kịch liệt rất hiển nhiên cái kia bị bao phủ lại thiên đạo hóa thân ngay tại ư ơ n g ngạnh chống cự ba hơi sau đó hồng nông trung yên tĩnh trở lại hiển nhiên cái kia thiên đạo hóa thân đã bị hồng nông tiên hỏa l u y ệ n hóa đến các ngươi tại hiên viên đế thiên toàn lực nhất chiến tình hồ g i ớ i những ngày thiên đạo hóa thân lật không nổi nhiều sóng to gió lớn từng cái bị diệt sau cùng toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có hiên viên đế thiên đứng ngạo nghệ vô biên t ư ơ n g cùng khi chấn h o à n vũ hừ thiên đạo nhìn thấy hiên viên đế thiên vượt qua thiên đ i ệ chi môn chỉ có thể lạnh hừ một tiếng thiên đ i ệ chi môn ch muốn đi hiên viên đế thiên dậm chân mà ra hắn làm sao có thể sẽ để thiên địa chi môn rời đi thiên đỉnh các cường giả nghe nói như thế cũng là khẽ n h ư mày thiên đ ị a chi môn chính là thiên đạo sản phẩm là thiên đạo hình phạt chúng sinh vô thượng chi bảo bên trong là cấn rất nhiều dị số làm sao có thể sẽ để hiên viên đế thiên lấy đi trước kia cũng có thiên đế đại lao muốn đoạt lấy thiên đ ị a chi môn đáng tiếc sau cùng cuối cùng đều là thất bại hiên viên đế thiên mạnh hơn cũng t r u n g quy là h ậ u bối cảnh giới còn tại đó ha ha tiểu bối thiên đ ị ệ chi môn muốn đi ngươi còn ngăn được sao ngây thơ thiên đạo trào phùng nói hiếm thấy có trào phúng cơ hội thiên đạo đương nhiên sẽ không khắc khí thật sao h i ê n viên đế thiên mỉm cười sau lưng l o á n g thoáng hiện ra một gốc minh mông vô biên đứng trong tam giới đại đạo phía trên vô thượng tiên thụ vô biên màu tím quan g hoa che đậy xuống tới bao phủ vô tận hoàn v ũ tất cả mọi người ánh mắt đều bị màu tím quan g hoa chặn không nhìn thấy rõ ràng là cái gì ta nhìn không thấy ta chỉ cảm thấy rất nồng nặc hồng mông khí tức thiên đình mọi người nghị luận ẩm ý chính là hồng mông thụ hồng mông thụ đi qua hiến viên đế thiên đông đảo tài nguyên tới tiêu cùng thiên đạo lôi kếp giúp đỡ hiện tại hồng mông thụ đã phát triển đến mầm cây nhỏ có thể phát huy một chút xí u chiến tiên h đế quân tuy nhiên thấy không rõ nhưng có thể loáng thoáng cảm giác được cái kêu mênh mông vô biên hồng mông k h í tức h i ê n biên đế thiên thu thiên đạo chi huyết không thành còn muốn liền cửa đều cho cầm chương năm mươi tám bắt đi thiên địa chi môn thiên đạo hóa thân vì đó mà chiến chương năm mươi tám bắt đi thiên địa chi môn thiên đạo hóa thân vì đó mà chiến hồng mông thụ vô tận nhánh cây cùng nhau r ố i ra c u ố n chặt lại ở toàn bộ thiên địa chi môn mênh mông hồng mông chi lực mãnh liệt mà ra trong khoảnh khắc đem chọn cái thiên đệ chi môn bao phủ lại ngươi lại có như thế thần thụ thiên đạo kinh hai nói hồng mông thụ chính là hồng mông sơ khai biến thành thần thụ cùng thế giới thụ hỗn độn thụ đặt song song tam đại thần thụ thiên đạo đều tại hồng m ô n g phía dưới hồng m ô n g thụ s ắ c thực có thể luyện hóa thiên địa chi môn đem mang đi có thể thiên đạo sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy h i ê n viên đế thiên cấp đi thiên địa chi môn cả hai cứ như vậy lâm vào đánh rằng c o bên trong đại đạo có quy thiên đạo căn bản là không có cách xuất thủ bằng không bằng h i ê n viên đế thiên hiện tại cái này cảnh giới thực lực căn bản đoạt không qua thiên điệu chi, chi môn thiên đạo cảm ứ n g được thiên đ i ệ chi môn lực lượng dần dần yếu bớt tiếp tục như vậy nữa liền sẽ ở vào trạng thái bị động hiến viên đế thiên nghe vậy mi đầu hơi nhũ n ế p miệng lên một vệ nghiền ngẫm nụ cười ngươi nguyện ý dùng cái gì tài nguyên trao đổi ông long trong hư không nhất thời hiện lên rất nhiều vòng sáng bọn chúng mỗi người tản ra thần bí khó lường quần quần khí tức đây là âm dương tiến quả có trợ giúp ngươi l ĩ n h nộ âm dương c h i lực nắm giữ giữa thiên địa âm dương đại đạo đây là bàn long đế giáp phòng ngự tính đế binh có thể trợ ngươi chống cự bất luận cái gì công kích bảo vệ ngươi chu toàn đây là lôi tiếp thân dịch luyện thể chuẩn bị tài nguyên có thể để ngươi nhục thân càng thêm cường hành còn có cái này thế giới thụ tàn nhánh có trợ giút khoáng đạt nội vũ trụ ngươi thân là nhân viên nhất tộc h ẳ n phải biết nội vũ trụ sao mà trọng yếu. nội vũ thế r ụ là cân n ắ c đ c ả nào thiên đạo thanh u nhãm g này. bên trong mang theo vẻ mong đợi thiên viên đế thiên cười nhạt một tiếng không được tốt lắm tài nguyên lạc của ta thiên địa chi môn cũng là ta bất kể là kiếp chức vẫn là đương thời hắn đều đối thiên đạo không có bất kỳ cái gì hảo cảm làm sao có thể sẽ vì cái này điểm tư nguyên từ bỏ thiên địa chi môn làm hắn ngốc đâu tiểu bối ngươi dám chê bừa ta thiên đạo nghe vậy tức giận bừng bừng phân chấn vô tận thiên uy giống như thủy c h i ề u chiếu nghiêng xuống đem chọn cái đạo thiên tiên vực bao phụ tại một mảnh mênh mông uy áp bên trong khiến vô số sinh linh không ngừng run r u dậy chuyện gì xảy ra là thiên đạo nổi giận sao đạo thiên tiên vực bên trong rất nhiều sinh linh thậm chí chuẩn đế đều một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong lòng tràn đầy bất an cùng nghị hoặc chê bừa ngươi lại như thế nào hiên viên đế thiên lạnh nhật nói vê anh vì đối kháng thiên đạo h i ê n viên đế thiên dứt khoát kích hoạt lên lưu tại thể nội h i ê n viên nhân hoàng thủ đoạn nhất thời toàn thân hắn buộc phát ra mênh mông tử kim huyết khí cái kêu huyết khí giống như thủy triều sôi trào máy liệt trong nháy mắt c h e mất thương hùng vỡ vụn rất nhiều tín h v ũ sau lưng trăm đạo pháp tắc xen lẫn huyện hóa ra ba nghìn đại giới đây là h i ê n viên nhân hoàng khí tức hắn vậy mà tại ngươi thể nội lưu lại loại thủ đoạn này thiên đạo tức giận nói luyện h i ê n viên đế thiên đại thủ dò ra phối hợp hồng mông thụ toàn lực luyện hóa thiên địa chi môn tiểu tử ngươi dừng tay cho ta thiên đạo cảm giác thiên địa chi môn lưu lại thiên đạo đường vân dần dần bị ma d i ệ t tiếp tục như vậy nữa thật sẽ bị hiên viên đế thiên luyện hóa vê anh thiên địa chi môn nhất thời phát ra tiếng oanh mình toàn bộ thiên địa chi môn đều bị hiên viên đế thiên mang ra xuống dưới phía trên thiên đạo đường vân đều bị ma d i ệ t thuộc về vô chủ c h i vật ngược lại là quả không tệ cửa hiên viên đế thiên hơi hơi gió xét trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng hắn phát hiện bên trong những cái kia trước đó cùng hắn giao chiến thiên đạo hóa thân lạc ấn vẫn tồn tại không có bị ma diện rơi năng lực khác tạm thời không nói đến hắn có thể bằng mượn thiên đạo chi môn lần nữa triệu hồi ra những cái kia thiên đạo hóa thân chiến đấu cho hắn. c à những g k i n k h ngày h hắn còn phát hiện là còn n vô vô thiên, chậm chậm thiên đạo hóa thân còn bảo lưu lấy một tia ý thức chân linh cái kia nếu như ta tìm thích hợp thân thể chẳng lẽ có thể để những n à y thiên đạo hóa thân thực thể hóa hắn đang muốn tổ kiến một cái thuộc về mình vô địch thế lực những n à y thiên đạo hóa thân tự nhiên là không hai lựa chọn trung thành tư chất thực lực chở một chút đều là trước đó ngồi không tệ không tệ h i ê n viên đế thiên càng xem càng hài lòng thiên điệu chi môn thật sự là cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề nhìn xem có cái gì bấy dập thân nhiệm như dệt thăm dò vào thiên điệu chi môn mỗi một tấp nơi hẻo l ã n h xác nhận lại không thai h ỏ a ngầm về sau gạt ra một giọn trong suốt sáng long lanh tinh huyết nhẹ nhàng nhỏ xuống tại cửa phi phía trên ông thiên đ i ệ chi môn nhất thời kim quang đại thịnh trên đó là cấn lấy phức tạp mà cổ từ nay về sau thiên địa chi môn là thuộc về h i ê n viên đế thiên một người người thiên đạo tức giận vô cùng l i ê n thiên đế đều chuyện không có cách nào khác lại bị h i ê n viên đế thiên làm được thiên đạo tính sai không nghĩ tới h i ê n viên đế thiên vậy mà nắm giữ hồng mông thụ như thế thần thụ lại thêm h i ê n viên nhân hoàng lưu hạ thủ đoạn h i ê n viên đế thiên mới có thể thành công luyện hóa thiên địa chi môn hai cái này thiếu một cái điều kiện đều làm không được được rất tốt thiên đạo thanh âm lạnh lẽo như băng từ nay về sau ta với các ngươi nhân viên nhất tộc không chết không thôi ồ nhân viên đế thiên vẹn vẹn nhẹ nhàng phun ra một chữ ngữ khí lạnh nhạt t thiên thiên hồng i tiên cùng tiểu hôi chạy đến hiên viên đế thiên trước mặt một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn cái thia thiên địa chi môn từng để vô số yêu nghiệt trôn bước tồn tại cứ như vậy bị hiên viên đế thiên nhẹ nhõm thông qua còn thuận tiện đem thiên địa chi môn cùng nhau bắt đi dám hỏi thiên hạ còn có ai có thể làm được như thế hành động vĩ đại l i ê n h i ê n viên nhân hoàng đều làm không được để cho các người lo lắng h i ê n viên đế thiên mỉm cười lão đại cái này thiên địa chi môn bên trong giống như cất giấu một cái bí ẩn hồng thiên hơi hơi cảm ứng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc là thiên tàng thiên đạo lưu lại bí tàng h i ê n viên đế thiên nói đúng cũng là thiên tàng hồng thiên gật gật đầu thiên tàng tại táng thiên tử vực h i ê n viên đế thiên ánh mắt nhìn về phía táng thiên tử vực cái hướng kia hắn biết nam cung tử huyên đã rời đi về tới táng thiên tử vực liền thiên đình thiên đế đều không dám tùy ý ngăn cản có thể thấy được táng thiên tử vực ý danh táng thiên, thiên tàng. t r ư ơ n g năm mươi chín thập tam thiên ấn nhân vương chuyển thế thân t r ư ơ n g năm mươi chín thập tam thiên ấn nhân vương chuyển thế thân hắn vượt qua thiên địa c h i môn nhìn phía xa hiên viên đế thiên quân tiêu g i a o không cam lòng nắm chặt nắm đấm còn tốt hắn không thấy được hiên viên đế thiên thuận tiện đem thiên địa c h i môn cho thu bằng không đến phá đại phòng hiên viên đế tộc cả đám đều như thế làm cho người chắn ghét Quân tiêu g i a o ánh mắt lóe ra nguy hiểm đến q u a n mang chẳng lẽ thì thật không có hy vọng sao quân như long lẩm bẩm nói hắn hiện tại cảm thấy vô cùng bất lực nếu như trước kia cô tiêu dao còn có thể dựa vào cảnh giới áp chế một chút hiên viên đế thiên nhưng bây giờ đã không có cơ hội này bọn hắn tại hiên viên đế thiên trong mắt thật cùng con kiến hôi không có gì khác biệt người nào Quân tiêu g i a o quay đầu nhìn hướng phía sau chỉ thấy một đạo tản r a mông lung vòng sáng ấn ký phủ hiện ở trước mặt hắn khí t ứ c vô cùng siêu nhiên phản phất là vượt lên trên vật vật đây là quân tiêu g i a o vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thập tam thiên ấn dung nhập ấn ký này có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực tăng cường tư chất trở thành đại đế đều không nói chơi cô tiêu dao não hải bên trong tiếng vọng một thanh âm nói cách khác cái này có thập tam cái ấn ký cái này còn là một cái trong số đó đạt được ấn ký này người có thể xưng là thập tam thiên vương còn có một chút thập tam thiên vương có thể phối hợp với nhau triệu hoán tuyệt thế pháp tướng cái này tuy nhiên mê người nhưng dù sao cũng là thiên đạo sản phẩm chỉ phải tiếp nhận ấn ký này vậy hắn thì không thoát khỏi được thiên đạo k h ô n g chế mà lại quân tiêu giao đối thiên đạo vẫn tương đối bài s í c h muốn nghĩ bọn hắn quân ra bao nhiêu tiền nhân xem thiên đạo vì không có gì hắn một cái hậu nhân nếu như tiếp nhận thiên đạo ban ơn đây chẳng phải là cái kia nếu như vậy ta chẳng phải là sẽ trở thành thiên đạo chó săn quân tiêu giao nghĩ thầm hắn nhưng là xuyên việt giả lập trí trở thành nhất thống chư thiên r trở à đạo trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng kinh nghiệt đang cởi nạo quân tiêu giao vọng tưởng cũng không biết tự lượng sức mình thiên đạo mặc dù nói rất khó nghe nhưng đúng là thật một mình hắn căn bản không đối phó được n h ê n viên đế thiên hắn cần phải mượn ngoại lực cái tiêu cũng không phải mượn nhờ các ngươi thiên đạo lực lượng ta tự nhiên có biện pháp đối phó hắn quân tiêu g i a o lạnh lùng nói hắn vẫn l à qua không được trong lòng cái kia đạo k h ẳ n khả tùy n g ư ơ i vậy thiên đạo gặp này cũng không nói thêm gì nữa muốn không phải xem ở hắn thiên tư không tệ phân thượng nó đánh chết cũng sẽ không tìm lên quân gia chủ nhân đây là thập tam thiên ấn quân như long nói ta biết quân tiêu g i a o lạnh cả giận nói nhìn đến quân tiêu g i a o có chút tức giận bộ dạng quân như long không nói thêm gì nữa quân tiêu g i a o thì nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng tại trước mặt thiên ấn đi qua một phen nội tâm dãy r u ộ hắn cuối cùng vẫn cắn chặn rằng đem bỏ vào trong túi thông minh so với các ngươi quân gia những người kia thông minh nhiều thiên đạo tiếng than thở tại quân tiêu g i a o não hải bên trong quanh q u ầ n mang theo một k i a trêu tức các ngươi quân gia muốn là sớm một chút thần phục với ta đâu còn có nhiều chuyện như vậy thiên đạo lời nói ở giữa tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác yêu việt ta thu phục không được các ngươi quân gia t i ề n nhân chẳng lẽ còn thu phục không được các ngươi quân gia hậu nhân sao chủ nhân cái này ấn ký sẽ bị thiên đạo khống chế quân như long coi là quân tiêu g i a o không biết kiên nhẫn giải thích một phen ta biết sẽ thụ thiên đạo khống chế quân tiêu dao lạnh lùng nhìn thoáng qua quân như long g ầ m g ầ m g ầ m ngay tại lúc này vũ trụ chỗ sâu đột nhiên chuyển đến d ị động một đạo quảng hoàng vô cùng đế mộ chậm rãi hàn lâm toàn thân bị đế quan g bao phủ từng đạo từng đạo pháp t ắ c lượn lờ trong đó thần bí khó lường nhân vương đế mộ hàn lâm ra cơ hội đến rồi quân tiêu giao toàn thân run lên con mắt chăm chú khóa chặt cái tia lơ lửng tại trong vũ trụ đế mộ cùng lúc đó đạo thiên tiên vực thậm chí cái khác tiên vực vô thượng cường giả cũng ảo ào, ào phóng lên tận trời hiển nhiên bọn hắn cũng nhận ra cái này là nhân vương đế mộ quân gia nhân vương tuy nhiên không kịp hiên viên nhân hoàng như vậy kinh thiên động địa nhưng phóng nhãn toàn bộ ba nghìn tiên vực bên trong cũng là đỉnh cấp tồn tại hiên viên đ hắn trước tiên chỉ huy hồng thiên bọn người hàng lâm nơi đây ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng đế quang nhìn chăm chú tỏa kia tản ra nồng đậm đế bi đế mộ trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc cái này đế mộ có chút k ỳ quái h i ê n viên đế thiên hơi hơi khiêu mi hắn cảm giác cái này nhân vương đế mộ có gì thường nhân vương đế mộ cũng không phải thật sự là một đạo phân mộ mà chính là một phương vũ trụ có thể xưng vì nhân vương vũ trụ bởi vì có nghe đồn vũ trụ này là nhân vương nội vũ trụ hắn đem chính mình truyền thừa đều lưu tại nhân vương trong vũ trụ bọn hắn đều bị nhân vương đế mộ hấp dẫn mà đến bọn hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng pháp tắc chi lực nhìn chăm chú tòa kia tản r a r ụ nhân khí tức đế mộ trong lòng không khỏi dâng lên một cố dục vọng mãnh liệt gặp qua hiên viên thiếu chủ tại chỗ bất kể là ai đều đối hiên viên đế thiên chắp tay tỏ vẻ tôn k í n h ngữ khí của bọn hắn bên trong tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng chi ý muốn mượn cơ hội này rút ngắn cùng hiên viên đế thiên quan hệ không cần như thế hành lễ hiên viên đế thiên chỉ là khoát tay á o cá nhân hắn đối với cái này so sánh phản cảm kỳ quay sức áp chế một vị chuẩn đế cường giả lẩm bẩ hắn cảm giác tự thân thực lực bị áp chế bảy t á m phần so đạo tôn đều không mạnh hơn bao nhiêu không chỉ có sức áp chế còn có trận pháp phong ấn cái này phong ấn chỉ sợ liền trận đế đều không phá được trong đó một vị trận pháp đại sư ngưng tiếng nói lời vừa nói ra bốn phía nhất thời lâm vào một mảnh xôn xao cái gì trận đế đều không phá được sao vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến buồn công rất nhiều thế lực cường giả sắc mặt khó coi liền trận đế đều không phá được bằng bọn hắn làm sao có thể bài trừ cái này phong ấn để cho ta xuất thủ nhìn xem một vị khác chuẩn đế trực tiếp xuất thủ phát tác chi lực bành trướng khí tức mặt trời dường như có thể lay động cựu thiên thập điện v â anh chỉ thấy pháp trận bạo phát quần quận thần uy một đạo sáng trói cùng cực thần mang xẹt qua hư không đâm về vị kia c h u ẩ n đế vị kia c h u ẩ n đế còn không có kịp phản ứng trực tiếp bị thần mang t h ô n p h ệ vẹn vẹn một hơi thời gian một vị c h u ẩ n đế cứ như vậy vẫn lạ tất cả mọi người hít sâu một hơi dù là đi qua vô tận thuế nguyện cái này pháp trận còn có cường đại như vậy uy lực liền c h u ẩ n đế đều không có cách nào ngu xuẩn trốn ở trong tối quân tiêu giao k i n h thường nói muốn là nhân vương đế mộ thật đơn giản như vậy hắn đã sớm động thủ hắn trong bóng tối l ư ờ n liếp quân hồn đạo trong mắt lóe lên một làm như thế nào đem quân hồn đạm cho đọc tới không có hắn rất khó tìm đến nhân vương truyền thừa quân tiêu giao trầm tư nói ta tới đi đúng lúc này h i ê n viên đế thiên đứng dậy h i ê n viên thiếu chủ không muốn vậy mạnh cái này liền chuẩn đế đều giải phong không được thiên đình các cường giả khuyên nhủ thời trung phải do người buộc trông nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là nhân vương truyền thế thân đúng hay không h i ê n viên đế thiên nhìn về phía một mặt mở mịt quân hồn đạm hiến viên đế thiên xác thực có năng lực giải trừ trận phát này nhưng sẽ tiêu tốn nhiều sức lực còn không bằng để quân hồn đạm đến vừa vặn lấy này đến nghiệm chứng hắn trong lòng phỏng đoán cái gì hắn là nhân vương chuyển thế thân giờ k h ắ c này đám người ánh mắt đều tập trung tại quân hồn đạm trên thân h o à n g bét hắn l ạ như thế nào xem thấu cô tiêu g i a o trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g cái tiêu băng lanh thanh â m bên trong sen lẫn một tia khó có thể phát giác bồi r ố i hắn sợ hãi chương sáu mươi quỷ dị nhân vương vũ trụ không hổ là h i ê n viên nhất tộc chương sáu mươi quỷ dị nhân vương vũ trụ không hổ là h i ê n viên nhất tộc ta, là nhân vương chuyển thế thân. ta làm sao không biết quân hồn đạm một mặt một bức thừ một chút thì biết nhân viên đế thiên cười thần bí mang theo quân hồn đạm đi vào nhân vương đế mộ trước mặt tầm ầm chỉ thấy vây quanh cả người vương đế mộ pháp trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ v ụ n ra mọi người chấn động vô cùng để người đau đầu vô cùng nhân vương pháp trận cứ như vậy bị hóa giải quả nhiên h i ê n viên đế thiên mắt c h ó i hắn đoán không sai sớm tại lần thứ nhất lúc gặp mặt hắn cũng cảm giác quân hồn đạm không đơn giản ta thật là nhân vương chuyển thế thân quân hồn đạm nhìn lấy chính mình hai tay không thể tin nói mặc kệ trước sông lên a người khác có thể không r ả n h bận tâm h i ê n viên đế thiên bọn hắn ý nghĩ mắt thấy nhân vương pháp trận bị phá ra bọn hắn từng cái đỏ mắt như sói tranh nhau chen lấn phóng tới nhân vương đế mộ trong lòng dấu dếm sắc cơ lập tức cẩn tàng thân hình chui vào nhân vương đế mộ bên trong hiên viên đế thiên cảm nhận được một luồng nhỏ xíu sắc ý hơi hơi g h é mắt phát hiện quân tiêu dao đã l ặ n g y ê n rời đi hắn biết miệng lên một vệ nghiền ngẫm đường cong hết thể tận ở trong lòng bàn tay của hắn a nhân vương vũ trụ các nơi xuất hiện lần lượt từng bóng người người mặc cổ lao p h ụ c sức có hình người cũng có cái khác hình thái là nhân vương dưới trướng nhân vương vệ một vị mắt sắc cường già bén nhạy phát hiện bọn hắn trên thân mặt phức sức thanh em bên trong mang theo vẻ run d y nhân vương vệ tuy nhiên kém xa hiên viên vệ cường đại nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên vực cũng là trí cao cấp bậc tồn tại không cần sợ những thứ này chỉ là bị xóa đi thần hồn nhân vương vệ một vị đại giáo giáo chủ trầm giọng nói thanh âm như sấm nổ vang vọng đất trời nỗ lực chấn an mọi người khủng hoảng thế mà những thứ này mất đi linh hồn nhân vương vệ khước như là khát mỏ máy móc chỉ bằng bản năng làm việc điên cuồng rào sát sông vào nhân vương vũ trụ tiên vực tu sĩ trong lúc nhất thời song p ư ơ n g nhất thời giao chiến cùng một chỗ họa quang trung tiên chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tiếng đêu thảm thiết tiếng chém giết liên tiếp chớ có cản rỡ một vị tiên vực chuẩn đế nhìn không được trong mắt l ó e lên v ẻ tức giận trực tiếp cường thế xuất thủ chuẩn đế chi uy phun trào bao phủ bắt phương hoàng vũ một trưởng phía dưới vô số nhân vương vệ hào hào chết thẳng ngay sau đó hóa thành ngây ngất đê mê nhân vương vệ không gì hơn cái này cái này chuẩn đế đắc ý cười ha h a thế mà tiếng cười của hắn lại bị biến cố đột nhiên xuất hiện đánh gãy một đạo che trời cự trưởng từ trên trời giang xuống thóng chặt lấy hắn sau đó hơi hơi bóp tươi sống bóp nát tại chỗ huyết vụ phun ra cút lục về ra cái đó là không ít cường giả theo đại thủ phương hướng nhìn qua chỉ thấy một đạo thân xuyên đế giáp vĩ nạn nam tử ngồi xếp bằng hư không bên trong hai mắt nhắm chặt giống như một tôn vĩnh hằng thần trị hãn tồn tại làm cho tất cả mọi người đều vì đó run dày là ta vân g i a cổ tổ vân đ ị a vân g i a một vị lão tổ trừng to mắt bất khả tư nghị nói ngoa tạo thật là vân g i a vị kia cổ tổ khó trách dù sao vân g i a vị kia lúc trước bị nhân vương đánh bại cam tâm tình nguyện gia nhập nhân vương vệ trấn thủ tiên vực cái khác cường giả tâm lý tuân g i a một cố kinh ý không thể không nói các ngươi quân gia đứt gây rất nghiêm trọng một đời không bằng một đời hiên viên đế thiên lạnh nhật nói trong giọng nói để lộ ra một tia khinh miệt đây là đối quân gia đương đại người khinh miệt không phải đối nhân vương khinh miệt quân gia tiền nhân tận suất anh hùng hậu đ ố i ai quân hồn đạm than nhẹ một tiếng đối với chuyện của quân gia đã không muốn nhắc lại từ khi bị quân tiêu g i a o bọn người truy sát về sau hắn liền triệt để phủ nhận mình cùng quân gia quan hệ cổ tổ đại nhân vân gia một chúng cường g i ả thậm chí thiên kiêu l à o ảo quỳ d i ả m xuống đất khóc dòng dòng la lên bọn hắn vân gia cổ tổ từ khi nhân vương sau khi n g ã xuống liền đã mất đi hạ lạc nguyên lai vẫn giấu kín tại nhân vương vũ trụ bên trong thế mà mặc cho vân gia cổ tổ vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào hai mắt nhắm chặn dường như đã lâm vào vô tận ngủ say bên trong đừng hô hắn đã không phải là các ngươi vân gia cổ tổ thương g i a một vị lao tổ đột nhiên lớn tiếng nói kiệt kiệt kiệt chỉ thấy cái kia nguyên bản đóng chặt hai con mắt vân gia cổ tổ đột nhiên mở to mắt mang theo nụ cười quỷ dị liếc nhìn mọi người tất cả mọi người thậm chí những cái kia chuẩn đế tại như vậy nhìn soi mói đều sinh ra hàn ý trong lòng vân gia cổ tổ tuy nhiên cùng những người kia vương vệ sĩ binh một dạng bị xóa đi thần hồn nhưng c h u n g quy là đại đế xa không phải bọn hắn những người này có thể chống lại không tốt cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ chúng ta bị nhốt ở bên trong một vị thiên đình cường giả phát hiện không cách nào truyền â m ra ngoài nhất thời trong lòng sinh ra sợ hãi đáng giận a sớm biết lúc trước liền nên để cổ tổ đến rồi thương gia một đám lao tổ phẫn thật nói thương gia cùng quân gia một dạng cùng làm một phương cường thịnh bất hủ thế lực nhiều như vậy sinh linh h ả o h ả o h ả o đại nhân nói không chừng thế này liền có thể phục sinh vân gia cổ tổ đột nhiên bạo phát vô tận sắc ý bao phủ mọi người không phải chẳng lẽ không có biện pháp khác sao vân gia mấy vị lao tổ run dậy nói bọn hắn là không muốn nhất cùng vân gia cổ tổ chiến đấu không nói trước có thể hay không đánh qua tâm lý không qua được cái kia đạo k ả m hậu bồi đánh tiền bối là có ý gì vân gia cổ tổ cũng mặc c ậ ngươi nghĩ như thế nào Lấy t ô ô h đúng lúc này bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên từng đạo từng đạo tiếng khóc những âm thanh này bên trong tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng phảng phất là theo k i ể u lũ u chỗ sâu chuyển đến chỉ thấy một đám người mặc phong cách cổ xưa đạo phục nữ tử chậm rãi đi ra bóng tối bên trong các nàng vẻ mặt cầu xin hướng tiên vực mọi người đánh tới các nàng nguyên một đám âm u vô cùng ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận hận ý cùng bán độc ta thật thê thảm a nhân vương đến mộ thật là c h ỗ t ố t khanh khách những cái kia nữ tử một bên thút thít một bên phát ra quỷ dị tiếng cười khiến người ta không rét mà run các nàng như là một đám đến từ ác quỷ của địa ngục giống như hướng tiên vực mọi người đánh tới có chút không kịp trốn tiên vực tu sĩ bị các nàng bắt lấy sau rõ ràng sẽ rách hai nửa hiệa t r ư ờ n g cảnh sự khốc liệt làm cho người không đành lòng nhìn thẳng ngoa tạo m o u ngăn cản tiên vực các cường giả không dám kinh thường làm ra tất cả vào liếng c h ế t ngăn trở các nàng còn không có cảm ứng được nhân vương truyền thừa vị trí sao đứng ở đằng xa hiên viên đế thiên m i đầu cao lại giống như thương long giỏ xét biển giống như một trường vùng r a hồng n ô n g chi lực bành trướng trong nháy mắt đem trước mặt một đám quỷ dị nữ tử đập thành bậm m i n những cái này nữ tử yếu nhất đều là thần cung cảnh cường giả trong đó cũng không ít thánh cảnh trí tôn cảnh đình phong tồn tại ta không cảm ứng được. theo a t tích tích lý mà nói hắn là nhân vương chuyển thế thần cái này nhân vương vũ trụ đối với hắn mà nói hẳn là hậu hoa viên đồng dạng thế nhưng là nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị lão đại hắn không phải là giả mạo nhân vương chuyển thế thần a hồng thiên một mặt nghi ngờ hỏi ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn đúng vậy a đúng a nhân vương vĩ đại như vậy hắn làm sao nhát gan như vậy tiểu hôi cũng là một mặt hoài nghi nó cặp kia ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m quân hồn đạm nó luôn cảm giác quân hồn đạm rất quỷ dị đây là một loại cục nếu như ta không có đ o á n sai ngươi là bị người nguyền rủa muốn giải trừ cái này nguyền rủa nhất định phải tìm tới nhân vương truyền thừa Hiên viên đế thiên tư nói. Nguồn rùa. Quân hồn đạm sắc mặt tái nhận, không Hắn hậu hắn. Hiên viên đế thiên nhìn viên nói. tái nuôi lại. cái bối, ai đi viên Nguồn Quân ngừng quân nguồn lặng lặng đế đạm đế trầm tư mặt một rùa. ra rùa qu sắc sẽ chương sáu mươi mốt yên thiên thi vệ đại sát tứ phương thiên địa c h i môn tái hiện thế gian chương sáu mươi mốt yên thiên thi vệ đại sát tứ phương thiên địa c h i môn tái hiện thế gian ngươi là làm sao phát hiện được ta quân hồn đạm triệt để xé đi ngụy trang lộ ra nguyên bản diện mạo trên gương mặt kia không có da thịt khắp nơi đều là nhúc nhích dòi b ỏ làm cho người buồn nôn trên thân hiện đầy lít nha lít nhít h ắ t cám phù văn giống như địa n g ụ c bên trong á t m a tản ra làm người sợ hãi khí tức quỷ dị nhất tộc các ngươi đưa tay đến còn thật đế giải ủy dị nhất tộc là phá diệt chư thiên hậu trường hát thủ cũng là kỷ nguyên đại k i ế p kẻ thúc đẩy bọn hắn giấu tại hậu trường bố cục chư thiên cơ bản sẽ không xuất hiện trên thế gian kỳ hỉ biết lại như thế nào nơi đây đã bị ta b ả y ra thiên la địa võng các ngươi lan truyền không được tin tức đến ngoại giới quân hồn đạm phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười hắn tự nhận là đã trưởng không hết thảy đến cho các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này nơi này hát cám chi khí sẽ từ từ ăn mòn thân thể của các ngươi thậm chí nguyên thần sau cùng toàn diện rơi vào h á cám thành cho chúng ta nô bục quân hồn đạm liếm môi một cái một mặt âm lanh nói a tiếng nói vừa ra nơi xa thì chuyển đến một đạo tiếng kêu t h ả g thiết một vị chuẩn đế bị vân ra cổ tổ một phát bắt được trái tim bị tươi sống móc ra thả ở trong miệng nhấm ớt hình ảnh kia làm cho người không đành lòng nhìn thẳng không được chúng ta nhanh không ngăn được những thứ này quỷ dị chi khí một mực tại ăn mòn đục thể của chúng ta còn sót lại xuống chuẩn đế trên người vòng quanh chết h ắ c khí chỉ cần đem ngươi bắt lại hết thảy đều không là vấn đề Hiên viên đế thiên hướng hồn viên tới. quân Quân về đế đạm một trộm bước bước, ra một đạo mấy trượng độ cao hắc á m viên hầu giống như ưu linh thoáng hiện tại hiên viên đế thiên trước mặt nó phát ra đinh thái nhức ó c gà o t h é t một quyền đánh ra, pháp tác kinh thiên hư không đều không chịu n ổ i cố lực lượng này bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng một cách này uy lực cực kỳ kinh người cho dù là trí tôn cường giả cũng chỉ sợ khó có thể ngăn cản hiên viên đế thiên sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh như thủy hắn nhẹ nhàng nâng tay hồng m ô n g tử khí tự lòng bàn tay lan tràn ra giống như một mảnh bầu trời mênh mông nghiêng áp mà xuống mang theo hủy thiên diện địa khí tức hủy diện ba động trong nháy mắt là tút bát phương h á cám viên hầu tại lực lượng kinh khủng này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy y ế u ớt nó trực tiếp bị một t r ư ờ n g bú bay cốt nhục vẩy ra, từng ngụm từng ngụm phun màu tươi thân thể này quân hồn đạm đôi mắt khẽ run lên một cái vừa nhập thánh cảnh tiểu bối tại nhục thân phương diện nghiền ép trí tôn cảnh giới h á cám viên hầu h á cám lục mang viên hầu hiền viên đế thiên kinh ngạc nói lục mang viên hầu là một loại nhục thân cực hắn cường đại chủ tộc có thể xưng đồng giai vô địch chỉ là bộ tộc này nhóm số lượng quá mức thứa ớt không phải vậy toàn bộ chư thiên đều có hắn một chỗ cắm rủi hắn đổ là không nghĩ tới sẽ tại cái này địa phương phát hiện lục mang viên hầu. Đều cho ta phía trên. hao tổn cũng muốn mài chết hắn quân hồn đạm cả kinh kêu lên hống h ố n g hống nhất thời từng đạo từng đạo tràn ngập ngập trời hắc cám chi khí thân ảnh to lớn từ trong bóng tối x u n g ra giống như nước thủy c h i ề u hướng về hiên viên đế thiên mãnh liệt mà đi mỗi một thân ảnh thực lực đều không kém hơn hắc cám viên hầu sau lưng càng là đi theo đến không hết nhân vương vệ cùng đông đảo quỷ dị h u n g thú tràn g diện cực kỳ hưng vĩ cùng ta so nhiều người hiên viên đế thiên cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng huy động cánh tay trong chốc lát từng đạo từng đạo thân mặc hắc giáp tay cầm trường kích thân ảnh nổi lên bọn hắn quanh thân còn cuốn nồng đậm yên diệt chi trong u y n như tử thần hàng、lâm. Chết! tử t lâm. đó một vị chuẩn đế một kích s xa qua trong nháy mắt miểu s á t một đám hắc cám trí tôn động tác gọn gàng làm cho người l i ễ u lưới đáng chết đây là yên thiên thí vệ quân hồn đạm vừa sợ vừa giận hắn lại chưa từng phát giác hiên viên đế thiên đã thu phục chi này cường đại quân đội hiên viên thiếu chủ liền yên thiên thí vệ cũng thu phục chung quanh chuyển đến từng trận tiếng t h á n g phục hiên viên thiếu chủ nhanh để bọn hắn giúp chúng ta một tay mấy vị kia chuẩn đế vẫn đang khổ cực trèo trống thành âm bên trong mang theo vài phần cầm cầu mấy người các ngươi trước đi hỗ trợ ngăn cản một chút cái kia đại đế hiên viên đế thiên hạ lệnh vâng thu đến mệnh lệnh về sau mấy vị kia chuẩn đế không chút do dự lập tức hướng về vân gia cổ tổ đánh tới mấy vị yên thiên thí vệ chuẩn đế thống lĩnh còn có thể phối hợp với nhau một mực kiểm chế vân gia cổ tổ đáng giận quân hồn đạm nhìn vân gia cổ tổ bị chết ngăn chặn không cách nào động đậy nhất thời lòng sinh tức giận Hiên yên đế thiên hơi hơi khoác tay, một đám yên thiên thí vệ cùng nhau hướng nhân đánh như như thế bất khả kháng. Không viên tới, rơi giống như, như chém dưa thái yên cùng vương còn lớn vệ về vệ đế đám được tay, một quét bất do lá các ngươi tất cả mọi người đến chết ở chỗ này quân hồn đạm n g o a n độc thầm nghĩ ngươi còn muốn trốn sao Hiên biên đế thiên chân đạp hư không? hồn thôi hồng hồng chi quanh thân hiện hóa ra hồng mông đế long cùng hồng mông bằng hai đạo hư ảnh. hắn chiếu hư không? Hiên biên đế thiên biên đi kia sởi trói trói, người diệu biên biên trên quân động mông long cùng mông côn bằng mông long cùng mông côn bằng Từng từng sáng sáng nở quang sáng mang bước đế đạp đạm đế đế đạo đế Một trước mặt, tím từ mật lực, cổ, vô mà rộ vào và ra ra, bí Thế một ra từng tia từng tia quân hồn đạm màu căn bản ngăn không được nhân viên đế thiên trực tiếp bị một quyền đánh bay miệng hỏi máu đen mắt lộ ra kinh hãi chi ý vậy mà không chết h i ê n viên đế thiên hơi hơi khiêu mi hắn một cách này điệp ra hồng mông đế long cùng hồng mông côn bằng trí lực đừng nói t h i tôn thiên tôn đều sẽ bị hắn một quyền đánh nổ kết quả quân hồn đạm chỉ là thổ huyết trọng thương mà thôi là nhân vương vũ trụ sao h i ê n viên đế thiên ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời từng đạo từng đạo nồng đậm hắc khí hướng quân hồn đạm trên thân dũng m á n h lao tới nhân vương vũ trụ rất nhiều lực lượng ra chỉ tại quân hồn đạm trên thân mới khiến cho hắn miễn cưỡng ngăn trở h i ê n viên đế thiên một quyền bất tử muốn không phải quân hồn đạm thân thể này quá yếu hắn còn có thể mượn nhờ nhiều người hơn vương vũ trụ lực lượng đi qua hắc khí tầm b ổ quân hồn đạm thương thế ngắn ngủi một hơi ở giữa triệt để khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu ngươi là không giết chết được ta ta tại nhân vương vũ trụ cũng là vô địch tồn tại quân hồn đạm nết miệng lên một tia đắc ý cười lạnh nhìn chằ thế mà h i ê n viên đế thiên chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ trang bức còn dám m a n g ta ngươi thì bị vây chết bên trong đi quân hồn đạm giận dữ vung tay lên vô số hắc khí tuân hướng những người kia vương vệ cùng hắc cám hung thú giống giống đi qua hắc khí gia trì những người này vương vệ nhất thời b ộ c phát ra càng thêm khí tức kinh khủng trong lúc nhất thời tiên vực bên này nhất thời bị trọng thương trí tôn cường giả vẫn lạc vô số mà những cái kia chết đi hắc cám hung thú cũng lần nữa phục sinh gia nhập chiến trường thế nào muốn không ngươi thần phục chúng ta ta có thể bông tha các ngươi các ngươi hiện tại nhân số không chiếm ưu thế chờ giải quyết bọn hắn lập tức sẽ đến lượt ngươi ngươi mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt những thứ này rét không chết hắc cám hung t h ú sao đừng quên bên này còn có một tôn đại đế quân hồn đạm vẻ mặt đ ắ c ý ngươi thật đúng là một khối thượng hảo vật thí nghiệm h i ê n viên đế thiên đột n h i ê n cười có ý tứ gì quân hồn đạm nghi ngờ nói h i ê n viên đế thiên vung tay lên một tòa vô cùng to lớn thiên địa chi môn sừng sững hư không tản ra vô biên rộng rãi chi ý thiên địa chi môn không có khả năng ngươi làm sao có thể liền thiên địa chi môn đều thu phục quân hồn đạm nhất thời phá phòng tiêu to thiên địa chi môn liền thiên đế đều không có cách h i ê n viên đế thiên có tài đức gì có thể thu phục thiên đ ị a chi môn h i ê n viên đế thiên tây nắm ấn quyết thiên đ ị a chi môn nhất thời buộc phát ra hoàng ánh kim quang từng đạo từng đạo vĩ nạn vô cùng giống như thời cổ thần đế thân ảnh chậm rãi bước ra thật chính là thiên đ ị a chi môn rất nhiều tiên vực thậm chí chuẩn đế nhìn đến cái kêu mấy đạo tràn ngập vàng rực mông lung thân ảnh cảm nhận được một c ô run r à y đây là khí thế phía trên nghiên ép trong này tùy tiện kéo một người đi ra đủ để quét n a n g chư thế thiên tiêu hiện tại cùng nhau xuất hiện đủ để tiêu diệt những thứ này hắc á m hung thú chỉ cần thiên đế người coi như thu phục thiên đạo chi môn thiên đạo hóa thân làm sao có thể sẽ vì người mà chiến quân hồn đ ạ m một mặt sợ hãi trước tiên cũng không ít đại lao hiếu kỳ thiên địa chi môn có thể hay không c h ị u h á n thiên đạo hóa thân vì bọn hắn mà chiến sau cùng ra kết luận là không thể nào những thứ này đã không còn là thiên đạo hóa thân mà chính là h i ê n viên pháp thân chuyên thuộc về chúng ta h i ê n viên nhất tộc tiếng nói vừa ra những thứ này h i ê n viên hóa thân trên thân nhất thời nở rộ vô tận kinh quang khí thế vô cùng kinh khủng dường như thật là vô thượng thiên đế hàng lâm đồng dạng như thật là vô thượng thiên đ hàng lâm đồng dạng Hiên hóa viên trong c á đó một vị đầu mọc sừng dòng tuổi trẻ nam tử giống như cái thế long đế hắn lấy tay cầm da quần quận pháp tắt phun trào như rồng ngưng tụ thành một cái vạn trượng màu vàng kim long trào trên đó lưu chuyển lên hủy thiên d i ệ t địa vô thượng như thế hướng về phía trước hung hăng đè ép một khắc này thư không bị xé nước thời gian đình chỉ hết t h ả đều dưới một kích này run r u dậy sụp đổ vô số hát cám hung thú dưới một kích này hào hào bạo thành huyết vụ khắp nơi tràn ngập vô tận l o n g khí đây là thần long hoàng xào vị kia rất nhiều tiên vực cường giả hoàng sợ nói trong mắt lộ ra rung động cùng vẻ kính sợ là tiểu tổ tại chỗ m ấy vị thần long hoàng xào hoàng tử sắc mặt khó coi bọn hắn tiểu tổ vậy mà luân lạc tới thành vì người khác tay chân cấp độ tuy nhiên không phải bản thể nhưng nhìn đến thì là rất khó thụ có một loại không nói được cảm giác cùng lúc đó một vị khắc hiên viên hóa thân chính là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tính yêu nghiệt thần huy lựa lờ tiên vụ m ô n g l u n g hạn tuyệt thế chi tư mơ hồ có thể thấy được nàng vung khẽ tay ngọc vô tận ma quang nhất thời dân g lên mà ra mảng lớn mảng lớn hắc cám hung thú bị cái kêu ma quang thốn vệ hóa thành m ộ t m ị t tiêu tán ở hư không bên trong vô thượng thần ấn đế quyền đại trận đao quang kiếm ảnh tràn ngập toàn bộ nhân vương vũ trụ mảng lớn đại mảnh hắc cám hung thú như gặt lúa mạch đồng dạng nga xuống thậm chí phục sinh tốc độ còn kém xa tít tắp từ vòng tốc độ nhanh ngày xưa khiến người ta căm hận vô cùng thiên đạo hóa thân lắc mình nghe đến lời này mọi người lâm vào trầm mặc những n à y thiên đạo hóa thân đều là nguyên một đám đi ra thuộc về mình con đường vô thượng dị số có bao nhiêu tiên h tiêu yêu nghiệt vẫn lạc tại những n à y thiên đạo hóa thân trên tay hiện tại bởi vì hiên viên đế thiên nguyên nhân biến thành bọn hắn đồng đội giúp bọn hắn chia sẻ áp lực chỉ là tại mọn dùng cái gì lây ta hiên viên đế thiên hai con mắt như thâm viên giống như thâm thúy trên thân tiên huy l ư ợ a lở thần mang m á h liệt phất tay kim quang như kiếm vạch phá vạn cổ thương cung t h ư ơ không vết nước lên tiếng mà ra giống như phá t h á i mặc kính vô số hung thú nhân vương vệ bị cỗ lực lượng này hút vào vết nước bên trong, biến mà h i ê n viên đế thiên chỉ là nhẹ nhàng một bước từng vòng từng vòng màu vàng kim gợn sóng tự dưới chân hắn nhộn nhạo lên giống như đại dương màu và nóng g n đem những cái tia may mắn chạy trốn hắc cám hung thú bao k h ỏ a trong đó những n à y hung thú tại gợn sóng trùng kích vào thân thể vỡ vụn thành từng mảnh cuối cùng hóa thành hư vô h i ê n viên đế thiên đạp trên vô biên huyết hải đi vào quân hồn đạm sau lưng hồng ngông thần quyền oanh ra hồng ngông tử liên lạc ấn minh ngông hư không nở r ộ vô tận nói uy t r o n đạo pháp tắc chi lực xen lẫn hóa thành hồng ngông q u n bằng hai cánh đập cánh ở giữa giường như có thể chấn diệt ba nghìn đại giới quân hồ ngươi đến cùng là quái vật gì hư vọng c h i trung quân hồn đạm cả kinh nói không kịp q u a y người hai tay bỏ ấn mê ngông hắc khí hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng trông lớn đem bao phủ lại ha ha ngươi không đánh tan được đây chính là nhân vương vũ trụ ta sân nhà ngươi lấy cái gì cùng ta đấu quân hồn đạm điên c ù n g nói h i ê n viên đế thiên cảm thấy không còn gì để nói phản phái đều l à như thế ngây thơ sao vê anh ẩm vang một tiếng thật lớn h i ê n viên đế thiên một quyển hung hăng đánh vào trông lớn màu đen phía trên từng tia từng sợi hồng mông tử khí rủ xuống đến tràn ngập đại đạo chi ý ha, ha ta nói vô dụng ngươi hay là thần phục ta đem thiên địa c h i môn giao cho ta đồng thời nói cho thiên đạo hóa thân bí mật ta có thể thả ngươi một đầu sinh tử quân hồn đạm nhìn đến hoàn hảo như lúc ban đầu trông lớn màu đen nhất thời yên lòng mở miệng rêu cực nói ánh mắt không cần có thể gót hiên viên đế thiên t h ẳ n g như nói đại thủ hơi chấn động một chút vô tận hồng mông c h i lực chuyển đến trông lớn màu đen phía trên giang d á c trông lớn màu đen nhất thời phá vỡ đi ra hóa thành hát quang tạo quân hồn đạm trừ đầm lên hắn còn đến không kịp tránh né liền bị đẩy trời tử quan bao phủ đã chết rồi sao mọi người hào hào quay đầu nhìn về phía bị tử quan bao phủ quân hồn đạm khu khu cụ quân hồn đạm s n g ra nửa người đều bị đánh nát nồng đậm máu đen phun ra h i ê n viên đế thiên ta k h u k h u đau đớn kịch liệt để quân hồn đạm sắp mất lý trí ngươi là không giết chết được ta quân hồn đạm quanh thân n h ấ p n h o á n g l o á mắt hát quang bị thương nặng thân thể chính tại khôi phục nhanh chóng có cẩn thận người phát hiện tốc độ rõ ràng so với một lần trước chấm rất nhiều ngươi thân thể này không chịu nổi quá lớn năng lượng mà lại ngươi cũng vô pháp một mực mượn nhờ nhân vương vũ trụ lực lượng ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể mượn nhờ nhân vương vũ trụ phục sinh mấy lần đang muốn xé rách hư không chạy trốn chỉ thấy hắn toàn bộ không gian xung quanh đều bị phong tỏa lại ngay cả mình tư duy động tác đều chậm rất nhiều thời gian cùng không gian lực lượng quân hồn đạm chậm rãi quay đầu nhìn qua chỉ thấy hiên viên đế thiên đôi t r ò n g mắt kia bên trong phù văn như r ệ t lưu chuyển không thôi thời không áo nghĩa ở tại đồng tử bên trong quần quận chu thiên tiên đồng quân hồn đạm muốn gọi cũng kêu không được bởi vì hiên viên huyết mạch tích phát toàn phương diện thuộc tính tăng vọt gấp m ư ơ i lần còn có hồng mông đế long cùng hồng mông côn bằng chờ gia chỉ tự thân chu quỷ thánh quang vô biên thánh quang đông nhiên bạo phát giống như thủy chiều hướng bốn phía r u n g mánh lao tới những nơi đi qua hát cám hung thú kêu r ê n liên tục hóa thành hết lần này tới lần khác hát quang tiêu tán ở hư không bên trong không cách nào mượn nhờ nhân vương vũ trụ phục sinh b í pháp này t h ầ n thông chính là hiên viên nhất tộc trải qua vô số tuyến n g u y ệ t chuyên vị khắc chế quỷ dị nhất tộc mà nghiên cứu chế tạo đây là cái gì lực lượng quân hồn đạm nội tâm r u n g động cảm thụ được tự thân lực lượng đang từ từ trôi qua hắn có dự cảm hắn sẽ chết giết ngươi thân thông hiên viên đế thiên thản như nói quân tiêu dao các ngươi còn đang chờ cái gì ta chết đi các ngươi cũng đừng hòng cầm tới món đồ kia q u â n hồn hét lớn. n đạm ư g Đánh long é n không thành ngược lại bị đánh,、hôm、nay trứng hôm lại ạ bị đ đổ đế. ư Đánh lén không tiếng h h à n ngược l ạ bị đánh, hôm nay chứng đạo đổ đ nay trứng hôm nói g g n Tiếng vừa ra, h i ê n viên đế thiên sau lưng không g i a n chuyển đến một cơn chấn động ngay sau đó một đạo áo trắng thân ảnh tay cầm một thanh tản r a âm lanh thấu xương khí tức truy thủ đâm thẳng h i ê n viên đế thiên sau lưng bất thình lình tập kích để không khí bốn phía đều đọc lại lão đại cẩn thận sau lưng vô xỉ tiểu tặc lại dám đánh lén các ngươi quân gia cũng là vô xỉ như vậy luôn dở trò hồng thiên chờ nhân khí chửi ấm lên thật là quân tiêu g i a o hắn làm sao lại cùng quỷ dị nhất tộc dính l i ễ u quan hệ l i ê n khương ra tất cả mọi người có chút ngoài ý m ớ n không nghĩ tới quân tiêu g i a o cùng quỷ dị nhất tộc có liên hệ và anh va chạm kịch liệt thanh â m vang vọng hư không tất cả mọi người một mặt mở mịt nhìn lấy h i ê n viên đế thiên chỉ thấy h i ê n viên đế thiên không có q u a n người tay phải ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy truy thủ khiến cho không cách nào động đậy người quá yếu h i ê n viên đế thiên nhàn nhạt phun ra mấy chữ trong giọng nói không mang theo mảy may cảm tình hắn chậm rãi q u a n người ánh mắt như kiếm đâm về quân tiêu dao còn có lần sau phải nhớ đến l n tàng sát ý quân tiêu g i a o sắc mặt đột biến trong mắt lóe lên một vẻ bối rối hắn cấp tốc bông ra trùy thủ lui về sau đi hai tay vội vàng bọc tấn hiên viên đế thiên ngón tay hơi hơi dùng lực trùy thủ nhất thời vỡ vụt ra hóa thành một chút hàn quang tiêu tán ở hư không bên trong nhìn ta quân gia thần thông tràng thiên một đạo rộng rãi kiếm khí đằng không mà lên như là dao long xuất hải khí thế kinh người ta để ngươi tràng thiên lời còn chưa dứt hắn thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện tại quân tiêu dao sau lưng một chân tựa như tia t r ớ c đá da mang theo tiếng xe gió hung hăng hướng về quân tiêu dao trên mặt đá tới、Phúc. một tiếng văn trầm con tiêu g i a o trên mặt hung hăng chịu một chân cả người hắn như là d i ề u đứt dây hung hăng bay rớt ra ngoài đụng nát rất nhiều sơn mạch nhan thạch tình cảnh này nhìn đến mọi người trận mắt hốc mồm quân gia thánh tử quân tiêu g i a o như thế đồ ăn sao đánh lén không thành ngược lại bị đánh đông đảo tiêu n vực t sĩ đối với quân tiêu giao một trận giận mắng. quân g i a o một mắng. trận tiêu giận Quân giao chiêu này đánh lén bôi nhọ quân gia danh tiếng rớt xuống ngàn trượng thụ t i ê n vực chư linh xem thường chớ nói chi là hắn còn cùng quỷ dị nhất t ộ c hợp tác khu khu. vì cái gì ta đánh lén không dùng con tiêu dao phun ra mấy quả mang huyết nát răng sờ lấy mặt xương bàng mọi người phát hiện quân tiêu g i a o mặc trên người một kiện áo giáp màu trắng tản ra mông lung đế uy rõ ràng là một kiện đế binh có thể thấy được quân tiêu g i a o tại quân gia địa vị ngươi cái này khải giáp ngược lại là bảo vệ cái mạng nhỏ ngươi ta cho là ngươi sẽ mang đến cho ta mấy phần niềm vui thú cũng chỉ thực lực này làm sao dám tính kế ta h i ê n viên đế thiên thản nhiên nói quân tiêu g i a o các ngươi trước kéo lấy quân hồn đạm cấp tốc thoát ra lui lại muốn đi không dễ dàng như vậy h i ê n viên đế thiên đột nhiên k h a n người một trưởng vô gia hồng ngông tri lực dâng trào mà ra vô cùng vô thận giống như vạn cổ trưởng hà đồng dạng mênh ngông ngẩn không tốt q u â không sinh có người n ậ vương vũ trụ ra trì quân hồn đạm thực lực giảm đi nhiều hắn hoàn toàn ngăn không được n h ê n viên đế thiên cái kia tùy ý đánh ra một trường trường mâu trong nháy mắt phá thoái hóa thành bột mịt mà quân hồn đạm thân thể cũng trực tiếp bạo vỡ đi ra một đạo vô cùng hoảng sợ nguyên thần cấp tốc bay ra hướng về nơi xa bỏ chạy thiên địa hoàn vũ đệ nhất thức phong h i ê n viên đế thiên lạnh hừ một tiếng đại thủ hướng về chạy trốn quân hồn đạm nguyên thần cách không một chảo nhất thời từng đạo từng đạo từ kim phụ văn đạo tắc nổi lên lẫn nhau kết nối cùng một chỗ hóa thành vô thượng giam cầm chi pháp đem quân hồn đạm nguyên thần chết bao phủ lại những thứ này thần thông bí pháp toàn là đến từ hồng mông đạo quyết cùng hiến viên nhất tộc hắn không giống những cái kia đần độn mệnh tri từ đại phản p h i gia tộc có vô thượng cường g i ả t r u y ề n thừa tài nguyên không cần đi thu hoạch những cái kia tiểu kết l à m mì tài nguyên đây không phải hạ giá hạ thấp chính mình sao hoàng tử nào sẽ buông xuống tư thái đi cùng những tên khất cái kia đ o ặ t an ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa Hiên đế thiên cười lạnh một tiếng, thần hồn chi hồn pháp. hồn Chủ nhân, các thật đáng chết. viên cười tiếng, siêu đại ngươi gia giận, kêu đang muốn dụng Vân Quân đáng Vân đế địa, đạm một ta. to. tổ một mặt tức lực cứu các cổ rò ra, sử hắc cám khí tức bành trướng không nghỉ trực tiếp đem phía trước một đám chuẩn đế đẩy lui ra tiểu tử chết đi cho ta vân gia cổ tổ hắc cám đại thủ che đậy vâu ngần thời không đế bi trần thế bí mật mang theo nồng hậu dày đ ặ c sắc cơ t r u n g quanh rất nhiều người đều bị tác động đến mỗi cái nôn màu bắn tung t o á ra ngoài cũng không ít người không chịu nổi cái này huy áp bạo vỡ đi ra những cái kia hiên viên hóa thân cảm nhận được h i ê n viên đế thiên lâm vào nguy hiểm ào ào xung ra thi triển vô thượng c h i pháp hội tụ thành diệt thế hồng lưu hướng về vân gia cổ tổ bào phủ mà đi như giống như c u ồ n g phong bạo vũ bao phủ toàn bộ thiên địa làm vỡ nát rất nhiều thần sơn tinh thần cắt đứt quần quần tinh hà、Phúc. những cái kia hiên viên hóa thân lại nịch thiên cuối cùng chỉ là hóa thân thực lực xa kém xa đạt tới bản thể loại trình độ kia lại càng không cần phải nói cảnh giới phổ biến đều tại trí tôn cảnh căn bản không chịu nổi vân ra cổ tổ hư lệnh một tiếng t r ú n g kích ào ào c h ấ n thành đầy trời điểm sáng tiêu tán ở hát cám bên trong thì liền thiên địa chi môn đều phát ra một tia hoang long tiếng thiên địa chi môn cùng hiên viên đế thiên móc nối hiên viên đế thiên cảnh giới quá thấp không cách nào phát huy thiên địa chi môn một tia năng lực ngay tại vân gia cổ tổ cái kia g i ả thiên tế nhật đại thủ sắp chạm đến hiên viên đế thiên trong tích tắc bốn phía nhiệt độ đ ố n g nhiên kéo lên giống như đặt mình vào luyện g ụ c không gian bị thiêu đốt vặn bèo r a hào nóng a nhanh rời xa nơi đây tiên vực mọi người hào hào rời xa nơi đây cái này đây là cái gì lực lượng vân gia cổ tổ kinh hãi sau khi phát hiện bàn tay của mình lại đụng vào hiên viên đế thiên trong nháy mắt bị một c ỗ chín màu thần h ỏ a thốt vệ cái kia hỏa diễm như cùng đi tự tiên giới trí hỏa trong nháy mắt đem hóa thành đèn k ị một màu hư vô là ai vân gia cổ tổ sắc mặt ngưng trọng trong lòng dân g lên sóng to gió lớn chẳng lẽ đây là h i ê n viên đế thiên hộ đạo giả Ông n o n g chính khi mọi người nghi hoặc thời khắc giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận đ n g n o n g p h ả n phất có cổ lao thần chỉ đang s a y r i ấ c nồng thất tình mênh mông bắt ngát màu vàng nóng huyết khí phóng lên tận trời đem bốn phía hắc cám quét sạch sành xanh, xanh kim quang sáng chói chiếu sáng cái này mảnh hắc cám đại đ ị a mà tại cái này màu vàng nóng huyết khí chỗ sâu một đạo thân xuyên hắc bảo có thần bí cổ thức thon dài thân ảnh chậm rãi đi ra đạp trên đầy trời hỏa hải mà đến q u a n thân chín màu thần hỏa bay tán loạn dường như chấp trưởng vân ra cổ tổ ánh mắt rơi vào trên người vừa tới không khỏi nao nao ngược lại không phải là cựu kiếp chuẩn đế mạnh cỡ nào mà chính là hán vậy mà tại cựu kiếp chuẩn đế trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp không sai cũng là một chút uy hiếp đại đế vậy mà lại tại chuẩn đế trên thân cảm nhận được uy hiếp ngoại trừ cái kia để thiên đạo kiên kỵ dị số bên ngoài người nào có thể làm được người đến chính là tiêu hạo tại hiên viên nhất tộc hủy diệt thiên yên đế tộc thời điểm hiên viên nhất tộc từng bàn cho tiêu hạo rất nhiều chân quý tài nguyên sau đó tiêu hạo đi theo hiên viên đế thiên đi vào thiên đình một thân một mình bế quan khổ tu ngắn ngủi mấy tháng liền phá hai、cảnh. theo thất kiếp chuẩn đế một đường tấn thăng đến cựu kiếp chuẩn đế chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân chính đế cảnh tiêu hạo ngươi không phải là bị ta đẩy ra sao quân hồn đạm cả kinh nói sơ tại trước mấy ngày hắn tìm kiếm nghĩ cách đẩy ra tiêu hạo để cho mình kế hoạch thuận lợi tiến hành kết quả không nghĩ tới tiêu hạo sớm mai phục trong đó ngươi tách ra chỉ là ta pháp thân ngữ kế của ngươi sớm đã bị chủ nhân phát hiện tiêu hạo ánh mắt tỏa ra lấy vạn cổ l á n h mang muốn là hắn thật bị quân hồn đạm đẩy ra dẫn đến đế nhân viên đế tộc chỉ là một tôn cựu kiếp chuẩn đế thôi đối ta tới nói trong nháy mắt có thể d i ệ t vân gia cổ tổ lãnh đạo nói ta phải dùng máu tươi của ngươi tới chứng kiến ta chứng đạo chi lộ ngươi chính là ta chứng đạo giết chết đệ nhất cái đại đế tiêu hạo toàn thân khí tức nhất thời như hỏa sơn bạo phát giống như tăng vọt vô tận hỏa quang tràn ngập cả phiến thiên địa hôm nay chứng đạo đồ đế tiêu hạo khí c h ấ n minh ngông uy kinh hoàng vũ chương 64. tiêu hạo độ kiếp ba phương thế lực vây z chương s á tiêu hạo độ kiếp ba phương thế lực vây z ha ha hiền viên đế thiên không chỉ có ngươi như thế tự đại thì liền ngươi thuộc hạ đều như thế tự phụ c ò nếu chứng đạo thành đạo đ Côn t i ê giao xóa đi i xóa khoe vết máu m ở ệ như g mang trên mặt mang một trâm trọc vệ ý cười. ắ n là cái tâm t đấu rất kỵ không mạnh người, hắn người cho phép có là m so với hiên ắ n còn hoàn mỹ hơn. Nếu như h là mỹ viên đế thiên mạnh hơn hắn thì cũng thôi đi dù sao thân thế huyết mạch thể chất còn tại đó dựa vào cái gì một cái thuộc hạ cũng có thể như thế người tiên đây không phải biến tướng nói do hắn kém xa hiên viên đế thiên ngươi trong mắt ta bất quá là đầu còn đang r ã y rủa côn chúng tôi chân chính cựu thiên chân long há lại ngươi có khả năng nhìn lên hiên viên đế thiên thanh âm lạnh nhạt như thủy không mang theo một tia gợn sóng chỉ là liếc qua thì không còn quan tâm lại là ánh mắt này cô tiêu g i a o hận nhất người khác dùng ánh mắt này nhìn hắn lúc trước h i ê n viên vô song đánh bại hắn thời điểm cũng là dùng ánh mắt này tiểu tử ta thừa nhận ngươi quả thật có chút năng lực nhưng chứng đạo thành đế c h i l ộ tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy vân ra cổ tổ cười lạnh liên tục đối với tiêu hạo lời nói hùng hồn hắn chỉ cảm thấy buồn cười cùng cực hắn thấy chứng đạo thành đế cần không chỉ là thực lực càng là vô tận cơ duyên cùng n ộ tính tiêu hạo là không tệ nhưng còn xa xa không đạt được chứng đạo cảnh giới thật sao tiêu hạo nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức từ hắn thể nội b ộ c phát ra cố khí tức này cường đại đến làm thiên địa làm túi đầu vũ trụ làm dung chuyển quanh người hắn vờn quanh chín màu thần hỏa càng là khủng bố cùng cực thì liền chúng quanh hư không đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào từng khúc sụp đổ cái này chẳng lẽ hắn thật muốn chứng đạo rồi nơi xa quan chiến tiên vực mọi người mặt lộ v ẻ v ẻ ngạc nhiên chứng đạo cũng không phải ngoài miệng nói một chút muốn chứng đạo thì chứng đạo ầm ầm lôi vân quần quận sôi trào mãnh liệt đầy trời hắc vụ đều bị xé n ư ớ ra các loại thần lôi ấp vụ trong đó giống như diện thế đồng dạng cái này lôi tiếp vân ra cổ tổ sắc mặt cực kỳ n g h i ê trọng hắn lúc trước độ chứng đạo kiếp kém xa ngay sau đó một độ chứng đạo kiếp càng khủng bố hơn sau khi chứng đạo thực lực cũng càng khủng bố hơn làm sao có thể để ngươi đạt được vân gia cổ tổ ngồi không yên muốn mạnh mẽ xuất thủ dù là nhúng tay lôi k i ế p hậu quả cũng không cần thiết nếu như tiêu hạo chứng đạo thành công lúc đó đối với cục diện chiến đấu mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng chư thế bố cục đem hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên hắn tình nguyện hủy đi thân này cũng muốn ngăn cản tiêu hạo lại không tốt cũng muốn trọng thương tiêu hạo đến cái đồng quy vũ thận vân gia cổ tổ trạng thái tuy nhiên không tại đình phong nhưng dù sao cũng là đế cảnh cường giả cho dù là yếu nhất đế cảnh, đều xa không phải cựu kiếp chuẩn đế có thể kháng nhất định vừa mới hắn là bị tiêu hạo đánh trở tay không kịp nhưng bây giờ hắn nghiêm túc cho dù là tiêu hạo cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn hắn như là một tôn cổ lão thần chỉ, đại thủ hướng về tiêu hạo t r ụ m tới che đậy vô ngần thời không chỉ là một luồng đế uy cũng đủ để áp v a n g vạn giảm tinh hà hủy diệt một phương đại giới đây chính là đế cảnh lực lượng Vâng, nghiêm túc, không dám kinh thường. mang tiêu mặt túc, thước thế ra, mang theo hạo sắc Cổ dám ra, hai người lâm vào dây dưa bên trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại người này là ai như thế dũng mãnh nghe nói hắn là h i ê n viên thiếu chủ hộ đạo giả vẫn là viêm tộc viêm đế hậu nhân không biết là thật là giả cái này còn phải nghĩ sao ngươi không thấy được người kia trên tay cầm lấy viêm đế cổ tước h ngoại trừ viêm đế đích hệ huyết mạch ai có thể lấy lên được tiên vực các cường giả nghị luận ở mỹ hôm nay gặp mặt thật sự là vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng tiêu hạo một bên độ lôi tiếp một bên lịch chiến đại đế lão đại không xong quân hồn đạm tên kia chạy trốn hồng tiên bỗng nhiên phát hiện quân hồn đạm thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng nhất thời gấp đến độ kêu to lên t h a n h âm bên trong lộ ra mấy phần bối rối không có việc gì hắn chạy không được h i ê n viên đế thiên nói hắn là cố ý thả chạy quân hồ n đạm vừa mới hắn tại quân hồ n đạm nguyên thần phía trên động tay chân có thể thời thời khắc khắc định vị quân hồ n đạm vị trí hắn muốn sử dụng quân hồ n đạm tìm tới nhân vương truyền thừa không phải vậy một cái lớn như vậy nhân vương vũ trụ muốn tìm bao lâu đến mức siêu hồn cũng đừng nghĩ loại này bố cục chư kỷ nguyên tồn tại làm sao có thể không có một chút thủ đoạn vừa mới siêu hồn chỉ là diễn xuất cho mọi người thấy mà thôi t o à nhưng t n hắn hóa thì không một huyết đạo giống nhau hắn có đông đảo át chủ bài còn có lao tổ nhóm lưu lại các loại thủ đoạn hắn căn bản không cần kiên g kỵ cái gì nói xong hiên viên đế thiên thân hình thoát một cái hướng về quân tiêu g i a o đuổi theo phương hướng mau chóng đuổi theo tốc độ thật nhanh quân tiêu g i a o nhìn lấy h i ê n viên đế thiên c h ấ p hai tay sau lưng một mực đi theo phía sau hắn một chút tăng thêm tốc độ một chút giảm bớt tốc độ cái này rõ ràng là đang đùa bận hắn hắn trong lòng dâng lên một cơn lửa giận nhưng lại không thể không cưỡng chế đi dù sao trước mắt h i ê n viên đế thiên cũng không phải hắn có thể đối phó hai người một đuổi một chạy không lâu liền đi tới một chỗ bí ẩn khu vực nơi đây vân vụ lượt lờ quỷ dị khó lường dường như liền thời gian đều ở nơi này dừng lại đồng dạng bốn phía tràn ngập quỷ quyện chi khí làm cho người không rét mà run quân tiêu giao đột nhiên dừng bước. xoay người lại trên mặt mang một tia cười lạnh hắn ngẩng đầu nhìn về phía hiên viên đế thiên trong mắt lóe lên một tia khiêu khích qua mang chuột rốt cuộc không trốn sao hiên viên đế thiên chắp hai tay sau lưng mặt không biểu tình giống như một tôn băng lánh pho tượng ta có thể lại cho ngươi một cơ hội con tiêu g i a o khôi phục trước tia cao ngạo thần sắc ra vẻ cao thủ hình một mặt bình thản nói ra ngươi chỉ cần giao ra thiên địa chi môn mọi chuyện đều tốt thương lượng trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin là đám tia đồ bỏ đi cho ngươi tự tin sao hiên viên đế thiên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia khinh thường hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ hướng sau lưng hư không hồng ngông chi lực nhất thời tràn ngập ra p h á p tác sáng trói trói mắt mang theo một cỗ chấn áp thiên địa vạn vật vô thượng khí thế vê a n g không gian nổi lên một trận vận sóng một đạo hắc b à o thân ảnh lạo đạo mà ra khỏe miệng có một chút máu tươi tràn ra ngươi là làm sao phát hiện được ta cái này hắc b à o thân ảnh thần sắc kinh nghi bất định bọn hắn lẩn tàng tốt như vậy làm sao có thể sẽ bị phát hiện trốn trôn t r á n h tránh đi ra tới đi chỉ thấy mấy chục đạo thân mặc hắc bảo thân ảnh hiện hiện ra địa phủ h i ê n viên đế thiên chân mày hơi nhữ lại hắn đổ là không nghĩ tới quân tiêu g i a o sẽ cùng địa phủ hợp tác địa phủ đều là một đám trong khe cống ngầm chuột các loại thân thể thí nghiệm rút xương luyện huyết các loại thủ đoạn bọn hắn đều làm ra có thể nói là hất lên r a người ác ma quân gia mặc kệ lại thế nào không chịu nổi trên mặt nội thế nhưng là ngăn nắp xinh đẹp muốn là trong bóng tối cùng địa phủ hợp tác tin tức truyền đền ra cái t i ê quân gia danh tiếng toàn xong quân tiêu dao đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi muốn triệt đệ diện trừ hiến viên đế thiên hiến viên đế thiên chỉ là có chút ngoài ý mu ngươi sẽ không coi là bằng vào cái này mấy cái a miêu a cậu ngươi liền có thể cùng ta chống lại a h i ê n viên đế thiên lắc đầu những người này yếu nhất đều là trí tôn thiên tôn thần tôn đều có không ít đối với cái khác thiên kiêu đúng là nguy cơ sinh tử nhưng đối với hắn mà nói cũng liền như thế hừ h i ê n viên nhất tộc vẫn như cũ n g là như vậy làm cho người căm hận một đạo lạnh lẽo thanh â m trong hư không vang lên như là hàn băng t h ấ u xương theo lời nói rơi xuống một cỗ đáng sợ ba động bắt đầu tràn ngập ra trong đó còn kèm theo nồng đậm t ử khí làm người sợ hãi hiến viên đế thiên ánh mắt thuận thế nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi dậm chân mà đến chương á i kia da người da da trắng n b ệ vô cùng, hốc hăm khí mắt tử sâu, l n quanh thân, mạnh lờ khí thế h sáu mươi lăm tiên vẫn hoàng triều thất hoàng tử ta có thể nói cho ngươi công chúa điện hạ sự t ì n h chương sáu mươi lăm tiên vẫn hoàng triều thất hoàng tử ta có thể nói cho ngươi công chúa điện hạ sự t ì n h Tháng thiên tử vực địa phủ quân gia vực địa chúng ta tiên vẫn hoàng triệu là không muốn cùng các ngươi hiên viên nhất tộc đối nghịch chỉ cần ngươi gãy mất công chúa điện hạ suy nghĩ ta lập tức rời đi sẽ không bao giờ lại bước vào tiên vực một bước thất hoàng tử thản nhiên nói hiên viên đế thiên ánh mắt t h á m lóe công chúa điện hạ chẳng lẽ là nam cung tử huyên đại nhân nhất định không thể bỏ qua hắn hắn là quân tiêu giao nghe đến lời này biến s á c vội và nói g n rõ ràng nói tốt cùng một chỗ vây giết hiên viên đế thiên thất hoàng tử làm sao đột nhiên thay đổi rồi phế vật người cầm miệng cho ta thất hoàng tử cũng sẽ không cho quân tiêu giao một điểm sắc mặt quân gia danh tiếng tại táng thiên tử vực cũng là thối vô cùng quân tiêu g i a o bị chửi về sau túi đầu không dám nói lời nào h i ê n viên đế thiên ngược lại là kinh ngạc nhìn liếc một chút tiên vẫn hoàng triều mạnh như vậy sao l i ê n quân gia cũng không cho một phần mặt m ũ i thế nào thất hoàng tử n é t miệng lên một vệ đường cong hắn cho rằng h i ê n viên đế thiên nhất định sẽ cho hắn mặt m ũ i đáp ứng hắn dù sao tại chỗ thế nhưng là nhiều người như vậy ngoại trừ quân tiêu g i a o cái này phế vật yếu nhất đều là trí tôn h i ê n viên đế thiên lấy cái gì chơi ngươi thì tính là cái gì cũng xứng sai sử ta hiến viên đế thiên mang theo lanh ý không chút nào đem tiên vẫn hoàng triều để ở trong mắt cái này để địa phủ mọi người đưa mắt nhìn nhau h i ê n viên đế thiên lúc này còn cường thế như vậy là có cái gì át chủ b à i sao rất tốt đã thật lâu không người nào dám cùng ta đã nói như vậy bảo thất hoàng tử trong giọng nói lộ ra ấm lãnh trong mắt của h ắ n dường như hóa thành vực sâu không đáy từ khí l ợ lờ quanh thân càng là có từng đạo vòng đen chìm nổi như cùng đi tự u minh sứ giả chỉ là thánh cảnh cũng vọng muốn đối địch với ta ta muốn để ngươi thanh tỉnh nhận thức đến chúng ta ở giữa tranh l ệ n h các ngươi không cần xuất thủ ta muốn giao hơn cái này không biết trời cao đất rộng người nói xong thất hoàng tử đột nhiên đưa tay một trưởng hướng nhân viên đế thiên vỗ xuống nhất thời bốn phía không gian phái vô số khủng bố ưu linh hiện lên bọn chúng cùng nhau n ổ hống âm thanh như tiếng sấm dường như địa n g ụ c chi môn bị cường hành đ ẩ y ra mang đến vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng thiên tôn cảnh giới khí tức hoàn toàn b ộ c phát ra quanh thân hơn mười đạo pháp tắc đan vào một chỗ tản ra nồng hậu dày đặc từ khí dù là liền địa phủ mọi người thậm chí quân tiêu g i a o cũng nhịn không được muốn thần phục xuống tới h i ê n viên đế thiên khẽ gật đầu không thể không nói tiên vẫn hoàng triều thất hoàng tử vẫn có chút thực lực mặc dù là thiên tôn cảnh giới nhưng so với thần tôn cường đại hiến viên đế thiên đồng dạng buộc phát ra Hòa này. Này mấy chiêu giao thủ sau đó thất hoàng tử bị đẩy lui ra một mặt kinh dị nhìn lấy hiên viên đế thiên không nghĩ tới một cái thánh cảnh vậy mà lại buộc phát ra thực lực thế này trước kia đều là h ắ n vượt cấp người khắc phần khi nào bị người vượt qua quả thực là xỉ đục ngươi cũng không gì hơn cái này nếu ta đoán không lầm ngươi cần phải mấy ngàn tuổi mấy ngàn tuổi thiên tôn còn không đánh lại ta một cái mười sáu tuổi thanh cảnh chật c h ậ p ta muốn là ngươi ta cũng n h ị n không được tìm khối tường đục chết thanh trường thường, phía trên theo nhánh phía khắc phù mang đen đen văn, nồng rõ vô số màu đen phủ văn, mang theo nồng hồng nông tử khí đang tràn ngập tản ra tuyên cổ bất hủ khí thế vây anh h i ê n viên đế thiên t a y trái chết bắt lấy trường thương nổ ra mảng lớn mảng lớn h ỏ a quang dường như tinh thần bạo tạc đồng dạng cái này t h ầ n thông ngươi là tiên mạnh người nhìn đến cái này quen thuộc t h ầ n thông thất hoàng tử giữa con ngươi toát ra vẻ kinh ngạc h i ê n viên đế thiên chỉ là cười lạnh một tiếng không có nhiều lời thi triển vô thượng thần thông trăm đạo pháp tắc bành trướng không nghỉ hóa thành một đạo tử kim đế ấn mang theo trấn áp thiên địa không phía trên khí tức chu tiên ấn ngươi thật sự là tiên mạnh người thất hoàng tử một mặt ngưng trọng đồng dạng xuất thủ thi triển tiên chết chi pháp trong lúc phất tay nương theo lấy ngập trời từ khí chung quanh có tiên ma vẫn lạc dị tượng hiện hiện ra song phương trong nháy mắt giao thủ trên trăm chiêu giết long trời l ở đất hoàn vũ đều rung động vẫn tiên hoàng triều thất hoàng tử s á c thực có vốn để kiêu ngạo đáng tiếc hắn đối thủ là vạn c ổ dị số hiên viên đế thiên mặc kệ là nhục thân phương diện vẫn là chiến đấu ý thức đều mạnh hơn xa thất hoàng tử một mình ngươi còn xa xa không phải đối thủ của ta ta ngược lại là rất ngạc nhiên các ngươi đại hoàng tử là cái gì mức độ hiên viên đế thiên ánh mắt lạnh nhạt quyền phong hơi chấn động một chút tím màu vàng kim huyết khí đột nhiên nổ bể ra đến kéo nước thiên địa vạn hắn không nghĩ tới hiên viên đế thiên còn bảo lưu lại thực lực bất ngờ không đề phòng hắn chịu một quyền cả người bay ngược mà ra mau tươi văng khắp nơi cánh tay của hắn bị oanh đến vỡ nát lộ ra bạch c ố t âm u liền vô địch thất hoàng tử đều thụ thương các ngươi còn thất thần làm gì cùng tiến lên a thất hoàng tử đối với địa phủ mọi người chửi ầm lên ngươi không phải gọi chúng ta đừng nhúng tay sao địa phủ một vị trí tôn nghi ngờ nói còn không mau xuất thủ lão tử đều sắp bị đánh chết thất hoàng tử khí miệm phun hương thơm địa phủ bọn người không nhìn n ư ớ kịch ào ào xuất thủ các loại đạo binh pháp khí bay tứ t u n g thiên địa pháp tác dân trào hiên viên đ Xé r á c hồng b mông, người người, mông trung mọi người thấy hiên viên đế thiên trên tay hồng mông trùng đôi mắt hơi hơi sáng lên đây chính là cái bảo bối tốt sắp chết đến nơi còn nhớ thương vật này hiên viên đế thiên cất bước mà ra hồng mông t r u n g phía trên lượn lờ lấy hồng mông từ khí có diện hóa thiên địa vạn vật dị tượng dường như một phương vũ trụ nghiền ép mà đến hờ anh hiên viên đế thiên quét ngang chư lịch thương vị địa phủ cường giả đổ vào hiên viên đế thiên thủ hạn dù là thiên tôn cũng đỡ không nổi bật hết hỏa lực hiên viên đế thiên ngắn ngủi thời gian một n é n n h a n g toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có địa phủ hai vị thần tôn cùng thất hoàng tử đến mức quân tiêu g i a o đã sớm chạy địa phủ hai vị thần tôn tế ra địa phủ cấm kỵ chi pháp một cố mang theo âm lãnh tử v o n g khí tức nổi lên thậm chí còn có từng tiếng g à o rú thanh âm quanh quẩn tại mảnh này khu vực hồng ngông đạo quyết song thánh hợp nhất hiên viên đế thiên toàn thân chấn động sau lưng hiện lên hai nói to lớn vô cùng thú ảnh trái quân bằng phải đế long vô cùng lương thực phản phất là viễn cổ kỷ nguyên vượt qua vô tận thời không mà đến đồng dạng chạng ch g i ố n thời không chi lực hai vị thần tôn một mặt hoảng sợ thời không chi lực chỉ có thiên đế cường giả mới có thể chạm đến không nghĩ tới một cái thánh cảnh hậu bối lại có thể sử dụng thời không chi lực dung hợp lại cùng nhau đế long côn bằng bộ phát thứ nhất hừng hực tử quang chiếu sáng giả mênh ngông hát vụ quét sạch thương cung loại khí tức k i a quả thực có thể hủy diệt hết thảy giống đế long côn bằng phóng tới không thể động đậy hai vị địa phụ thần tôn v ơ i anh đại đạo tử quang bộ phát ra đế long côn bằng trực tiếp sẽ rách bọn h ắ n l ụ c thân huyết quang trung thiên nguyên thần đều bị triệt để trôn vùi r a đế ngươi h i ê n viên đế thiên quay đầu nhìn về phía đã dọa sợ thất hoàng tử chờ chút ta có thể nói cho ngươi công chúa điện hạ sự tình chương sáu mươi sáu tháng thiên tử vực bí mật h i ê n viên nhất tộc bất khả n g ô t u y ế t các ngươi công chúa có phải hay không thiên đình nam cung tử h u ê n h i ê n viên đế thiên ánh mắt h ở h ữ g đúng vậy thất hoàng tử liền vội và ngật đầu sợ trả lời c h ậ m n ử a nhịp liền sẽ dẫn tới họa sát thân h i ê n viên đế thiên hơi hơi khiêu mi thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm các ngươi tiên vẫn hoàng triều có chủ ý gì tại sao muốn đem nam cung tử huyên đón về cái này thất hoàng tử do dự nói đây là bọn hắn tiên vẫn hoàng triều bí mật làm sao có thể nói cho một ngoại nhân không nói có đúng không h i ê n viên đế thiên tựa hồ sớm đã ngờ tới thất hoàng tử phản ứng hắn hơi hơi phất tay hồng nông trung lập tức xoay tròn mà lên trong khoảnh khắc đi vào thất hoàng tử phía trên nước vạn hồng nông tử khí bông xuống như là thác nước đem hắn bao phủ lại thất hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt biến đến tráng bệnh như tờ giấy người muốn giết ta thất hoàng tử mặt lộ vẻ kinh hãi hắn cảm nhận được hiên viên đế thiên cái k i a không mang theo mảy may che giấu sát ý chẳng lẽ hiên viên đế thiên thật dám giết hắn hắn nhưng là tiên vẫn hoàng triều thất hoàng tử thâm t h ụ lao tổ yêu thích nếu là hắn chết ở chỗ này toàn bộ tám thiên tử vực đều sẽ vì thế mà chấn động ba phần ngươi cần phải may mắn ngươi còn có mấy phần giá trị bằng không ngươi xuống tràng không thể so với địa phủ tốt hơn chỗ nào. h i ê n viên đế thiên m ặ t không biểu tình h i ê n viên đế thiên dừng một chút tiếp tục nói ngươi không muốn hoài nghi ta ta giết n g ư ơ i sau lưng ngươi tiên vẫn hoàng triều cũng không dám tới tìm ta h i ê n viên nhất tộc phiền phước ngươi có thể thử một lần thất hoàng tử nuốt nước miếng một cái hắn biết trước mắt thiếu niên này tuyệt đối không phải nói đùa h i ê n viên nhất tộc có cái này thực lực tại tử vong uy hiếp phía dưới cái gì mặt mũi đều không trọng yếu hắn rốt cục mở miệng bởi vì công chúa điện hạ, hạ giáp tỉnh thiên giao thánh vương ký ức chúng ta cần đem nàng tiếp trở về thiên thánh hoàng thiên giao thánh vương hiến viên đế thiên mi đầu nhẹ nhàng t h ư ợ n tiêu ánh mắt bên trong lóe qua một tia kinh ngạc cùng h i ế u kỳ nói như vậy n n g c u n g tử huyên một cái k h á c hồn cũng là thiên giao thánh vương song hồn một thể đem ngươi biết nói hết ra hiên viên đế thiên nói tại chúng ta táng thiên tử vực có tam hoàng thất vương câu chuyện mà thiên thánh hoàng chính là táng thiên tam hoàng một trong là chúng ta tiên vẫn hoàng triều lao hoàng chủ thất hoàng tử trong giọng nói mang theo vài phần tự hào cùng sùng kính đến mức thiên giao thánh vương thì là cái tia thất vương một trong mắt lóe lên một tia kính sợ sau đó thành thật trả lời vậy các ngươi thiên thánh hoàng là cảnh giới gì thực lực h i ê n viên đế thiên m i đầu nhẹ nhàng v u n g lên trong giọng nói mang theo một tia tìm kiếm ý vị ngươi sẽ không thất hoàng tử một mặt kinh ngạc thế nào chư thiên vạn giới còn có ta hiên viên nhất tộc không địa phương có thể đi hiên viên đế thiên sắc mặt lạnh nhạt thất hoàng tử khỏe miệng hơi hơi run dậy hiên viên nhất tộc xác thực có khả năng này thiên thánh hoàng lão hoàng chủ cảnh giới gì ta không rõ ràng chỉ biết là trước đó không lâu thiên đình thiên đế tìm tới chúng ta tiên vẫn hoàng triều bị lao hoàng chủ một trường đánh cho trọng thương thất hoàng tử lắc lắc đầu nói hắn đối với chính mình những cái kia đại lao cái gì thực lực trình độ hắn là hai mắt đen tui căn bản không rõ ràng chỉ biết là rất n g i ề bức h i ê n viên đế thiên chân mày hơi nhữ lại theo hắn biết thiên đình thiên đế đã bước vào bất hủ thiên đế cấp độ này phóng nhãn toàn bộ ba nghìn tiên vực ngoại trừ dị vực k i ế p ách chi nữ bên ngoài cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại thế mà thiên thánh hoàng lại có thể một trưởng đem đánh cho trọng thương thực lực này mạnh mẽ thật là khiến người trấn kinh các người tàng thiên tử vực mạnh như vậy vì cái gì không liên hợp cùng một chỗ xâm lấn tiên h vực h i ê n viên đế thiên nghi ngờ nói một cái thiên thánh hoàng yếu mạnh như vậy cái khác hai hoàng yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào cố lực lượng này đủ để đẩy ngang tiên vực mà lại ba nghìn tiên vực tài nguyên như thế phong phú l i ê n dị vực đều đều thèm nhỏ dãi ba phần theo lý mà nói táng thiên tử vực không có khả năng không hề có động tĩnh gì mới đúng còn không phải là bởi vì các ngươi hiên viên nhất tộc thất hoàng tử trong giọng nói xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ cùng thở dài cái này cùng hiên viên nhất tộc quan hệ thế nào hiên viên đế thiên chân mày hơi nhữ lại ngươi biết táng thiên tử vực nguyên do sao thất hoàng tử bình tĩnh lại nói ra hiên viên đế thiên lắc đầu hắn xác thực không biết táng thiên tử vực tin tức tại hoàng cổ thời đại thế gian cũng không táng thiên tử vực chỉ có dị vực ba nghìn t i ê n vực cựu thiên thập địa cùng khởi nguyên trung hải về sau thiên đình sơ đại thiên đế ngoài ý muốn phát hiện một chỗ hư hư thực thực tiên giới để lại tiên vật nghe nói tích chưa trong đó lấy cơ hội thành tiên thế mà giấy không gói được lửa thiên đình tìm tới tiên vật tin tức cấp tốc truyền đ ề ra đưa tới dị vực nhóm thế lực ngấp nghẽ cùng nhằm vào thiên đình cho dù mạnh hơn cũng vô pháp một mình đối kháng cái này ba cỗ liên hợp lại thế lực thống chi lúc ấy ba nghìn tiên vực bên trong cũng có không ít thế lực đối thiên đình tàn bạo thống trị lòng sinh bất mãn cho nên tại nội ưu ngoại hoạn phía dưới thiên đình thiên đế cuối cùng lấy tự bạo tiên vật đối với cái khác ba phương thế lực tạo thành trọng đại sát thương mà cái kêu giao chiến địa phương chính là táng thiên tự vực thất hoàng tử trầm giai nói cho nên nói táng thiên tử vực kỳ thật cũng là bốn phương thế lực đại chiến mà sinh ra một mảnh khu vực hiên viên đế thiên trầm tư nói không sai thất hoàng tử gật gật đầu hiên viên đế thiên khẽ b ấ t cảm cái kia hắn hiểu được thiên đình sơ đại thiên đế có thể nói là một chân b ư ớ c vào tiên h đạo tồn tại sau khi hắn chết sinh ra cực kỳ cường đại hoán niệm biến thành táng thiên tử vực dân ra táng thiên tử vực tại thiên đình sơ đại thiên đế ảnh hưởng phía dưới ra đời rất nhiều tộc quần sinh linh thậm chí một số cổ lao tồn tại mà chúng ta tiên vẫn hoàng triều chính là một cái trong số đó thất hoàng tử nói tuy nhiên g n hiên c viên đế thiên nói, nói gật gật ế u rất trực tiếp nhưng quả thật là như thế bọn hắn là táng thiên tử vực cổ xưa nhất một nhóm sinh linh táng thiên tử vực bí mật một chút giải khai là bốn vương thế lực những cái tiêu chí cường giả tán nghiệm tập hợp thể Cái này cũng này không ó có trách vì cái gì táng thiên tử vượt thực thế nhất tộc xuất thủ thiên cái lực mạnh như thế nguyên nhân. Hiên viên nhất tộc có xuất thủ sao? Hiên vì viên viên gì nguyên đế sao? đ i tiêu i mắt một t lóe qua h q u a n Hắn n rất g ạ có nhiên hắn gia của tộc c hay khi ô n trận g tham dự k a đó ạ i chiến? c Không không i đó k h có các ngươi h i ê n viên nhất tộc các ngươi h i ê n viên nhất tộc là đằng sau đi vào tiên vực liên quan tới các ngươi h i ê n viên nhất tộc chúng ta tiên vẫn hoàng triều ghi lại rất ít chỉ có chút ít tám chữ thất hoàng tử nói cái nào tám chữ h i ê n viên đế thiên hiếu kỳ nói hiến viên nhất tộc bất khả ngôn thuyết thất hoàng tử nói chương sáu mươi bảy Ta để chúng o c á ta là bốn phương thế lực trí cường đế giả sản phẩm là thiên đế bọn hắn đoán niệm diễn hóa mà thành thiên đình sơ đại thiên đế đối ba nghìn tiên vực chúng sinh đoán niệm sao mà sâu muốn không phải bọn hắn đâm lương tiên h đình thiên đình dù là như thế nào đi nữa cũng sẽ không rơi xuống phương này đất bằng chúng ta dần dà bị sơ đại thiên đế hoán niệm g h ảnh hưởng đối với ba nghìn tiên vực có loại không nói ra được căm h ậ n đến mức trước kỷ nguyên chúng ta táng thiên tử vực rất nhiều thế lực liên hợp lại cộng đồng thảo phạt ba nghìn tiên vực cũng là bởi vì sơ đại thiên đế hoán niệm g h nguyên nhân sau cùng không biết người nào chọc phải h i ê n viên nhất t ộ c thất vương thậm chí tam hoàng sau cùng đều thua ở các ngươi nhất tổ trên tay chỉ là một kiếm thất hoàng tử kiên kỵ nói liên quan tới sự kiện này bọn hắn vẫn tiên hoàng triều cũng là có ghi chép hiến viên nhất tổ một kiếm kia trực tiếp để táng thiên tử vực một đám đại lao không dám lên tiếng một kiếm chấn một vực bọn hắn tiên thánh hoàng đối với chuy không muốn nói lại việc này cuối cùng vẫn là chúng ta tiên vẫn hoàng triều cùng thế lực khác ra mặt cùng các người h i ê n viên nhất tộc ký kết đại đạo minh nước chúng ta táng thiên tử vực những cái kia đế tôn trở lên cường giả vĩnh thế không được bước vào ba nghìn tiên vực một bước các người h i ê n viên nhất tộc lúc này mới bông tha chúng ta táng thiên tử vực thất hoàng tử nói ra dù sao đế tôn cường giả đã đủ để đối ngay sau đó ba nghìn tiên vực tạo thành trọng đại thương tổn lại càng không cần phải nói tam hoàng thất vương loại nhân vật cấp độ kia hiến viên đế thiên liếc mắt nhìn chằm chằm thất hoàng tử thản nhiên nói ngươi đi đi ta không giết ngươi hiến viên đế thiên nói xong vung tay lên hồng nông trung rơi xuống trên tay h phát ra mông lung tử quang thất hoàng tử với hắn mà nói cũng không phải không giết không được tồn tại lại không có đối với hắn lòng sinh sắc ý đây là thứ nhất thứ hai hiên viên đế thiên sợ đem thất hoàng tử giết tiên vẫn hoàng triều sẽ làm ra chuyện khác người gì t h như đối nam cung tử viên thất hoàng tử nghe vậy thân hình hơi chậm lại ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp tâm tình hắn nhìn chăm chú hiên viên đế thiên vợ môi khẽ nhúc ních muốn nói lại thôi thế nào ngươi còn không đi chẳng lẽ là muốn cho ta thỉnh ngươi lưu lại ăn bữa cơm hay sao hiên viên đế thiên nói công chúa điện hạ thật đối với người mà nói trọng yếu như vậy sao thất hoàng tử trầm mặc một lúc lâu sau nói ra hắn chăm chú nhìn hiên viên đế thiên khuôn mặt nàng không có thể thay thế ai dám ngăn trở ta ta dễ hay hiên viên đế thiên quay đầu sắc mặt bình tĩnh vô cùng đơn giản một câu biểu đạt hắn thái độ mặc dù không có toát ra cái gì sắc ý nhưng là thất hoàng tử vẫn là có thể cảm nhận được một trận x ử thi cấp đại phong bạo sắp đột kích thất hoàng tử nắm chặt lại n ắ m đấm nghiêm mặt nói nếu như ngươi, thật quan tâm công chúa điện hạ, vậy ngươi phải nhanh lên một chút đi vào táng thiên tử vực tìm tới chúng ta tiên vẫn hoàng triều không phải vậy công chúa điện hạ khi đó song hồn liền sẽ hợp làm có thể đến lúc đó thất i ê n đ hoàng tử không chịu nổi cái này sát ý ngốt trời che ngực không ngừng lui lại hắn sát mặt tái nhợt như tờ giấy mồ hôi theo gương mặt trở xuống thật mạnh sát ý thất hoàng tử cả kinh nói hắn cái này sát ý chỉ ở lão hoàng chủ thiên thánh hoàng trên thân cảm nhận được nếu như nam cung tử h u y ê n xuất hiện một điểm sơ xuất ta sẽ bị tiêu diệt các ngươi tiên vẫn hoàng triều còn có nam cung tử h u y ê n song hồn hợp nhất các ngươi táng thiên tử vực cũng không cần phải tồn tại ta để cho các ngươi táng thiên tử vực triệt để biến thành một mảnh tử vực ta nói được thì làm được h i ê n viên đế thiên cái kia trên thân tán phát khiến thần tôn đều kiên kỵ khủng bố huy áp còn có cái kia dọa người sát ý dường như thật sự có thể táng diệt thiên địa vạn linh nói xong cái kia làm người sợ h ã i sát ý giống như thủy triều t ố i lui hiến viên đế thiên không nói thêm lời quay người rời đi thất hoàng tử ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hiến viên đế thiên rời đi phương hướng tự lẩm bẩm hy vọng còn kịp. h i ê n viên đế thiên một đường cảm ứng quân hồn đạm khí t ứ c đi tới một mảnh ưu ám khu vực phía trước là một mảnh vạn trượng thâm n g uyên bên trong tràn ngập quỷ q u y ệ t bất tường khí thế từng đạo từng đạo hắc vụ từ bên trong bay ra h i ê n viên đế thiên n g ậ t đứng ở hư không phía trên hai mắt hiếp lại chu thiên tiên đồng tách ra đâm rách hắc cám k i m quang một vện kim quang như mũi tên bắn về phía thâm n g u y ê n chỗ sâu manh mối cũng là ở chỗ này g â y mất hắn không cảm ứng được quân hồn đạm khí t ứ c thấy không rõ hiến viên đế thiên chỉ có thể xâm nhập trong vực sâu hiến viên đế thiên càng đi vào bên trong càng có thể cảm nhận được một luồng khí t ứ c đáng sợ đang một tiếng chấn động nhân vương vũ trụ tiếng gào thét từ bên trong truyền vang mà ra tại phía xa thâm viên bên ngoài tiên vực mọi người bất ngờ không đề phòng bị bất thình lình sóng âm trọng thương hào hào ho ra màu không ngừng sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy tiên vực chư vị cường giảm một mặt hoảng sợ một cái đại đế cũng đã đầy đủ kinh khủng nếu như lại thêm một cái cự đầu còn thế nào chơi bọn hắn cũng muốn rời đi nơi đây nhưng nơi này đã bị phong bế ở bọn hắn không trốn thoát được n à y khi tức hiến viên cái kia tiểu bối vân gia cổ tổ sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía thâm viên phương hướng kia đại chiến còn dám phân thần tiêu hạo sắc mặt lạnh lạnh lùng thôi động chín màu thân hỏa hóa thành ngập trời mặt trời gây gắt nghiền ép mà đến n g ư ơ i vân gia cổ tổ đế khu thùng trăm ngàn lỗ khí tức bệ b ạ i vân gia cổ tổ trạng thái vốn là không tốt lại thêm tiêu hạo đã thành công chứng đạo thành đế thực lực của hắn bây giờ xa không phải tiêu hạo đối thủ cơ hội tốt tiêu hạo đương nhiên sẽ không từ bỏ chiến đấu cơ này viêm đế sát chiêu bí pháp thần thông cùng nhau thi triển mà ra một cố dường như có thể đốt hết vạn vật khí tức nổi lên nhanh trốn xa một chút tiên vực vô số cường giả thế thế, cấp tốc thối đ u i sợ bị trọng thương cái này đế pháp người là viêm đế hậu nhân vân gia cổ tổ mắt lộ vẻ sợ hãi hắn tại tiêu hạo trên thân cảm nhận được tử vong khí thức theo lý mà nói một cái tân đế cần phải còn uy hiếp không được hắn mới đúng nhưng trước mắt tiêu hạo lại làm cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp hai người đụng vào nhau vô cùng quang mang bao phủ t h i ê n địa, đế uy d â n g chào đợi quang mang tàn đi vân ra cổ tổ thân ảnh hiện lộ ra đế giáp pha toái dọn dọn máu tươi nện xuống hư không khí thức suy yếu tới cực điểm như là chín mẩu thần diễm giống như bao phủ mà ra trong khoảnh khắc đem vân gia cổ tổ toàn thân bao trùm cái kêu h ỏ a diễm dường như nắm giữ thôn phệ hết thể lực lượng đem vân gia cổ tổ thân ảnh dần dần thôn phệ hầu như không còn ta hận a vân gia cổ tổ phát ra rít lên một tiếng sau cùng thanh â m càng ngày càng yếu cho đến biến mất không thấy gì nữa vân gia cổ tổ chết thiên địa đ ề u tĩnh tất cả mọi người không dám phát ra một tia thanh â m tiêu hạo quất gia cổ thước x é rách hư không hướng về thâm viên phương hướng bỏ chạy chương sáu mươi tám hắc ám hoạ kỳ lân chân tướng rõ ràng chương sáu mươi tám hắc ám hoạ kỳ lân chân tướng rõ ràng、Hoàng. Trung trung truyền ra, uy vang điệp điệp đế đi vào ra, không k é một chút chí còn cường Cự thậm bình thường hơn. Hiên viên đế thiên đôi mắt nào viên so đại đế, đại đế đại đầu. đế đôi với m qua lóe tia trong trụ trừ tổ, một kinh ngoại ra ngạc. Nhân vương trong vũ trụ ngoại trừ vân gia cổ tổ, còn cổ có vũ vị đạo i đế, ít vẫn là đầu đ chí cự cấp bậc. Cộc ít Một vẫn là ạ đạp trên đầy trời hỏa hải thú ảnh từ trong bóng tối bước ra toàn thân màu đen lân thiến từng đạo từng đạo màu đen hỏa diễm ở xung quanh này lên quanh thân lạc ấn lấy vô tận hắc á m phủ văn hoa kỳ lân rơi vào hắc á m hoa kỳ lân h i ê n viên đế thiên liếc một chút nhìn ra trước mắt thân phận ba nghìn tiên vực thái cổ hoàng tộc bên trong cũng có kỳ lân đế tộc trong đó chia làm đục mạch phân biệt thánh kim một thủy h ỏ a thổ trước mắt cái này hắc cám h ỏ a kỳ lân chẳng lẽ là kỳ lân đế tộc h ỏ a kỳ lân nhất mạch thế nhưng là trước mắt h ỏ a kỳ lân sẽ vì sao lại rơi vào hắc cám vì sao lại tại nhân vương vũ trụ hắc cám h ỏ a kỳ lân cùng người vương lại có quan hệ gì h i ê n viên nhất tộc hắc cám h ỏ a kỳ lân nhìn về phía hiến viên đế thiên trong con mắt loe ra kinh nghi bất định q a n mang không nghĩ tới ngươi tên phản đồ này vậy mà đầu p h ụ quân gia còn rơi vào hắc một đạo thân ảnh xé rách vô tận không gian mà đến tiêu hạo từ đó bước ra tóc đỏ theo gió tung bay cả người giống như một vòng tiên đạo thiên dương đồng dạng chiếu sáng vạn cổ đế cảnh uy thế không giữ lại chút nào phóng thích mà ra cùng hát cám h ỏ a kỳ lân đối kháng ngươi là viêm tộc dương nhiệt g không có khả năng lúc trước ta rõ ràng cùng quân gia d i ệ t tuyệt các ngươi nhất mạch làm sao có thể còn có còn sống hát cám h ỏ a kỳ lân nhìn đến tiêu hạo trong con mắt toát ra một tia sắt ý quả nhiên là ngươi phản đồ là ngươi bán phụ thân ta tin tức liên hợp dị vực quân gia đối phụ thân ta triển khai vây quét tiêu hạo mặt mũi tràn đầy sắt ý nói phụ thân ta không xử bạc với ngươi vì sao phản hắn tiêu hạo tước dài chỉ hướng hắc cám h ỏ a kỳ lân quanh thân lưu chuyển lên dọa người s ắ c ý ha ha ha đương nhiên là vì phụ thân ngươi thánh thể bản nguyên ta không nghĩ tới phụ thân ngươi lại là trời sinh tiên viêm thánh thể chỉ cần ta thôn phệ phụ thân ngươi thánh thể bản nguyên ta huyết mạch liền có thể thuế biến đ ể quân con đường ở trong tầm tay hắc cám h ỏ a kỳ lân cười lớn một tiếng t h a n h âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng, cùng tham lam phụ thân ngươi trước khi chết đều dên ta ngã hiện tại còn nhớ rõ ha ha ta rút ra phụ thân ngươi kinh mạch nhái nát phụ thật đáng chết một cỗ d ư ờ n g như có thể lục tận thiên hạ khủng bố sát ý theo tiêu hạo trên thân lan tràn ra khiến chung quanh thời không đều như bị đống kết đúng đúng đúng lúc trước phụ thân ngươi cũng là như vậy phẫn nộ hắc cám h ỏ a kỳ lân vẫn đang d i ễ u c ợ n tiêu hạo cả người ở vào cực đoan bạo nộ i trạng thái khí tức h ỗ n loạn phản phất muốn t ẩ u h ỏ a nhập ma đồng dạng h i ê n viên đế thiên khẽ c h o mày tiêu hạo ngươi không nên bị cửu hận che đôi mắt nó là cố ý chọc giận ngươi để cho ngươi mất đi phất tức lời này vừa nói ra tiêu hạo nhất thời ổn định lại tâm thần hít sâu một hơi hai mắt lạnh lùng nhìn lấy hắc cám hoa kỳ, kỳ lân đồng tử dựng lên h ô n g hăng nhìn chằm chằm hiên viên đế thiên chủ nhân ta cảm ứ n g được quân hồn đạm ký tức liền tại bên trong ta đến ngăn chặn nó tiêu hạo đối với hiên viên đế thiên truyền thông nói n g ư ơ i ta không sao chủ nhân sự kiện này ngươi không nên đúng tay hát cám h ỏ a kỳ lân để ta giải quyết phụ thân lúc ấy không hoàn thành ý chí ta đến kế thừa vậy ngươi cẩn thận một chút hiên viên đế thiên thấy thế cũng không nhiều giày vò k h ố n khổ cấp tốc hướng phía trước xâm nhập tiểu tử mơ tưởng phá hư đại nhân kế hoạch h á cám hoa kỳ lân chính muốn xuất thủ ngăn cản hiên viên đế thiên chỉ thấy tiêu hạo chết ngăn tại trước mặt nó Ta l i ề n để n g ư ơ i cùng ngươi cái ngươi k i a đáng c h ế t phụ t hát â cám h ỏ a kỳ lân t h ấ y thế trực tiếp đậu thủ chung quanh hát cám chi viêm sôi trào máy liệt như cùng một cái hỏa hải giống như đem trọn mảnh khu vực đều n h u ộ n thành màu đen lao nhanh không nghỉ hỏa hải phảng phất muốn đem hết thẻ thôn vệ hầu như không còn tiêu hạo sắc mặt trầm t ĩ n h như thủy không hề sợ hãi thức dài đập ngang mà ra hư không ở tại trước mặt tầm vàng pha thoái nước ra vô số khe hở không gian trong đó có vô tận đế đạo quy tắc lưu chuyển sen lẫn người khí tức h á cám hoa kỳ lân thú đồng thích chặt nhìn chằm chặp tiêu hạo nó vậy mà tại trên người đối phương cảm nhận được một k i a như có như không ý uy hiếp đó là một loại để nó đều cảm thấy bất an khí tức một tôn tần đế như thế nào cả ta hát cám hỏa kỳ lân nghiêm túc sao mà khủng bố thực lực cường đại viễn siêu đại đế chi cảnh cho dù là tiêu hạo bực này nịch thiên c h i tài cũng cảm thấy có chút không chịu được nổi một chút sáng chói máu tươi từ đầu ngón tay trượt xuống nhỏ xuống tại hát cám hỏa hải bên trong trong nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn tiêu h ạ lại người tiên cũng không có khả năng vừa chứng đạo liền có thể cứng rắn từ đầu thống chi h á cám hỏa kỳ lân cũng không phải bình thường từ đầu khoảng cách đế quân đều không xa cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến liền càng khó đây là vạn cổ không đổi lọt thép h ã n tại cựu kiếp chuẩn đế thời điểm có thể đ ố i cứng vân ra cổ tổ đã có thể xưng hành vi người tiên nhưng bây giờ mặt đ ố i hắc cám hoa kỳ lân nhân vật khủng bố như vậy cho dù là hắn cũng cảm thấy núi lớn áp lực nơi này chỉ có một cỗ quan tài h i ê n viên đế thiên đã xâm nhập trong đó t r u n g quanh đen kịt một màu phát hiện chỉ có một đạo màu đen quan tài lơ lửng trong đó không có toát ra mảy may khí t ứ c phảng phất là một bộ rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn quan tài đồng dạng không nghĩ tới thay đổi đế đô thất thủ để người đến nơi này một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra mang trên mặt cực h ta tưởng rằng người nào n g u y ê n lai là quân gia cái kế chuột h i ê n viên đế thiên cười lạnh thân ảnh này tự nhiên là đã chạy trốn quân tiêu g i a o n g ư ơ i cười đi cười đi ngươi đã không có bao nhiêu thời gian quân tiêu g i a o mặt mũi tràn đầy tức giận sau cùng nghĩ tới điều gì lại cười lạnh một tiếng ngươi muốn dựa vào cái này quan tài lập b à n ta đoán không sai trong này t r ô n giấu lấy là nhân vương h i ê n viên đế thiên một mặt lạnh nhạt không tệ không tệ ngươi nói không sai nơi này xác thực t r ô n giấu lấy nhân vương từ trong bóng tôi chuyển đến cười lạnh một tiếng chỉ thấy quân hồn đạm từ trong bóng tôi chậm rãi đi ra u n g dung không vội hướng về hiên viên đế thiên chậm rãi đi tới người không nên tới gần ta ta có bệnh thích sạch sẽ hiên viên đế thiên ánh mắt biến đạo một chân bước ra màu vàng kim gợn sóng lấy hắn làm trung tâm chấn động mà ra trực tiếp đem quân hồn đạm hung hăng đánh bay ra ngoài khu khu n g ư ơ i sắp chết đến nơi còn như thế ngông cùng quân hồn đạm miệng phun máu tươi một mặt tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên nhìn thoáng qua quân hồn đạm lại nhìn một chút quan tài không nghĩ tới thế nhân đều bị lửa hiên viên đế thiên thợ dài nói người phát hiện cái gì quân hồn đạm gắt gao nhìn chằm chằm hiên viên đế thiên thế nhân tôn kính nhân vương vậy mà là quỷ dị nhất tộc cho săn nếu như ta dự đoán không tệ các ngươi quân gia đã sớm đầu phục quỷ dị nhất tộc mà quân hồn đạo ngươi cũng không phải nhân vương chuyển thế thần ngươi chỉ là nhân vương sáng tạo ra được một luồng phân thân h i ê n viên đế thiên thản n h i ê nói n chân chính nhân vương không chết h i ê n viên đế thiên dừng một chút tiếp tục nói ngươi cùng quân tiêu giao phối hợp với nhau hấp dẫn chúng ta bước vào nhân vương vũ trụ sau đó lại để nhân vương thôn p h ệ chúng ta để cho mình đi ra một bước kia t r i để bước vào bất hủ thiên đế cảnh giới hán hồng nông bản nguyên dù là liền nhân vương đều tâm động không ngừng ta nói có đúng không nhân vương h i ê n viên đế thiên sau khi nói xong một mặt bình tĩnh nhìn màu đen qua n tài Quân tiêu g i a o cùng quân hồ n đạm sắc mặt hoàn toàn thay đổi làm sao n g ư ơ i biết trang bức q u y ê n chúng ta hiên viên nhất tộc là nhân vật gì sao ác tâm như vậy mùi vị thật coi ta người không thấy sao hiên viên đế thiên nết miệng lên một tia cười lạnh hắn đã sớm cảm ứng được quân hồ n đạm trên thân cái t i a một chút quỷ dị nhất tộc khí t ứ c nhân vương lừa gạt được tiên vực chúng sinh bố cục chư k ỳ nguyên muốn mượn vạn linh tinh huyết khiến cho triệt để bước vào bất hủ thiên đế cảnh giới quân gia chẳng qua là trôn ở ba nghìn tiên vực một viên thay mắt cũng là quỷ dị nhất tộc chó săn cái này cũng rất tốt giải thích vì cái gì quân gia sẽ đối với viêm đế những cái kia thủ hộ tiên vực chúng sinh tồn tại xuất thủ bởi vì bọn hắn trở ngại quỷ dị nhất tộc kế hoạch nhất định phải diệt trừ so sánh hắc cám hỏa kỳ lân quân gia càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhân loại đối với đ ị c h nhân càng căm hận phản đồ nhất là loại kia bức hại anh linh phản đồ quân gia nhân vương chính là một cái trong số đó quân gia đã không có tồn tại cần thiết Hiên viên đế thiên thản nhiên nói. Một câu thì cho viên nói. quân đế Một câu hậu sinh khảo ý không hổ là nhân hoàng còn nối d ố i ngươi vậy mà biết vậy ta còn sẽ để cho ngươi tiếp tục còn sống sao một đạo cực kỳ thanh âm đạm mạc theo trong quan tài chuyên r a chương 69. n h â n vương khôi phục một chỉ trọng thương đế hoàng chương 69. n h â n vương khôi phục một chỉ trọng thương đế hoàng nhân vương vũ trụ sở h ư u h ắ t cám sinh linh thậm chí những cái kia chết đi âm hồn cường giả tất cả đều hóa thành một mảnh hồng lưu hướng về quan tài dũng manh lao tới h i ê n viên đế thiên không có ngăn cản đạt tới cảnh giới này đã không phải là hắn cái này hậu bối có thể xuất thủ và một c ỗ quần cuộn giống như thiên u y đồng dạng uy áp theo trong quan tài bộ hướng về bốn phía r ũ m g á n h lao tới chư thiên vạn giới đều muốn băng liệt dường như có thể vỡ nát hết thể tồn tại thiên đế uy áp không đây là thuộc về bất hủ thiên đế khí tức sở hữu tiên vực cường giả sắc mặt của biến thì liền những cái kia thiên đình thần tướng bọn người là sắc mặt khó coi mang theo một k i a khó có thể tin t h ầ n sắc cỗ uy áp này áp đảo chư thiên chúng sinh phía trên đã không yếu hơn bọn họ thiên đình thiên đế giang giác nhân vương vũ trụ kết giới triệt để phá vỡ đi ra tiên vương vũ trụ màu đen quan tài phóng lên tận trời lơ lửng chư thiên phía trên giống như một viên ngôi sao màu đen tản ra làm người sợ hai k h í tước đây là thứ quỳ gì cái kia quan tài là cái gì chạy trốn ra ngoài tiên vực các cường giả xem như minh bạch nhân vương vũ trụ căn bản không có cơ duyên gì nơi này chỉ có vô tận hắc cám cùng tử vong Vâng anh! một tiếng nổ vang rung trời chuyển vang ra giống như d i ệ t thế thiên lôi đồng dạng nổ vang tiêu hạo bị đẩy lui vạn d ạ m xa đế khu chấn động hắn ánh mắt nhìn về phía quan tài đồng tử lõe ra cực kỳ dọa người sắc ý nhân vương tiêu hạo nghiến răng nghiến lợi nói hậu trường hắc thủ đang ở trước mắt hắn hận không thể chính tay đầm kiểu địch thế mà còn có viêm tộc dư ơ nghiệt n g quan tài truyền ra một đạo cực kỳ lạnh nhạt thanh âm ha ha nhân vương người rốt c ụ c thất t ỉ n h không hưởng công ta hết sức chờ đợi nhiều năm một tôn toàn thân lượn lờ hắc ám thần hỏa hắc ám hỏa kỳ lân đi vào quan tài bên người lắc mình biến hóa hóa thành một cái hồng bào thiếu niên khỏe môi n i t lên một chút tà dị rơi vào hắc ám hỏa kỳ lân mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh kỳ lân nhất tộc đây chính là thái cổ hoàng tộc bên trong người nổi bật bây giờ lại xuất hiện rơi vào hắc ám tồn tại điều này có thể không để người trấn kinh chẳng lẽ kỳ lân nhất tộc đều rơi vào hắc ám thiên đình mấy vị thần tướng liếp nh trong lòng mang theo vài phần trầm trọng kỳ lân nhất tộc địa vị không thể coi thường nếu như ngay cả bọn chúng đều rơi vào hát cám ảnh hưởng lực k i a cũng không nhỏ thế mà đúng lúc này kỳ lân nhất tộc lại mở miệng giải thích nói đây là cá nhân hắn sự t ì n h tại ta kỳ lân nhất tộc cũng không quan hệ đến lúc này bọn hắn vẫn là lựa chọn phủ nhận cùng hát cám hỏa kỳ lân quan hệ thiên đình nhóm thế lực tuy nhiên đi qua lượng giới đại chiến bị suy yếu không ít nhưng còn không đến mức yếu đến mặc người chém giết cấp độ trở về đi t r i để táng tận tiên vực chúng sinh tiếng nói vừa ra quân hồn đạm hóa thành một đạo lưu quan dung nhập quan tài bên trong đây không phải là quân gia hàng ngũ quân hồ tại sao có thể như vậy dầm dầm dầm trong quan tài người vương triệt để mở ra hai con mắt trong n g á y mắt toàn bộ ba nghìn tiên vực thiên băng địa diện hoàn vũ run dày dữ dội toàn bộ tiên vực thuộc về đại sụp đổ tình trạng nhân vương cuối cùng rồi sẽ còn là khôi phục một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp phun trào ra bao phủ chư thiên hoàn vũ một cỗ quần quận vô cùng đế u i đang chạy trong đó vạn đạo gào thét thiên địa tịch diệt c à n k h ô n đảo ngược sở hữu tiên vực sinh linh thậm chí dị vực đều cảm nhận được cái này diệt thế chi uy nhân vương ánh mắt lưu chuyển tất cả mọi người quỳ dạm xuống đất không thể thừa nhận cỗ khí tức này cho dù là chuẩn đế chính là đến đại đế đều không chịu nổi cỗ uy áp này một chút máu tươi báo tố ra nhuộm đỏ h ư không chỉ có h i ê n viên đế thiên bọn người thủy chung nâng cao thân thể một mặt bình tĩnh nhân vương chậm rãi theo trong quan tài đi ra hấp thu vạn thế cường giả tinh huyết đã khôi phục đình phòng thậm chí đột phá đến bất hủ thiên đế người mặc màu vàng kim trường bảo tóc xám tung bay mỗi một cây sợi tóc c ầ n chứa thiên địa trí lý không dễ dàng hấp thu ước vạn sinh linh tinh huyết rốt cục đặt chân bất hủ thiên đế người vương một mặt đạo mạc ước vạn sinh linh với hắn mà nói chỉ là bên trần con kiến hôi tùy ý có thể giết ch t i ê nhân bực rất n i ề u s vương hiểu h xảy c sừng sững chư thiên phía trên nhìn xuống tiên vực chúng sinh giữa con ngươi lóe ra khát máu quang mang lệnh leo âm chẳng nói nhân loại huyết nục vẫn là mỹ vị như vậy chỉ thấy nhân vương hơi chấn động một chút những cái kia tiên vực cường giả hào hào bạo thành tinh vốn lý nguyên hào hào tràn vào nhân vương thể nội tình cảnh này nhìn tất cả mọi người một mặt sợ hãi không cần đ ộ n g thủ liền có thể hủy diệt vô số cường giả đây chính là bất hủ tiên h đế vẫn là quá ít nhân vương thăm thẳm thở dài nói nhân vương có chừng có mực tiên vực không phải ngươi có thể d i ư ơ n g mai địa phương đạo thiên tiên vực truyền đến một cỗ trùng t r ù n g điệp điệp khủng bố huy áp đế đạo quang mang n ở rộ và cổ vô cùng săn trói là đạo tiên đế hoàng Tiên bực mọi người một ọ i người m mặt phấn chỉ ấ điểm, điểm ra vạn linh quy tịch những nơi đi qua hết thể đều biến thành nguyên tử đạo thiên đế hoàng không dám khinh thường thế ra thiên đế kiếm một ngụm tinh huyết phun tại trên thân kiếm vô biên đế uy phun trào thiên uy chấn động trong lúc vô tình xạch qua sẽ rách nước vạn hư không đạo thiên đế hoàng tay cầm thiên đế kiếm một kiếm m ạ n h ra ẩn chứa một chút thiên đình thiên đế thần uy nóng dực đế mang sẽ rách nước vạn tinh không thiên đế kiếm nhân vương đôi mắt hơi hơi ngưng tụ thiên đế kiếm là thiên đình trí cao vô thượng thần khí ẩn chứa một chút thiên đạo phát tắc là thiên đình sơ đại thiên đế bội kiếm tại thiên đình sơ đại thiên đế sau khi chết thì lưu lại do thiên đình thiên đế trưởng quản chỉ là không biết vì cái gì thiên đình thiên đế đem thiên đế kiếm giao cho đạo thiên đế hoàng đáng tiếc không phải thiên đế bản thân trưởng quản kiếm này nhân vương đạo mạ dù là đạo thiên đế hoàng mượn nhờ thiên đế kiếm lực lượng cũng căn bản ngăn trở không nhân vương tùy ý một chỉ vẹn vẹn một chỉ đạo thiên đế hoàng thậm chí chiến thiên đế quân đều trong nháy mắt bị trọng thương trong tay thiên đế kiếm trở xuống bị nhân vương cầm trong tay đã tới thì không cần đi ta còn muốn cảm tạ ngươi đưa lên phần này đại lễ nhân vương p h á t q u a thân kiếm một mặt t à ý chương bảy mươi thiên đình tiên h đế hàn g lâm rút đến thập tinh khen thưởng chương bảy mươi thiên đình tiên h đế hàn lâm rút đến thập tinh khen thưởng vì cảm tạ hào ý của ngươi dùng kiếm này tiễn ngươi lên đường nói xong nhân vương tay cầm thiên đế kiếm quân t h i ê ngay đế kiếm nhất thời nhất vạn bộ o hoàn phủ kịp phòng, phản nhân không thiên hắn vào vương vũ, vệ, xử trí không kịp đề phòng, lọt vào thiên đế kiếm phản phệ, bị đề đế đ ẩ lui ra, sắp m ặ tại tái một t xanh Ngay mảnh. lúc này một cái thân ảnh mơ hồ tại thiên đế trên thân kiếm nổi lên không biết là nam hay là nữ chỉ nghe hắn chậm dãi nói bẩn thiệu chó săn ngươi xứng chấp trưởng bản g kiếm sao thanh âm này như là âm thanh tự nhiên lại mang theo vô tận t r ả o phúng cùng miệt thị đây là thiên đế kiếm kiếm linh thiên đế kiếm chỉ có những cái kia hệ khắp thiên hạ chính nghĩa chi sĩ、si、mới có thể chấp trưởng càng chính nghĩa người càng có thể phát huy kiếm này vi lực trái lại những cái kia tà ác tồn tại căn bản là không có cách trưởng khống thiên đế kiếm tiên vực các cường giả nghị luận ở mỹ nghe được thiên đế kiếm kiếm linh cái kia không che giấu chút nào ý trào phúng nhân vương đột nhiên lộ ra một tia c ở i lạnh trong mắt của hắn lóe qua một tia n văn lệ rất tốt dám làm nhục như vậy bản vương ta muốn đem ngươi kiếm linh để lệ ra cả ngày lẫn đêm tiếp nhận địa ngục nỗi khổ hắn thanh âm tại tiên vực quanh quẩn mang theo một loại quần quận tiên uy nhân vương đưa tay mà lên quần quận quy tắc thao tao bất tuyệt nghỉ không có gì sánh kịp đế đạo quang hoa tao bất tuyệt nghỉ không có gì sánh kịp đạo sẽ rách thức vạn hư không một trưởng liền ma diệt nhân vương thần thông đạo võ thiên đế nhân vương nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc sắc mặt nhất thời lộ ra cực hạn lãnh mang cái đó là thiên đình thiên đế đại nhân ước vạn tiên vực sinh linh đều triều bái thanh âm của bọn hắn hội tụ thành biển vang vọng cựu thiên tập địa thì liền hiên viên đế thiên cũng không thể không chắp tay bắt lễ đây là một vị tránh thức tâm hệ tại tiên vực chúng sinh vô thượng thiên đế không nghĩ tới ngươi sẽ rơi vào hát ám đạo võ thiên đế trầm mặt nói hát ám như thế nào quang minh như thế nào h á cám là các ngươi kết luận sao nhân vương mặt không đổi sắc toàn thân lượn lở vô tận hát、cám. hắn như là thâm viên bên trong á c ma tản ra làm người sợ hãi khí tức như là đã bại lộ hắn thì không cần lại ẩ n tàng cái gì h ắ cám b i pháp quân gia thần thông chờ một chút cùng nhau thi triển mà ra cái kia bi lực thật sự có thể táng tận chúng sinh đ ã dạng này thì không có gì đáng nói tiên vực không cho các ngươi phá hư đạo võ thiên đế chiến ý như nước thủy triều đại đạo c ộ n minh dường như toàn bộ vũ trụ đều tại đáp lại ý chí của hắn hắn chấp trưởng vô thượng đế đạo sức mạnh to lớn che đậy vạn cổ c r ứ thiên giống như bất hủ thần trị sừng sững ở chân trời đạo võ thiên đế tay cầm thiên đế kiếm bước ra một bước toàn bộ tiên vực đều tại chấn động kịch liệt dường như thiên địa đều tại vì ý chí của hắn mà run run d ậ n hai h vị bất hủ thiên đế nhất thời đánh nhau cả mảnh thời không đều bị đánh nát hết thể tất cả thuộc về vì hư vô dù là đạo thiên đế hoàn g bọn người cũng không thể không lui lại rất sợ lọt vào tác động đến Vânh! tại như vậy kịch liệt giao chiến bên trong đạo võ thiên đế cuối cùng vẫn là bị nhân vương một chiêu đánh lui ra hắn đế khu tại kịch liệt chấn động g i ọ t g i ọ t sáng chói máu tươi nhỏ dọt xuống chiếu dọi vạn cổ chư thiên mang theo vô tận dị tượng à đạo võ ngươi thật giống như không tại trạng thái chẳng lẽ ngươi cùng táng thiên tử vực một vị nào đó tồn tại giao t h ủ qua nhân vương mắt sáng như lúc phát hiện đạo võ thiên đế trên người vòng quanh một chút t ử khí ai muốn là ta tại đỉnh phong trạng thái chân áp ngươi không nói chơi đạo võ thiên đế thở dài nói đạo võ thiên đế bị táng thiên tử vực thiên thánh hoàng một trường trọng thương về sau đến bây giờ vẫn không có khôi phục hán thương thế này tối thiểu muốn một cái kỷ nguyên thời gian ngươi quả nhiên cùng táng thiên tử vực những cái kia tồn tại giao t h ủ qua vừa vặn thừa dịp ngươi suy yếu lúc đưa người dịp sát lại thôn vệ ngươi huyết nhục bản nguyên tinh hoa có lẽ ta có thể nhờ vào đó đặt chân chuẩn tiên hàng、ngũ. nhân vương đen nhánh trong con mắt lóe ra nóng bỏng qua n mang nếu như đạo võ thiên đế ở vào đỉnh phong thời kỳ hắn không nói hai lời trực tiếp rút đi dù sao hắn vừa thành t i ể u bất hủ thiên đế còn không cách nào đối kháng đạo võ thiên đế loại này lâu năm bất hủ thiên đế hắn không nghĩ tới đạo võ thiên đế vậy mà bị trọng thương như thế vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này một tôn bất hủ thiên đế huyết nhục bản nguyên tinh hoa chờ một chút với hắn mà nói làng lịch thiên kỳ ngộ làm sao có thể như vậy bỏ lỡ người làm không được đạo võ thiên đế sừng sững tại mênh điệu hạng vũ dường như nhắc n i ệ m có thể gì thế một câu có thể kinh thiên nhân vương thấy thế n é t miệng lên một tia cười lạnh h á n tế gia quỷ dị nhất tộc vô thượng bí pháp thôn tiên hấp dưới chỉ một thoáng bốn phía thời không vạt mẹo hát cám giống như thủy triều mánh liệt nhân vương quanh thân nở rộ ư ớ c vạn hát mang giống như ư ớ c vạn tiểu hình hát động đồng thời mở ra phóng xuất ra làm người sợ h ã i hấp lực chấn động chư thiên những cái kia tinh thần thế giới tại hấp lực phía dưới mắt trần có thể thấy ảm đạm đi cuối cùng băng vỡ đi ra hóa thành trong tinh không một đạo không đáng chú ý hạt bụi nương theo lấy những cái này tinh thần v ẫ lạc nhân vương khí tức cấp tốc gia tăng t r i để siêu việt hiện tại đạo võ thiên đế hắn như cùng một đầu ngủ say cự thú p h ó nếu g người không thông nguy Không xuất mau hít thở tốt, thiên ra làm cho ác. hắn. Đạo ngăn cản đ hoàng ao người cùng biến, đám mặt sắc x ấ t thủ như g ă n cản n â n v ơ n Nếu như g lại bỏ mặc nhân vương dạng này thôn vệ đi xuống chắc chắn đôi toàn bộ tiên vực tạo thành tai nạn không thể lường được đạo võ thiên đế sắc mặt nặng nề t h i triển thiên đế chi pháp t h i ê u đốt một bộ phận thiên đế bản nguyên toàn thân k h í tức trong nháy mắt biến đến bành trướng vô cùng đại đạo chi quang tự hắn thể nội bắn ra tuyến cổ bất hủ muốn chiếu sáng vạn cổ thời không một kiếm vượt ngang vào cổ hướng về nhân vương đổ ngang mà đi xuyên qua minh ông phấn nát thiên địa quy tắc ư nhân vương cười lạnh một tiếng hắc cám đại thủ d ò ra chết bắt lấy đạo kiếm quan kia thời không chôn vùi thiên địa cùng tịch đạo kiếm quan kia tại hắc cám đại nhân ra sức m ộ t kích thiên đình chúng đế không thể tin được vì cái gì tiên đình thần đình bọn hắn không xuất thủ đúng vậy a kém chút đem bọn hắn quên ta xem bọn hắn là sợ hãi trốn đi tiên buộc chúng sinh ảo hào đem đầu mâu chỉ hướng tiên đình thần đình tiên đình thần đình phương hướng tự nhiên cũng tại mật thiết chú ý trận này chiến đấu tiên đình bên trong một vị đại đế lạnh nhạt mở miệng xem đi chỉ cần chúng ta không xuất hiện chúng sinh liền đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta một vị khắc tiên đình đại đế thì lộ ra l ệ n h lùng vô cùng l ệ n h hư một tiếng h ừ thiên đình không phải rất khát vọng làm anh hùng sao thì để bọn hắn làm đi tốt làm gì cần chúng ta trong đó một vị tiên đình đế quân bao hàm thâm ý nói có lẽ chúng ta có thể cùng thần đình bọn hắn cùng một chỗ đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc lời này vừa nói ra tại chỗ tiên đình đại đế đều rơi vào trầm mặc liền nhân vương quân ra đều thần phục quỷ dị nhất tộc bọn hắn lại thần phục quỷ dị nhất tộc cũng sẽ không lộ ra mất mặt như vậy vạn sự khởi đầu nan chỉ cần có người đi đầu đều không là vấn đề húng chi bọn hắn một mực sống tại thiên đình âm ảnh phía dưới tiếp tục như vậy nữa bọn hắn sớm muộn sẽ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người cùng dạng này không bằng triệt để đầu nhập vào quỷ dị nhất tộc chờ một chút đi tiên đình chỗ sâu t r u y ề n đến một cốt như có như không đế âm là tiên đế đại nhân tiên đình chư đế ánh mắt lấp lóe tình quang đương nhiên nơi này tiên đế không phải chỉ thực lực cảnh giới là một loại tôn sưng tiên đình là tiên đế lãnh đạo thần đình là thần đế lãnh đạo tiên đình tiên đế chỉ chờ một chút là nhân viên nhất tộc còn không có động tĩnh nếu như là dĩ vãng lời nói bọn hắn tiên đình cùng thần đỉnh đã s bọn hắn kiên c kỵ h i ê n viên nhất tộc nội t ì n h thực lực bọn hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ không chỉ có tiên đình nghĩ như vậy thần đình bên kia cũng là không sai biệt l ắ m ý nghĩ bọn hắn đều chờ đợi h i ê n viên nhất tộc nếu như h i ê n viên nhất tộc không đọc thủ vậy bọn hắn cũng không k h á c h k h í trực tiếp đâm lương tiên đình nếu như h i ê n viên nhất tộc đọc thủ vậy bọn hắn cũng sẽ ra tay đối phó nhân vương tranh thủ tốt danh tiếng h i ê n viên đế thiên trông thấy đạo võ tiên đế lâm vào bị động bên trong c a o mày hệ thống đem rút thưởng số lần cùng đánh thẻ số lần toàn bộ đội thành ngang nhau đổi lấy giá trị len k e n đổi lấy thành công Ký cái này g giá trị vì mới hệ thống công năng là gần nhất vừa mới mở khóa có thể chỉ định một cái phương hướng rút thưởng tỷ như chỉ định thể chất cái kia rút đến đều là thể chất chỉ định huyết mạch rút đến đều là huyết mạch đổi lấy giá trị cũng rất trọng yếu đổi lấy giá trị càng cao rút đến đồ tốt s á c xuất càng cao len keng đổi lấy thành công chúc mừng ký chủ ngài thu hoạch được một lần cao cấp rút thưởng cơ hội mục tiêu đã khóa chặt h một đạo ngột ngạt chi tiến vang lên chỉ thấy đạo võ thiên đế không ngừng lùi lại một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra một chút đế huyết trượt xuống đầu ngón tay nhuộm đỏ một phương vũ trụ mà một bên khắc nhân vương sừng sững chữ thiên vệ nghệ và vật đạo võ thiên đế bại từng đạo từng đạo kinh hãi chi tiến g vang lên tất cả mọi người không thể tin được vô địch tại tiên vực thiên đ ỉ n h tiên h đế cứ như vậy bại ha ha ta rốt cuộc thắng thắng ngươi đạo võ thiên đế ba nghìn tiên vực để cho ta quân gia chỗ tể các ngươi đều muốn p h ụ phục tại ta quân gia phía dưới thuận người sinh nghịch người chết nhân vương càn rỡ cười to dường như nhìn thấy chính mình quân gia đi hướng đỉnh phong hình ảnh ngươi không có cơ hội này sau trận chiến này ngươi sẽ chết các ngươi quân gia cũng sẽ không may mắn thoát khỏi một đạo lãnh đạo thanh n i vang vọng minh ông tất cả mọi người thậm chí nhân vương tất cả đều quay đầu nhìn qua chỉ thấy h i ê n viên đế thiên chắp hai tay sau lưng chậm rãi đạp trên chiến trường h i ê n viên thiếu chủ đây là làm gì đây chính là thiên đế chi chiến tiên vực chư đế mỗi cái liếc nhìn nhau đều nhìn không thấu h i ê n viên đế thiên muốn làm gì l i ê n bọn hắn những thứ này đại đế đều không dám đ ú n g tay thiên đế chi chiến một cái h i ê n viên hậu bối còn có thể làm gì ha ha ta lúc đầu coi là quân gia đầy đủ khoác l á c không nghĩ tới ngươi so với ta quân gia sẽ còn khoác l á c nhân vương hờ hứng cười một tiếng nhân vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhân viên đế thiên lạnh lùng nói tiểu tử ngươi còn không có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy ầm ầm nhân vương một trưởng dò ra hướng hiên viên đế thiên trộm tới che đậy vô biên m ê n h mông vô thượng thiên đế chi uy p h u n g trào tại bất hủ thiên đế trước mặt dù là đại đế đều cảm thấy mình nhỏ bé bất lực hiên viên đế thiên thần sắp đạo mạng nhìn lấy nhân vương còn giống như là nhìn người chết ha ha lại là ánh mắt này cùng hiên viên nhân hoàng một dạng ánh mắt nhân vương giận quá thành cười ha ha còn dám đối với ta quân gia viễn tổ dùng ánh mắt này chết không có gì đáng tiếc quân tiêu g i a o nút trong bóng tối không ngừng trào phúng hiên viên đế thiên tất cả mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn lấy hiên viên đế thiên chết thảm tại chỗ cũng có người nghi hoặc hiên viên nhất tộc vì cái gì không động thủ. v a n h cái này làm sao có thể nhân vương biến sắc sợ h ã i nói chuyện gì xảy ra tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía h i ê n viên đế thiên một cỗ bành trướng đến cực hạn vô biên sức mạnh to lớn trấn khai nhân vương đại thủ màn quỷ dị này sợ ngây người tất cả mọi người cái đó là đạo võ thiên đế đôi mắt hơi hơi ngưng tụ một tôn cao đến mấy vạn chi trượng màu tử kim đế thân đứng sừng sức bóng tối mênh mang bên trong sáng chói quan g hoa chiếu sáng vô biên h ắ c ám toàn thân bao phủ nông lung quang huy dường như không thuộc về đường thế tất cả mọi người thậm chí nhân vương cùng đạo võ thiên đế đều nhìn về cái t i m màu tử kim pháp thân chuyện gì xảy ra đây là hiên viên nhất tộc thủ đoạn sao tất cả mọi người một mặt m ở mịt người là ai nhân vương toàn thân khuấy động vô biên h ắ c ám ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng hắn vậy mà nhìn không t ấ u đạo thân ả n h này đương nhiên là bản thiếu chủ hiên viên đế thiên bước ra một bước dung nhập từ kim đế thân ầm ầm một cỗ uy áp chư thiên vạn giới khí tức chấn động mà ra toàn bộ ba nghìn tiên vực thậm chí dị vực đều hứng chịu tới cự đại trung kích từ kim đế thân mông lung quang u y tán đi lộ ra bộ mặt chân thật bộ dáng kia cùng hiên viên đế thiên giống như lúc phản phất là một cái khuôn đúc đi ra tại chỗ sở hữu tiên vực sinh linh cảm nhận được cỗ này quần quần đế cũng n h ị n không được lòng sinh thần phục chi ý q u ngã xuống chư thiên vạn giới đều muốn bị xuống thần phục lòng sinh c ũ n g bái chi ý thời khác này hiên viên đế thiên khí tức đã siêu việt nhân vương đặt đến bất hủ thiên đế đ ỉ n h phong hiên viên nhất tộc phương hướng cũng có mấy đạo thân ảnh hiện lên bọn hắn là thập bát tổ b ọ n người cái này đế thân làm sao giống như vậy vị kia thập bát tổ c a o mày nói vị kia à hiên viên cựu tổ chấp hai tay sau lưng nhìn về phía tử kim đế thân không biết đang suy nghĩ gì đây chính là thập tinh khanh thượng hiên viên đế thiên âm thầm cảm、khái. cái này đế thân là sáng tạo hồng mông đạo quyết vị kia vô thượng cấm k � đại lao chỗ l chuyên môn dùng để chấn áp chư thiên náo động thiên địa đại kiếp chỉ là đáng tiếc đi qua cái kia mấy lần sau đại chiến này đế thân bị hao tổn nghiêm trọng đã đã mất đi cái kia chấn áp thiên địa hạo hán vĩ lực cái kia xưng cái này đế thân vì h i ê n viên đế thân h i ê n viên đế thiên lẩm bẩm nói đây là thuộc về hắn một người đế thân vì cái gì ta đối cái kia sáng tạo hồng mông đạo quyết đại lao có loại không nói được cảm giác quen thuộc giống như ở đâu gặp qua h i ê n viên đế thiên tại rút đến cái này đế thân thời điểm trong đầu hiện ra một đạo lương đối thiên địa chúng sinh độc thân xâm nhập quỷ dị nhất tộc cái kia tử bào thân ảnh thấm lưng kia đã lạ lẫm cái này đế thân thật phế tài nguyên h i ê n viên đế thiên cho mày muốn thời thời khắc khắc bảo trì bất hủ thiên đế lực lượng liền cần phí tổn lượng lớn tài nguyên ngoại trừ h i ê n viên nhất tộc còn thật không có cái gì thế lực có thể d i ữ nổi ngươi đến cùng là ai người vương thần sắc cực kỳ khó coi hắn hiển nhiên không tin cái này h i ê n viên đế thân cùng h i ê n viên đế thiên có bất cứ liên hệ gì ta là ngươi đại ý e h i ê n viên đế thiên bước ra một bước vượt qua vô tận hư không đi vào nhân vương trước mặt một q u y ề n hung hang nệ xuống ước vạn vạn hư không tầng tầm phá toái trôn vùi quần quận tử kim quang hoa sẽ rách bát ngát h á m người vương thần sắc đại biến vận chuyển quỷ dị nhất tộc bí pháp ước vạn h ắ c động hiện lên hiên viên đế thiên bên người từng đạo từng đạo hắc cám xúc tu từ đó dò ra cuốn lên hiên viên đế thiên cuồn cuộn quỷ dị chi khí tuân hướng hiên viên đế thiên muốn triệt để ăn mòn hắn độc thân ô nhiễm nguyên thần của hắn ngươi cho rằng chiêu này đối với ta hữu hiệu sao hiên viên đế thiên vạn trượng đế thân hơi chấn động một chút bắn ra ngập trời thần mang chư thiên đều rung động vô cùng đại đạo ánh sáng phun trào làm vỡ nát trên thân những cái kia hắc á m xúc tu ngo tạo cái này rốt cuộc là thứ gì lại có thực lực như thế vô số tiên vực cường giảm một mặt phần chấn thì liền đạo võ t i ê n đế đều không khỏi không cảm khái một câu không hổ là h i ê n viên nhất tộc vì cái gì cái này con kiến hôi có thực lực này thì liên hắc cám h ỏ a kỳ l ầ n cảm nhận được cỗ này diệt thế chi uy r u n lệ bẫy không dám nhìn thẳng chuyện này rốt cuộc là như thế nào quân tiêu g i a o nhìn lấy cái kia đại phát thần uy hiên viên đế thân song quyền nắm chặt một mặt g i ữ tợn h rõ ràng kém một chút liền có thể giết chết hiên viên đế thiên không được ta phải rút lui trước quân tiêu dao thừa dịp tầm mắt mọi người đều tập trung tại hiên viên đế thân trên thân chính mình vụng trộm chạy đi h i ê n viên đế thiên một quyền không giữ lại chút nào nện ở nhân vương trên mặt、Phúc. nhân vương toàn bộ đầu triệt để nổ bể ra đến máu đen về già chương 72. h i ê n viên đế thiên chấp trưởng thiên đế kiếm nhân vương thể nội hắc cám thiên đế chương 72, h i ê n viên đế thiên chấp trưởng thiên đế kiếm nhân vương thể nội hắc cám thiên đế trong không khí tràn ngập một cố làm người sợ hãi tanh hôi ngoa tạo nhân vương đầu nổ chỉ thấy nhân vương thân hình thoát một cái cấp tốc lui lại cùng h i ê n viên đế thiên kéo dài khoảng cách ủy dị chi khí lợn lờ cái kêu bắn nổ đầu lại tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong cấp tốc phục hồi như cũ huyết nhục một lần nữa ngưng tụ đến bất hủ thiên đế cảnh giới này tích huyết trọng sinh đều là vấn đề nhỏ lại càng không cần phải nói đầu bị đánh phát nổ h i ê n viên đế thiên đỉnh đầu hồng mông trung cái kia lưu chuyển quần quận hồng mông thần uy dường như bao gồm vũ trụ và vật hắn dạo bước tại hư không bên trong mỗi một bước đều bước ra giữa thiên địa trật tự cúng phát t á c nhân vương sắc mặt băng lãnh tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì có thể trưởng k h ô n g thân này nghĩ tất do bảo trì bất hủ thiên đế lực lượng ngươi phí tổn đại giới không nhỏ đi hắn cũng không phải là không có một điểm nhãn lực độc đáo hắn có thể cảm giác hiến viên đế thiên trưởng khống thân này cần phải tốn không ít đại giới. hiên viên đế thiên lún n ú n vai nói bình thường giống như đi giết ngươi vẫn là dư sức có thừa có tiền tùy hứng nhân vương ánh mắt biến ả o sau cùng chậm dãi nói chúng ta hợp tác cùng một chỗ chia đều ba nghìn tiên vực vừa v ẫ n rất tốt ngươi tuy nhiên bằng vào thân này có thể cùng ta chống lại nhưng cuối cùng không cách nào chấn sát ta ta đoán không sai thân này hẳn là dựa vào những cái kia tiên nguyên thần thạch đến khu động lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người mỹ mắt nhảy lên muốn là hiên viên nhất tộc thật cùng quân gia hợp tác cái kia ba nghìn tiên vực người nào ngăn lại được hiên viên đế thiên dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy nhân vương đầu góc ngươi tiên cứt đánh không lại thì cầu xin tha thứ nào có chuyện tốt như vậy hiên viên đế thiên t h ẳ n g như nói không cần nói nhiều n g ư ơ i cái này mạng nhỏ ta chắc chắn phải có được nói đùa nhân vương thế nhưng là bất hủ thiên đế giết chết hắn sẽ có không ít đổi lấy giá trị nói không chừng vận khí tốt lại mở ra mấy cái thập tinh khen thường đâu về tình về lý đều khó có khả năng ô g thai nhân vương ta chính là bất hủ thiên đế trải qua kinh thiên địa vạn kiếp mà bất hủ sao lại cắm trong tay ngươi ta là vô địch quân gia là vô địch chứ thiên vạn giới người nào người không biết quân các ngươi hiên viên nhất tộc không xứng cùng ta quân gia là địch lại càng không cần phải nói ngươi tên tiểu bối này nhân vương cười lạnh nói sắp chết đến nơi nhân vương còn tại mạnh miệng h i ê n viên đế thiên lười n h á t nhiều liếc hắn một cái quay đầu nhìn về phía đạo võ thiên đế nói ra thiên đế kiếm có thể hay không ta mượn dùng một chút đạo võ thiên đế nhìn một chút trên tay thiên đế kiếm nhất thời hiểu ý gật đầu nói có thể đa t ạ h i ê n viên đế thiên tiếp qua thiên đế kiếm cảm nhận được trong đó cái kia quần quận vô cùng lực lượng thì liền h i ê n viên đế thiên đều không thể không cảm t h ắ n một câu không hổ là thiên đế kiếm thật là thuần khiết chính nghĩa chi k h í thiên đế kiếm kiếm linh lẩm bẩm nói hiến viên đế thiên vất vẽ kiếm thần nói khẽ theo ta nhất chiến triệt đ ạ diện trừ tiên vực ú á tính còn thế gian một cái th thiên đế kiếm nhất thời bạo phát quần quận khí tức một cỗ sắc bén đến cực hạn sát phạt kiếm khí phun ra đến nối liền trời đất h o à n v ũ chém vỡ cựu thiên thập địa đây là thiên đế kiếm tại đáp lại hiên viên đế thiên thiên đế kiếm lựa chọn hắn có lẽ hắn so ta càng thích hợp làm thiên đình c h i chủ đạo võ thiên đế nhìn đến cái kia sáng trói vô cùng thiên đế kiếm tự lẩm bẩm hắn một cái thiên đình thiên đế vậy mà không bằng một cái hậu bối thiên đình những người còn lại cũng là sắc mặt phức tạp hôm nay ngươi sẽ chết quân gia cũng sẽ diệt hiên viên đế thiên nói hảo hảo hảo ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta quân ra xuống tràng nhân vương cười, cười đến cực kỳ băng lãnh. một cỗ túc s á t chi ý tràn ngập hư không vê anh h i ê n viên đế thiên quanh thân cực hạn quần quận đế bi nợ rộ ra quần quận tử khí dâng lên mà ra bao phủ ước vạn thời không h i ê n viên đế thiên tay cầm tiên h đế kiếm chém bổ xuống ước vạn kiếm quang tràn ngập cả phiến thiên địa cắt đứt vô biên hoàn vũ c h ấ n vỡ vạn cổ c á n thôn cái kêu kinh khủng diện thế ba động làm cho người vương sắc mặt cũng thay đổi hắn nguyên bản kế hoạch làm u ố n thôn vệ đạo võ thiên đế thậm chí toàn bộ thiên đình sau cùng lại triệt để nhất thống tiên vực không nghĩ tới hết lần này tới lần khác xuất hiện hiến viên đế thiên cái này dị số ngoan thoại thả ra chỉ có thể ki Thế ra nhân vương thường, trường thương nhân ra vương ẩn tận chi một p h á tiếng chấn động ba nghìn tiên vực tiếng oanh m ì n h các loại đại đạo quy tắc b a động bao phủ bát phương vô số pháp tắc trật tự phá thoái toàn bộ vũ trụ đều b ả y biện ra phá hư không chịu nổi cảnh tượng chỉ thấy thiên đế kiếm chém nát vô tận quỷ ảnh vỡ nát hết thảy trực tiếp đem nhân vương trên tay nhân vương thương đánh bay ra ngoài nhân vương bản thân tức thì bị một kiếm chém bay kém chút bị chém thành hai nửa máu đen t u n ra giải đầy toàn bộ tinh không thiên đế kiếm là sơ đại thiên đình tiên đế phối kiếm càng là thiên đ ỉ n h trí cao vô thượng t h ầ n k h í h á là nhân vương thương có thể chống lại con kiến hôi ngươi sao dám làm đục ta như vậy nhân vương thét g i ả i trong mắt lóe ra điên cùng quan mang hắn là ai hắn nhưng là vô địch quân gia với tổ lại bị một con kiến hôi đánh bay quả thực vô cùng nhục nhã không giết h i ê n viên đế thiên khó giải tâm đầu đại hận phúc nhân vương thân thể đột nhiên khẽ r u lên một ngụm máu tươi phun ra đây là thế nào tiên b ự c mọi người không biết làm sao nhân vương làm sao đột nhiên thổ hết rồi đây là h á cám hoa kỳ lân trường lớn đồng tử nhìn chăm chăm nhân vương trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ các ngươi vậy mà theo ạ i ta t ể nội động tay chân. Nhanh tay t h ta t từng đạo từng đạo hắc vụ, vụ, cùng cùng. vụ dần dần tán đi nhân vương thân ảnh hiện lộ ra cả người hắn biến đến to lớn vô cùng đủ có mấy vạn trí trượng sau lưng một mươi sáu đối hắc cám vũ dực chậm rãi triển khai mỗi một dương cánh đều tựa hồ có vô số hắc cám đại giới tại chỉn nổi giờ khác này nhân vương giống như theo k i ể u lũ địa ngục bên trong đi ra ma thần toàn thân tản ra trước nay chưa có quỷ dị khí tức đạo võ thiên đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía bao phủ tại vô tận trong hắc vụ đạo kia thân ảnh ngươi không là nhân vương ngươi đến cùng là ai nhân vương nhìn một chút hai tay khẽ ngầm đầu nhìn lấy đạo võ thiên đế khoe miệng quỷ dị cười một tiếng ta là ai đạo võ thiên đế mi đầu thật sâu n h ă n lại tự a h ồ nghĩ tới điều gì sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống chẳng lẽ ngươi là hắc á m thiên đế hắc á m thiên đế hắc á m thiên đế là ai không chỉ có thiên đình chư vị đại lao không biết thì liền tiên vực những cái kia thế lực cũng không biết. chỉ có số rất ít đồ cầu nghe được bốn chữ này sắc mặt không tự chủ được biến nào lên một mặt sợ hãi nhìn lấy nhân vương thiên đế đại nhân hắc ám tiên h thiên đế là ai đạo thiên đế hoàng nghi ngờ nói hắc ám tiên h thiên đế là thiên đình sơ đại thiên đế mặt tối lúc trước hắc ám thiên đế rõ ràng rõ ràng bị giết chết người nói đúng đi hắc ám tiên h thiên đế cười lạnh nói chương bảy mươi ba hắc ám thiên đế kiếm trọng thương hắc ám tiên đế chương bảy mươi ba hắc ám thiên đế kiếm trọng thương hắc ám tiên h thiên đế nếu không phải là người vương ta còn thật triệt để đã chết đi hắc ám tiên đế lãnh đạo nói lúc trước hắn giấu ở cái kia tiên vật bên trong đằng sau bị sơ đại thiên đế nhặt được hắn theo tiên vật chuyển rời đến sơ đại thiên đế thể nội muốn trong bóng tối đoạt xá kết quả bị sơ đại thiên đế phát hiện đem bức ra ngoài thân thể song phương đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng vẫn là sơ đại thiên đế k ỹ cao một bậc đem chém giết theo lý mà nói hắc ám thiên đế cần phải hoàn toàn chết đi mới đúng nhờ có nhân vương tiểu tử này tàn niệm ta mới có thể lớn mạnh tự thân hắc ám thiên đế tay trái s ẹ t qua gương mặt thần xác gấm lánh vô cùng đạo võ thiên đế sắc mặt nặng k ô n g sai hắc ám thiên đế vậy mà còn sống phiền thức lớn rồi chết đi h á cám thiên đế lời nhắc nói thêm cái gì hắn vừa mượn nhờ nhân vương thân thể khôi phục cần to lớn tinh huyết đến khôi phục tự thân vô biên h á cám chi lực phóng lên tận trời bao phủ chư thiên hướng về hiên viên đế thiên đánh tới hiên viên đế thiên sắc mặt bình tĩnh tay cầm thiên đế kiếm tới đánh nhau h ầm h ầm hai người mỗi một chiêu đều đủ để băng hủy thiên đ ị a khiến vạn vũ sụp đổ thiên đế kiếm thật sao ta cũng có h á cám thiên đế âm lánh cười một tiếng tay trái xoay chuyển ở giữa một đạo tràn ngập đồng h á cám khí tức một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay cái kia khí tức kinh khủng tảng ra vỡ nát thức vạn cổ tinh. cảm nhận được cái kia cùng thiên đế kiếm đồng t ă n đồng nguyên vô thượng đế cơ đạo võ thiên đế toàn thân d u lên biến sắc lăng tiên thiên đế có ta cũng có hát cám thiên đế lãnh đ ạ m nói lăng tiên thiên đế chính là sơ đại thiên đế danh hảo hát cám thiên đế mượn nhờ hát cám thiên đế kiếm vận chuyển vô thượng đế đạo quy tắc trên người có ngập trời hát cám chi khí chìm nổi thiên đế kiếm kiếm linh n ổ i l ê n n g trọng nhìn lấy hát cám thiên đế kiếm không nghĩ tới lúc trước ngươi vậy mà sống thiết được h á cám thiên đế kiếm kiếm linh cũng theo đó hiện hiện ra một mặt â m tả nhìn lấy thiên đế kiếm kiếm linh một thế này triệt để chúng ta ân bắn đi song phương thiên đế kiếm đằng không mà lên tới đánh nhau va chạm lẫn nhau ở giữa bộc phát gia đình thai nhức g ó quanh mình thiên đ ị a k ị c biến vạn vũ t r ô n vùi không chỉ có song phương thiên đế kiếm đánh kịch liệt hiên viên đế thiên cùng hắc cám thiên đế cũng là đánh khó bỏ khó phân vô tận phá diệt thần hoa gột rửa và cổ phá t o á i đời đời n g ư ơ i tiểu từ này hắc cám thiên đế cho mày h ắ n vậy mà bắt không được một cái hậu bối ngươi cũng không gì hơn cái này ngươi so với nhân vương cũng không kém là bao nhiêu ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì hàng hóa lớn sắc hiên viên đế thiên khẽ cười một tiếng hiên viên đế thiên thôi động chu thiên, thiên đồng hắc á m thiên đế quanh thân t h ờ không đ không thể động đậy h i ê n viên đế thiên trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn hồng nông g trung hung hăng đập ra ra chỉ rất nhiều lực lượng khí tức mạnh mẽ tuyệt đối có thể băng diện cựu trọng tiên h địa. hắc cám thiên đế đứng ở tại chỗ không hề có động t i n h gì ngay tại hồng nông g trung sắp nện ở trên người hắn thời điểm quân quân hắc cám chi lực điên cùng tuần ra đẩy lui hồng nông g trung chu thiên tiên đồng hồng nông g đạo thể còn có hồng nông g trung ngươi thật là làm cho ta cảm thấy vui mừng hắc á m thiên đế hờ hưng nói hắc cám đại đạo hiện lên vô số thần ma dị tượng hiển hóa vớn quanh bên người dù là sơ đại thiên đế thời đại kia cũng không có xuất hiện qua bực này lịch thiên tồn tại không thể không nói hiên viên đế thiên quả thật làm cho hắn cảm nhận được áp lực ngươi đạo này đế thân chi chống đỡ không được bao lâu hắc á m thiên đế thanh âm lạnh lẽo như băng vô thượng thần thông nợ rộ mà ra thiên đạo băng diệt vạn linh tuyệt diệt cảnh tượng hiện hiện ra hắc á m pháp tắc xé rách rước vạn m ê n h mông tinh không giờ khác này hắn vận dụng chân chính thủ đoạn muốn giải quyết triệt để hiên viên đế thiên hiên viên đế thiên tay nâng hồng mông t r u n g vững vàng đứng ở hư không bên trong ước vạn hồng mông tử khí băng n h ả mà ra hóa thành một đạo tử quang bình c h ư ớ n nhẹ n h ó n tan g i hắc á m thiên đế cái kia đủ để hủy diệt vạn vật sắc chiêu cái này khiến hắn có thể không có bất kỳ cái gì giữ lại lại còn không đối phó được h i ê n viên đế thiên h i ê n viên đế thiên đưa tay ở giữa hồng mông c h i lực h i ê n viên c h i lực hai cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố ở trên người hắn lưu truyền tản ra quần quận tần h uy h i ê n viên đế pháp thi triển mà ra ngập trời tử quang đánh đắm một vùng vũ trụ hắc ám thiên đế vội vàng không kịp chuẩn bị ở ngực nổ tung máu bắn tung tóe tiên mạch người hắc ám thiên đế kinh nghi bất định thời không h i ê n viên đế thiên thi t h u ể n ra tiên mạch vô thượng thần thông từng đạo từng đạo thời không ba động như gợn sóng khuyết tán ra tới ta nói thời không đối với ta không dùng hắc cám thiên đế cảm nhận được thời không chi lực xâm nhập n i ế t miệng lên một vệ khinh thường cười lạnh trong mắt l ó e lên một tia khinh miệt thật sao c h ấ n h i ê n viên đế thiên nói khẽ hừng hắc cám thiên đế cảm thấy chung quanh thời không đều bị đông cứng muốn chạy trốn thoát cũng trốn không thoát thiên địa h o à n vũ h i ê n viên đế thiên tay trái bọt ấn ước b ạ n thế giới hư ảnh hiện hiện ra đột nhiên vọt tới hắc cám thiên đế từng đạo từng đạo nổ tung q u a n g mang trùng thiên mà lên chiếu sáng vô biên vũ trụ g i n g dù là h ắ cám thiên đế cũng không chịu nổi cái này kinh khủng công kích chớ nói chi là hắn hành động còn bị hạn chế không cách nào xuất thủ cứ như vậy cứ thế mà tiếp nhận hiên viên đế thiên đại triều máu đen báo tô tung t ó é từng đạo từng đạo tiếng xương nước âm hưởng hoàn toàn hư không hiên viên đế thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này hồng mông trung xuyên thủng vô tận hư không bí mật mang theo ngập trời hồng mông trí lực hung hăng nện ở hắc cám thiên đế t r ê n h hơn hắc cám thiên đế cả người bay ngược mà ra máu nhuộm vô biên vũ trụ chủ nhân hắc cám thiên đế kiếm kiếm linh nhìn thấy hắc cám thiên đế rơi vào hạ phòng chính muốn đã đi tiếp viện lại bị thiên đế kiếm chết ngăn lại chúng ta sổ sách còn không có coi xong thiên đếm đế kiếm, kiếm linh thản nhiên nói khu khu. n g ư ơ i cái này đế thân hẳn là không bao nhiêu lực lượng đi hắc cám thiên đế thân hình lào đảo diễn sát ngươi đầy đủ h i ê n viên đế thiên sau lưng hồng mông thụ hiện hiện ra sừng s ư n g thiên địa vạn đạo quân quân hồng mông tử khí rụ xuống tới hồng mông thụ hắc cám thiên đế đồng tử chừng một cái n h ị n không được phát ra kinh hại thanh âm h i ê n viên đế thiên gia chỉ hồng mông thụ lực lượng hồng mông trung biến thành mười vạn trượng mang theo uy thế hủy tiên h diệt địa h u n g hăng hướng về hắc á m thiên đế che đậy mà đến muốn dùng hồng mông、trung、chấn áp luyện hóa ta làm sao có thể hắc á m thiên đế gào thét vỗ biên hắc á m chi lực p h o n trào liều mạng chống cự hồng mông trung h không cách nào hạ xuống n g ư ơ i giết không được ta ta là bất tử bất d i ệ t tồn tại hắc ám thiên đế giữ tận nói thật sao h i ê n viên đế thiên mỉm cười b ă n g ta thực lực bây giờ xác thực không cách nào chấn sát n g ư ơ i nhưng là hai thanh thiên đế kiếm hợp lại là một đầu mục tiêu của ta nhưng cho tới bây giờ không phải n g ư ơ i mà chính là cái k i a thanh hắc ám thiên đế kiếm h i ê n viên đế thiên t h ẳ n g nhiên nói n g ư ơ i chia cắt một đạo nguyên thần dấu ở hắc ám thiên đế kiếm phía trên muốn mượn hắc ám thiên đế kiếm trọng sinh ta nói có đúng không hắc ám thiên đế kiếm ta mới mệnh của ngươi ta cũng nhận chương bảy mươi bốn t ấ n áp hắc ám thiên đế một kiện khác tiên vật chương bảy mươi bốn c hồng ấ bất n thiên kiện tiên nay ngươi không ngươi luận cái gì phục sinh cơ hội. Hiên viên đế thiên áp cám khác cái phục điệp hắc Hôm hủy cho hội. h một vật. triệt diệt, đế, đưa để đế ra gì cơ nông g thụ, t h i đ ộ hồng mông trung ấm ấm. h ồ nhất g mông trung n thời b ộ c phát ra càng cường đại hơn k h í tức đây mới là hồng nông trung lực lượng chân chính phá vỡ cảng côn tái tạo v ậ n vật hồng nông trung triệt để bao phủ hắc cám thiên đế căn bản là không có cách tranh thoát Hiên viên đế thiên quay đầu nhìn ph viên về đế đầu quay c h ỉ thấy h i ê n viên đế thiên trong nháy mắt đi vào trước mặt nó lấy tay hướng về nó chọc tới hát cám hỏa kỳ lân thiêu đốt huyết mạch b ả nguyên n thi triển kỳ lân nhất tộc vô thượng đế pháp bên ngoài thân hiện ra một đạo thâm thúy cùng cực kỳ lân h ư ảnh quân quân hát cám chi lực theo thể nội tôn u trào ra con kiến hôi câu nói này đưa còn cho ngươi Hiên viên đế thiên sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhưng chuyển hủ khí chứa hết thể viên diệt lên kêu động, trong lòng bàn bên trong lần chứa bị diệt hết thể lực lượng đế đế mặt tay bất tức, tức sắc lực bị lay lưu hắc cám hoa kỳ lân trực tiếp bị s i n h s i n h bóp nát vô tận huyết quang t r ù n g thiên vô cùng m ê n h mông đế đạo bản nguyên phun ra đại thủ dối về hắc cám hoa kỳ lân cái kia đạo nguyên thần tại hiên viên đế thiên trong tay hết sức dãy rủa cầu xin tha thứ đừng có giết ta ta nguyện ý thần phục ngươi hắc cám hoa kỳ lân thần cầu thanh âm bên trong mang theo vẻ run r à y yên tâm ta sẽ không giết ngươi hiên viên đế thiên khỏe miệng mỉm cười đa tạng hắc á m hoa kỳ lân vội vàng nói t ạ cái này giao cho ngươi tùy ngươi xử trí hiên viên đế thiên trực tiếp đem g a o cho tiêu h ạ o không hiên viên đế thiên ngươi không thể dạng này hắc cá rơi xuống tiêu hạo trong tay so t ử còn thống khổ nhiều đa tạ chủ nhân tiêu hạo cảm kích vạn phần tiếp nhận hắc cám h ỏ a kỳ lân nguyên thần trong mắt của hắn lóe ra kích động con mang hắn không cùng sai chủ nhân thì liền chung quanh những cái kia bất hủ thế lực đại lao đều là một mặt hâm mộ đạt được h i ê n viên đế thiên vung trồng ngày sau thành tựu không thể đ o á n trước chớ nói chi là tiêu hạo tự thân thiên tư huyết mạch vốn là không yếu thân là viêm đế c h i tử ngoại trừ h i ê n viên nhất tộc những cái kia yêu nghiện ba nghìn tiên vực ít có người có thể cùng hắn so sánh chớ nói chi là chống lại nhân viên đế thiên khẽ vứt cảm sau đó quay đầu nhìn về phía bị hồng mông trung c h ấ n trụ hắc cám thiên đế trong mắt lấp lóe một tia l ạ n h leo hàng quang tay trái vung lên hồng mông trung cấp tốc thu nhỏ về tới hiên viên đế thiên trên tay hiên viên đế thiên triệt hồi hiên viên đế thần đi tới đạo võ thiên đế bên người đạo võ thiên đế c h ắ p tay thở dài thanh âm bên trong mang theo vô tận cảm kích tiểu h ư u đại ân không lời nào cảm tạ hết được còn lại thiên đình chư tướng cũng ào hào bắt trước nguyên một đám chắp tay hành lễ trong mắt lộ ra đối hiên viên đế thiên tôn kính cùng sùng bái kết thúc ta còn tưởng rằng ta sẽ chết hiên viên đế thiên, hiên viên đế thiên. xưa kia có nhân hoàng trấn dị vực chiến cử thiên hiện có kỳ tử diện phản địch hộ tiên vực không phụ nhân hoàng c h i tử ý danh những cái kia chuẩn đế đại đế trí cường giả cũng đều hào hào h ư ớ n g về hiên viên đế thiên chắp tay gửi lời chào tiên vực vô số sinh linh vui đến phát khóc hào hào gào thét lớn hiên viên đế thiên tên vô số sinh linh hướng về hắn quỷ bái lòng cảm kích lộ rõ trên mặt là hiên viên đế thiên cứu vớt tiên vực mà kẻ cầm đầu quân gia tự nhiên lọt vào tiên vực vạn linh phỉ nhổ trời rùa hiên viên đế thiên nhìn qua đây hết thảy trong lòng dâng lên một c ố không hiểu ý vị đạo võ tiền bối có thể hay không đem hắc á m thiên đế kiếm giao cho văn bối hi đạo võ thiên đế mặt mỉm cười không nói hai lời đem hắc cám thiên đế kiếm giao cho h i ê n viên đế thiên trong đó hắc cám lực lượng đã bị đạo võ thiên đế chấn áp chỉ cần h i ê n viên đế thiên không thả ra đến căn bản uy hiếp không được hắn h i ê n viên đế thiên tiếp nhận kiếm nhẹ nhàng gật đầu đa tạ đạo võ thiên bối tiểu hữu có thể hay không đến ta thiên đình một lần đạo võ thiên đế nói đương nhiên có thể h i ê n viên đế thiên nói hắn v ừ a vặn cũng muốn hỏi một chút táng thiên tử vực những cái kêu bí ẩn còn có nam cùng tử huyền tin tức tại trở lại thiên đình đại bản doanh trên đường nhân viên đế thiên đang tự hỏi đến đón lấy kế hoạch hắc cám thiên đế đã bị hồng m có hồng m ô n g thụ phối hợp hắc ám thiên đế căn bản là không có cách tránh thoát hồng m ô n g trung giải quyết triệt đ ể hắc ám thiên đế đem hắc ám thiên đế kiếm cùng thiên đế kiếm hợp lại là một sau đó bất hủ chiến hủy diệt quân ra diệt trừ tiên vực cũ á c tính sau cùng mới là đi táng thiên t ử vực tìm kiếm nam cung tử viên h i ê n viên đế thiên n g ư ơ i thả ta ta nói cho ngươi một cái bí mật bí mật này ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú hắc ám thiên đế thanh âm tại hiến viên đế thiên não hải bên trong vâng lên hắc ám thiên đế gặp đánh không phá được hồng nông trung dứt khoát cùng hiến viên đế thiên bản điều kiện chỉ cần còn sống hết thệ cũng còn có hy vọng、Há? c ò người có bí, ta, ta bí m nếu là dám thôn vệ ta thần hồn ta lập tức tự bạo đến lúc đó táng thiên tử vực cựu thiên thập địa bọn hắn đạt được món đồ kia ta xem các ngươi hiên viên nhất tộc còn có thể chấn định như thế ngồi vững tiên vực sao thanh âm của nó bên trong tràn đầy uy hiếp cùng quyết tuyệt đã làm tốt ngọc thạch câu phần chuẩn bị cùng táng thiên tử vực có quan hệ hiên viên đế thiên lẩm bẩm nói hắn sắp tiến về táng thiên tử vực bất luận cái gì có quan hệ táng thiên tử vực tin tức hắn đều sẽ không bỏ qua ta đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi nói ra bí mật kia ta không giết ngươi hiên viên đế thiên thản nhiên nói ngươi lập xuống đại đạo lời thể hắc á m thiên đế hiển nhiên không tin hiên viên đế thiên nói lời lầm ba lầm bẩm vậy ngươi chết đi hiên viên đế thiên thấy thế liền muốn thôi động hồng mông trung luyện hóa hắc á m thiên đế hắn cũng không sợ hãi đại đạo lời thể chỉ là đơn thuần k i n h thường chờ chút ta nói cho ngươi hắc á m thiên đế vội và nói ba nghìn tiên vật còn có một cái tiên vật lang tiên thiên đế chỉ là nhận được một trong số đó m à m ó n kia tin ê vật tì h g i ấ u ở t á n g tin ê tư vực, t a c á i kia hà c á m tin ê đ ế kim ế c ù n g tiên đình c á i kia t h a n h tin ê đ ế kim ế c ũ n g l à theo c á i kia tin ê vật t r ê n t h â n đ ể luyện ra. Hà c á m tiên đ ế nói. b í m ậ t này c h ỉ có t a cùng l ă n g tiên tiên đ ế biết, h ắ n b a n đ ầ u b ả n l à m u ố n mượn c á i kia đạo tin ê vật tìm tới tiên giới g i a o l ộ Sau cùng. Sau cùng b ị d ị vực c i u tin ê bọn h ắ n phát hiện, vây quét sơ đ ạ i tiên đ ế đúng không. h i ê n viên đ ế thiên t r ầ m tư nói. l à m sao n g ư ơ i biết. Hà c á m tiên đ ế hơi s ữ n g sơ, phải biết lúc trước hiên viên nhật có thể không đi tới ba nghìn tin vực, mà lại chân biết chân tương người ít can kếm it. m o n kia tin vật la cái gì. khởi nguyên của khí. khí hiên viên đế thiên khét tau mày nói hắn lần đầu tiên nghe gặp khởi nguyên cổ khí vần này căn cứ hắn nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết kinh nghiệm cái này nhất định là cái gì trọng yếu bà bối khởi nguyên cổ khí liên lụy đến tiên giới bản nguyên bí mật là tiên giới cho bảo hắc cám tiên đế nói ra thật có tiên giới hiên viên đế thiên nói đương nhiên là có c đế đằng ư i sau nhân ấ t tộc là viên giới, đế thiên còn muốn theo hắc ám thiên đế châu đó ngoài ra cái khác bí ẩn kết quả hỏi gì cũng không biết hắn nói hắn là vẫn giấu kín tại nhân vương thể nội cơ bản không có cùng ngoại giới tiếp xúc gặp bộ không ra lời gì đến hiên viên đế thiên dứt khoát cũng liền mặc kệ hắn h u y ề n thiên tiên vực là thiên đình đại bản doanh ở c h ỗ đó thả mắt nhìn đi cung điện liên miên thần sơn nguy nga đứng vững muôn hình vạn trạng tựa như tiên cảnh đồng dạng liền nhãn giới khá cao hiên viên đế thiên đều tìm không ra cái gì m a bệnh thật cùng trong thần thoại thiên đình một dạng hai người uống rượu mà ngồi đạo võ thiên đế than nhẹ một tiếng giọng mang tâm ý hiên viên thiếu chủ sợ là trong lòng mong nhớ nam cung tử huyền tin tức đi hiên viên đế thiên gật gật đầu sắc mặt trịnh trọng nam c u n g tử huyên s ắ c thực không phải nữ nhi của ta nàng là ta từ bên ngoài n h ặ t được đạo võ thiên đế trầm giọng nói đạo võ thiên đế nhìn c h ầ m c h ầ m vào hiên viên đế thiên muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì hiên viên đế thiên một mặt bình tĩnh không có cái gì thần sắc ba động tại nam c u n g tử huyên giác tỉnh ký ức thời điểm hắn liền đã đoán được loại khả năng này ta còn biết nam c u n g tử huyên là vẫn tiên hoàng triều công chúa thiên giao thánh vương chuyển thế thân thiên thánh hoàng đích nữ hiên viên đế thiên nói hiên viên đế thiên dừng một chút tiếp tục nói ngài thương thế trên người cũng là cái kia thiên thánh hoàng tạo thành đạo võ thiên đế trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới hiên viên đế thiên vậy mà sẽ biết cặn kẽ như vậy hiên viên đế thiên giản yếu giảng thuật nhân vương đế mộ phát sinh sự tình vẫn tiên hoàng triều thất hoàng tử hắn cũng không có dấu diếm hiên viên đế thiên nói chờ quân g i a sự tình giải quyết về sau ta sẽ đích thân tiến vào táng thiên tử vực mặc kệ vẫn tiên hoàng triều bọn hắn thái độ gì không ai có thể ngăn cản ta mang đi nam cung tử huyên hắn trực tiếp biểu lộ chính mình thái độ đạo võ thiên đế thấy thế cũng không giấu diếm nữa cái gì hắn sắc mặt nặng nề nói ra bằng ta thiên đình tri lực còn xa xa không cách nào đối kháng vẫn tiên hoàng triều chớ nói chi là táng thiên tử vực thế lực khác đạo v hắn muốn theo h i ê n viên nhất tộc hợp tác k ế t minh chỉ để đem nam cung tử huyên mang về hắn có dự cảm vẫn tiên hoàng t r i ề u mang đi nam cung tử huyên là không có lòng tốt nhưng là chỉ bằng vào hắn thiên đình chi lực còn không cách nào đối kháng vẫn tiên hoàng triều muốn mang đi nam cung tử huyên đơn thuần nói chuyện v ề vông chớ nói chi là táng thiên tử vực còn ẩ n giấu đi một số nhân vật cực kỳ khủng bố chỉ cần vẫn tiên hoàng t r i ề u bị uy hiếp bọn hắn nhất định sẽ trợ giúp vẫn tiên hoàng triều đến mức thần đ ỉ n h cùng tiên đ ỉ n h cũng đừng nghĩ bọn hắn căn bản không, đáng tin có thể không đâm ngươi cũng không tệ rồi còn chỉ nhìn bọn hắn giúp đỡ đó căn bản không thực tế cho nên phóng nhãn toàn bộ ba nghìn tiên vực ngoại trừ hiên viên nhất tộc bên ngoài không có cái gì thế lực d á m t r e o chọc táng thiên tử vực cho nên hắn bức thiết muốn cùng hiên viên nhất tộc hợp tác đem nam c u n g tử huyên mang về trước mặt hắn những lời kia cũng là thăm dò hiên viên đế thiên ý xem hắn đôi nam c u n g tử huyên là cảm giác gì đạo võ tiền bối yên tâm chúng ta hiên viên nhất tộc cùng các ngươi thiên đình vĩnh viễn là minh h i ế u hiên viên đế thiên vừa cười vừa nói thiên đình phong cách làm việc chờ một chút đều rất thụ hiên viên đế thiên thưởng thức nhân vương cùng dị vực đại chiến thiên đình mãi mãi cũng là xông lên phía trước nhất chớ nói chi là nam công tử huyên tị vạn l v ề tình về lý h i ê n viên đế thiên đều sẽ không cự tuyệt đạo võ thiên đế hảo ý chỉ là minh hữu ả, đạo võ thiên đế một mặt h o à n g hốt dường như nghĩ đến cái gì đem thiên đế kiếm xuất ra giao cho h i ê n viên đế thiên trên tay đạo võ thiên bối ngươi lây là h i ê n viên đế thiên nghi ngờ nói tuy nhiên hắn cũng trông mà thèm thiên đế kiếm nhưng hắn cũng biết thiên đế kiếm là thiên đỉnh trọng bảo không thể lại cho ngoại nhân kết quả không nghĩ tới đạo võ thiên đế vậy mà lại đem thiên đế kiếm giao cho nhân viên đế thiên. thiên đế kiếm có năng giả cư chi hiên viên thiếu chủ ngươi so với ta càng thích hợp làm thiên đình tri chủ thiên đình trong tay ta sẽ chỉ xuống dốc không thành đạo võ thiên đế cười khổ nói thiên đình một đời không bằng một đời chỉ có khát vọng không có thực lực tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị tiên đình những người k i a á m toán chiếm đ o ạ n cùng thủ không được giang sơn không bằng chắp tay nhường cho h i ê n viên đế thiên lúc trước trước đảm nhiệm thiên đình c h i chủ tại lúc vẫn tiên hoàng triều cũng không dám như thế không coi ai ra gì kết quả đến hắn một thế này không chỉ có vẫn tiên hoàng triều trước mặt mọi người mang đi nam cung tự viên còn đả thương hắn có thể thấy được thiên đình sụn g dốc Hiên viên đế thiên ánh mắt thâm thúy, hắn viên đế mắt không ai càng thích hợp làm thiên đình c h i chủ lâu dài đi xuống thiên đình sớm muộn sẽ đi hướng suy vong thậm chí hủy diệt vậy ta thì cung k í n h không bằng tuân mệnh h i ê n viên đế thiên liên tục suy nghĩ sâu xa về sau cũng là tiếp nhận thiên đế kiếm hắn không phải loại kia bảo thủ dối tráng người có chỗ tốt tiện nghi không chiếm quả thực làng u n g ố c lại nói hắn cũng chính buồn g i à u tổ kiến chính mình thế lực đạo võ thiên đế một cử động kia trực tiếp giúp hắn giải quyết cái này đại ân đúng rồi còn có cái này làm phủ đạo võ thiên đế theo trong tay á o xuất ra một cái tản g a kim quang lệnh bài giao cho hiến viên đế thiên trên tay thiên đình làm phủ hiến viên đế thiên nhìn lấy trên tay lệnh、bài. có thiên đình long phủ cùng thiên đế kiếm h i ê n viên đế thiên mới có thể giành chính n ô n thuận tiếp quản thiên đình thành vì thiên đình c h i chủ ha ha lúc trước nam c u n g tử huyên trước khi đi đem vật này giao cho ta bảo quản liên tục dặn dò ta để cho ta long phủ giao cho trên tay ngươi đạo võ thiên đế c ư ờ i khổ lắc đầu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nam c u n g tử huyên như thế để bụng đối đãi một người nam nhân dù là sau khi đi đều còn băn khoăn h i ê n viên đế thiên nam c u n g tử huyên ta nhất định sẽ mang nàng trở về người nào ngăn trở người nào chết dù là thiên đạo ngăn cản ta cũng cùng nhau diện hiến viên đế thiên cầm lấy long phủ cái tia tay chăm chú nắm chặt lời này vừa nói ra vũ trụ chấn động thiên địa lợi úc cái này tuyệt đối không phải nói đùa hắn xưa nay không n u ố t lời như thế rất tốt như thế rất tốt đạo võ thiên đế cởi gật gật đầu đột nhiên sắc mặt một đỏ một ngụm máu đen phân ra trên thân tử khí đột nhiên phân ra lan tràn toàn thân đạo võ thiên đế thân hình hoảng hốt thẳng tắp ngã trên mặt đất khí tức q u y b ả i đạo võ tiền bối hiên viên đế thiên một mặt trấn kinh vội vàng đi vào đạo võ thiên đế bên cạnh có chút không biết làm sao đạo võ thiên đế khí tức vô cùng suy yếu trong mắt sinh mệnh tri hỏa ảm đạm vô cùng k h ụ đạo võ thiên đế một ngụm máu tươi phân ra bí mật mang theo một chút nội tạng khối vụn đạo võ tiền bối chịu đựng hiên viên đế thiên tìm kiếm những cái kia thánh dược c h ư a thương vô dụng tiểu tử hắn đây là chúng thiên thánh hoàng thiên thánh dị nguyên chúng chiêu này h ắ n phải chết không nghi ngờ dù là bất hủ thiên đế cũng không ngoại lệ nếu như hắn không đ ộ n g thủ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian hắn cùng nhân vương trận chiến kia tăng lên hắn trên thân thủ thế hát cám thiên đế thanh â m tại hiên viên đế thiên não hải bên trong vang lên mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác vị đạo đạo võ thiên đế mãi mãi cũng là chiến đấu tại tuyến đầu hắn trên thân vốn là có ám tật những cái kia đều là dị vực tạo thành. hiện tại chúng tiên thánh hoàng m ộ t trường lại nâng thân thể bị trọng thương cùng nhân vương l i ề u mạng nhất chiến hắn có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào niềm tin thiên thánh hoàng h i ê n viên đế thiên sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m thiên thánh hoàng phái người c ấ p đi hắn nam cung tử h u y ê n hiện tại lại trọng thương đạo võ thiên đế thù này không đội t r ờ i c h u n g ta có thể tìm trong tộc lão tổ ta cũng không tin còn không giải quyết được h i ê n viên đế thiên âm thanh lạnh lùng nói không giải quyết được h i ê n viên tiểu tử ngươi không hiểu rõ táng tiên tử vực càng không hiểu rõ thiên thánh hoàng trừ phi chân tiên xuất thủ bằng không dù là chuẩn tiên cũng vô pháp cứu van sắp chết bất hủ thi h đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ ta hiến viên nhất tộc có cái gì làm không được h i ê n viên đế thiên lạnh lùng nói hiến viên đế thiên cũng không quản hắc cám thiên đế ý tưởng gì hắn tìm tới đạo thiên đế hoàng đạo thiên đế hoàng nhìn lấy sắp gặp tử vong đạo võ thiên đế một mặt lo làm nói phải làm sao mới ở đây hắn là đạo võ thiên đế tâm phúc một trong hắn là so sánh rõ ràng đạo võ thiên đế tình trạng cơ thể chỉ là không nghĩ tới cùng nhân vương nhất chiến tăng lên thể nội thương thế bây giờ biến thành bộ dáng này hắn bất quá một tôn đế hoàng đối đ ạ i việc này cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết Hiên viên đế thiên hiên nhất khoảng thời gian này, thiên đỉnh hết cho lãnh Hiên thiên thiên thiên đỉnh phụ cho thiên hoàng thiên hoàng không phải chút viên nói, tiền bối viên gian giao người viên nói kiếm giao lại người liền trên mang trong này đến xong cùng lòng ngu, võ về đế đạo đạo. đế đem đế đạo đế đạo đế trầm tư ta trước tộc, trước tay một kết quả đạo võ thiên đế vẫn là tín nhiệm hắn như vậy nguyện ý đem thiên đình giao cho hắn phải biết đây chính là thiên đình c h i chủ không phải cái gì a miêu a cầu việc này muốn là truyền đi tuyệt đối sẽ chấn kinh tất cả mọi người nói thiên tiền bối thiên đình không thể một ngày vô chủ trong khoảng thời gian này thiên đình để cho người đến lãnh đạo nếu như người khác hỏi tới liền nói là đạo võ tiền bối tự mình trao quyền có thiên đế kiếm cùng thiên đình làm phủ bọn hắn sẽ không nói thêm cái gì còn có nói thiên tiền bối nhất định muốn n h ớ đến đối ngoại ngàn vạn muốn giữ bí mật đừng nói ra đạo võ tiền bối tình huống hiên viên đế thiên nhắc nhở nói nếu như đạo võ thiên đế ngoài ý muốn nổi lên sự kiện này lưu truyền ra đi khó đảm bảo tiên h đình cùng thần đình sẽ không lên những cái kia t i ể u tâm tư bọn h ắ n nước gì đạo võ thiên đế ngoài ý muốn nổi lên hắn còn muốn dẫn đạo võ thiên đế về hiên viên nhất tộc thiên đình chỉ có thể tạm thời giao cho đạo thiên đế hoàng đến trưởng quản đạo thiên đế hoàng tại thiên đình u y vọng khá cao lại thêm thiên đế kiếm cùng thiên đình làm p h ụ không có người nào dám chống lại hắn đạo thiên đế hoàng hít sâu một hơi trịnh trọng nói ta hiểu được ta nhất định sẽ thay thiên đế xem thật kỹ thủ thiên đình người tại thiên đình tại người vong thiên đình vong đạo thiên đế hoàng ôn vừa nói cái kia liền đa t ạ hiên viên thiếu chủ có hiên viên đế thiên lần này hứa hẹn tháng qua trăm vạn hùng binh hiên viên đế thiên giao phó xong cùng tiêu hạo bọn người vội vàng rời đi thiên đ ỉ n h hiện tại đạo võ thiên đế tình huống không thể lạc quan đã chiều sâu hôn mê đi hắn sợ chậm một chút nữa sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thiên đ ỉ n h ai cũng có thể có việc duy chỉ có đạo võ thiên đế không thể có sự tình thiên đ ỉ n h cần hắn nam cung tử huyên cũng cần hắn toàn bộ ba nghìn tiên vực đều cần hắn một bên khác quân gia cũng không bình tĩnh quân gia danh tiếng vốn là thật không tốt toàn bộ nhờ nhân vương chống đỡ lấy kết quả mọi người phát hiện nhân vương vậy mà là q u ỷ dị nhất tộc chó săn trắng trận giết hại tiên vực chúng sinh mưu toan hủy diệt tiên vực nhất thời nhận lấy các phương thế lực nhằm vào các loại n ụ c mạ âm thanh tiếng t r i n h phạt liên miên bất tuyệt thì liên quân g i a những cái kia minh hữu thế lực đều đào thảo phủ nhận quân gia quan hệ rất sợ dẫn tới phiền t h á i không cần thiết các phương thế lực đều đang tìm kiếm quân gia lãnh địa quân gia gặp sự t ì n h bại lộ về sau sớm che giấu cái này đáng chết quân gia chạy đi nơi nào tìm không thấy quân gia chẳng lẽ lại còn không thể đối quân gia những cái kia phụ thuộc thế lực độc t h đúng a nhất là cái kia đáng chết không ra bọn hắn gặp tìm không thấy quân gia. liền đem đầu mâu chỉ hướng khương gia dù sao khương gia cùng quân gia quan hệ tốt nhất đi gần nhất cẳng có nghe đồn khương gia đại tiểu thư khương thánh tuyết là quân tiêu giao vị hôn thê nói không chừng khương gia biết quân gia tin tức nghĩ đến đây rất nhiều thế lực ảo h ảo khởi hành tiến về khương gia lấy muốn thuyết pháp mà khương gia bên này cũng vô cùng buồn rầu có một bộ phận tộc nhân biểu thị vì trong tộc tiền đồ suy nghĩ cần phải từ bỏ cùng quân gia hợp tác gia nhập thảo phạt quân nhà thế lực bên trong mà một bộ phận khác tộc nhân biểu thị quân gia đầu nhập vào quỹ dĩ nhất tộc có hắn chính mình nỗi khổ tâm lại thêm khương thánh tuyết cùng quân gia quân tiêu giao có nước tùy tiện phủ nhận quân gia quan hệ khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu sợ rằng sẽ chở mặt quân ra khương gia một vị trưởng lão tính khí vô cùng nóng nảy đột nhiên vô bàn đứng dậy tức giận nói muốn ta nói liền nên triệt để đoạn tuyệt cùng quân gia liên hệ đem quân gia chỗ ẩn thân nói cho thế nhân để đám kia kẻ xấu không chỗ ẩn trốn đây mới là thượng tượng sách thế mà một vị khắc tóc trắng xóa lao giả lại khe khẽ lắc đầu hắn thanh âm tuy nhỏ lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ta khương gia cùng quân gia đời đợi quan hệ thông g a thân như một nhà khương thánh tuyết càng là quân tiêu giao vị hôn thê người để cho chúng ta khương gia giải trừ cùng quân gia quan hệ chẳng phải là đem chúng ta khương gia thể diện đưa ở chỗ nào cái này chẳng phải là nói cho thế nhân chúng ta khương gia sợ bọn họ sao song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận đến mặt đỏ tới mang h a i một cái vì khương gia mặt mũi một cái vì lắng lại tiên vực chúng sinh lựa d i ậ n ai cũng không muốn nhượng bộ lửa bước đủ rồi chúng ta khương gia sẽ không cứ như vậy phủ nhận cùng quân gia quan hệ một đạo quát l ạ n h âm thanh dường như sấm xét theo khương gia chỗ sâu chuyển đến chỉ thấy một vị người mặc hoa lệ cầm phục trung niên nam tử dậm chân mà ra hắn chính là khương gia tộc trưởng cũng là khương thánh biết phụ thân một vị đạo tôn cảnh cừng giả tộc trưởng phải nghĩ lại a một ít trưởng lao hào hào biến sắc mở miệng k h u y ê n n ủ vì quân gia t r ô n vùi chúng ta khương g i a tương lai cái này không đáng a đúng vậy a hết thẻ đều lấy đại cục làm trọng tộc trưởng thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo lo lắng cùng lo lắng thế mà khương gia tộc trưởng lại chỉ là cười lạnh một tiếng trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia ánh sáng sắp bén ha ha muốn ta nói à các ngươi cái gì thời điểm n u n h ư ợ c đến loại trình độ này những cái kia thế lực dám đối với chúng ta dụ b ì n h chúng ta không ngại để bọn hắn biết như thế nào tiên vực ba nhà trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin và b ạ khí đúng đấy lao tứ bọn hắn thật sự là càng sống càng trởi khương gia một bộ phận khác trưởng lão cũng là ảo ảo mở miệng rêu cực nói cái này còn phải hỏi khương thánh tuyết ý tứ đi dù sao đây chính là liên quan đến khương gia tương lai đại sự khương gia những cái kia phản đối cùng quân gia kết minh trưởng lão đem quyền quyết định giao cho khương thánh tuyết tộc trưởng già nên hồ đồ rồi chẳng lẽ lại khương thánh tuyết cũng sẽ cùng theo vở ngớ ngẩn chỉ cần khương thánh tuyết đồng ý giải trừ cùng quân gia h ữ nước cái kia tất cả đều dễ nói chuyện khương gia tộc trưởng như thế nào đi nữa cũng sẽ không bắt buộc khương thánh tuyết trưởng lão nhóm các ngươi chớ nói nữa ý ta đã quyết sẽ không theo quân tiêu giao đoạn tuyệt quan hệ càng sẽ không hủy bỏ quan hệ thông gia hai nhà vẫn là tốt nhất một vị người mặc áo trắng khí chất siêu tuyệt thiếu nữ chậm rãi đi tới ba nghìn sợi tóc bay múa thanh tú khinh người dường như theo chòng tranh đi ra tiên nữ đ ồ n g dạng không cần nhiều lời thân ảnh này chính là khương gia đại tiểu thư khương t h á n h tuyết đằng sau theo khương p h ư ợ n g tỷ khương gia tại chỗ trưởng lao nhóm ảo h ả o quay đầu đi nhìn về phía khương t h á n h tuyết không nhìn khương p h ư ợ n g tỷ bởi vì nàng cái kia tướng mạo quá đối phó người đúng lúc này một vị khương gia thị vệ vội vã chạy vào bối rối nói không xong bọn hắn tới khương gia tộc trưởng không vui n h ữ mày vội vàng hấp tấp còn thể thống gì là ai tới thị vệ hoảng sợ hồi đáp tới tốt nhiều có thiên đình l â một ra. Cũng có hiên viên nhất t c Khương gia ộ c cả trưởng kinh nói, hiên v đạo quát lệnh n thanh i nhầm nổ vang mênh mông toàn bộ khương gia đều đang chấn động vô số khương gia tộc người sắc mặt hoảng sợ bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra ầm ầm hư không chấn động quân quận chiến hạm chiến xa nghiền ép tinh không mà đến trực tiếp đem chọn cái khương gia vây quanh trong đó lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng ngồi cưỡi cổ chiến thú sừng sững hư không đằng sau còn theo tiên vực một đám thế lực số lượng nhiều đến không cách nào ngôn ngữ phải biết thảo phạt quân gia thế lực có thể số lượng cũng không ít bọn hắn đều là hỏi tội khương gia mà đến từng đạo từng đạo mông lung vô cùng quần quận thân ảnh nổi lên đế uy hôn loạn tiên h địa cả à k h ô n để khương gia một chúng cường giả đều gào gào biến sắc mỗi cái trên mặt hoảng sợ chi ý tốt nhiều đại đế khương gia những người kia căn bản không dám cùng tiên vực đại quân lẫn nhau có thể muốn là bọn hắn không bao che quân gia cái nào đến nhiều như vậy sự t ì n h ngoại trừ thiên đình h i ê n viên nhất tộc cũng đã tới h i ê n viên thập bát tổ mấy người cũng là sừng sưng trong đó nhìn xuống khương gia chư vị có lời nói thật tốt nói khương gia tộc trưởng mấy người cũng là đi ra một mặt cười làm lành bọn hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này tiên vực thế lực thật đến tìm bọn hắn gây sự càng không có nghĩ tới cho tới bây giờ mặc kệ tiên vực sự t ì n h h i ê n viên nhất tộc cũng tới đây là để bọn hắn không kịp chuẩn bị ta không phải cùng các ngươi đến ôn chuyện quân gia ở đâu các ngươi nói hay là không một đạo lạnh lẽo cùng cực thanh âm từ trong đám người vang lên dường như cựu thiên phía trên thần chỉ tại thác nhẹ khiến vạn vật làm l ặ n g im tất cả mọi người quay đầu nhìn qua chỉ thấy h i ê n viên đế thiên chắp hai tay sau lưng chậm dại đến một tấm tuấn mỹ vô song dung nhan mang theo như thần minh đồng dạng lạnh lùng chi ý quanh thân tự huy sang trói thần mang rượu cổ cho người ta giống như một loại tiên đế đích thân tới cảm giác hắn tới chỉ là một bộ phát thân chân thân tại h i ê n viên đế tộc một cái nho nhỏ khương gia quân gia còn chưa xứng hắn chân t h â n hàn lâm là nhân viên đế thiên theo nhân viên đế thiên đi tới tất cả mọi người một mặt kích động dù sao nhân viên đế thiên những cái kia uy danh người nào không biết người nào không hiểu c ư ờ i diệt dị vợ ư quần hùng bình định nhân vương t h a i h o ạ phần này công tích đủ để cho bọn hắn kính ngưỡng hắn cũng là h i ê n viên đế thiên tiêu g i a o ca ca nói tới cái kia tội ác tại trời hưng nhân khương t h á n h tuyết nhìn đến như thế tuấn tú giống như thiên tiên một dạng h i ê n viên đế thiên ánh mắt hơi hơi hoảng hốt khí thế kia cái kia khí t r ả n g không phải quân tiêu g i a o có thể so sánh nàng coi là quân tiêu g i a o mới là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu không có bất kỳ cái gì cùng thế hệ so sánh cùng nhau hiện tại hồi tưởng lên đến quá mức bột cười quân tiêu dao là không tệ nhưng cùng nhân viên đế thiên so ra giống như trong khe cống ngầm chuột cùng bay lượn tại cựu thiên chân long đồng dạng không cần nói siêu việt dù là so sánh đều là đối hiên viên đế thiên một loại khinh nhuận không nói có đúng không hiên viên đế thiên nhìn thấy khương gia mọi người t r ầ mặc m trên mặt lộ ra một tia thâm trầm ý cười hiên viên đế thiên hướng về khương gia một vị thánh nhân một chỉ đ i ể m r a quân quận hồng m ô n g chi lực p h u n g trào hội tụ ở đầu ngón tay ở giữa vô cùng to lớn chỉ ấn lượn lờ hồng m ô n g đạo vận nghiền ép vạn g i ả m hư không hướng về khương gia vị tia thánh nhân hung hăng rơi xuống vây anh vị tia khương gia thánh nhân liền phản kháng đều làm không được trực tiếp bị một chỉ đâm bạo hóa thành huyết vụ đầy trời a khương gia rất nhiều thiên kêu kêu to bọn hắn sống ăn nhàn s u n ư ớ n g khi nào gặp qua loại này khiến người ta cảm thấy hoảng sợ huyết tinh hình ảnh người k h ư ơ n g gia tộc trưởng sắc mặt tức giận h i ê n viên đế thiên mảy may không nể mặt bọn họ muốn giết cứ giết một hơi sau đó nếu như còn không giao đại quân ra vị trí cái tiêu chính là mười cái thanh nhân hai hơi trăm cái thanh nhân ba hơi ngàn cái thanh nhân cứ thế mà suy ra thánh không có người thì thanh vương thánh vương không có thì thánh chủ thẳng đến giết sạch các ngươi khương gia đến ta ngược lại muốn nhìn xem miệng của các ngươi có thể cứng rắn tới trình độ nào hiến viên đế thiên thản như nói hắn có thể mượn nhờ lao tổ tìm tới quân gia vị trí nhưng là hắn không có làm như thế hắn cố ý nhằm vào khương gia chính là cho những cái k i a chưa quyết định thế lực nhìn xem cùng quân gia hợp tác không có có kết quả gì tốt hắn đây là công tâm h i ê n viên đế thiên dừng một chút tiếp tục nói vẫn là nói cho là ta h i ê n viên nhất tộc không sẽ giết ngươi nhóm đâu nói đến chỗ này h i ê n viên đế thiên thanh âm đột nhiên lạnh xuống mang theo một c ố làm người run sợ vạn cổ lanh ý h i ê n viên đế thiên đôi mắt hơi hơi nhất chuyển nói ra muốn không như vậy đi các ngươi khương gia giải trừ quân gia quan hệ t h ù n g ra ta có thể bông tha các ngươi lời vừa nói ra khương thanh tuyết sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh như tờ giấy ý của ngươi là để cho ta bỏ quân tiêu g i a o trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run dậy hiển nhiên khó có thể tiếp nhận đề nghị như vậy nhân viên đế thiên nhàn nhạt l ư ờ n nàng l i ế c một chút chẳng lẽ còn muốn ta đến dậy ngươi sao hắn chính là muốn để quân gia thân bại danh liệt hắn muốn để quân gia bị tiên vực chúng sinh phỉ nổ muốn để quân gia tại trong tuyệt vọng bị diệt muốn không phải quân gia nhân vương đạo võ thiên đế cũng sẽ không rơi xuống loại kết cục này chỉ bằng vào điều này hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy bông u tha quân g i a hắn phải từ từ chơi chết quân g i a hắn đối đ ạ i địch nhân cho tới bây giờ đều không mềm tay không có khả năng ta không có khả năng bỏ quân tiêu g i a o ca ca khương thánh tuyết lắc đầu nói cơ hội đã cho các ngươi Hiên viên đế thiên tay trái nhỏ khẽ viên trái nâ đế tay khi tức kinh khủng chấn động vô biên hoàn vũ làm thiên địa biến sắc họ tháo trực chỉ lãnh địa nhà họ khương chờ chút h i ê n viên đế thiên có lời nói thật tốt nói đừng làm loạn khương thanh tuyết ngươi vì cái gì không nghe h i ê n viên thiếu chủ vì cái gì không n g h ỉ quân tiêu g i a o hắn cái k i a xuất sinh có gì tốt đâm lưng đồng tộc giết hại áo trắng thần hoàng cấu kết quỷ dị nhất tộc không biết đầu góc ngươi tiến thứ gì còn như thế che chở cái k i a xuất sinh rất nhiều khương gia tộc người đối với khương thanh tuyết trừ ẩm lên thậm chí căn bản không cho khương gia tộc trưởng mặt múi bọn hắn đã sớm nhìn quân tiêu g i a o không vừa mắt lại thêm h i ê n viên đế thiên cường thế uy hiếp bọn hắn trực tiếp đem nhiều ngày đến nay tích lũy cựu hận đều phát tiết tầm ầm từng đạo từng đạo h i ê n viên chiến hạm đồng thời công kích vô số chùm ánh sáng lộng lây chiếu sáng thiên địa đem bầu trời trói lọi một mảnh quang hoa cái này có hủy diệt khí thức bao phủ khương gia ước vạn hư không rất nhiều khương gia tộc người bao phủ tại h i ê n viên chiến hạm chùm sáng bên trong cái sắc không hồn t cái này nhân viên chiến hạm cực kỳ lợi hại cái này chiến hạm như vậy liên hợp lại uy lực đã không kém gì cự đầu tiên vực một số cường giả cũng là nhìn mỹ mắt nhảy lên ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia quần quần khí tức cái này khương thánh tuyết nhìn lấy tàn phá không chịu nổi khương gia sắc mặt h o à n g hốt co u ắ p ngồi dưới đất nàng coi là hiên viên đế thiên chỉ là hù do a nàng n không thực sự đối khương ra những cái kia vô tội người đọc thủ người thật là ác độc khương gia lão tổ giơ lên run run dày dày tay chết chỉ hiên viên đế thiên lao đông tây dám đối ta thiếu chủ bất kính tiêu hạo nhìn đến khương gia lão tổ dám dùng tay chỉ hiên viên đế thiên nhất thời lòng sinh lãnh ý một trưởng hướng về khương gia lão tổ che đậy mà đi phát tác đầy trời đế bi phong t r o ước vạn hư không pha thoái ta là khương gia lão tổ ngươi không thể dạng này khương gia lão tổ cảm nhận được cái kia quần quận đế uy một mặt phẫn nộ la lên liều mạng với ngươi thiết sơn hạo phấp không có một chút chứng d ụ n g khương gia lão tổ làm sao có thể ngăn lại được tiêu hạo một trường trực tiếp bị đập thành một cục thịt bùn lão tổ thánh tuyết ngươi liền đáp ứng h i ê n viên đế thiên đ i khương gia tộc trường đau thương cười một tiếng bọn hắn khương g i a ngoại trừ cái này chuẩn đế lão tổ còn có mấy vị đại đế hiện tại liền bọn hắn cũng không dám ra ngoài gặp mặt có thể thấy được nhân viên đế tộc mang tới uy hiếp Khương phương rơi xuống gia từng chữ, từng chữ mà một bên khác thần bí tinh vực chung quanh mông lùng thưởng thọ chìm nổi lấy vô tận cho khói ngủ nơi này ít có người biết lại càng không cần phải nói tiến g vào nơi đây mà quân gia cũng là dấu ở nơi đây đáng giận a rõ ràng thì kém một chút đây là vì cái gì ta quân gia mới là vô địch gia tộc ta quân tiêu dao mới là đệ nhất yêu nghiệt quân tiêu dao không ngừng đấm vào đồ vật khí tức bạo động tóc hai bù sủ sắc mặt vô cùng vặn vẹo dữ tợn hoàn toàn mất đi quân gia thánh tử cái kia có phong độ đáng hận a hiên viên đế tộc thật đáng hận các ngươi tại sao muốn cản ta xưng bá con đường thật tốt thần phục ta quân gia không tốt sao còn có hiên viên đế thiên ngươi nên quỳ xuống giết cho ta đem đổ tốt đều giao cho ta quân tiêu dao ngửa mặt lên trời gào thét hãn rủ là thua với hiên viên vô song thời điểm đều không thảm như vậy qua thân là xuyên việt giả càng có đánh dấu hệ thống phụ trợ còn có vô địch quân gia làm làm bối cảnh không nghĩ tới vậy mà lại tại hiên viên đế thiên trên tay bại thảm như vậy đi qua quân gia nhân vương sự kiện này hiên viên đế tộc trở thành tiên vực đại anh hùng trái lại bọn hắn quân gia trở thành người người kêu đánh trong khe cống ngầm chuột cái này khiến hắn như thế nào ngồi yên phát tiết sau đó quân tiêu g i a o chậm rãi ngồi xuống cặp kia lạnh leo đôi mắt quét mắt hạ phương run lẩy bẩy thị nữ ta có đáng sợ sao như vậy nói xong hắn vung tay lên thị nữ kia lại không bị khống chế đi hướng quân tiêu dao trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực nói ai mới là đệ nhất thiên tiêu ai mới là vô địch tồn tại hắn bỗng nhiên đứng lên khuôn mặt dữ tợn một mặt điên cuồng đại thủ hơi hơi nâng lên chậm dãi dùng lực thị nữ hai chân không ngừng l o ạ n đạp khuôn mặt nhỏ dần dần phiếm tử ánh mắt mê ly xem ra liền ngươi cũng bất kính với ta đáng chết q u â n tiêu g i a o đại thủ đông nhiên dùng lực chỉ nghe soát soát một tiếng thị nữ cổ hung hăng bị bắt gãy hai tay vô lực rủ xuống c h ế t để không có khí t ứ c q u â n tiêu g i a o ném đ ồ bỏ đi đồng dạng đem thị nữ thi thể ném tới nơi hẻo lánh tiêu g i a o ca ca đây là có chuyện gì nghe được cái này thanh âm quen thuộc con tiêu dao hơi sừng sờ quay đầu nhìn qua một vị người mặc áo trăng thiếu nữ chậm dãi đến khí chất ưu nhã hai đầu lông mày lưu chuyển lên từng tia từng tia thần vận ta t h á n h tuyết sao ngươi lại tới đây quân tiêu g i a o sắc mặt biến đến có chút không được tự nhiên nhìn đến quân tiêu g i a o bộ dáng này nhìn xem chung quanh những cái tia phá loạn đại điện nhìn nhìn lại nằm trên mặt đất mở to hai mắt thị nữ thi thể nàng một chút minh bạch chuyện mới vừa phát sinh tiêu g i a o ca ca! n g ư ơ i làm ta quá là thất vọng thương t h á n h tuyết trên mặt hiện ra nồng đậm thất vọng chi ý nàng lúc trước thích quân tiêu g i a o là bởi vì cái t i ê bệ n h ệ thiên hạ anh hùng uy nghiêm ba khí không chịu thua tính cách mà không phải bị nhân viên đế thiên hành hung về sau k h ô người dám tìm n g t r o n g cuộc p h i đi khi dễ、so、với người. Cái hiên viên ề n chính mình nhỏ yếu người. Cái này cùng phước, đế dễ so yếu ta h i ê n v ừ so sánh, quân tiêu giải a ta o thật cất không nghe liền Cái người i đống cũng bằng. này, g thích nàng là h i ê n viên đế thiên phái tới gian tế nàng muốn lấy ta tính mệnh quân tiêu g i a o vội vàng ngụy biện ánh mắt lấp loe không yên không dám nhìn thẳng khương thánh tuyết đến ánh mắt hắn hiện tại còn cần khương ra trợ rút không thể cùng khương thánh tuyết trở mặt khương thánh tuyết nhìn đến còn đang dạo biện quân tiêu g i a o hai tay nắm chặt cũng là hạ quyết tâm nói ra đủ rồi quân tiêu dao lời này vừa nói ra chung quanh hoàn toàn yên tĩnh quân tiêu g i a o chừng lớn hai mắt gác gao nhìn c h ầ m c h ầ m khương t h á n h tuyết ngươi vừa mới gọi ta cái gì quân tiêu g i a o không thể tin nói phải biết trước kia khương t h á n h tuyết gọi hắn đều là gọi tiêu g i a o ca ca hiện tại trực tiếp gọi ra tên hắn ta nói ngắn gọn chúng ta giải trừ hôn ư ớ c đi khương t h á n h tuyết cuối cùng vẫn là nói ra nghe đến lời này quân tiêu g i a o thân thể đột nhiên run dày lên c h ầ m rãi ngẩng đầu nhìn khương t h á n h tuyết cái kia khắp khuôn mặt là dữ tợn giống như theo địa ngục bên trong đi ra ác quỷ đồng dạng ngươi khương thanh tuyết nhìn đến quân tiêu dao vẻ mặt này khuôn mặt nhỏ cũng là hơi hơi trắng lên nàng lần thứ nhất nhìn đến quân tiêu dao bộ này đáng sợ biểu lộ. cùng đây là cổ tổ mệnh lệnh ta không cách nào vi phạm bọn hắn để cho ta hầu hạ n h ê n viên đế thiên làm hắn khương thánh tuyết thanh âm càng ngày càng thấp hai chữ cuối cùng nô bục vẫn là không có nói ra trong lòng của nàng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lỏng nhưng vì lợi ích của gia tộc nàng chỉ có thể chịu được đây hết thảy ha ha lại là hiên viên đế thiên hắn để ngươi hưu ta ngươi thì hưu ta để ngươi làm chó ngươi coi như chó ngươi còn thật nghe lời vậy ta cho ngươi đi tử ngươi sẽ làm sao trang thanh tao gì một cái gian nữ nhân thật sự cho rằng ta vừa ý ngươi q u c n tiêu giao gương mặt tràn đầy vẻ t r n g trọc hắn quan hệ thông gia khương thánh tuyết là mang theo mục đích tính muốn m u ố nhờ n khương ra vững chắc mình tại quân gia địa vị đến mức khương thánh tuyết nữ nhân này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao hắn chỉ là tăng hận chính là hiên viên đế thiên mượn khương thánh tuyết chi thủ buồn muốn hắn lời nói ta đã đưa đến cái này hưu thư ta cũng giao cho ngươi từ nay về sau chúng ta khương g i a cùng các ngươi quân gia lại cũng không có bất cứ quan hệ nào khương thánh tuyết lưu lại hưu thư quay người thì muốn rời đi nàng cũng không dám nói thêm gì nữa rất sợ chọc g i ậ n đến quân tiêu g i a o đúng lúc này nàng cảm thấy có một đôi tay lạnh như băng s ẹ t qua gương mặt của nàng ta để ngươi đi rồi sao q u â n tiêu g i a o đi vào khương thánh tuyết sau lưng c h ậ m d ã i nói thật coi ta quân g i a là muốn tới thì tới muốn đi thì đi q u â n tiêu g i a o cười lạnh nói đã triệt để kéo xuống ngụy trang cũng không cần lại trang cái gì thánh nhân ngươi muốn làm gì khương thánh tuyết cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh nàng cảm nhận được quân tiêu g i a o cái kia không mang theo che giấu sát ý ta muốn làm gì quân tiêu g i a o từng bước ép sát trong mắt lóe ra tinh hồng quan mang cùng để ngươi tiện nghi cái kia hiên viên đế thiên không bằng ngươi dám khương thanh tuyết cấp tốc tránh thoát quân tiêu g i a o c h ó i buộc một mặt tức giận nhìn hắn c h ằ m g c h ẳ n đúng chính là muốn phản kháng dạng này mới có thú quân tiêu g i a o trong mắt hồng quan g càng sâu hướng về khương thanh tuyết b ổ nhỏ qua khương thanh tuyết k h ẽ thở dài một cái hai mắt nhắm lại một g ọ t thanh lệ theo khoe mắt chẳng ra chậm rãi nhỏ xuống tại đá cứng bên trên phát ra thanh t h ú tiếng vang ta sai rồi thì không nên che chở con ra nàng tự l ầ m b ầ m tràn đầy vô tận hối hận nàng hối hận không có sớm một chút nhận rõ quân tiêu g i a o chân diện mục hối hận chính mình một lời chân tình lại bị như thế trà đạp chật chật quân gia thánh tử làm sao nhẫn tâm đến loại này trình độ ngay cả mình nữ nhân đều muốn hạ tử thủ một đạo trào phúng thanh âm vang vọng trong cung điện này tử quan g bành trướng t r à n ngập quần quận bất hủ khí thế một đạo tử báo thân ảnh theo khương thánh tuyết sau lưng nổi lên Hiên viên đế thiên. Quân tiêu giao quát hết sức đỏ mắt hắn cũng không còn cách nào n h ắ n lại lửa g i ậ n trong lòng như hỏa sơn giống như bạo phát hắn cũng không phải ly dạ d ù a sao có thể một mực chịu đựng lục đạo luân hồi trưởng sáu cái như hắc động đồng dạng vòng xoáy theo quân tiêu g i a o một trường v á n h ra luân hồi c h i ịu đùn kéo đến hướng về h i ê n viên đế thiên mãnh liệt mà đến con kiến hôi h i ê n viên đế thiên ánh mắt lãnh đạo đồng dạng một trường dò ra không có sử dụng bất luận cái gì thần thông chỉ là bình bình p h à m p h à m một trường quét ngang mà ra hồng nông tử khí trăn ngập nhấc lên vạn đạo gợn sóng đối đãi quân tiêu dao loại phế vật này hắn đều chẳng muốn vận dụng thần thông anh. hai người trưởng trưởng giao phong. nhất thời b ộ c phát ra ba động khủng bố a quân tiêu g i a o q u á t to một tiếng toàn bộ tay trái bị h i ê n viên đế thiên một quyền đánh nổ c ố t nhục v y r a trô cụt tay hiện ra kim quang n h ạ t nhạt hắn trong nháy mắt bị trọng tương trong miệng máu tơi ư không ngừng phun ra nhuộm đỏ vật áo sắc mặt tái nhợt nhìn lấy h i ê n viên đế thiên ánh mắt bên trong mang theo thật sâu hoảng sợ ba nhân viên đế thiên lần nữa bước ra một bước một bàn tay hung hăng quạt tại quân tiêu g i a o trên mặt trắng non gương mặt phía trên hiện da đỏ đỏ trường ấn máu mũi soạt chảy xuống giờ khác này quân tiêu dao lộ ra chật vật như thế không chịu nổi cùng trước tia cái tia cường thế vô cùng quân gia số không hàng ngũ. quân gia thánh tử tưởng như hai người đứng ở một bên khương thánh tuyết đều nhìn trận tròn mắt nàng thế nhưng là hiểu khá rõ quân tiêu g i a o theo xuất sinh đến bây giờ đều rất cường thế cùng đại thiên tiêu cơ bản không ai có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào liếc một chút dù là lúc trước đối kháng hiên viên vô song cũng không có t r ậ t vật đến loại này trình độ kết quả hiên viên đế thiên chỉ là một đạo pháp thân nhẹ nhõm áp chế quân tiêu g i a o cái này nói ra q u ỷ sẽ t i n à quân tiêu g i a o thân là quân gia số không hàng ngũ quân gia thánh tử làm sao có thể như thế phế chỉ có thể nói hiên viên đế thiên quá mạnh viên đế thiên n i t miệng lên một vệ trào phúng tay phải lần nữa giống như đập rồi đánh ra mênh mông hồng mông chi lực bắn ra như là mênh mông biển lớn giống như xôi trào máy liệt hung hăng đập vào quân tiêu g i a o một bên k h á p trên gương mặt quân tiêu g i a o không chịu nổi cái này c ố lực lượng kinh khủng bị một bàn tay đập bay hung hăng đập xuống đất t o é lên vô tận cho bụi hàm răng của hắn đều rơi mất mấy khỏa, khoe miệng tràn ra đầy vết máu cả khuôn mặt xưng lên đến giống như lầu heo buồn cười mà chật vợt phốc phốc liền một mực tỉnh táo tự kiềm chế khương thánh tuyết đều nhịn không được cười lên trước mắt q u n tiêu dao thật sự là qu thì liền hắn cha mẹ giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chỉ sợ cũng không nhận ra cái này khuôn mặt biến dạng con trai quân tiêu g i a o dãy r ủ i lấy muốn đứng dậy lại phát hiện chính mình bị hiên viên đế thiên một chân hung hăng dẫm tại trên mặt đất cái k i ê u băng lãnh đế d à y cùng mặt xương bàng lẫn nhau ma xoa mang theo từng đợt nói nhói hiên viên ta tạo quân tiêu g i a o lời nói mơ hồ không rõ bởi vì rơi mất mấy cái cái răng mới đưa đến nói chuyện hở không đúng thương ngạnh tổ mẫu đâu quân tiêu dao thương thanh tuyết đột nhiên nhớ tới nàng đã thật lâu không có gặp quân tiêu dao mẫu thân thương ngạnh ha, ha nàng chết ta tinh luyện trên người nàng huyền t i ê n bả quân tiêu g i a o cười lạnh nói trong mắt l ó e lên vẻ điên cuồng người cái này xuất sinh khương thánh tuyết một mặt phẫn nộ nàng không nghĩ tới quân tiêu g i a o vậy mà lại làm r a loại này phát rộ sự t ì n h chẳng lẽ lại liền phụ thân của người quân hầu hối khương thánh tuyết lại nghĩ tới một đạo khác áo trắng thân ảnh không sai ta cũng tin h luyện hắn trên thân thần hoàng bản nguyên bọn hắn đã tại dưới lòng đất đoàn tụ là ta t ắ c thành cho bọn hắn quân tiêu g i a o điên cuồng cười to chật chật người cái này xuất sinh hành động liền quỷ dị nhất tộc đều cam bái hạ phong a quân tiêu dao hiên viên đế thiên nghe được tin tức này cũng là một mặt k i n h bị nhìn lấy quân tiêu dao vì mình bản thân t vậy mà lại đối tộc nhân hạ thủ hơn nữa còn là người thân nhất người loại này phát d ồ hành động quả thực bị người phỉ nổ cái này còn không phải là bởi vì ngươi ngươi vì cái gì cường đại như vậy vì cái gì ngươi là hồng mông đ ạ o thể vì cái gì nói cho ta biết đây là vì cái gì ta rõ ràng mới là thiên mệnh c h i tử các ngươi bọn này thổ dân người làm sao có thể cưỡi tại trên đầu ta các ngươi nên quỷ phục ta quân tiêu giao điên cùng giấy ruộa mặt mũi tràn đầy giữ tợn và mẹo thổ dân h i ê n viên đế thiên nghe được hai chữ này đôi mắt âm thầm lóe qua tinh quang Phải pháp thế không thổ thuyết hắn nghe thổ Tinh thời Tinh chuyên Chẳng biết cái giới cái cái tại điểm, người lời nói. lại, trước từ trúc có được này dân này, lần dân này vẫn là là là đây Lam Lam qua lẽ quan cũng màu tiêu t Con giao nhìn đến hiên viên đế thiên lâm vào trầm tư trong nháy mắt đó đem tự thân hoàng cổ thánh thể còn có c ư ớ p đoạt tới thần hoàng bản nguyên cùng huyền thiên bản nguyên toàn bộ kích phát vành trướng khí thế đã cường đại đến cực h ạ n ba loại bản nguyên lực lượng rung hợp lẫn nhau thần mang sáng trói tựa hồ cái gì lực lượng bị kích hoạt lên q u â n tiêu g i a o sau lưng có một đạo mơ hồ cùng cực bành trướng đế ảnh nổi lên dường như ngật lập thương thiên phía trên nhìn xuống vạn cổ tuyến n g u y ệ t trong khoảnh khắc tránh ra khỏi hiên viên đế thiên cấp tốc lui về phía sau một mặt kiên kỵ nhìn lấy hiên viên đế thiên đây không phải lực lượng của ngươi hiên viên đế thiên ánh mắt thâm thúy vô cùng hắn có thể cảm nhận được cái này đế ảnh cùng quân tiêu g i a o không hợp nhau phảng phất là hai loại người cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau đồng dạng ngoại trừ cái này hắn còn cảm nhận được mặt khác một cỗ không kém gì quân ra huyết mạch loan phẳng ở giữa mang theo một chút tiên vận xem ra trên người ngươi bí mật không nhỏ đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp còn không cách nào t r ư ở n g khống cố lực lượng này h i ê n viên đế thiên thấy thế cũng không lại trêu đùa quân tiêu g i a o trên thân hồng mông k h í thức h i ê n viên c h i lực bay lên quân quân phồn vinh mạnh mẽ mang theo ngập trời uy áp bao phủ bạc phương trong đạo pháp tắc trật tự thần liên chấn động mà ra hóa thành một đạo to lớn vô cùng màu vàng kim lồng giam hướng quân tiêu g i a o bao phủ tới người đây là pháp thân quân tiêu g i a o cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn lúc này mới phát hiện h i ê n viên đế thiên vậy mà không phải chân thân mà chính là một đạo pháp thân nghĩ tới đây hắn càng cảm giác hơn là một loại xỉ đục bị pháp thân hành hung là khái niệm gì muốn vây k h ô ta q u â n tiêu g i a o tự nhiên nhìn ra hiên viên đế thiên ý nghĩ muốn chấn áp hắn sau đó lại tìm kiếm hắn trên thân bí mật hắn cái này sao có thể để hiên viên đế thiên đặt được nếu là hắn bí mật này bộc lộ ra đi đừng nói hiên viên nhất tộc dù là quỷ dị nhất tộc đều sẽ không bỏ qua hắn q u â n tiêu g i a o thiêu đốt huyết mạch quần quận thần huy phóng lên tận trời khí huyết như rồng hữu dụng không hiên viên đế thiên thần s ắ c đạn m ạ n dù là một bộ pháp thân cũng xa hoàn toàn không phải quân tiêu dao có thể chống lại lật tay ở giữa lòng trời lợ đất vạn vật chấm luân điều đó không có khả năng con tiêu dao cảm thấy mình giống như bị giam cầm đồng dạng không thể động、đậy. sau lưng đế ảnh cảm nhận được cự đại uy hiếp song trưởng dò ra từng đạo từng đạo kinh thiên chi mang lấp lóe và cổ mang theo kéo nước thiên địa minh mông chi uy chết ngăn cản cái tiêu màu vàng kim l ồ n giam g để hắn không cách nào hàng l ô n g đây là đế cảnh lực lượng không phải quân gia đế có ý tứ xem ra ngươi thân phận không ngừng quân gia đơn giản như vậy ngươi càng ngày càng để cho ta cảm thấy hứng thú quân tiêu g i a o quân tiêu g i a o trên thân cố lực lượng này đừng nói hợp đạo cảnh dù là thánh nhân thánh chủ đều ngăn cản không nổi hắn một cái hợp đạo cảnh trên thân lại có mạnh như vậy lực lượng hơn nữa còn không phải quân gia khương gia quỹ dị nhất tộc h i ê n viên đế thiên đối quân tiêu g i a o trên thân bí mật càng ngày càng cảm thấy hứng thú đáng tiếc không không cần biết ngươi là cái gì thân phận tại ta trước mặt liền phải quỳ để ngươi sinh liền sinh để ngươi tử liền tử và anh màu vàng kim lồng giam t r ô n vùi mọi loại lực lượng trực tiếp đập vụn cái kia đạo đế ảnh đem quân tiêu g i a o chết bao phủ trong đó chương tám mươi cùng khởi nguyên trung hải có quan hệ thần bí bất hủ kiếm t h a i chương tám mươi cùng khởi nguyên trung hải có quan hệ thần bí bất hủ kiếm thay h i ê n viên đế thiên đ ạ m mạc không nói gì đại thủ dò ra để lại quân tiêu g i a o đầu thôi động h i ê n viên đế tộc bí pháp vạn vũ quy hồn đây là h i ê n viên đế tộc vô thượng s i ê u hồn chi pháp minh mông thần hồn chi lực tràn vào quân tiêu g i a o trong đầu dừng tay a quân tiêu quát to một tiếng đau đớn kịch liệt để hắn trực tiếp mất đi kỳ quái h i ê n viên đế thiên khẽ nhữ mày hắn vậy mà không có tìm kiếm đến cái gì hữu dụng tin tức chẳng lẽ tại chỗ càng sâu h i ê n viên đế thiên đang muốn xâm nhập chỉ thấy quân tiêu dao trong mi tâm một đạo sáng chói quang mang đang tỏa ra quân quận vô cùng thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra cho dù là nhân viên đế thiên cũng hơi kinh ngạc cường đại như vậy thần hồn chi lực đã không kém gì trí tôn kinh khủng thần hồn chi lực trực tiếp bao trùm quân tiêu g i a o toàn thân xé rách màu vàng kim lồng giam hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy hiên viên đế thiên ánh mắt t á m lóe một cái lắc mình đi vào bọn hắn trước mặt ánh mắt rơi vào đã ngất quân tiêu g i a o trên thân không nhanh không chậm nói ra ngươi không phải tiên v ự c người ngươi là ai quân tiêu g i a o chậm rãi mở ra hai con mắt một đôi con ngươi đen nhánh tản ra u lanh hàn mang dường như có thể thấy rõ thế gian hết thể hư ả o hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ hiên viên nhất tộc vẫn là như thế chúng mắt các ngươi quân gia thật có ý tứ. m người b không c thể i ê động hiền viên đế thiên nghe vậy nhét miệng lên một tia cười lạnh người gọi ta không động ta liền bất động ta lại muốn động nói xong hắn thân hình thoát một cái Hóa thành một đạo sáng tiếng r ngột ngạt chấp m tiếng u tiêu vang sau một quân tiêu dao sắc mặt hơi đổi một chút hai tay trực tiếp bị vánh nứt như thân thể bay ngược mà già màu vàng k i m thánh thể chi huyết phun ra ngoài trói mắt quang hoa hấp dẫn đến còn lại quân gia tộc nhân cái này tình huống như thế nào đây không phải hiên viên đế thiên sao hắn làm sao tìm được chúng ta quân gia l ã n h địa quân g i a một ít trưởng lão bọn người nhìn đến hiên viên đế thiên tại hành hung quân tiêu g i a o cả người đều ngốc ngây m ẩ n cả người còn chờ cái gì bắt hắn lại đúng nhanh bắt lấy hắn hiên viên đế thiên có thể đi tới nơi này nói rõ chúng ta vị trí đã bại lộ không sai ta đoán chừng tiên vực những người kia tìm đến đây thừa dịp hiện tại hiên viên đế thiên một người xâm nhập tộc ta bắt lấy hiên viên đế thiên đến uy hiếp tiên vực những người kia có người vội vàng đề nghị bắt lấy hiên viên đế thiên vô dụng hắn đây chỉ là p h á p thân có quân gia cường giả nhìn ra manh mối trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng chấn kinh cái gì chỉ là p h á p thân quân g i a một chúng tộc lão một mặt hoàng hốt một đạo pháp thân vậy mà có thể treo đánh bọn hắn thánh tử đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình thế mà sự thật thì bày ở trước mắt bọn hắn không thể không tiếp nhận cái này hiện thực t ặ n gốc người tiểu tử này quân tiêu giao sắc mặt tái xanh bị người trước mặt mọi người hành hung thật đạp mã mất mặt ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang đến cho ta mấy phần niềm mối thú không nghĩ tới cùng quân tiêu giao phế vật kia một dạng chớ đặc ý hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu quân tiêu giao lãnh đạo nói thể nội đột nhiên tuân ra c u ầ n c u ộ n kim huyết hai tay đứt gãy chỗ từng đạo từng đạo mạch máu trong sinh huyết n ụ c gây dựng lại sinh ra hai đầu mới cánh tay cái này tựa như là khởi nguyên trung hải bên kia khôi phục bí pháp quân ra một vị tộc lao ánh mắt khẽ r u n lên hiển nhiên hắn nhận ra bí pháp này khởi nguyên trung hải sao lại thế bọn hắn không phải quân ra tất cả mọi người cũng là không thể tin được quả nhiên không phải tiên vực người khởi nguyên trung hải thật sao hiên viên đế thiên hơi hơi ngưng tụ hắn cảm nhận được không thuộc về dị vực tiên vực cùng tăng thiên tự vực khí tức khởi nguyên trung hải người cùng quân tiêu g i a o có quan hệ gì lăng lão chúng ta không phải đối thủ của hắn rút lui trước đi quân tiêu g i a o n á o hải bên trong vang lên một thanh âm chính là quân tiêu g i a o bản thân thanh âm cực kỳ ớt có thể thấy được hiên viên đế thiên cái k i a siêu hồn chi pháp cho quân tiêu g i a o tạo thành cực lớn bị thương chỉ có thể dạng này lăng lao khống chế quân tiêu g i a o hướng về hiên viên đế thiên đánh tới không đánh lui hiên viên đế thiên hắn căn bản trốn không thoát mượn nhờ linh hồn thể lực lượng là đi con kiến hôi chúng quy là con kiến hôi mượn nhờ người khác chi lực vẫn là con kiến hôi hiên viên đế thiên như c ũ không có sử dụng thần thông toàn thân lưu chuyển hồng mông tím s a n chói vẫn là thường thường không có gì lạ một quyền giáng xuống ni mã lăng lão lại bị đánh bay ra ngoài nện vào bên trong lòng đất trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hô to hiên viên đế thiên thừa thắng xông lên đi vào phía trên từng q u y ề n từng q u y ề n hướng về lăng lão đập tới vê anh dường như từng đạo từng đạo hồng mông vũ trụ đồng dạng nghiền ép mà đến và giảm hư không nổ t u n g từ kim khí huyết dâng trào khí tức cường đại tới cực điểm cho người ta cảm giác dường như chân tiên tại thế thật mạnh mẽ a ta cảm giác ta một quyền cũng đỡ không nổi quân ra những người kia nhìn lấy một trận tim đập nhanh không thôi lăng lão vừa mới đứng dậy lại bị đập xuống toàn thân máu me đầm địa thê thảm vô cùng tiểu tử n g ư ơ i muốn chết lăng lão triệt để tức giận rồi hắn dù sao cũng là khởi nguyên trung hải một vị siêu cấp đại lão bây giờ bị một cái van bối dạng này khi nhục quả thực có hại hắn thể diện từng đạo từng đạo sáng trói thần mang phong thích mà ra quân quận khí tức tràn ngập thiên địa vô cùng thần bí thần thánh nếu như thì chút bản lãnh này vậy ngươi có thể lập di ngôn có lời nói thật tốt nói thật tốt nói lăng lão không ngừng dãy ruộng đem ngươi biết hết thể nói hết ra h i ê n viên đế thiên thần sắc đạm mạc vô cùng được ta là khởi nguyên trung hải tiểu tử chết đi lăng lão một mặt dữ tợn hơi anh một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức kinh khủng lan tràn ra h i ê n viên đế thiên hơi hơi khiêu mi đã nhận ra một chút khí tức nguy hiểm thi triển vô thượng thần t h ô n g hướng phía sau cấp tốc t ố i lui một thanh bất hủ kiếm thai theo quần tiêu g a o thể nội sung ra trôi nổi tại bầu trời kiếm mang dâng lên sáng chói kiếm quan phảng phất muốn sẽ rách đại đạo vĩnh hằng thân kiếm phong cách cổ xưa cùng cực có vô tận đường vân lạc ấ n trong đó tản ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức đây là cái gì khí tức thật là khủng bố quân gia tất cả mọi người nhìn đến cái này cảnh tượng không khỏi hít sâu một hơi quả nhiên là khởi nguyên trung hải đồ vật quân gia tộc lao thần sắc cực kỳ ngưng trọng cùng khởi nguyên trung hải dính l i ễ u quan hệ sau cùng đều không có kết quả gì tốt bọn hắn không hiểu quân tiêu giao tại sao lại cùng khởi nguyên trung hải người có gặp nhau Hi c h ấ n động và cổ khí tức cường đại làm đến chung quanh hư không đều phá vỡ đi ra tốt khí tức q u a n thuộc hiên viên đế thiên nhìn lấy cái kia tản ra sáng trói tiên quang bất hủ kiếm thai tự lẩm bẩm hắn trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động hiên viên đế thiên nghĩ tới điều gì hắn đột nhiên đem thiên đế kiếm xuất ra ống long thiên đế kiếm chấn động kịch liệt lên một chút đại đạo pháp tắc l ậ tút bắt phương mà trôi này bất hủ kiếm thai cũng là cảm ứng được thiên đế kiếm khí tức nhất thời tản mát ra càng thêm lóa mắt qua mang cùng thiên đế kiếm hô ứng lẫn nhau cái đó là người tại sao có thể có bực này thân vật lăng láo đắc ý chẳng lẽ thật là ngũ đại khởi nguyên thánh vật một trong thiên đế kiếm lăng lão một mặt nóng rực nhìn lấy trôi nổi tại hư không bên trong thiên đế kiếm dứt bỏ uy lực không nói thiên đế kiếm bản thân bí mật cũng không nhỏ cùng bất hủ kiếm thai giống nhau là khởi nguyên thánh vật tiểu tử chúng ta có thể hợp tác trên người ngươi có khởi nguyên thánh vật thiên đế kiếm mà ta cũng có khởi nguyên thánh vật bất hủ kiếm thai chúng ta có thể mượn nhờ cái này hai kiện khởi nguyên thánh vật tìm tới mặt khác ba kiện khởi nguyên thánh vật đến lúc đó năm kiện khởi nguyên thánh vật hợp thể nhờ vào đó có thể tìm được truyền thuyết bên trong khởi nguyên c ổ khí lăng lao đối với h i ê n viên đế thiên truyền âm nói hắn muốn theo nhân viên đế thiên hợp tác về phần tại sao không phải cướp đi thiên đế kiếm là bởi vì hắn không có cái năng lực kia lại nói nhân viên nhất tộc cũng không phải ăn chay ngươi cướp đi hiên viên đế thiên cao mày nói hắn cũng là lần đầu tiên nghe được khởi nguyên thánh vật cái này thuyết tử lăng lão cũng là kiên nhẫn giải thích một phen hiên viên đế thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua lăng lão không nghĩ tới hắn sẽ nói không giữ lại chút nào đi ra hắc á m tiên h đ ế kiếm thiên đ ế kiếm bất hủ kiếm thai khởi nguyên tam thánh vật hiện tại cũng đã xuất hiện còn thừa lại hai cái kiện khởi nguyên thánh vật một kiện tại táng thiên t ử vực một kiện khác không biết tung tích khởi nguyên thánh vật quan hệ đến khởi nguyên cổ khí vậy hắn càng không có lý do vương tha bất hủ kiếm thai đến mức cùng quân tiêu giao bọn hắn hợp tác xin lỗi chính hắn cướp đi không hiên viên đế thiên cười nhạt một tiếng vậy mà như thế không có gì để nói nhiều thiên đế kiếm ta nhận lăng lào thấy thế cũng không nói thêm cái gì thôi động bất hủ kiếm thai một kiếm hướng về hiên viên đế thiên chém xuống quân quận kiếm khí trường hà bao phủ thiên địa tinh hà đảo ngược càng khôn vỡ nát vũ trụ cho m ù i vô tận khủng bố dị tượng nổi lên cái kia kết thúc kiếm này thai ta thay ngươi bảo còn lấy hiên viên đế thiên thản nhiên nói sau lưng có một tôn quần quận vô cùng vạn trượng màu vàng kim đế ảnh nổi lên đây là hắn rút đến thập tinh k h á n thường hiên viên đế thân v ậ phần tại sao dùng hiên viên đế thân là bởi vì hắn cố này pháp thân chỉ là hắn lâm thời chế tạo ra. cũng không có bao nhiêu lực lượng tiếp tục đánh xuống hắn sợ sẽ ngoài ý muốn nổi lên cho nên lý do an toàn hắn vẫn là tế i a hiên viên đế thân tuy nhiên chỉ có từng sợi lực lượng ra trì tự thân nhưng cũng đủ rất khủng bố hoàn toàn không phải lăng lão có thể so có lẽ bởi vì cùng làm khởi nguyên thánh vật nguyên nhân thiên đế kiếm cùng bất hủ kiếm thai đều bạo phát ra càng càng m ê n ngông mãnh liệt không phía trên khí tức người cái này đế thân còn có thể dùng nhìn đến khí tức kia mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng hiên viên đế thân lăng lão cả người đều không kèm được chưa thấy qua lái như vậy treo hiên viên đế thân tay cầm thiên đế kiếm vô thượng đế cơ phóng thích mà ra rung động ba quân quân kiếm khí bao phủ chư thiên h o à n vũ h u y ể n giống như đại dương xôi t r à o mãnh liệt đáng giận a n g ư ờ i tiểu bối này dám ám toán ta lăng láo giận d ữ h ế t hắn một cái đường đường đ ổ cổ lại bị một cái hậu bối t r e o đổ ám toán hắn hiện tại đã t ê ra bất hủ kiếm thay bị h i ê n viên đế thiên nhìn đến vậy hắn thì sẽ không bỏ qua cái này khởi nguyên thánh vật h i ê n viên đế thân thôi động thiên đế kiếm phá diệt và vật vô tận pháp tắc trật tự chạy xuôi trong đó quân tiêu giao thân thể này trực tiếp bị chém vỡ đi ra căn bản ngăn không được nhân viên đế thân lực lượng trong đó quân tiêu giao nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy các ngươi còn đang nhìn cái、gì? ta là quân gia thánh tử các ngươi còn không giúp đỡ ta ngăn trở hắn lăng lao giống to kêu to còn lại quân gia người liếc nhìn nhau nhìn về phía cái k i a tản ra m ô n g lung đế tức màu vàng kim đế thân bọn hắn khỏe miệng đều hơi hơi run rẩy cái này cạn cái rắm còn muốn chạy sao hiên viên đế thân dò ra đại tủ h che đậy vô tận minh ông giống như một phương màu vàng kim bầu trời đồng dạng hướng quân tiêu giao nguyên thần t r ụ c tới không có biện pháp vạn hôn l i ê n thần lăng lao thấy thế chỉ có thể thi triển hắn đạo thoát chi thuật một đạo nguyên thần trong nháy mắt chia ra thành vạn đạo tiểu nguyên thần hướng về bốn phía phương hướng bỏ chạy còn có thể dạng、này. hiên viên đế thiên đều là bó tay rồi những thứ này quân tiêu g i a o nguyên thần trốn được cực nhanh hắn chỉ có thể bắt lấy hơn phân nửa bộ phận còn lại đều trốn quân tiêu g i a o không có thực lực chạy trốn công phu ngược lại là nhất lưu mức độ rốt cuộc đã đến hiên viên đế thiên cảm ứng được cái gì ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cái gì tới còn lại quân gia tộc nhân cũng là theo hiên viên đế thiên ánh mắt nhìn nhất thời mỗi cái tê cả ra đầu kinh hại v ậ t phần thự gây nghiệt thì không thể sống đây chính là các ngươi xuống tràng hiên viên đế thiên tiếp nhận bất hủ kiếm thai quanh thân hóa thành một từng đạo màu vàng kim điểm sáng biến mất không thấy gì nữa ông, ông, ông. dầm dầm dầm vô số h i ê n viên chiến thuyền chiến hạm giả thiên tế n h ậ n giống như một mảnh màu vàng kim đại dương mãnh liệt mà đến sau lưng càng là ước vạn tiên vực tu sĩ cùng vô số thiên binh thiên tướng vô cùng vô tận tiên vực đại quân dân chào mã tới đem quân ra lãnh địa vây nước chạy không lọn liền một con rồi đều mơ tưởng bay ra cái này như sắt thép lồng giam tại trận này bất hủ chiến bên trong cũng không phải là sở hữu thế lực đều tham dự trong đó cũng không ít thế lực lựa chọn bình chân như vậy bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này quần quận vô cùng bất hủ chiến trong lòng đều có tinh tế so sánh quân gia đại bộ phận tộc nhân hoảng sợ tuyệt vọng quân gia cực ít bộ phận người ngược lại là mặt lộ vẻ sắc ý muốn cùng tiên vực đại quân quyết nhất từ chiến quân gia tổ địa chỗ sâu mấy đạo quần quận thân ảnh ngồi xếp bằng hư không bên trong đ ế u i ngập trời giống như bất hủ chiến thần bọn hắn nhìn về phương xa cái kia liên miên bất tuyệt tiên vực đại quân khỏe miệng t o á t ra một vệ ý trào phúng ha ha cái gì a miêu a cầu đều tới thiên đình cùng hiên viên nhất tộc còn chưa tính làm sao những cái kia bất nhập lưu thế lực cũng dám đến thảo phạt ta quân gia những thứ này thân ảnh chính là quân gia cổ tổ cấp bậc cơn giả quân gia thân là tiên vực bá chủ gia thân lúc trước quân gia bị dị vực mấy cái chuẩn đế tấn công d i ệ n đi cũng không đại biểu bọn hắn quân gia cũng chỉ có thực lực thế này mà là bởi vì bọn hắn những thứ này t r í cường không ra tay cứu v i ệ n thôi về phần tại sao không xuất thủ đây là quân gia nhất tổ quân thiên mệnh mệnh lệnh còn không phải thiên đ ỉ n h cùng hiên viên nhất tộc cho bọn hắn dũng khí bằng không chỉ bằng cái k i a đám kiến hôi sao dám đối ta quân gia phát động bất hủ chiến một vị quân gia cổ tổ khinh thường nói trong âm thanh của hắn tràn đầy đối tiên vực đại quân miệt thị nhất tổ đại nhân ta đoán chừng quân tiêu g i a o đến đón lấy sẽ chạy trốn tới khởi nguyên trung hải bên kia dù sao hắn trên người có bộ tộc kia huyết mạch lấy hắn huyết mạch t h i ê n tư ở nơi đó nhất định sẽ bị trọng dụng chúng ta bây giờ mục tiêu cái kia chuyển rời đến tiên vực trên thân cái kia kế hoạch tiếp theo một vị quân gia cổ tổ nhìn về phía vị trí đầu nao cái kia đạo như có như không thân ảnh thân ảnh này chính là quân gia nhất tổ quân tiên h mệnh c h ờ quân tiên h mệnh cười thần bí ngồi xếp bằng nồng đậm tiên khói mù bên trong giống như một tôn bất hủ tiên vương tán phát ba động khiến quân gia toàn bộ tổ địa đều đang chấn động Hắn là quân gia bất hủ thiên quân là gia tới bất đặt đế, chương ả n g i tám mươi hai suy ngưu thiên giác quân gia nội tỉnh chương tám mươi hai suy ngưu thiên giác quân gia nội tỉnh bọn hắn lại còn không đầu hàng là thật không coi chúng ta ra gì một vị bất hủ thế lực chuẩn đế lạnh lùng nói cho tới bây giờ quân gia vẫn không có đầu hàng ý đồ căn bản không đem bọn hắn để ở trong mắt thậm chí ngay cả quân gia chuẩn đế cũng không có xuất hiện thiên đình chiến thiên đế quân đứng dậy lạnh lùng mở miệng quân gia nhân vương đầu hàng quỵ dĩ nhất tộc các ngươi quân gia thì không giải thích một chút sao vẫn là nói liền ta thiên đình đều không coi vào đâu không còn ra thì đừng trách chúng ta vô tình các ngươi quân gia không cho cái giải thích hôm nay tất diệt lời này vừa nói ra sở hữu tiên vực đại quân thế lực chiến ý tâm tình đều bị điều bắt đầu chuyển động chật chật quân gia không nhìn những cái kia thế lực còn chưa tính chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể đối kháng thiên đình cùng h i ê n viên nhất tộc sao có điều ngược lại là lệnh ta không nghĩ tới liền thương gia đều gia nhập thảo phạt quân gia trong đội ngũ ngươi n g ố c à, liền thiên đình cùng hiến viên nhất tộc đều xuất động thương gia hắn còn dám phản kháng sao khẳng định là trực tiếp đầu hàng toàn bộ ba nghìn tiên vực rất nhiều đại nhân vật thần nghiệm đều tại lẫn nhau giao lưu bọn hắn đối với cái này bất hủ chiến cũng là rất xem trọng quân gia thân làm bá chủ gia tộc thực lực khẳng định không phải dễ đối phó như vậy muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do ta quân gia không sợ bất kỳ thế lực nào duy có một trận chiến thư không nổi lên từng cơn sóng gợn từng đạo từng đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện ra chính là quân gia một đám trưởng lão cùng quân gia tộc trưởng quân gia tộc trưởng sừng sững hư không một mặt đạo mạc nhìn lấy tiên vực đại quân hắn thân là quân gia tộc trưởng co đầu rút cổ không ra cũng không phải biện pháp gương thái hoàng không nghĩ tới liền các ngươi khương gia đều phản bội tộc ta quân gia tộc trưởng cực kỳ thất vọng lắc đầu bọn hắn quân gia còn không biết quân tiêu g i a o bị khương thánh tuyết bỏ sự tình không phải vậy tuyệt đối sẽ phá phòng lời này vừa nói ra khương gia một chúng tộc nhân đều là mặt bắt đầu nóng lên đây quả thật là rất mất mặt được rồi lão đông tây là các ngươi quân gia vô nghĩa chẳng trách người khác h i ê n viên đế thiên đi ra đây là một đạo pháp thân hắn cũng không hề rời đi đây là lưu anh thạch phía trên ghi lại quân tiêu dao những cái kia quan huy sự tích các ngươi có thể nhìn xem h i ê n viên đế thiên sắc mặt bình tĩnh ném ra một khối lưu ảnh thạch phía trên ghi chép h i ê n viên đế thiên xuất hiện tại quân gia thẳng đến quân tiêu giao nói ra khương ngạnh cùng quân hầu hối hạ lạc toàn bộ quá trình toàn phương vị không g ó c chết quay trụt tiên vực một đám thế lực nhìn đến lưu ảnh thạch phía trên ghi chép cũng là phi thường c h ấ n kinh không nghĩ tới quân tiêu giao vậy mà lại làm ra loại chuyện này quân tiêu giao bị chớ có sự tình bọn hắn ngược lại là không có quan tâm kỹ cảng chỉ là không nghĩ tới quân tiêu giao vậy mà lại giết hại quân hầu hối cùng khương ngạnh quân gia các ngươi vậy mà đối với ta khương gia tộc người làm ra loại sự tình này khó trách khương ngạnh mất đi hạc hạ lâu như vậy nguyên la các ngươi quân gia thánh tử vượng là nhi tử các ngươi quân gia không cho chúng ta một lời giải thích sao thương gia tất cả mọi người mặt đỏ tới mang thai mỗi cái vô cùng phẫn nộ nhìn lấy quân gia tộc trưởng quân gia tộc trưởng cũng là cảm thấy một tia ngoài ý muốn không nghĩ tới hiên viên đế thiên vậy mà ghi xuống đây là muốn bọn hắn quân gia triệt để thân bại danh người ta hiên viên đế thiên ta quân gia chưa từng t r e o chọc qua ngươi vì gì ác độc như vậy bại hoại ta quân gia danh tiếng quân gia tộc trưởng nhìn về phía hiên viên đế thiên ngữ khí cực kỳ băng lãnh ta chỗ nào bại hoại các ngươi quân gia danh tiếng đây không phải sự thật sao lại nói các ngươi quân gia xứng ta bại hoại sao Hiên viên đ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ t miệng lên một v ồ t đường cong. Thế nhân cho là ta quân gia có thể lớn, tốt, hôm nay liền để ngươi kiến th ứ c m ộ t c h ú t ta quân g i a gia nội tình. Quân gia tộc trưởng ánh tộc mắt cực sự l ạ n h lùng, cái kia quẩn quẩn còn như thực chất đồng dạng sát thực chất ý l a n tràn ra. Quân g i a t ộ c trưởng xuất ra n h ú n g c h e m v ế t máu l o a n g lộ sát n như.、Suy、như thiên g g Suy i c m ộ số t i ê n vực t h ế l ự c nhìn đến đây cũng hơi hơi hít đây, sâu một hơi. Quân gia Quân u x ấ t r a suy như thiên giác, m a nghĩa n g ý một u trăm một mươi n Quân Ô gia toàn bộ quân gia lãnh địa nhất thời có cực kỳ khủng bố đại trận bay lên giống như một đầu ngủ say cự thú đột nhiên thất tình phóng xuất ra lực lượng làm người ta sợ hãi đại trận kia quang mang bao trùm ở toàn bộ quân gia lãnh địa mà tại quân gia trên không còn nổi lên hai cái c h ữ to suy n g h i u đại trận này tên là suy n g h i u sát trận là quân gia mấy vị kia viễn tổ cộng đồng sáng tạo suy n g h i u càng n g u bức cái này đại trận uy lực thì càng mạnh đương nhiên điều kiện tiên quyết là đường thổi quá mức không phải vậy sẽ hoàn toàn ngược lại có người giải thích nói nôn xuất pháp tuy sao có người nghi ngờ hỏi xem như thế đi người kia hồi đáp tại hiên viên đế t ộ c thiên đình áp trận phía dưới bọn hắn căn bản không mang theo sợ hãi chỉ là hiếu kỳ cái này suy n g h ư sát trận đến tột cùng có cỡ nào uy lực bốn nhánh đại quân thanh â m vang vọng đất trời giống như bốn cỗ không thể ngăn cản hướng lưu đánh thẳng vào toàn bộ tiên vực thích thổi n mưu bức bốn chiến vệ tuy nhiên kém sai nhân vương vệ nhưng cũng cực kỳ c ư ờ n g đại trao phúng v ề trao phúng quân gia có thể sừng sững tiên vực chưa kỷ nguyên mà không ngã là có mấy phần thực lực ở bên trong mã đ ứ c lại muốn đánh nhau rồi là ai dám trêu chọc chúng ta quân g i a mặc kệ nó d i ệ t chính là quân gia một số chùa miếu tổ điệu bên trong chấn động kịch liệt lên lần lượt từng bóng người từ dưới đất dò ra mỗi cái khí tức mạnh mẽ tuyệt đối khủng bố cùng cực bọn hắn là quân gia dưới mặt nước lao tổ cơ bản sẽ không xuất hiện chỉ có quân gia bất hủ chiến thời điểm mới có thể xuất hiện quân g i a một đám lao tổ sẽ rách hư không đi vào quân gia tộc trưởng bên người chuyện gì xảy ra là ai quay r à y chúng ta thanh ngộ mộ? một vị lao tổ lười b i ế n hỏi nhanh điểm kết thúc đi ta còn chưa ngủ đầy đủ đâu một vị khác lao tổ ánh mắt cũng còn không có mở ra thì phản n à nói n n ữ khí của bọn hắn bên trong mang theo vài phần bất mãn cùng hoang mang nhưng khi bọn hắn mở to mắt nhìn đến đối diện thiên đình hiên viên đế tộc lúc nhất thời trần kinh chúng ta là thổi n g ư bức phạm pháp sao một vị lao tổ nghi ngờ hỏi vì cái gì như thế đối đối đại chúng ta một vị khác lao tổ cũng phát ra đồng dạng nghi vấn bọn hắn môi cái sắc mặt nghi hoặc căn bản không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn một mực ngủ say lòng đất chỉ cảm thấy đoạn thời gian này thổ chất chấn động quân g i a nhiều lần dọn nhà nhưng nguyên nhân cụ thể bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả người đều đến đ ô n g đủ vậy liền khai chiến đi một tên cũng không để lại Hiên viên đế thiên chấp hai thẳng như nói. 83. Suy ngưu sát trận uy lực, cầu hiên thủ. viên nói. viên lưng Trường ngưu trận Trường đế đế tay sát tộc xuất thủ. 83. Suy sát trận uy lực, cầu sau Suy uy Suy 83. 83. Nếu trừ phản đ ị cùng h chúng nghĩa thủ. cũng có nghĩa vụ xuất thủ. Nơi xa có c Nơi từng ta xuất tòa xa vụ vô rồi rào chiến cùng, chiến Cùng hạm khi thế rộng rãi vô cùng, đi theo phía sau vô số hung thú thiết huyết rãi đi đến, ngang rộng mà sau áp vô vô số sĩ.、Cùng、lúc đó hư không chỗ sâu có một đám cường đại quân đội xuất hiện trọn vẹn mấy vạn c h i chúng người mặc sáng trói chiến đến giáp mỗi cái khí tức mạnh mẽ tuyệt đối có mấy vị chuẩn đế xuất lĩnh đáng sợ như vậy quân đội trùng trùng điệp điệp mà đến bao phủ vạn vũ thiên chỗ cho dù là đại đế đều sẽ biến sắc vũ trụ chỗ sâu từng đạo từng đạo toàn thân bao phủ vô tận đế đạo quang hủy quần quận thân ảnh từng bước một đi tới đế uy của quận khí trấn hoàn vũ là tiên đình cùng thần đình bọn hắn bọn hắn không phải cùng quân gia quan hệ không tại sao thiên đình bọn người nhìn một cái mỗi cái trên mặt vẻ kinh dị bọn hắn nghĩ không ra tiên h đình cùng thần đình sẽ xuất thủ hủy d i ệ t quân gia ha ha muốn nhân cơ hội chiếm điểm tiện nghi thôi có lợi ích mới là minh hữu không có lợi ích không phải là bất cứ cái gì đúng đấy húng chi chúng ta cần tiên h đình thần đình trợ giúp sao đánh người vương không gặp bọn hắn xuất hiện hiện tại đánh quân gia tùy tiện phái một người nhặt cái để loạn Hiên thường, biên đế tộc một số lao tổ một mặt xem số lao bọn hắn đúng là muốn đến chiếm cái tiện nghi dù sao quân gia thân là t i ê n vực bá chủ gia tộc nội tình tài nguyên cực kỳ phong phú cho dù là bọn hắn tiên đình thần đình cũng ngồi không yên lại thêm quân gia căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ đã dặn này bọn hắn thì không có lý do để đó cái này một miệng thịt mỡ mặc kệ còn có một chút là bọn hắn không muốn ngồi xem hiên viên đế tộc chiếm đoạt quân g i a những cái kia tài nguyên đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến không thể không nói tiên đình thần đình bản tính đánh không sai đáng tiếc thế nhân cũng sẽ không bị như vậy lường gạt đi qua các ngươi vậy mà cũng phản bội chúng ta quân gia những lao tổ kia cũng là không thể tin bớt nói nhảm hôm nay quân gia tất d i ệ t tiên đình đại đế một mặt băng lãnh giết giết hết tiên vực phản đồ chiến tiên đế quân vung tay lên thiên đình vô số đại quân xông ra tiên đình thần đình đại quân thấy thế cũng theo sát phía sau trước mắt đều là sống s ờ s ờ công vân tiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay tiên vực thế lực khác đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn mỗi cái phái ra tinh nhuệ quân đội vô số đại quân hội tụ vào một chỗ h u y ể n giống như đại dương bành t r ư ớ n g không nghỉ xuất sinh tiên đình thần đình khởi động suy n g h sát trận quân ra một vị lao tổ giận g ữ hét suy nhưu sát trận nhất thời sôi trào lên vô số suy nhưu chữ lớn hiện lên hư không lít nha lít nhít che đậy m ê n h ông chọc g i ậ n ta quân gia thượng thương đều có thể cho người là tung quân gia một vị lão tổ đi đến suy nhưu sát trận nơi trọng yếu làm trận nhãn bắt đầu toàn diện khởi động suy nhưu sát trận hắn là quân gia suy nhưu lợi hại nhất một vị lão tổ nguyên bản suy nhưu lợi hại nhất là quân gia thập b ắ t tổ đáng tiếc chết quá sớm chỉ có thể để hắn xuất thủ suy nhưu sát trận uy lực mạnh yếu cùng trận nhãn tu vi mạnh yếu có quan hệ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là suy n h ư thực lực nói như vậy suy n h ư chiếm bậy thành tự thân thực lực chiếm ba thành Tiếng nói vừa ra, vô số suy n g h u chữ lớn hung hăng đánh tới hướng tiên vực đại quân t r ô n vùi m ả n g lớn m ả n g lớn hư không liên miên liên miên tiên vực đại quân vẫn lạc cho dù là một đám chuẩn đế cường giả đều là cảm thấy khí huyết quần quận bị một cỗ đả kích cường liệt cái này suy n g h u sát trận ngược lại là có ít đồ hiên viên đế tộc một chúng cường giả đều không xuất thủ không có hiên viên đế thiên hoặc là lao tổ mệnh lệnh bọn hắn không dám vọng động quân gia trọng điểm chiếu cô khương gia tiên đình thần đình bọn hắn bất ngờ không đề phòng tiên đình thần đình khương gia đại quân bị trọng thương đến không hết cường giả vẫn lạc đấm máu đáng hận quân gia các ngươi th cái này ba phương thế lực đại đế mỗi cái giận không nhịn nổi dưới một cách này bọn hắn đại quân tổn thất không nhỏ ừ đây chính là cùng ta quân gia đối nghịch xuống tràng thật coi suy n g h i u sát trận đùa dơn với ngươi đâu quân gia thích thổi ngưu bức bốn chiến vệ xuất động dầm dầm dầm vô số quân gia quân đội đi theo thích thổi ngưu bức bốn chiến vệ hóa thành quần quận hồng lưu hướng về thiên đình bọn người đánh tới đại chiến nhất thời bạo phát tiếng chém giết tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt ngoại trừ thiên đình tiên đình thần đình khương ra mấy cái t i ê cực hắn thế lực cường đại những quân đ ộ i khác căn bản ngăn không được quân gia đại quân nhất nhất là quân gia thích thổi n h ư bức tứ đại chiến vệ có thể sử dụng hợp kích chiến pháp là tiên vực đại quân trọng đại uy hiếp một t r ò n g quân gia chết đi cho ta từng vị tiên vực đại đế đối với quân gia đại quân xuất thủ chung chung điệp điệp đế uy vỡ bờ và vật bao phủ chư thiên h o à n vũ đối thủ của các ngươi là chúng ta quân gia một chúng đế cảnh cổ tổ lão tổ mỗi người nở rộ vô tận đế đạo quan mang không có gì sánh kịp đế uy phun trào bát phương h o à n vũ cùng tiên vực đại đế chiến ở cùng nhau h ư không chỗ sâu nhất chiến quân gia một vị lão tổ mở miệng nói ra nơi đây là quân gia lãnh địa, nếu như ở đây bạo phát đế chiến sẽ đối với quân gia tạo thành khó có thể tưởng tượng thương vong đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến ha ha phụng b ồ i tới cùng tiên vực chư đế cũng không muốn ở chỗ này cùng quân gia láo tổ giao chiến nơi này đều là có bọn hắn tộc nhân song phương đại đế đằng không mà lên sâu nhập hư không chiến đến cùng một chỗ a、ah、a、ah、a、ah. cái này suy n g ư u sát trận quá lợi hại cầu h i ê n viên đế tộc xuất thủ vô số tiên đình thần đình đại quân bị suy n g ư u sát trận công kích rất nhiều cường giả chết thảm tại chỗ thậm chí chuẩn đế đều vẫn lạc mấy cái tôn phải biết bọn hắn song phương thế lực chuẩn đế đều không có nhiều kết quả vừa mới khai chiến không bao lâu thì vẫn l ạ mấy cái tôn bọn hắn ruột đều muốn hối hận thanh sớ biết không chiến v đáng tiếc mở cung không có đường quay về bọn hắn đã đắc tội quân ra chỉ có thể kiên trì lên không sai biệt lắm lao tổ nhóm xuất thủ đi hiên viên đế thiên gặp không sai biệt lắm thì đối với hiên viên đế tộc một đám lao tổ chắp tay nói hắn vừa mới không cho hiên viên đế tộc xuất thủ là muốn mượn quân ra lực lượng suy yếu tiên đ ỉ n h tần h đ ỉ n h hiện tại mắt thấy thời cơ chín mồi có thể xuất thủ Tốt. hiên viên cựu tổ mỉm cười nói bọn hắn đối với hiên viên đế thiên là nói gì nghe lấy cương triều đến cực hạ hiên viên cựu tổ quay đầu nhìn về phía cái kia đại sắt tứ phương suy ngưu sát trận ánh mắt nhất thời biến đến lạnh lùng vô cùng giống như thiên đạo trí nhãn vô biên đế bi để chư thiên tinh thần vũ trụ gì r à o run dậy rơi xuống h i ê n viên cựu tổ vượt ngang vô tận tinh không hàng lâm đến quân g i a trên không h i ê n viên vào thế các ngươi dám quân g i a một vị đế quân cổ tổ nhìn đến h i ê n viên cựu tổ hàng lâm bọn hắn quân g i a trên không ánh mắt đều là nổi lên từng tia từng tia huyết quang h i ê n viên cựu tổ thế nhưng là đế tôn a suy nghưu sát trận lợi hại hơn nữa cũng có cái hạ độ căn bản ngăn không được cựu tổ loại này đế tôn chớ nói chi là h i ê n viên cựu tổ cũng không phải bình thường đế tôn khoảng cách t i ê n đế cảnh đều không bao xa ra sức dị vực tứ hoàng đi theo thiên đạo quân t r u y thiên không thể suy n g ư u sát trận lại còn có thể ngăn cản tiên vực đại quân đáng tiếc cuối cùng không phải hoàn chỉnh suy n g ư u sát trận h i ê n viên cựu tổ hiếm thấy tán thưởng một tiếng chúng ta quân gia chính là chư thiên vô địch gia tộc các ngươi hiên viên nhất tộc tại chúng ta quân gia trong mắt giống như con kiến hôi đồng dạng các ngươi hiên viên nhất tộc liền nên thần phục chúng ta quân gia trường k h ố n g suy n g ư u sát trận quân gia lão tổ giận d ữ hét thanh â m như lôi đình b n h minh rùng động tiên địa nhưng mà đúng vào lúc này nguyên bản sáng trói trói mắt suy n g h u sát trận đột nhiên ảm đạm xuống một chút thật nhỏ vết nước bắt đầu ở trên đó lan tr cái kia quân gia lão tổ một mặt một bức làm sao hảo hảo đột nhiên biến thành tình huống này trong lòng dâng lên một cố k h ó nói lên lời khủng hoảng đúng lúc này một vị quân gia đại đế đột nhiên miệng phun máu tươi thân thể bay tứ tung mà ra nhìn hướng phía dưới quân gia phương hướng giận dữ nói ngươi cái này ngu xuẩn suy nghưu thổi quá mức ngươi làm sao dám mang lên hiên viên đế tộc còn nói cái gì hiên viên đế tộc cái kia thần phục chúng ta quân gia ngươi quả thực thổi quá mức tiên b ự c mọi người thấy thế đều là một mặt ngốc trệ bọn hắn không nghĩ tới suy nghi cũng có thể thổi ra kết quả như vậy thật là khiến người không biết nên khóc hay cười cơ hội tốt nguyên một đám quân gia cường giả bị chém chết thậm chí ngay cả vô địch thích thổi như bước bốn chiến vệ cũng bắt đầu xuất hiện bị thương ta là quân gia tội nhân a cái này suy nghiêu liền nên để lão thập bát thội a trưởng khống suy n g h i u sát trận quân gia lão tổ nhìn đến bị tùy ý đồ sát quân gia đại quân sắc mặt cực kỳ âm trầm nói các ngươi cái này suy nghiêu sát trận không đủ hoàn chỉnh h thư không chỗ sâu quân gia mấy vị đại đế khỏe miệng chảy máu đế tức hối loạn thân thể lung lay sắp đổ bọn hắn đem tự thân một phần lực lượng tan đến suy nghiêu sát trận phía trên quân gia suy n g h u sát trận phá toái chính bọn hắn cũng bị phản vệ t ừ n g đạo từng đạo nguy nga vô cùng đế ảnh đứng sừng s ứ g tinh không phía trên mỗi một vị đế ảnh phun ra nuốt vào lấy vô tận nhật nguyện tinh thần khí tức rộng rãi cùng cực xuất thủ tiên vực một đám t r í cường đại đế thậm chí hiên viên đế tộc những lao tổ kia cũng là ra tay giết nhập quân gia lãnh địa giống như thiên thần hạ phàm thế bất khả kháng liều mạng với bọn hắn vì quân gia vinh dự quân gia mặc kệ giả yếu tàn tật tất cả đều đỏ mắt thẳng hướng tiên vực đại quân vì sinh tồn và tôn nghiêm bọn hắn không có lựa chọn nào khác phốc phốc phốc tại hiên viên đế tộc gia nhập tình h ư ớ g i ớ i chiến cục trong nhá vô số h i ê n viên đế tộc quân đoàn cùng quân gia quân đoàn chém giết cùng một chỗ huyết quang tràn ngập cả phiến thiên địa quân gia căn bản ngăn không được h i ê n viên đế tộc binh phòng mảng lớn mảng lớn quân gia lãnh địa vũ trụ bị h i ê n viên đế tộc công phá chiếm lĩnh dù là những cái k i a ẩn tàng ở dưới đất một số quân gia l á o tổ cũng là bị lôi ra đến nghiền xương thành cho giết rất nhiều quân gia tu sĩ cường giả hào hào xông ra hướng về tiên vực mọi người đánh tới mỗi cái trên mặt điên cùng chi ý tử cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng đáng hận a quân gia đại nghiệp vê anh thư không chỗ sâu một vị quân gia đại đế cuối cùng không có sức chống cự bất đắc dĩ lựa chọ không chỉ có quân gia đại đế như thế còn lại quân gia cường giả cũng là h ảo hào tự bạo tại thực lực tuyệt đối áp chế giới những thứ này chống cự chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn l à không nổi bất luận cái gì sóng gió tại vũ trụ chỗ sâu một cố viễn siêu đại đế ba động tại chấn động đó là đế quân trở lên cường giả tại đại chiến các ngươi dị vực đế hoàng vậy mà thần phục h i ê n viên đế tộc quân g i a một vị đế hoàng bưng bít lấy tay gãy hai con mắt lấp lóe từng tia từng tia huyết mang đế giáp tàn phá thì liền đế binh đều bị đánh nát ừ cái này không liên quan các ngươi chuyện của quân gia quân gia đế hoàng đối diện là một vị dị v ự đế hoàng tên là đ trong tay gặm cắn một cái mang huyết tay gãy lúc trước lưỡng giới đại chiến bọn hắn dị vực bốn vị đế hoàng đầu hàng h i ê n viên đế tộc là hành động bất đắc di động nhưng là đi qua đoạn thời gian này tiếp xúc xuống tới bọn hắn phát hiện h i ê n viên đế tộc quá mạnh nội tình thâm bất khả t r ắ c nhất là h i ê n viên nhất tổ một đạo chân linh một chỉ diệt đi dị vực thiên đế lúc quả thực chấn kinh đến bọn hắn lại thêm h i ê n viên đế tộc đối bọn hắn cũng rất tốt không có làm sao ngược đại bọn hắn cái này để bọn hắn trong lòng chầm rãi tiếp nhận nộ bục thân phận thần phục nhân viên đế tộc thật là cái lựa t r ọ n tốt nhất là hắn hắn là thuần huyết đạo nộp nhận lấy nhân tại ân uy cùng làm tình h ữ n giới đào nộp đế hoàng chậm rãi tiếp nhận hiên viên đế tộc thậm chí thường xuyên còn cầm cái này hiên viên đế tộc thân phận nô lệ làm vinh dự dám cùng hiên viên đế tộc là địch nên bị diệt đào nộp đế hoàng cũng không hài dấu vết trực tiếp biến ảo b ả n thể cả người lượn quanh vô tận huyết mang kinh khủng đế hoàng khí thế triệt để tán phát ra vỡ nát tinh không bị m ù n g ngoại trừ đào nộp đế hoàng mặt khác dị vượt ba cái đế hoàng cũng xuất hiện mỗi cái vô cùng ra sức nguyên bản đào n ộ đế hoàng thực lực cùng bọn hắn không sai bị lắm kết quả bởi vì huyết mạch nồng độ cực kỳ thuần hầu nhận lấy hiên viên Tiếp quân gia tổ địa chỗ sâu truyền đến một cỗ quần quận tiên uy một đạo đế ảnh tràn ngập ngập trời tiên quang từ đó đi ra khí tức so đế hoàng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần vô cùng đế đạo quang huy chiếu dọi toàn bộ quân gia quân truy tiên h h i ê n viên cựu tổ mi đầu hơi hơi n i ế t lên ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc hiển nhiên hắn nhận ra đạo thân ả n h này là quân gia một vị cực kỳ cường đại viết tổ cũng là suy nghĩu sát trận người sáng lập một trong nghe đồn quân truy thiên đối thiên đạo vô cùng sùng bái muốn đi theo thiên đạo đáng tiếc thiên đạo chướng mắt hắn thế mà hắn nhưng lại chưa bởi vậy n ộ t trí ngược lại thế đời này nhất định muốn đi theo thiên đạo bởi vậy lấy tên cứ gọi quân truy thiên quân truy thiên chấp hai tay sau lưng ngầm đầu lỗ mùi đối với tiên vực mọi người giống như một tôn cao cao tại thượng thần linh tiên vực lũ sâu kiến là ai cho các ngươi lá gan dám vào xâm ta quân ra hắn thanh n m như sấm nổ vang vọng đất trời chấn động đến tiên vực đám người tâm thần chấn động một tôn liền thiên đạo đều ghét bỏ đế tôn ta còn là lần đầu tiên gặp, các ngươi quân ra tận x u ấ t một số người mới h i ê n viên cựu tổ d u cận nói ngươi có thể minh bạch cái gì thiên đạo đưa cho chúng ta hết thảy đưa cho chúng ta sinh mệnh thiên đạo mới là trí cao vô thượng tồn tại đi theo thiên đạo không mất mặt quân truy thiên một mặt cùng nhiệt ta cuối cùng vẫn là thành công để thiên đạo đại nhân nhận lấy ta quân truy thiên đáp ý nói vậy ngươi chết đi hiến viên cựu tổ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa đối với cái này ngu ngốc hắn đều không thèm để ý trực tiếp cường thế xuất thủ ước vạn đại đạo quy tắc ánh sáng rủ xuống rơi thiên địa h u y ể n như là thác nước chiếu nghiêng xuống đem chọn cái thiên địa đều cho vỡ ra tới để ngươi kiến thức một chút thiên đạo đại nhân ban cho ta vô thượng đế b ì n h quân truy thiên tế ra thiên đạo ban cho hắn đế b ì n h một đạo tràn ngập nồng đậm thiên đạo chi quang màu vàng kim t r ư ờ n g thương xuất hiện tại hắn trong tay trên thân thương minh khắc lít nha lít nhít thiên đạo phù văn tản ra thẩm phán chúng sinh vô thượng uy thế đế thiên đạo thương quân truy thiên tay cầm đế thiên đạo thương quét ngang mà ra những nơi đi qua một mảnh mênh n ô n g thiên đạo quang Hiên viên c quân ra. Trưng 85, hiên chính truy h khởi ự lực, c n n tiên r u như là diệu đứt dây đồng dạng bị chấn động đến ngang bay ra ngoài do do sáng trói đế vết váy ra trên không trùng từng đạo từng đạo trói lọi quy tích rơi xuống nước ở trong hư không kích thích từng trận g ậ n sóng cái kia m ê n h mông đế vận lưu chuyển trong đó lộ ra phá lệ loa mắt không có khả năng ngươi cũng là đế tôn vì cái gì mạnh như vậy quân truy thiên cầm lấy trường thương tay đều đang phát run hắn quả thực không thể tin được cùng vi đế tôn trên lệch sẽ rõ ràng như vậy sao đừng có dùng ngươi cái kia nhỏ hẹp ánh mắt đối đãi hiên viên đế tộc hiên viên cựu tổ toàn thân bao phủ tại vô tận màu vàng kim tiên khói mù bên trong một cô áp sập trừ thiên hoàn vũ vô thượng đế cơ chấn động bát phương khắp nơi làm cho này mới thiên địa quy tắc đều trò trôn vùi ra h ắ n thanh em giống như diện thế xâm xét nổ v h i ê n viên cựu tổ bản thân thiên tư nội tình thì không yếu chớ nói chi là hắn khoảng cách thiên đế cảnh đều không xa làm sao có thể là quân truy thiên loại này sơ nhập đế tôn có thể so sánh dù là quân truy thiên mượn nhờ thiên đạo tặng cho đế binh cũng không làm nên chuyện gì quân truy thiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ ta không tin ngươi sẽ mạnh như vậy tám ngày đều diện hắn điên cuồng teo to màu vàng kim trường thương sừng sững ở trước mặt hắn t r u n g quanh hiện hóa ra từng đạo từng đạo m ô n g lung đế ảnh đứng hàng bát phương mỗi cái tản ra nồng đậm thiên đạo đế t ư c tám vị đế ảnh đồng loạt ra tay mang theo màu vàng kim trường thương vạch phá ước vạn một thương này ẩn chứa quân truy thiên toàn lực nhất kích dù là một số cực kỳ cường đại đế tôn đều k i ê n kỵ ba phần h i ê n viên cựu tổ lại chỉ là cười nhạt một tiếng dạng này mới có ý tứ hắn chậm rãi lấy tay chụp vào cái k i a màu vàng kim trường thương quân truy thiên thấy thế điên cuồng c h à o phúng muốn chết còn dám như thế vô lễ ẩm chỉ thấy h i ê n viên cựu tổ dễ như t r ở bàn tay ma diệt màu vàng kim trường thương phía trên thiên đạo quy tắc một mực đem màu vàng kim trường thương bắt lấy khiến cho không cách nào động đậy ngươi quân truy thiên một mặt trấn kinh hiến viên cựu tổ lại có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được hắn cái này toàn lực nhất kích ta cũng không tin ngươi là vô đị quân t r u y thiên toàn thân đế bị b á n ra ước vạn pháp tắc chi quang trong tay hắn nở rộ rung động ước vạn sinh linh một trường hướng cựu tổ hung hăng vô tới quân quận diện thế khí tức dâng trào không nghỉ dường như có thể chu sát đầy trời thần ma con kiến hôi cựu tổ chỉ là cười nhạt một tiếng không có bất kỳ cái gì thần t h ô n g chỉ là cái tay còn lại nên đón tiếp lấy、hoàng. hai h trưởng đối với anh làm chung quanh ư ớ c vạn hư không trực tiếp vỡ nát cho vùi một cô minh mông vô biên dư âm chấn động ra tới a quân tri thiên kêu thảm một tiếng cả người bị cựu tổ lần nữa đánh bay máu tơi không ngừng nhỏ dọt xuống trên thân thần mang đều là ma diệt không ít không có khả năng v i ễ n tổ đại nhân là vô địch tồn tại quân ra những cái k i a cường giả mỗi cái điên cuồng tê to thì liền tuổi trẻ thế hệ cũng là một mặt trăng xám bọn hắn vô địch viễn tổ vậy mà như thế yếu đuối không chịu nổi h i ê n viên cựu tổ thu hồi đế thiên đạo thương bước ra một bước cấp tốc đi vào quân truy thiên trước mặt một q u y ề n đánh ra sáng chói đế đạo quy tắc trật tự đan vào một chỗ hóa thành quần quận màu vàng kim quần mang quân truy thiên không cách nào t r á n h né chỉ có thể nhấc lên hai tay tiến hành đón đỡ thế mà tại hiến viên cựu tổ cái tia gánh chịu ước vạn vũ trụ lực lượng đại thủ trước mặt hai tay của hắn lộ ra nhỏ bẽ như vậy bất lực giang g á c quân tr h i ê n viên cựu tổ một quyền hung hăng nện ở quân truy thiên trên ngực trong nháy mắt quân truy thiên ở ngực sụp đổ một mảng lớn từng ngụm từng ngụm máu tơi ư bí mật mang theo nội tạm theo trong miệng p h u n ra ngoài trên thân càng là t ó é lên từng trận huyết vụ quân truy thiên rốt cuộc ngăn cản không nổi trực tiếp bị một quyền đánh bay nện ở quân gia trên đại điện không ít quân gia tộc nhân không tránh kịp bị cái này dư âm chỗ t r ấ n ứng diện song phương tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại quân gia là trấn kinh hoàng sợ tiên vực một phương thì là quần hỷ kính sợ Hiên viên k h u c khụ đưa ta đế binh quân truy thiên thất tha thất thểu theo hố đất bên trong bò ra ngoài toàn thân dính đầy máu tươi cùng bùn đất tóc dài dối tung cả người lộ ra chật v ậ n không chịu nổi có năng lực ngươi liền đến đoạn h i â n viên cựu tổ vớt vớt trên tay đế thiên đạo thường một mặt rêu rêu nói n g ư ơ i thật m u ố n chết quân truy thiên hai con mắt tràn ngập vô tận huyết quang một cỗ tràn ngập thiên địa nồng đậm sát ý phóng thích mà ra ầm ầm một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ theo hắn thể nội chấn động mà ra không gian xung quanh căn bản không chịu nổi cái này đạo khí tức ào, ào sụp đổ lộ ra đen nhánh không gian phóng bạo q u â n truy thiên khí tức không ngừng tăng gọn sau lưng có một tôn như có như không đế ảnh như ẩn như hiện dưới chân vô biên tinh hà đang chạy sau lưng ức vạn vũ trụ tại h i ể n hóa cái kia một đôi không mang theo một chút tình cảm đôi mắt liếc nhìn chung quanh bệ nghệ chúng sinh mấy hơi sau đó q u â n truy thiên cả người khí tức bình tĩnh lại cặp kia lạnh nhạt vô tình đôi mắt nhìn về phía cựu tổ bán nhục thể linh hồn cho thiên đạo đ á n g ra không cựu tổ lạnh lùng nói các người hiên viên nhất tộc lấy đi ta thiên đạo tri môn không thành hiện tại lại muốn lấy đi ta đế thiên đạo thương con truy thiên lạnh lùng nói đại thủ do gia Màu à v nửa g k i bước thiên đế quân truy thiên hiện tại thân này thân thể là thiên đạo trường khống hắn liếc mắt nhận ra hiên viên cựu tổ đã nửa chân đạp đến nhập thiên đế cảnh song phương cực chiêu vào tay loại kia ba động đã không cách nào dùng từ âm để hình d u n g thiên địa c h ấ m luân cản khôn điên đạo tình h ạ phá diệt vô cùng sáng trói quang mang bao phủ bắt ngát hoàng Thử, truy thiên bị đẩy ra, đế khu quân hiện nhỏ, n đẩy lưu ư một chút ờ như vũ nát gốm xứ đồng dạng. bên khác hiên viên tổ sắc mặt bình tĩnh, khí tức bình ổn. Thấy một lần cao thấp, dù là quân truy thiên mượn khác một tổ mặt tức Thấy một thấp, gốm lượng, Mà đạo thiên khí cựu sắc cao lực còn dù truy ớ so sánh quân gia suy n h i u h i ê n viên đế tộc là thật m á n h liệt ngươi vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy quân truy thiên hít sâu một cái ánh mắt lạnh l é o hắn vẫn cho là h i ê n viên cựu tổ chỉ là đế tôn cảnh không nghĩ tới lại là nửa bước thiên đế ngươi cái này thân thể quá phế vật ngươi muốn là tìm lợi hại một điểm thân thể còn có thể cùng ta qua mấy chiêu cựu tổ thản nhiên nói quá phế vật tiên vực những cái kia cường giả chính là đến đại đế đế quân b ọ n người mỗi cái trên mặt cười khổ quân truy thiên thế nhưng là quân gia với tổ thân chạy xuôi lấy nồng hậu dày đặt quân gia huyết mạch lại thêm hắn đạt được thiên đạo c h ú c phúc cùng đế thiên đạo thương chờ một chút có thể nói tại đế tôn cảnh đã là ở vào vô địch tồn tại dù l à dạng này vẫn không phải cựu tổ một tay chi địch ha ha ha quân truy thiên đột nhiên cười ha h a hắn đang cười cái gì là bị điên rồi sao sở hữu tiên vực cường giả các cái nghi hoặc không thôi loại này hẳn phải chết cục diện làm sao lại cười lên quân truy thiên cười cười sắc mặt đột nhiên lạnh xuống một mình ta không phải đối thủ của ngươi vậy nếu như lại thêm bọn hắn đâu rầm rầm dầm. giữa thiên địa một cỗi t ấ n áp thiên địa khí tức đang chấn động tại tiên vực chỗ sâu có từng đạo đế ảnh chậm rãi đi tới chân đạp đại đạo. ngập trời đế bi phun trào vô biên m ê n h ông loại khí tức kia quá kinh khủng bọn hắn trên thân tràn ngập một loại không thuộc về này phương thiên địa đế đạo quy tắc Ừm. khởi nguyên trung hải cựu tổ ánh mắt lộ ra một vệt lanh ý chương tám mươi sáu các phương chí cường thế lực đăng tràng đại chiến thăng cấp chương tám mươi sáu các phương chí cường thế lực đăng tràng đại chiến thăng cấp làm sao lại đây là khởi nguyên trung hải vạn linh điện thiên đình chư đế sắc mặt ngưng không sai khởi nguyên trung hải có tam đại trùng cực thế lực một trong số đó cũng là vạn linh điện những thứ này trung cực thế lực bao trùm hết thể bất hủ thế lực phía trên nhìn xuống toàn bộ khởi nguyên trung hải nội tình khủng bố cùng cực chủ yếu hơn chính là khởi nguyên trung hải tại vây quét sơ đại thiên đế cái kia tràng chiến dịch bên trong tổn thất không là rất lớn rất nhiều trí cường sống tiếp được quân gia gặp nạn chúng ta như thế nào thấy chết không cứu ta vạn linh điện cùng quân gia chính là minh hữu quan hệ vạn linh điện dẫn đầu là vạn linh đế tôn đi theo phía sau ba vị đế hoàng cùng một trúng đế cảnh cường giả bọn h ắ n đến không thể nghi ngờ vì quân gia tăng thêm mấy phần lực lượng không có việc gì chỉ là một cái vạn linh điện mà thôi tiên vực mọi người ngược lại là không có kiên kị cái gì bởi vì có h i ê n viên đế tộc thiên đình đánh lấy ha ha chỉ là một cái vạn linh điện sao đừng quên chúng ta tinh nhà tinh không chỗ sâu từng đạo từng đạo tinh mang x e t lẫn vô tận tinh thần kết nối cùng một chỗ từng đạo từng đạo người mặc tinh bảo quần quận đế ảnh theo tinh quang bên trong nổi lên mỗi cái quanh thân lưu chuyển lên vô tận ánh sao huy hoàng đế ánh sáng chiếu dọi vạn cổ thiên thu lại là một phương trung cực thế lực đạo thiên đế hoàng bọn người mỗi cái sắc mặt nghiêm trọng người đến cũng là khởi nguyên trung hải trung cực thế lực một trong tinh nhà người dẫn đầu chính là đế tôn cường giả tinh tôn tiên vực bên này không ít đại đế thần sắc k ị biến khởi nguyên trung hải hai đại t r u n g cực thế lực xuất thủ viện trợ quân gia làm đến song phương thực lực sai biệt cấp tốc kéo tiểu còn như vậy đánh xuống bọn hắn dù là thắng cũng là thẳng thắng đây không phải bọn hắn muốn nhìn đến tiên đình thần đình chư vị đại đế âm thầm lướt nhau lòng man g dị tâm nhìn thấy không h i ê n viên văn thế ta có nhiều như vậy thế lực cường đại viện trợ các ngươi h i ê n viên nhất tộc tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thường không bằng song phương như vậy bãi binh như thế nào gặp một màn này quân truy thiên lực lượng căng đầy một mặt cười lạnh nói ngay vậy hiến viên cựu tổ chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua khởi nguyên trung hải những cái tia đại đế sau cùng nhìn về phía vẻ mặt đắc ý quân truy tiên h chỉ bằng bọn hắn ngươi sẽ không coi là quan g dựa vào bọn hắn liền có thể ngăn cản ta h i ê n viên nhất tộc đi đến mức lưỡng bại câu thương không có ý tứ các ngươi không xứng nghe được cái này không mang theo bất luận cái gì che giấu ý trào phúng khởi nguyên trung hải mọi người sắc mặt đều là mang theo một v ệ t lanh ý h i ê n viên nhất tộc là rất mạnh không thể phủ nhận nhưng là bọn hắn khởi nguyên trung hải những thứ này trung cực thế lực cũng không yếu dựa vào cái gì xem thường bọn hắn coi bọn họ là không có gì hiến viên nhất tộc vẫn là bá đạo như vậy thinh tô lệnh leo âm chầm nói ngoại trừ chúng ta hai phương thế lực bọn chúng cũng tới. vạn linh đế tôn ngược lại là một mặt bình tĩnh giống giống từng đạo từng đạo sáng trói huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời từng tôn hình thể vô cùng to lớn thú đế đạp trên đầy trời huyết hải mà đến cái k i a khổng lồ thú khu vắt ngang mấy vạn bên trong đụng nát vô số tinh thần vô cùng mênh mông sát khí từ đó tràn ngập ra là thú thần đế quật đạo thiên đế hoàng biến sắc hắn thân vì thiên đ ỉ n h cao tầng hắn là biết một số tin tức năm đó vây quét sơ đại thiên đế thú thần đế quật là khởi nguyên trung hải kẻ chủ đạo là hắn xuất lĩnh khởi nguyên trung hải một đám thế lực tham gia vây quét sơ đại thiên đế cái tia tràng thú thần đế quật đỉnh phong thời kỳ cũng không yếu với thiên đình đỉnh phong thời kỳ bao nhiêu chớ nói chi là hiện tại thiên đình đã một thế không bằng một thế thú thần đế quật cũng giống như vậy một vị thú tôn xuất lĩnh ba vị đế hoàng trờ đại đế h à n g lâm thiên vực bọn hắn không phải đến giúp đỡ tiên vực bên này là đến giúp đỡ quân d gia thì liền h i ê n viên đế thiên đều cảm thấy một tia kinh ngạc tính như vậy khởi nguyên trung hải tam đại trung cực thế lực tề tụ một đường chỉ vì một cái quân gia quân gia mặt mũi có lớn như vậy mời được đến bọn hắn xem ra ở trong đó khẳng định có cái gì bí ẩn hiến viên đế thiên nghĩ thầm quân gia cần phải cùng cái này ba phần thế lực có giao dịch gì vậy phải làm sao bây giờ thì liền tiên vực bên này đông đảo thế lực cũng là một mặt k i ê n kỵ trừ bỏ quân ra khởi nguyên trung hải xuất hiện đại đế trọn vẹn hơn ba mươi cái ba cái đế tôn chín cái đế hoàng khái niệm gì biết không dù là thiên đình tiên đình thần đình cùng nhau đều không bỏ ra nổi ba mươi mấy cái đại đế chớ nói chi là khởi nguyên trung hải cái này ba cái trung cực thế lực quân truy thiên chắp tay nói đa tạ chư vị tương trợ thú tôn không cảm kích chút nào lạnh lùng nhìn lấy quân truy thiên đừng quên lời hứa của ngươi quân truy t i ê n quân truy t i ê n gật gật đầu chỉ muốn các ngươi giút quân g a lần này vượn qua cửa h ỏ i khó là được con truy tiên trên thân thiên đạo lực lượng cũng là lui đi bản thể trở về vạn linh đế tôn gật gật đầu như thế rất tốt tinh tôn nhìn về phía tiên vực phương hướng trên mặt gạt ra một vệ nụ cười tiên vực c h ư vị có chừng có mực đi tiếp tục đánh xuống đối với song phương không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t tốt tinh tôn cùng nhìn tiên vực phương hướng không bằng nói là nhìn hiên viên đế tộc chỉ cần hiên viên đế tộc chiến binh cái khác tiên vực thế lực cũng sẽ chiến binh vạn linh đế tôn cũng là gật gật đầu tinh tôn đạo hưu nói có lý các ngươi lẫn nhau đều vì tiên vực sinh linh vì sao không thể thật tốt ngồi xuống nói vạn linh điện cùng tinh nhà song phương thế lực đều rất đồng ý bọn hắn lần này đi ra cũng không phải thật muốn giúp quân gia cùng tiên vực cùng chết chỉ cần có thể giúp quân gia vượt qua lần này cửa hại khó là được không cần thiết đánh cho đến chết tiên vực bên này sở hữu thế lực trầm mặc không nói không ít đại đế nhìn về phía hiên viên đế tộc muốn xem bọn hắn phản ứng gì hiên viên đế tộc thì nhìn về phía cựu tổ cùng hiên viên đế tiên cựu tổ mỉm cười đừng nhìn ta hỏi ta tộc thiếu chủ lời này vừa nói ra khởi nguyên trung hải ba phương thế lực đại đế hơi x ư n g sở hiên viên đế tộc cái gì thời điểm ra thiếu chủ bọn hắn làm sao không biết khởi nguyên trung hải ba vị đế tôn lúc này mới quay đầu nhìn về phía hiên viên đế thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh dị hồng nông đạo thể như thế nồng đậm hiên viên huyết mạch bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này truyền thuyết thể chất khó trách bọn hắn sẽ kinh ngạc như thế người nào đến đều vô dụng quân gia tất diệt ai giúp người nào chết hiên viên đế thiên ánh mắt nhàn n h ạ t nói như vậy không có thương lượng vạn linh đế tôn khe khẽ thở dài nhìn thấy không ta tộc thiếu chủ mới nói người nào đến đều vô dụng các ngươi hiện tại lui về còn kịp nếu như các người dám ra tay viện trợ quân gia ta hiên viên nhất tộc không ngại phát động diệt giới chi chiến nói đến đây cựu tổ toàn thân phong thích không gì sánh kịp đến đế đạo quan g huy dường như một tôn quần quận tiên dương vắt ngang vũ trụ thiên địa ở giữa một người áp chế khởi nguyên trung hải bà phương thế lực liền vạn linh đế tôn bọn hắn trên thân đến đế đạo quan g huy đều bị áp chế xuống dưới ảm đạm không í t phát động diệt giới chi chiến sở hữu thế lực bao quát quân g i a đều bị h i ê n viên cựu tổ cái này bá đạo ngự a khí chấn n hiếp thì liền khởi nguyên trung hải bà đại bá chủ thế lực sắc mặt cũng là biến ảo chập trởn còn có không thực sự cho là ta tộc không ai đi cựu tổ cười thần bí ầm ầm hiến viên tiên vực bên kia phương hướng nở rộ vô tận đế đạo quan từng đạo từng đạo quần quận đế uy chấn động mênh m ô n g hoàng vũ từng tôn vĩ nạn vô s o n g đến màu vàng kim đế ảnh hiện hóa tại hư không bên trong mênh m ô n g kim quang bao phủ vô biên t h i ê n địa, đem ba nghìn tiên vực đều nhuộm thành một mảnh màu vàng nóng khoảng t r ừ n g hơn bốn mươi tôn đại đế trong đó thậm chí có bốn vị đế tôn m ộ ư ơ i hai vị đế hoàng cái này khởi nguyên trung hải chúng đế ánh mắt khẽ run lên tính như vậy bọn hắn căn bản không có phần thắng vạn linh đế tôn bọn người liếc nhau thở dài một tiếng không có biện pháp chỉ có thể đánh một trận quân gia không thể diện nghiêm chỉnh mà nói hiện tại không thể diện bọn hắn cần quân ra cựu tổ đều nói như vậy khởi nguyên trung hải vẫn là muốn bốc lên diệt giới uy hiếp đắc tội hiên viên nhất tộc chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn hiên viên đế thiên n á o hải bên trong đột nhiên hiện lên hai chữ thành tiên đến đại đế cảnh giới này lại là những cái kia trí cường đại đế vì thành tiên có thể không từ thủ đoạn thậm chí so sinh mệnh nhìn còn trọng yếu hơn thành tiên khởi nguyên cổ khí liên lụy đến tiên giới bí ẩn cùng thời cơ thành tiên t i ể u nói này khởi nguyên trung hải bọn hắn là vì khởi nguyên cổ khí nghĩ tới đây hiên viên đế thiên cũng là quay đầu nhìn về phía quân gia phương hướng nếu như khởi nguyên trung hải thật là vì khởi nguyên cổ khí vậy bọn hắn vì cái gì tìm lên quân gia hợp tác mà không phải bọn hắn hiên viên nhất tộc xem ra quân gia không đơn giản trên thân có lẽ có cái khác bí mật nói không chừng là khởi nguyên cổ khí một cái khác bí mật kiệt kiệt kiệt sau cùng còn không phải cần chúng ta từng đợi tâm lãnh cười t à dị âm thanh theo trong hư không chuyển đến lúc này quân gia phía sau xuất hiện từng đạo từng đạo hắc b à o thân ảnh người cầm đầu tay cầm màu đen lưới hái khí tức vô cùng khủng bố không có gì sánh kịp hắc khí ngang qua tiền cất bước ở giữa dưới chân hắc khí có thể ô nhiễm một phương vũ trụ thiên đế cựu tổ hai con mắt h i ế lại địa phủ chương tám mươi bảy hiến viên thiếu chủ lệnh bài tránh thức tác dụng tứ đại đế chủ chương tám mươi bảy hiến viên thiếu chủ lệnh bài tránh thức tác dụng tứ đại đế chủ địa phủ chính là tiên vực dưới mặt nước bá chủ thế lực có thể nói là hát cám bên trong thiên đ ỉ n h thần bí cùng quỷ dị tập hợp vào một thần bọn hắn từng phối hợp cựu thiên thập địa cùng dị vực phát động hát cám náo động cho tiên vực ước vạn sinh linh tạo thành vô biên s á t k i ế p cho dù là ngay lúc đó thiên đ ỉ n h cũng là bỏ ra cái giá cực lớn đánh lui địa phủ không sai là đánh lui so với dị vực cựu thiên thập địa bọn hắn càng căm hận địa phủ bởi vì vì địa phủ vì đặt thành mục tiêu có thể không từ thủ đoạn đảo thi rút xương. tái tạo luân hồi có thể nói như vậy địa phủ là tiên vực tất cả mọi người không muốn nhìn thấy nhất phương thế lực bọn hắn đại biểu không an lành tạ ác chỉ cần vừa xuất hiện thì tất nhiên sẽ gây nên tính phong huyết vũ chán ghét về chán ghét địa phủ thực lực còn tại đó dù là đến bây giờ cũng không có người thấy địa phủ chân chính nội tình cũng không biết bọn hắn thân phận bọn hắn tự xưng tử thần người phát ngôn c h ấ p trưởng vạn vật sinh tử bất kỳ người nào đều không thể coi nhẹ địa phủ tồn tại đương nhiên nhân viên nhất tộc ngoại trừ địa phủ tổng tổng cộng chia làm mười hai điện mỗi điện cũng chia làm một cái điện chủ cùng hai cái phó điện chủ điện chủ chí ít đều là thiên đế cấp bậc cừng giả ph chủ ít nhất là đế tôn cảnh đọc qua tiên vực cổ sử ngoại trừ bài danh trước ba điện chủ hắn còn lại điện chủ tất cả đều xuất hiện qua bất hủ thiên đế đều có mấy cái mặc dù bây giờ chỉ xuất hiện ba điện nhân mã thiên đế cũng chỉ là một cái nhưng cũng đủ rất khủng bố dù là thiên đình tiên đình nhóm thế lực cũng chỉ có một cái thiên đế mà địa phủ tùy tiện đều xuất hiện một vị thiên đế có thể thấy được địa phủ thực lực quân truy thiên đây là có chuyện gì vì sao lại có địa phủ người vạn linh đế tôn trong mày đừng nói tiên vực chúng sinh chán ghép phủ thì liền khởi nguyên trung hải người cũng là mười phần xem thường địa phủ cho rằng bọn họ là trong khe cống ngầm chuột không thể gặp thái dương thú tôn cùng tinh tôn cũng là quay đầu nhìn về phía quân truy thiên bọn hắn cũng muốn biết địa phủ người tại sao lại xuất hiện ở nơi này c h ư vị yên tâm bọn hắn không phải là vì khởi nguyên c ổ khí quân truy thiên t r u y ề n â m giải thích nói vậy là tốt rồi vạn linh đế tôn bọn người thấy thế cũng không nói thêm gì nữa bọn hắn mới đầu còn tưởng rằng địa phủ cũng là vì khởi nguyên c ổ khí bây giờ được quân truy thiên xác nhận nhất thời yên lòng chỉ cần không phải cùng bọn hắn mục tiêu xung đột tuy tiện địa phủ làm sao dày vò dù sao cùng bọn hắn khởi nguyên trung hải không có một chút quan hệ địa phủ dẫn đầu vị kia thiên đế là thi điện chủ thi quỷ hắn là vô thượng thiên đế cấp bậc cấm kỵ tuy nhiên kém xa tích tắc bất hủ thiên đế nhưng cũng đủ rất khủng bố viễn siêu đế tôn cho dù là nửa bước thiên đế ở tại trước mắt cũng không đáng chú ý thì quỷ tròng mắt đen nhánh lóe qua tiên vực trừ đế một mặt nóng rực tốt nhiều không tệ nhục thân a hồng mông đạo thể cùng chu thiên t i ê n đồng tốt tốt thân thể này âm quỷ nhìn về phía hiên viên đế thiên ánh mắt bên trong mang theo một chút hát mang ta phủ có hỗn độn thể bản nguyên cùng tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên còn kém ngươi một cái hồng mông bản nguyên đây càng là ta phủ cần có ha ha còn dám đánh ta tộc thiếu chủ, chủ ý các người là gan không nhỏ a cựu tổ cười lạnh nói dù là đối mặt vô thượng thiên đế cũng không có một chút kiên kỵ ha ha một tôn nửa bước thiên đế thôi ngươi so ca ngươi h i ê n viên thiên thế kém xa Âm g quỷ giọng nói vô cùng sự lạnh lùng h i ê n viên thiên thế là h i ê n viên bắc tổ là một tôn bất hủ thiên đế cấp bậc tồn tại nếu như là h i ê n viên thiên thế bọn người ở tại này hắn không nói hai lời trực tiếp rời đi các ngươi có phải hay không quên ta thân phận h i ê n viên đế thiên c h ấ p hai tay sau lưng chậm rãi mở miệng nói tiểu tử ngươi không phải liền là hiến viên nhất t ộ sao người khác kiên kỵ các ngươi hiến viên nhất t ộ ta địa phủ cũng không sợ ông q lạnh lùng nói thật sao Hiên viên đế thiên mỉm cười cầm ra bên trong hiên viên thiếu chủ lệnh bài đây là cái gì tất cả mọi người nhìn về phía hiên viên đế thiên trên tay lệnh bài tâm lý hiện ra một cỗ nồng đậm dự cảm không hay há rốt cuộc sắp xuất thế sao hiên viên cựu tổ trên mặt cũng là hiện ra một vệ thâm trầm ý cười vì cái gì một cái lệnh bài sẽ để cho ta kiên kỵ như vậy âm quỷ thân là vô thượng thiên đế thế gian này đã có rất ít đồ vật làm cho hắn kiên kỵ lại càng không cần phải nói một cái nho nhỏ lệnh bài quần quẫn hiên viên chi lực tràn vào hiên viên thiếu chủ lệnh bài một nói đạo kim sắc liên hoa hiện lên thiên địa ở giữa tất cả mọi người bên tai vang lên một đạo mơ mơ hồ hồ thanh âm các loại tiên thu thần ma hư ảnh hiện lên quay chung quanh hiên viên đế thiên quanh thân rất nhiều tiên vực sinh linh chính là đến đại đế tâm lý đều sinh ra một cô hoảng sợ cảm giác phảng phất là nhi tử đối mặt ba ba một dạng tại một chỗ cấm địa bên trong một vị hắc bảo lão giả ngồi xếp bằng hư không không núp ních phảng phất là thi thể đồng dạng cái này hiên viên thiếu chủ xuất thế sao hắc bảo lão giả đôi mắt hơi hơi sáng lên chỉ thấy quanh người hắn đại đạo chi quang búp hơi tràn g ngập một cô giết hại chư thiên vạn linh hủy diệt khí thế điên quần tử trên người hắn tuân ra uy áp vô tận hoàn ngũ giống cấm địa bên trong cũng hiện ra một cô đế đạo khí t ứ c một đầu to lớn v giống như thiên dương đồng dạng màu đỏ xích long xé rách hư không mà đến long uy quận quận xích mang sáng trói hắn là cái này cấm địa thu tôn cũng chính là đế tôn cường giả cái này xích long đi vào hắc bảo lão giả bên người ngồi xuống đầu hiên viên thiếu chủ đã xuất thế cũng không cần phải tiếp tục đợi ở chỗ này chúng ta cần phải đi hắc bảo lão giả vớt ve xích long sừng rồng mặt mũi tràn đầy phiền một nói hắn không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu chỉ biết là thời gian đối với hắn mà nói đã đã mất đi ý nghĩa ầm ầm từng đạo từng đạo vô cùng khủng bố chấn động thanh em vang vọng toàn bộ tiên vực làm cả tiên vực đều lâm vào vô tận dung chuyển bên trong vô số vũ trụ sụp đổ tinh hà đoạn lưu từng đạo từng đạo sáng trói thân ảnh theo các đại cấm thâm viên bên trong đi ra mỗi cái người mặc cổ lao đạo phục t ả n mát ra h i ê n diệt thiên địa càn khôn cực hạn đế uy là cứu binh sao tiên b ự c vô số cường giả trên mặt lộ ra kinh vui thân sắc không phải chuyện này rốt cuộc là như thế nào khởi nguyên trung hải những cái kia cường giả sắc mặt đều là thay đổi vốn cho là địa phủ xuất hiện sẽ để cho h i ê n viên nhất tộc kiên kỵ thối lui không nghĩ tới nhân viên nhất tộc còn có hậu thủ những thứ này xuất hiện thân ảnh mỗi cái đều là đại đế trong đó thậm chí còn có đế hoàng ư đại đế số lượng lại nhiều có làm được cái gì ta thế nhưng là thiên đế thi quỷ lạnh lùng nói thiên đế cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể bù đắp người nào nói cho ngươi chỉ những thứ này hiên viên cựu tổ lãnh đạo nói còn có thi quỷ hơi xứng sở ước vạn năm trở vĩnh hằng niềm tin bất diệt v i n h diệu tiên vực các nơi có vô tận đại đạo c h i lực đang kích động bốn đạo toàn thân bao phủ vô tận tiên quang thân ảnh từ đó đi ra sau lưng có minh mông thời gian trường hạ tại hiện lên trùng trung điệp đ i ệ mang theo bao phủ chư thiên vạn giới vô thượng n h thế bọn hắn bước ra một bước vượt qua vô tận vũ trụ đi vào hiên viên đế tộc bên này hỗn độn đế chủ khấu kiến thiếu chủ luân hồi đế chủ khấu kiến thiếu chủ thời không đế chủ khấu kiến thiếu chủ lục tiên đế chủ khấu kiến thiếu chủ cái này bốn đạo thân ảnh không nói hai lời vì trên mặt đất lệ bái h i ề n viên đế thiên tất cả mọi người một mặt ngốc trệ tiến t ĩ n h nghi mắng dù là khởi nguyên trung hải thậm chí địa phủ trên mặt tất cả mọi người đều là tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi đế chủ thi quỷ hít sâu m ộ t hơi h á n thân là vô thượng tiên đế biết như thế nào đế chủ siêu việt hết thể đại đế bao quát bất hủ t i ê n đế mới là đế chủ đế chủ là một loại tôn s ư n g là vô địch đại danh tử thực lực siêu việt sở hữu đại đế thậm chí thiên đế mới có thể bị thế nhân tôn làm đế chủ cái này s ư n g hào có thể nói là đế cảnh chân chính trần nhà chuẩn tiên phía dưới vô địch tồn tại trước mắt bốn người này mỗi một vị đều là đế chủ vậy bọn hắn còn đánh cái cái rắm cái này nhưng đều là siêu việt bất hủ thiên đế cấm kỵ tồn tại cho dù là bọn hắn địa phủ đều tìm không ra m ấ y cái thật là n á o như t à, một đạo cực kỳ thương l á o thân ảnh theo hư không truyền văng ra thi quỷ nhìn qua cả người nhất thời phá phỏng chuẩn tiên các ngươi quân gia trầm g i i chơi ta mặc kệ thi quỷ kinh hai nói t r ư ơ n g tám mươi tám không cách nào ngăn cản thiên đế vẫn lạc t r ư ơ n g tám mươi tám không cách nào ngăn cản thiên đế vẫn lạc t h i quỷ chính muốn chạy trốn chỉ thấy quanh thân thời không chờ một chút hết thảy đều bị đ ô n g cứng gấp cái gì không ngồi xuống uống chén t r à sao vô tận tiên quang rung động tiên v ậ n lật lờ một đạo mặc hắc bảo láo giả chậm rãi đi tới trên mặt ý cười đi theo phía sau vạn trượng đỏ thâm cự long tứ đ ạ i đế chủ một vị tam c h u y ể n chuẩn tiên h i ê n viên cựu tổ lẩm bẩm nói những thứ này h i ê n viên chiến tướng đều là đi theo h i ê n viên tổ tiên trinh chiến thượng thương bình định hắc cám vô thượng tồn tại ba nghìn tiên vực thậm chí cựu thiên thập địa khởi nguyên trung hải chờ một chút đều có một nhóm h i ê n viên chiến tướng ngủ say những thứ này h i ê n viên chiến tướng không hoàn toàn là h i ê n viên bản tộc người bọn hắn chỉ nghe khiến tại thiếu chủ lệnh bài mà nếu muốn trở thành h i ê n viên thiếu chủ thì nhất định phải đạt được tổ tiên ý chí tán thành đạt được tổ tiên ý chí tán thành mới có thể nắm giữ thiếu chủ lệnh bài trưởng quản nhân viên chiến tướng nói cách khác dù là không có nhân viên đế tộc bằng vào lệnh bài này đủ để ngang áp được thế đây là cứng rắn nhất bối cảnh đây chính là vì cái gì nhân viên đế tộc nghĩ như vậy xuất hiện một cái thiếu chủ. lệnh bài này cũng là trong đó nhân tố trọng yếu nhất một trong các hạ chúng ta địa phủ cái này thối lui không lại nhúng tay t i ê n vực sự tỉnh thi quỷ ôm quyền nói người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắc bảo lão giả sắc mặt bình tĩnh đưa tay hướng về thi quỷ đến sang trói tiên quang dập dờn vạn cổ thiên địa tứ đ h ậ n chủ cứu ta nhìn đến hắc bảo lão giả hướng về hắn trộm tới thi quỷ người được nồng đậm tử vong k h í tức quả nhiên là phế vật một đạo lạnh nhạt vô tình thanh âm tại cả mảnh thời không bên trong truyền văn g a chỉ thấy thi quỷ sau lưng hư không đột nhiên nứt ra một đạo cao vạn trượng hát trưởng từ đó dò ra lòng bàn tay nở dỗ ức vạn hắc quang hung hăng chụp về phía hắc bảo láo giả h o a n h song t r ư ở n g đối thoanh hủy diệt va chạm q u a n g màng bắn ra ước vạn quy tắc chi quang chiếu sáng thiên địa các loại thiên chính là cái khe nổi lên phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới tình cảnh này để hắc bảo láo giả thần sắc cũng hơi lạnh lẽo hạ n g n g ư ờ i giấu đầu lòi đôi hắc bảo láo giả lạnh lùng q u á t nói ha ha một đạo đen nhánh vô cùng thân ả n h theo hư không vết nước chỗ sâu nổi lên quanh thân còn cuốn vô tận ác linh q u quái trên mặt lạc ấn lấy từng đạo đen nhanh chú văn lộ ra quỷ dị mà khủng bố ta tưởng rằng người nào nguyên lai là âm quỷ điện điện chủ hắc bảo láo giả sắc mặt l ngược lại là đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi lại có thể thành tựu tam chuyển c h u ẩ n tiên âm ủy điện điện chủ nhàn nhạt nhìn lấy hắc bảo láo giả thế nào chỉ có thể ngươi có thể thành tựu c h u ẩ n tiên lão phu không thể hắc bảo láo giả đưa tay cổ lao minh mông quang mang đang tỏa ra quần quận r ồ i r à o khí tức chấn động mà ra loại kia khiến một đám đại đế kinh hãi vô địch khí thế giống như quần quận giang hà đồng dạng mãnh liệt mà đến cho dù là thi quỷ loại này thiên đế đều là cảm thấy một tim đập thình thịch âm ủy điện chủ sắc mặt nhất thời lạnh xuống thiên huyền thánh tiên ngươi thật coi ta sợ ngươi hay sao hắn đen nhánh tròng mắt trải rộng v q u ầ n quân u minh c h i hà bao phủ t h i ê n địa, ước vạn quỷ quai âm linh nổi lên uy năng cực kỳ khủng bố chỉ là từng sợi tràn ra ba động cũng đủ để tán diệt một phương vũ trụ vê anh quân gia l ĩ n h m à trở nên phân mảnh vô số thần sơn tiên cung nào hào sụp đổ phá diệt tại cái này trong đụng trạm hai người thân hình đều tại kịch liệt chấn động không ngừng lùi lại nhà không có á quân gia vô số tộc nhân ôm đầu k h ó c giống hai cái chuẩn tiên tranh đấu dư âm đủ để hủy diệt quân gia lãnh địa câm miệng cho lao tử âm ủy điện chủ là tính khí thứ nhất nóng nảy một cái điện chủ nhìn thấy quân g i a những cái kia tộc nhân đang khóc trên mặt hiện lên nồng đậm sắc ý chỉ thấy hắn một bàn tay hướng về quân g i a những người kia vô qua cái kia đen nhánh cự t r ư ờ n g đem đại bộ phận quân gia lãnh địa đều ba o khỏa trong đó phốc phốc không có bất kỳ cái gì lo lắng những thứ này quân gia người căn bản không có biện pháp đào thoát chỉ có thể chờ đợi tử vong hàn lâm mạng lớn đại phiến không gian sụp đổ một trường đi xuống quân gia sinh linh trọn vẹn chết chín thành thấy cảnh này mọi người cũng nhịn không được dùng mình một cái thì liền khởi nguyên trung hải một đám đại lao sắc mặt cũng là hiện ra một vẹn vẽ sợ h l i ê n đồng minh mình đều giết có thể thấy được địa phủ tàn nhẫn đều xuất thủ đi một tên cũng không để lại hiên viên đế thiên cũng nhìn đầy đủ trận này chê cười trực tiếp hạ lệnh chúng ta tuân chỉ thời không đế chủ bọn người đồng loạt ra tay cả mảnh thời không đều không chịu nổi cái này hạo hãn vĩ lực m ả n g lớn đại phiến thiên địa sụp đổ dù là những cái kia khởi nguyên trung hải địa phủ một đám đế tôn đế hoàng tế ra tiên khí cung át chủ bài cũng ngăn cản không nổi ào ào máu tơi quần vốn đế khu nước toát ra vô số đạo nhỏ bé miệng máu ngoại trừ thời không đế chủ bên ngoài còn lại hiên viên chiến tướng cũng ào ào xuất thủ chúng ta cũng xuất thủ không thể để cho bọn hắn đoạt chúng ta huy ph chớ có khiến người khác coi thường chúng ta bộ xương g i ả này h i ê n viên đế tộc một đám lao tổ cũng là không ngồi yên chủ hướng về địa phủ bọn người đánh tới n à y mới thiên địa khí cơ triệt để hỗn loạn thiên địa đại đạo trật tự đều bị ma diệt ra ư ớ c ư ớ c vạn tinh vân cổ giới phá diệt từng đạo từng đạo chấn động vạn cổ tiếng oanh minh truyền vào ra h i ê n viên đế tộc không thể trêu trọ ca còn tốt lúc ấy chúng ta đứng đúng vị trí tiên đình thần đình mấy vị đại đế cũng là hít sâu một cái bình phục lại tâm tình bốn tôn đế chủ một tôn trọn tiên đông đảo đế tôn đế hoàng tình cảnh này quá kinh khủng để bọn hắn căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản、kháng. xem ra đều không cần chúng ta đạo thiên đế hoàng mấy người cũng là cười khổ một tiếng cái này danh tiếng cho hết hiên viên nhất tộc đập đi bọn hắn càng giống đội cổ động viên đồng dạng còn lại tiên vực thế lực cũng là một mặt kính sợ trận chiến này sẽ triệt để đặt vững hiên viên nhất tộc thứ một danh tiếng của gia tộc từng tôn khởi nguyên trung hải địa phủ đại đế bị đánh bạo từng đạo từng đạo rách dưới vô cùng đế thi như như trời mưa giáng xuống không cần đánh nữa chúng ta sai hiên viên đế tộc ta nguyện ý thần phục vạn linh đế tôn thần sắc vô cùng sợ hãi không ngừng cầu xin tha thứ vốn cho rằng đây là kiếm bổn không lỗ mua bán không nghĩ tới sau cùng đem chính mình mệnh đều cho dự Tiếu chủ, thời i ế u c ủ t h không đế chủ nhìn về phía hiên viên đế thiên thỉnh cầu hắn ý chỉ ta nguyện đầu hàng ta nguyện đầu hàng ta là đế tôn ta có cực lớn giá trị vạn linh đế tôn không ngừng để cao mình giá trị không tiếp thụ tù h binh toàn bộ giết chết hiên viên đế thiên ánh mắt rất là lạnh lùng dám ra tay trợ g i ú p quân ra hắn một cái đều sẽ không bỏ qua dù là thiên đế thần phục cầu xin tha thứ hắn cũng sẽ không tiếp nhận chớ nói chi là đế tôn không muốn vạn linh đế tôn tuyệt vọng nói chết đi thời không đế chủ cũng không quản vạn linh đế tôn như thế nào cầu xin tha thứ một trưởng vô nát hắn nhục thân liên đới nguyên thần cũng cùng một chỗ hủy diện một bên khác thú tôn cùng tinh tôn cũng là tại không cam trong tuyệt vọng vẫn lạc bọn hắn bất quá đế tôn cấp bậc tồn tại như thế nào ngăn trở tứ đại đế chủ chớ nói chi là chung quanh còn có đông đảo h i ề n viên chế i n tướng thời không đế chủ mấy người cũng là tìm tới thi quỷ hắn là trên sân một cái duy nhất thiên đế nhận lấy bọn hắn trọng điểm chiều cố vì sao lại dạng này thi quỷ đang thế đạo dù là thiêu đốt thiên đế bản nguyên hiến tế hết thạy thi triển công kỵ thần t h ô n g cũng không có biện pháp một cái đế chủ hắn đều đánh không lại lại càng không cần phải nói bốn cái ta thế nhưng là thiên đế như thế nào như vậy vẫn l ạ thi quỷ tại gầm lên giận dữ bên trong bị thời không đế chủ bọn người liên hợp giết chết dù là tự bạo đều làm không được các ngươi lại dám giết thi quỷ âm quỷ phát ra một tiếng kinh tiên h nổ hống thanh âm thi quỷ thế nhưng là địa phủ điện chủ a ngươi vẫn là lo lắng lo lắng cho mình đi thời không đế chủ bọn người đem âm quỷ vây vào giữa chương 89. m ộ t tên cũng không để lại quân gia nhất tổ còn muốn chạy chương 89. m ộ t tên cũng không để lại quân gia nhất tổ còn muốn chạy hôn đ ộ n đế chủ bọn người l ư ớ nhau đồng loạt ra tay hôn đội táng thiên đ i ệ thời không phá vào cổ luân hồi táng tiên t u y ệ n lục thiên thần câu diệt hồn t h i ê n liệt t i ê n vệ từng đạo từng đạo đế pháp thần thông thi triển mà ra bao phủ h o à n vũ vô tận dị tượng diễn hóa một cỗ x é rách vạn cổ thời không khí tức dâng lên mà ra này phương tiên h địa không ngừng tại sụp đổ chốt b ù i các nơi đều là hủy diệt quan mang hôn n ộ n khí đều bị đánh ra hướng về bốn phía điên c u ầ n phun trào cái này tứ đại đế chủ cùng hắc bảo lão giả mỗi một người đều là thời đại kia trí cường tiên h tiêu đều là ngang áp chư thế vô địch yêu nghiệt bây giờ đồng loạt ra tay cỗ lực lượng kia thật sự có thể táng tận và v ư t cỗ khí tức kia thì liền âm quỷ cái này cho tiên đôi mắt cũng nhịn không được khẽ r u lên b ố âm quỷ toàn bộ thân thể đều bị nổ tung vô tận huyết quang trùng tiên mà lên gột rửa ức vạn tuyến nguyệt tất cả mọi người nhìn lấy dùng mình liền chuẩn tiên đều sẽ thụ thương thổ huyết các ngươi âm quỷ mặt mũi tràn đầy âm t h ầ m năm người hợp lực đã không kém gì t ứ i chuyển chuẩn tiên hắn bất quá một giới tam chuyển chuẩn tiên làm sao ngăn lại được thiên huyền thánh tiên các ngươi thật muốn cá chết rách l ư ớ i sao âm quỷ lạnh leo nói năm người không nói bọn hắn lần nữa liên hợp lại thẳng hướng âm quỷ bọn hắn vốn là h i ê n viên chiến tướng ăn ý mười phần đánh âm quỷ không có không chống đỡ chi lực đường đệ nhất chuẩn tiên lại bị đẻ lên đánh hồn ưu chi thương khủng bố vô cùng quỷ khí hướng về bốn phương tám hướng dung manh lao tới nguyên một đám vũ trụ thế giới bị quỷ khí bao phủ trong đó tan biến trôn vùi đến chuẩn tiên cảnh giới này đã sẽ không dễ dàng chết đi sinh mạnh lực cực kỳ dù là tại mọi người hợp lực vây công phía dưới cũng không có vất lạc gặp còn không có cầm x u ố n g âm quỷ h i ê n viên cựu tổ mấy người cũng là gia nhập chiến trường đế hoàng trở lên cấp bậc cũng là hào hào xuất thủ có thiên huyền thánh tiên giúp bọn hắn cản trở đại bộ phận áp lực trùng kích con kiến hôi dám lẫn ta các ngươi bọn này tiên vực con kiến hôi an dám như thế không sợ ta địa phủ trả thù sao âm quỷ nhìn đến những cái kia đế hoàng đều đối với hắn xuất thủ cả người khí miệng phun màu tươi thật sự là hổ xuống đồng bằng bị trò k i n h tại một vị chuẩn tiên cùng đông đảo trí cường đế giả vây công phía dưới mạnh như âm q u đều phải mất mạng ha ha địa phủ nếu là dám đến. cùng nhau tiêu diệt hiên viên lão tổ nhóm mỗi cái cười lạnh không thôi bọn hắn hiên viên nhất tộc sợ qua người nào địa phủ tính là thứ gì đáng hận a Âm bị bị thiên huyền thánh tiên một trưởng đánh xuyên lồng ngực ước vạn đại đạo pháp tắc bị ma diện nguyên thần c h ô n vùi thân thể cũng là hóa thành vô số tiên quan g tiêu tán ở hư không bên trong chuẩn tiên khó tử không đại biểu bất tử tại chư đế vây công phía dưới đều phải vẫn lạc tại chỗ liền chuẩn tiên đều vất lạc hiện trường tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch tứ điện chủ chết rồi mau rút lui sớm biết không tới lao ra địa phủ mọi người tận mắt nhìn thấy âm quỷ bị tiên vực mọi người tiêu diệt nhất thời mất đi chiến ý hướng về bên ngoài đánh tới không muốn thả đi bất kỳ người nào xuống đến sâu k i ế n phía trên đến phương này thiên đạo h i ê n viên đế thiên thản n h i ê nói n vâng thời không đế chủ bọn hắn cũng là đối cái kia chút thù địch đại đế triển khai vây quét không đông tha bất luận một vị nào h i ê n viên đế tộc ta nguyền rủa các ngươi ta thú thần đế quật là sẽ không bỏ qua các ngươi a đến khởi nguyên trung hải cùng địa phủ đại quật à không bỏ qua c ngươi đến khởi nguyên trung hải cùng địa phủ đại quật không ít khoảng chừng một trăm ước h ô n g phải cầu xin tha thứ n g là nói hung ác đáng tiếc cho dù là bọn họ thần phục đều vô dụng khó thoát khỏi cái chết chúng ta là quân gia tội nhân thẹn với tổ tiên còn sót lại mấy vị quân gia đại đế thậm chí quân truy thiên sau cùng cũng bị tiên vực mọi người xé rách đế khu nguyên thần phá diệt minh mông huyết vụ đem mảnh này thiên địa đều cho bao phủ trong đó vô số thi h ả i chìm tại các nơi vũ trụ bên trong h i ê n viên đế tộc cùng thiên đình những quân đội kia phân tán ra đến đ ổ i theo giết một số chạy trốn quân gia tộc nhân một bộ phận quân đội giết tiến quân gia tổ địa vây quét quân gia dương nhiệt đối với quân gia hiến viên đế thiên là lấy tất diệt phương thức đến tại địa phủ cùng khởi nguyên trung hải cực ít bộ phận người g k tất Đúng vậy à, không nghĩ tới sẽ dẫn x u nhiều cả h như ánh phức hắn h u đầu y vậy. ệ n Tiên cũng bọn trừ mắt tạp, mới coi bực đế là là o phạt hẳn tình, không nghĩ nhiều chuyện như khởi hải thế lực thăng kết tới xuất trung quân quả nguyên dàng dẫn gia ra, là lực dễ sự sẽ vậy, mọi người nhìn lấy h i ê n viên đế t i ề n mang theo nồng đậm sùng k í n h chi ý nếu như không có h i ê n viên đế tộc bằng vào bọn hắn đừng nói hủy diệt quân g i a chớ bị đẩy ngược thế là tốt rồi lần này bất hủ chiến cũng coi như hoàn mỹ kết thúc tiên vực bá chủ quân gia hủy diệt ngoại trừ tung tích không rõ quân nhất tổ sở hữu quân gia trí cường toàn bộ hủy diệt tại lần này chiến dịch bên trong mà những cái kia khởi nguyên trung hải cùng địa phủ đ ả o t à u tiểu lâu la bên ngoài còn lại tất cả mọi người bị tiên vực đại quân tiêu diệt không ai sống sót tứ đ ạ i đế chủ một tôn c h u ẩ n tiên cái này phối trí phóng nhãn toàn bộ tiên vực đều là vô địch tồn tại chứ bọn hắn chỉ là hiên viên đế tộc hôm nay bày ra thực đủ sức để đẩy ngang tiên vực không sai lời này đạt được tiên vực mọi người tán thành bất quá so sánh hiên viên đế tộc những cái kia đế hoàng đ h i ê n viên đế thiên là càng khiến người ta chấn kinh không ai nghĩ đến hắn có thể triệu hắn tứ đại đế chủ cùng một vị trần tiên càng không có nghĩ tới bọn hắn có thể đánh g i ế t địa phủ tứ điện chủ l ấm ủy gặp nghĩ mãi mà không rõ cũng thì không suy nghĩ thêm nữa cũng gia nhập vào vây quét quân gia dương n h ệ t trận doanh bên trong quân gia làm làm bá chủ gia tộc lưu lại những cái kia thần thông tài nguyên đủ để bù đắp bọn hắn lần này bất hủ chiến mang tới t ổ n thất p h í a địa vực này quy tắc đại đạo đã bị song phương tranh đấu m a diện linh khí chờ một chút cũng là tiêu tán nơi này sẽ không lại xuất hiện những vật khác ngoại trừ tính mịch bên ngoài lại không cái gì tồn tại khoảng cách quân gia c ự c xa một phương tinh vực hư không nổi lên từng cơn sóng vợn chỉ thấy một đạo thân ảnh lén lén lút lút xuất hiện ngắm nhìn một phía thấy không có hiên viên đế tộc những người kia về sau mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra quân gia vẫn là không có hiên viên đế tộc thù này ta nhớ kỹ ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả thân ảnh này đôi mắt lóe qua một tiên g o a n độc c h i sắc hắn là quân gia nhất tổ quân thiên mệnh sớm tại thời không đế chủ bọn hắn xuất hiện thời điểm hắn liền đã trong bóng tối chạy trốn hắn một cái bất hủ t i ê n đế đối phó một cái đế chủ đều quá sức lại càng không cần phải nói bốn cái đến mức phía sau thiên huyền thánh tiên ra sân thời điểm hắn không thấy được bởi vì hắn đã chạy trốn ta ra thiếu chủ nói quân ra một tên cũng không để lại ngươi sẽ không cho là ngươi thật có thể chạy đi được à. quân tiên mệnh một đạo như có như không tiên âm ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng giống như tử thần ngữ điệu giống như băng lãnh vô tình chương 90. í n i tiên mạch đại lão hoảng sợ tinh gia đám người chương 90. í n i tiên mạch đại lão hoảng sợ tinh gia đám người là ai quân tiên mệnh sắc mặt đại biến một đạo thân hình hư n ễ n c h ì nổi bên ngông tiên quang thân ảnh nhỏn sinh sắn hiện, hiện ra trật tiên ngươi là người phương nào quân tiên h mệnh cảm nhận được cái này phiêu miệu tiên vận một mặt sợ hai nói ba nghìn tiên vực đừng nói chân tiên dù là chuẩn tiên đều không m ấ y cái vẫn là đi cái này thần bí thân ảnh cũng không nhiều lời tay ngọc che đậy mà đến lượn lờ ức vạn tiên mang đại đạo chi quang chìm nổi vạn đạo đều là rung động vũ trụ đều d i ệ t ngươi đúng là h i ê n viên đế tổng người tiên vực làm sao còn từ chân tiên quân tiên h mệnh giận d ữ hét bất hủ thiên đế uy thế chấn động vô biên mênh ngông c o n kiến thôi thôi thân ảnh này lạnh lùng nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào không quân tiên mệnh nhìn lấy cái tia quần quận cự trưởng mà sám như cho hắn bất quá một cái thiên đế cảnh như thế nào là chân tiên đối thủ theo một trường này rơi xuống ư ớ c ư ớ c vạn tinh không liền mang quân thiên mệnh bị một trường xóa đi lại không nổi bất luận cái gì hoa lãng đây chính là chân tiên chi vi thân ảnh này nhìn về phía khởi nguyên trung hải t h a m thẳm thở dài xem ra khởi nguyên trung hải lại không yên tĩnh cái kia gõ một cái tiếng nói vừa ra hư huyễn thân ảnh cũng chậm rãi biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng khởi nguyên trung hải tinh gia lãnh đ i ệ từng tòa cung điện như là mộng huyễn bên, bên trong kiến trúc đứng xứng ở mảnh này thần bí chi đ i ệ bọn chúng không chỉ có tản ra mông lung vô cùng á n h sao cẳng có những k h í thức này cho dù là đại đế cường giả cũng sẽ cảm thấy một trận kinh tâm táng đảm ở giữa một nói cung điện khổng lồ chỗ sâu một cái có tinh thần sắt đá chế tạo vương tọa phía trên dựa vào lấy một vị lạnh lùng nam tử người mặc tinh thần đế bảo quanh thân tinh quang s á n g chói chân hạ một đạo tinh hà hư ảnh lưu truyền h ắ n cứ như vậy ngồi tại vương tọa phía trên không có nói bất luận cái gì m ộ t câu mở ra hai con mắt trong tích tắc một cỗ vô cùng khủng bố uy áp l ậ tút mà ra đem chọn cái cung điện bao phụ tại vô tận tinh mang bên trong hai bên trái phải các ngồi xếp bằng lục đạo đế ảnh khí tức đều vô cùng cường đ vương tọa phía trên nam tử kia không nói gì người ở chỗ này đều không dám nói chuyện hoàn toàn yên tĩnh nói vì cái gì cựu tinh tôn không có đi qua mệnh lệnh của ta một mình đi ba nghìn thiên vực tinh lương các ngươi thật sự là thật to gan lại dám gạt ta sự kiện này cựu tinh tôn chết tạm thời không nói đến cùng hắn đi những người kia trừ ngươi thế nhưng là không có một cái nào còn sống trở về đây chính là tử tội cái kia nam tử mắt quang nhìn phía dưới một đạo quỷ trên mặt đất run lầy bẫy vô cùng chật vật thân ảnh lời này vừa nói ra tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cái kia đạo chật vật thân ảnh bầu không khí nhất thời biến đến mức dị thường khẩn trương đối mặt chất vấn tinh lương cắn răng nói tinh chủ đại nhân nghe ta giải thích ngoại trừ chúng ta vạn linh điện thú thần đế quật cũng xuất động đúng còn có địa phủ tinh chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ n g ư ờ i nói cái gì địa phủ cũng xuất động tinh lương l i ề u mạng gật đầu đúng âm quỷ âm thi hai cái điện chủ cũng xuất động nghe nói như thế tại chỗ tất cả mọi người cau mày địa phủ xuất động ý nghĩa nhưng là khác rồi tinh chủ hơi hơi trầm mặc nhìn lấy tinh lương nói đem các ngươi tại khởi nguyên trung hải phát sinh sự tỉnh một năm một mươi nói hết ra tinh chủ dừng một chút g ọ n nói vô cùng hắn nghiêm k ắ c nói đừng có dầu giếm không phải vậy đưa ngươi đi tinh ngục nghe được tinh ngục hai chữ này tất cả mọi người sắc mặt đều là bỗng nhiên n h ấ t biến tinh ngục thế nhưng là tinh gia kinh khủng nhất địa phương chuyên môn dùng để tinh gia tội nhân trừng phạt tinh lương không dám giấu diếm đem tất cả mọi chuyện toàn bộ kỹ càng nói ra tứ đ ạ i đế chủ một cái hát bào trở tiên âm ủy thi quỷ liền bọn hắn đều đã chết nghe đến đó tinh chủ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên tinh chủ đại nhân tinh lương cúi đầu thanh âm cực kỳ run dậy tinh chủ nhìn lấy tinh lương ngẩng đầu tinh lương ngẩng đầu nhìn tinh chủ tinh chủ thản nhiên nói ngươi tự sát đi tinh lương toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt không ngừng d ậ t đầu đại nhân ta sai rồi thật vất vả trốn về đến hắn không muốn cứ như vậy chết đi tinh chủ đại nhân tinh lương tội không đáng chết phạt hắn đi tinh ngục là được tinh gia đại trưởng l ã o đứng dậy chắp tay nói tinh lương dù sao cũng là cự đầu đại đế đối với bọn hắn tinh gia tới nói cũng là một phần cực hắn lực lượng trọng yếu tinh chủ khe khẽ thở dài đại trưởng lão không phải ta không nể mặt ngươi vấn đề này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy đại trưởng l ã o tôn kính nói thỉnh tinh chủ đại nhân chỉ rõ tinh chủ nhìn lấy tinh lương chầm dai nói Ta cho đã ạ i trưởng l o m ộ từng bộ bại biết biết mặt, ta để ngươi làm mình ta thập tại trong t địa địa địa địa để điện Đã ngươi Ngươi hẳn phải biết địa phủ, càng hẳn nhị bên phải phải phủ, phủ chủ phủ quỷ. vị. Đã từng có một cái so quân gia còn cường đại hơn b á chủ thế lực liên hợp thế lực khác d i ệ t trừ địa phủ âm hồn điện liền âm hồn điện chủ cũng chết thảm bọn hắn trong tay tinh chủ dừng một chút tiếp tục nói ngươi cũng đã biết sau cùng những cái kia xuất thủ thế lực người kết cục như thế nào Tinh toàn thân Biết lương căng cứng, hàm răng du lên, không. hàm ru nói rõ địa phủ cũng kiên kỵ nhân viên nhất tộc không dám đối hiên viên đế tộc xuất thủ hiên viên đế tộc thế nhưng là do、so、địa phủ bá đạo nhiều liền địa phủ đều không dám tùy tiện trêu chọc các ngươi ngược lại tốt trực tiếp mang theo một nhóm người đi quân g ra giúp đỡ đây là chê ta tinh gia chết không đủ nhanh đúng không tinh chủ nói xong m ộ thần bàn tay ư lương như tươi người người được, người chưa ớ tới, n tinh giống sống tinh nào không được, đi gây cái kia đám người điên, Tinh g gây gây gây về vỗ chết. tại ta thai chết hết tội. t rồi chiều đi cái kia cho hoạ, chủ là đập đem đập đây đám Các ra sắc cực kỳ âm lãnh bọn hắn tinh ra mạnh hơn còn có thể mạnh hơn địa phủ sao liên địa phủ cũng không dám hiện thân cứu âm quỷ âm thi đủ để chứng minh hiên viên nhất tộc cường đại tất cả mọi người nhìn lấy thi thể trên đất chầm mặc không nói không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt thở tinh chủ đi qua đi lại ngón tay hướng đại trưởng lão ngươi bây giờ thì c h u bị chọc lễ đi hiên viên đế tộc tịnh tội việc này là cựu tinh tôn một người gây nên cùng ta tinh ra không quan hệ không muốn gây họa tới người khác đại trưởng lao thần s ắ c trịnh trọng gật gật đầu vâng nhưng tinh chủ lại khoát tay á o được rồi vẫn là ta đi không phải vậy không có thành ý bất kể như thế nào thành ý nhất định muốn kéo căng cái khác tinh ra trưởng lao khó hiểu nói tinh chủ đại nhân cần thiết hay không h i ê n viên đế tộc tuy mạnh chúng ta tinh ra cũng không yếu bọn hắn thân vì khởi nguyên trung hải tam đại trung cực thế lực một trong cái gì thời điểm như thế hèn mặc qua chính mình người bị người khác giết chính mình còn muốn đăng môn tình tội không cần ta đến rồi đúng lúc này một c ố vô cùng mênh m ô n g uy áp giống như thiên hà tưới tiêu đồng dạng theo thượng thương là tút xuống như có như không tiên âm quanh quẩn toàn bộ tinh gia lãnh địa cuối cùng vẫn là đến rồi tinh chủ sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệnh vô cùng hắn đến bây giờ còn nhớ đến trận kia đại chiến chỉ thấy tinh gia trên không hư không đột nhiên bị xé nứt ra chỉ gặp hư không chỗ sâu một đạo phiêu miệu tiên ảnh chậm rãi đi ra quanh thân bao phủ mênh m ô n g tinh quang không cách nào thấy rõ bộ mặt chân thật dưới chân vô tận vũ trụ thế giới tiêu tan một bước ở giữa vô số tiên quang tựa như tinh thần đồng dạng l ạ cấn quanh thân sau lưng càng là có vô tận thời không dị tượng nổi lên chiếu dọi ba nghìn chữ thế diễn hóa vật vật đây là cái gì khí tức dù là tinh chủ đại nhân đều kém xa tít tắp đi chỉ thấy cái này tiên ảnh mới xuất hiện một s á t na toàn bộ tinh g i a tất cả mọi người là la hoàng lên bọn hắn chưa từng gặp qua tràng diện này tại từng đợt đều sợ h ã i sau khi khiếp sợ tinh g i a ước ước vạn sinh linh đều không tự chủ được hướng về cái k i a tiên ảnh quỷ xuống l ạ i p h a m phu tục tử nhìn một chút đều là đối chân tiên k i n h n h u n phạm nhân hạ có thể nhìn thẳng chân tiên ngươi là tiên mạnh người hiên lão gia hỏa ngươi còn có ý kiến gì chương chín mươi mốt một bộ đế chủ nhục thân lão gia hỏa ngươi còn có ý kiến gì tinh chủ thân ảnh nổi lên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn lấy h i ê n viên tiên lam đằng sau còn theo tinh ra một đám trưởng lão tinh chủ đại nhân nói nàng là h i ê n viên tiên lam thế nào lại là nàng tinh ra một trúng cường giả chính là đến đại đế đều là t ê cả da đầu mặt mũi tràn đầy kiên kỵ h i ê n viên tiên lam chính là h i ê n viên đế tộc tiên mạch trí cường theo lý mà nói bực này nhân vật sớm rời đi mới đúng không đúng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chúng ta tinh ra một mực rất tuân thủ hiệp ước căn bản là không có người đi ba nghìn tiên vực mới đúng a đây rốt cuộc là tình huống như thế nào vì cái gì hiên viên đế tộc sẽ đến chúng ta tinh ra tinh ra cực đại đa số tu sĩ cường giả đều là một mặt mẫu bức không biết chuyện gì xảy ra duy chỉ có cựu tinh tôn cái k i a mạch người sắc mặt rất khó nhìn đều là túi đầu xuống không dám nhìn thẳng hiên viên tiên lam người nào đến thăm ta tinh ra rầm rầm rầm tinh ra tổ địa có mấy đạo vô thượng đế ảnh nổi lên toàn thân đều bao vây lấy nồng đậm tinh mang chiếu g ọ i ánh sao vô cùng siêu nhiên thần thánh những thứ này xuất hiện đế ảnh đều là tinh ra cổ tổ cấp bậu tồn tại thân vị khởi nguyên trung hải trung cực thế lực một trong nội tình cũng không yếu hiên viên đế tộc vẫn là tiên mạch người sao lại thế tinh ra một đám cổ tổ nhìn đến hiên viên tiên lam lúc sắc mặt đều là bỗng nhiên nhất biến bọn hắn nghĩ như thế nào không đến sẽ có tiên mạch người hàng lâm bọn hắn tinh ra các hạ vì sao hàng lâm ta tinh ra cuối cùng vẫn là một vị tinh gia đế hoàng cổ tổ kiên trì đứng ra chắp tay nói bọn hắn những thứ này tinh ra cổ tổ một mực ngủ say tại tinh gia tổ địa căn bản không biết chuyện gì xảy ra các ngươi tinh ra trợ giúp quân gia đối kháng tộc ta cho các ngươi cơ hội các ngươi tinh ra không có năm chặn hiên viên tiên làm toàn thân bao phủ tiên mang thanh âm cực kỳ lạnh lùng nói theo lời nói rơi xuống mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ đệ nén ngạt thở cảm giác đập vào mặt làm cho không người nào có thể hô hấp cho dù là tinh ra một đám cổ tổ sắc mặt đều là trắng s á m vô cùng bọn hắn cảm nhận được h i ê n viên tiên lam cái k i a quần quận vô cùng tiên đạo khí tức là tiên đạo trí cường à? n g h e đồn sớm lúc trước nàng liền đã bước vào cựu chuyện chuẩn tiên cảnh giới hiện tại đi qua lâu như vậy lấy tư chất của nàng thành cựu tiên đạo hẳn không phải là vấn đề gì à tinh ra cổ tổ âm thầm giao lưu hiến viên tiên lam cứ như vậy nhìn lấy không nói gì các hạ có thể hay không cáo biết rõ nguyên do chuyện chúng ta tinh ra người nào một mình đến ba nghìn tiên vực trợ giút qu tinh ra một những n không được mở miệng nói. Hiên viên tiên lam nghe nói lời này, chỉ là thản nhiên chỉ nhìn liếc một chút sắc mặt càng tái nhận tinh được liếc sắc càng mở lam lời một mặt tái Tinh là chủ. Ừm. cái kia cổ tổ tự nhiên nhìn ra manh mối nhún mày toàn đều nhìn về tinh chủ mang theo xem k ỳ ý vị nhìn thấy này quỷ dị tình huống tất cả mọi người đại khí không dám thở một tiếng chuyện này rốt cuộc là như thế nào tinh tuyển nguyên là làm sao làm tinh chủ tinh ra một vị bối phận cực cao cổ tổ trực tiếp mở miệng nổi giận mắng tinh chủ cúi đầu xuống thành thành thật thật đem chọn cái chuyện đã xảy ra đều nói ra càng nói đến phần sau tinh ra đám người sắc mặt càng chẳng xám khá lắm cựu tinh tôn nhóm người kia dám làm chuyện ngu xuẩn như thế là quên lần trước cái kia thê thảm đau đớn d ậ y dỗ sao vẫn là cho rằng h i ê n viên đế tộc đã xuống dốc để không nổi đau tinh chủ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận tinh ra một đám cổ tổ cở trách căn bản không dám phản bác v ề t i n h v ề lý hắn đều là thua thiệt một phương nhưng dù vậy hắn cũng không dám có chút lời hắn giận chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy các hạ người trong cuộc đã đ n tội phải chăng một vị cổ tổ cười dạng dỡ nói nỗ lực hòa hoãn không khí khẩn trương nhưng nhân viên tiên làm thế nhưng là không cảm kích chút nào chỉ là thản nhiên nhìn l i ế c một chút vị kia nói chuy cái k i a tinh gia cổ tổ sắc mặt k ị biến một miệng sáng chói máu tươi phớt ra máu tươi phía trên lưu chuyển nhàn nhạt ánh sao dường như tinh hà đồng dạng loa mắt tình cảnh này để ban đầu vốn còn muốn nói chuyện một đám tinh gia cổ tổ nhất thời kinh trụ không dám nói thêm câu nào liếc một chút chừng thương tổn một vị đế tôn cái này là vì thế cỡ nào hừ xin lỗi hữu dụng còn cần thiết lập hiệp ước làm gì đừng quên khởi nguyên hiệp ước đằng sau là làm sao viết Hiên hừ lệnh viên tiên lam nói. lam cái này một số cổ tổ sắc mặt biến đổi không ngừng khởi nguyên hiệp ước đằng sau quy định nếu như khởi nguyên trung hải có cái nào phương thế lực dám tùy ý nhúng tay tiên vực sự tình tự gánh lấy hậu quả đây là h i ê n viên đế tộc bức bách bọn hắn khởi nguyên trung hải ký hiệp ước vậy các hạ cái kiệt như thế nào giải quyết bọn hắn quyết định vẫn là muốn nghe một chút h i ê n viên tiên làm ý nghĩ h i ê n viên tiên làm có chút dừng lại lập tức chậm rãi mở miệng một quân gia nhân vương rơi vào hắc cám đầu nhập vào quỹ dĩ nhất tộc các ngươi bao che quân gia đối với tộc ta xuất thủ đây là một tội Hai, Các cớ ước, có tộc cho phép, ngược, ngươi tinh không mình tiên vi hiệp đi đi ta một phạm phép, ra qua vô vào đây lời à này vào là làm tội. Trận bất hủ chiến, tộc ta thế nhưng là tổn thất không ít nhân thủ. t gia chiến, bồi nhằm quân nhưng không nhân hủ Chỗ h ư để n muốn n g g ta các ư ơ tám t h à này h t i n g u ê n không phận đúng, tổn thất nhân ngươi cũng muốn đơn thường chúng này thất thủ cho quá các đi, độc bồi Lời à ta. vừa nói ra tinh ra tất cả mọi người không bình tĩnh muốn bọn hắn tám thành tài nguyên cái này cùng d i ệ t tộc khác nhau ở chỗ nào c ú n g c h i các ngươi h i ê n viên đế tộc gọi là tổn thất c ọ p l ô n g chuẩn đế trở lên chính là đến đại đế cũng chỉ là vết thương nhẹ những cái kia h i ê n viên binh lính tổn thất dẫn liền một phần trăm cũng chưa tới cái này gọi tổn thất gì lại xem bọn hắn tinh gia chết cựu tinh tôn thì tạm thời không nói đến cái khác theo cựu tinh tôn tinh gia cường giả có thể tất cả đều hủy diệt tại ba nghìn t i ê n v ự c bọn hắn tổn thất có thể so sánh h i ê n viên đế tộc lớn hơn nhiều lắm vậy bọn hắn tổn thất này lại nên như thế nào tính toán điều đó không có khả năng tám thành tài nguyên tại sao không đi đoạt tinh chủ n h i ệ không được hết lớn ý kiến hay hiện viên tiên lam mỉm cười lướt nhẹ qua trường hướng về tinh chủ che đậy mà đến vô tận tiên đạo quang mang nở rộ mà ra tiên phủ vờn quanh quanh thân càng không chấn động thiên điệu kêu trên toàn bộ tinh gia lãnh địa chấn động kịch liệt lên tinh cung sụp đổ thần sơn sụp đổ đại địa dạng nước từng đạo từng đạo như thâm nguyên đồng dạng đen nhánh vết nước một trưởng này đủ để đánh băng toàn bộ tinh gia đây là pháp thân một bộ pháp thân thì có thực lực như thế cái kia thật thân chẳng phải là nơi xa một số vây xem thế lực nhìn kinh hồn bạc vĩa một bộ tiên đạo pháp thân đủ để đẩy ngang khởi nguyên trung hải đối mặt một vị tiên đạo đại năng pháp thân cho dù là áp đảo tam đại trung cực thế lực phía trên chúa tể thế lực khởi nguyên cổ điện đều không dám tùy ý xuất thủ đắc tội một vị chân tiên cùng muốn chết không có gì khác biệt không tinh chủ không chỗ có thể trốn nhìn lấy cái kia quần quận vô cùng ngọc trường trong mắt tràn đầy sợ hãi căn bản không phản kháng được trực tiếp bị cái kia ngọc trường hung hăng bắt lấy thần hồn liền mang nguyên thần đều bị xóa đi chỉ để lại một cố nhục thân. một bộ đế chủ nhục thân ngược lại là có mấy phần giá trị t i ễ n nghi cái kia đạo võ tiểu tử hiên viên tiên lam khẽ cười nói nói xong hơi hơi phất tay cô kia bị xóa đi thần hồn tinh chủ nhục thân nhất thời biến mất không thấy gì nữa lao giang hỏa các ngươi tinh gia còn có ý kiến gì không b ả n tổ thích nghe nhất ý kiến hiên viên tiên lam nhìn về phía tinh gia chỗ sâu khẽ mỉm cười nói chương 92, do dự tinh gia dây sợ thú thần đế quật chương 92, do dự tinh gia dây sợ thú thần đế quật cái này cầm đi đi qua rất lâu theo tinh gia tổ địa phương hướng chuyển đến một cỗ cực kỳ thương lao thanh âm dường như xuyên việt vô biên thời không mang theo vô tận tàng thương cùng trầm trọng chỉ thấy một đạo lưu quang theo tinh gia tổ địa chỗ sâu cấp tốc bán ra xẹt qua hư không hướng về hiên viên tiên lam chạy nhanh đến hiên viên tiên lam chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng vung lên cái k i a lưu quang liền vững vàng đã rơi vào trong tay nàng nàng hơi hơi xem xét phát hiện đây là một đạo tản gia phát sáng chữ vật giới tích chứa trong đó lấy vô tận tài nguyên cùng bảo tàng hiên viên tiên làm tiên niệm thăm dò vào chữ vật giới hơi hơi quét qua xác nhận trong đó không có vấn đề về sau nàng nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía tinh gia tổ địa phương hướng sớm cái tia dạng này không phải tốt sao mời trở về đi không tiễn cái kia thương lão thanh â m vang lên lần nữa h i ê n viên tiên lam chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy mỉm cười thế nào còn muốn ta thì ngươi lưu lại ăn tiệc không thành một cố minh mông vô biên uy áp b ắ t ngát hoàn vũ khí tức b ư ớ c hơi mà lên ầm ầm một đạo cực kỳ thương lão thân ảnh theo tinh ra tổ địa chỗ sâu chậm rãi b ư ớ c ra sáng trói đế quan g sôi t r à o mánh liệt tới cực điểm nương theo lấy ngập trời tinh quang cô tới giống như một mảnh quần quận bát ngát thái cổ tinh hà lật út càn khôn mà đến cho người ta giống như một loại ước vạn tinh thần giàn xuống hiến viên tiên lam ngươi còn lao giả nhìn lấy hiên viên tiên lam c h ầ m rãi mở miệng hiên viên tiên lam nhìn chằm chằm vị lao giả này đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ n g ư ơ i là ai t i n h vân liệt theo ngươi quan hệ thế nào lao giả này nghe được cái này tên toàn thân khẽ run lên sau đó cấp tốc bình tĩnh trở lại đục ngầu ánh mắt lóe qua một tia thương cảm ta là tinh bạc phong tinh vân liệt là phụ thân ta đã không có ở đây hiên viên tiên lam k h ẽ khẽ thở dài cái kia ngược lại là đáng tiếc nếu như hắn còn ở đó các ngươi tinh ra không đến mức sẽ để cho một cái khởi nguyên cổ điện dấm trên đầu nghe được khởi nguyên cổ điện sở hữu tinh gia trên mặt người đều hiện lên ra một cố khắc cốt mình tâm hận ý tinh bạo phong hơi hơi trầm âm chuyện cũ không cần nhắc lại hiện nhiên đoạn k i a tuế nguyệt đối với tinh gia tới nói là một loại không thể xóa đi tai nạn h i ê n viên tiên lam cầm biện như trăng sao giống như mắt sáng như sao trừng trừng theo d õ i hắn ngươi thương thế này cũng hẳn là khởi nguyên cổ điện tạo thành đi ta đánh giá ngươi chống đỡ không được bao lâu tinh bạo phong ngầm đầu nhìn h i ê n viên tiên lam đôi mắt lóe qua một tia thâm trầm qua n mang mang theo thẩm vấn ngự khí hỏi ngươi có ý nghĩ gì hiên dù là đi vào khởi nguyên trung hải chỉ là một đạo pháp thần cũng đủ để xem thấu hắn một cái chuẩn tiên đại năng thương thế trên người h i ê n viên tiên lam thản như nói thần phục ta h i ê n viên nhất tộc ta có thể giúp ngươi giải quyết trên người ngươi ám tật một đám tinh gia cường giả hơi kinh hãi nhìn về phía h i ê n viên tiên lam mang trên mặt một tia không thể tin t h ầ n sắc bọn hắn tinh gia tốt xấu là khởi nguyên trung hải trung cực thế lực một trong đầu nhập vào một cái tiên vực gia tộc cái này không rõ quá không nói được đi tinh bạo phong trầm mặc một lúc lâu sau trầm g ã i nói ra có thể hay không cho lão phu một cái lý do chúng ta tinh g i a tuy nhiên không còn đ i n h phong nhưng còn không có chán nản đến muốn ném r ư a vào các người hiến viên nhất tộc đi bọn hắn tinh g i a tại khởi nguyên trung hải làm lão đại không tốt à nhất định phải chạy tới cho người khác làm tiểu đệ hơn nữa còn là vừa mới giết chết bọn hắn tộc nhân hiến viên nhất tộc làm tiểu đệ tinh g i a cực phần lớn người vẫn là không muốn thần phục hiến viên nhất tộc dù sao lão đại làm quen thuộc một chút nhận người khác làm lão đại khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái hiến viên tiên lam thẳng như nói muốn không phải xem ở tinh vân liệt trên mặt mũi ta đều không thèm để ý các người tinh ra chết sống nàng lời này đúng là sự thật nàng cùng tinh vân liệt xem như lúc trước muốn không phải nàng xem ở tinh vân liệt trên mặt mũi nàng đã sớm diệt tinh ra tinh bạo phong thẳng như nói ta tinh ra không có thần phục người khác dự định mời ngươi trở về đi h i ê n viên tiên làm thấy thế cũng không nói thêm gì nữa chỉ là lưu lại một câu ngươi suy nghĩ thật kỹ đi ngươi là tinh gia duy nhất chủ cột chờ ngươi sau khi chết khởi nguyên cổ điện sẽ còn để cho các ngươi tinh gia tiếp tục tồn sống s u ấ t sao các ngươi tinh gia đối với khởi nguyên cổ điện tới nói thế nhưng là một khối không nhỏ thịt mỡ đ ặ t ở bên miệng thịt mỡ nào có không ăn đạo lý khi bọn hắn là kẻ ngu sao nói đến thế thôi các ngươi tự giải quyết cho tốt h i ê n viên tiên lam nói xong thân ảnh cũng là dần dần hóa thành hư vô tiêu tán trong hư không này lưu lại nhàn nhạt hồi âm tinh ra những cái kia cổ tổ nhìn về phía tinh bạo phong mặt mũi tràn đầy lo lắng nói viễn tổ thân thể ngươi không có sao chứ vừa mới h i ê n viên tiên lam câu nói kia đối bọn hắn xúc động rất lớn tinh bạo phong không có trả lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn h i ê n viên tiên lam rời đi phương hướng qua một lúc lâu sau khẽ thở dài một cái h ã y cho ta yên tĩnh trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ mọi m ệ n cùng bất đắc dĩ tinh bạo phong sau khi nói xong cũng là từng bước một rời đi vừa mới hiên viên tiên làm cái kia một đoạn văn đúng là đối với hắn tinh gia tốt nhưng là hắn nội tâm chỗ sâu lưu chuyển tinh gia t i ê u ngạo hắn nội tâm thủy chung không bước ra đi cái kia đạo khả tinh gia thật nhất định muốn thần phục hiên viên nhất tộc mới có cơ hội sống s ó t sao tại hiên viên tiên làm tìm tới tinh gia đồng thời thú thần đế quật nội bộ cũng mười phần không bình tĩnh bọn hắn cùng hiên viên đế tộc tinh gia loại kia huyết mạch chuyển thừa ra tộc khác biệt bọn hắn thu thần đế quật đều là khởi nguyên trung hải mấy cái đại cực kỳ cường đại yêu tộc trình hợp mà đến cho nên liên quan tới thu tôn đi ba nghìn tiên vực liên hợp quân gia đối kháng hiên viên nhất tộc sự tỉnh bọn hắn ý thú thần đế quật phía trên từng đạo từng đạo thân ảnh to lớn sừng sững trong đó mỗi cái khí tức mạnh mẽ tuyệt đối đế đạo quang mang bao phủ vạn giới uy áp vô biên hoàn vũ đi theo phía sau một đám quân đội mỗi cái tài hoa xuất chúng khí tức vô cùng dồi dào bọn hắn những thứ này quân đội cũng không phải những cái kia phổ thông quân đội mà chính là thú thần đế quật vương bại quân đội h ừ đám kia đồ hèn nhát dĩ nhiên phải sợ một cái h i ê n viên đế tộc đúng đấy đ ắ c tội h i ê n viên nhất tộc thì thế nào chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám dết tiến đến hay sao ha ha nhân viên nhất tộc nếu là dám dết tiến đến, ta cái thứ nhất diện bọn hắn sớm tại hiên viên tiên lam hàng lâm tinh ra thời điểm liền đã che giấu n g o i giới tin tức bên ngoài người căn bản không biết tinh ra chuyện gì xảy ra chỉ có tinh gia phụ cận thế lực mới có thể biết một hai cho nên bọn hắn không biết hiên viên đế tộc xuất hiện một vị chân tiên sự tỉnh muốn ta nói liền nên liên hợp hai người bọn họ phương thế lực đại quân tiếp cận diệt hiên viên nhất tộc trong đó một vị yêu tộc thiên đế giọng nói vô cùng vì lạnh lùng nói ra há thú vị lại còn có người dám thả như thế ngoan thoại muốn tiêu diệt ta h i ê n viên nhất tộc dầm dầm dầm quần quận như tuân ra thiên hà theo thượng thương phía trên nghiêng nga xuống rồi rào vô cùng tiền quang dâng lên mà ra đem mảnh này thiên địa đều cho bao phủ trong đó là kết giới đồng loạt xuất thủ phá mất trong đó một vị thiên đế nghiêm nghị nói tiếng nói vừa ra những người còn lại không dám k i n h thưởng ào ào xuất thủ quần quận như thiên thần thông đế pháp hội tụ cùng một chỗ hướng về kết giới đột nhiên đánh tới dầm dầm, dầm. những này yêu tộc trí cường không ngừng xuất thủ từng đạo từng đạo đế pháp đâm vào kết giới phía trên đây là cái gì kết giới làm sao phá hư không rơi yêu tộc chúng đế mắt lộ kinh hãi bọn hắn nhiều người như vậy hợp lực vậy mà không phá nổi kết giới này chẳng lẽ là chân tiên một vị yêu tộc tiên đế toàn thân phát r u n sắc mặt trắng bệnh chân tiên phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là tối đỉnh cấp một nhóm kia há lại bọn hắn những tiểu lâu la này có thể so sánh được hiến viên tiên làm cái tiên như có như không như một bên sáng chói tiên ảnh trậm rãi hàng lâm thu thần đế của phía trên toàn thân tản ra quét ngang chư thiên vô thượng tiên cơ thật là chân tiên lên đại trận c ý kiến của các đại đế có thể nói, nói là một trong những người yêu tập thì không giống tinh gia như vậy lưu tỉnh chậm rãi lấy tay một trưởng ngang áp xuống tới tiên quang bắn ra liên miên thành mảnh thời không thoái phiến bị đánh nặng một từng đạo vết nứt lan tràn mà ra thú thần đế quật cái tia đế trận liền một hơi thời gian đều làm không được trong nháy mắt bị nhân viên tiên l a m một t r ư ờ n g đánh băng cách gần đó mấy vị thú thần đế quật đại đế còn không có đào tẩu t r ự chương tiếp bị dư âm c o chín ế t Các hạ, có hạ, l mươi ba lấy ra làm giữ cửa cũng không tệ đây chính là cùng i nhân u viên nhất tộc đối nghịch xuống tràng hiểu lầm hiểu lầm không sai không sai vừa mới là chúng ta lỡ lời mấy vị kia yêu t ộ c thiên đế trên mặt nỗ lực gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vừa mới miệng này không cẩn thận cái gì nói hết ra bọn hắn chỉ cầu hiến viên tiên lam có thể đại phát từ bi buông tha bọn hắn hiểu lầm là a cái kia đây cũng là hiểu lầm hiến viên tiên lam khẽ cười nói không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm vỗ tới một trường một cái dùng đại đạo chi lực hội tụ thành quần quận cự trường vượt ngang vạt cổ che lậy vô biên minh mông tinh không đem mấy vị này yêu tập thiên đế thậm chí sau lưng những quân đội kia toàn bộ bao phủ trong đó bầu trời vỡ vụn càng không chấn động cái kia quần quận cự trưởng lượn l ờ vô biên tiên quang nối liền trời đất minh ông không yêu t ộ c mấy vị kia thiên đế thậm chí sau lương đại quân bất kể thế nào phản kháng đều là phí công vô dụng mặc kệ hạn gì g tồn tại dù là thiên đế sau cùng đều chạy không thoát một chết bọn hắn trực tiếp bị đánh băng thành nguyên tử hình thái một t r ư ờ n g này hiên viên tiên làm có thể không có bất kỳ cái gì giữ lại bọn hắn cũng không phải tinh ra căn bản không cần lưu thủ ngập trời tiên quang b a động bao phủ toàn bộ khởi nguyên trung hải thú thần đế quận phụ cận những cái kia thế lực cũng là lọt vào tác động đến rất nhiều bất hủ thế lực còn không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp bị cái kia trần hàm thiên địa dư âm cho trần ứng diện tung toé không nổi một giọt bậc nước v ừ a m ớ i cái kia tiếng kêu thảm kia âm là viêm long thiên đế đi ngoại trừ viêm long thiên đế còn có xích phượng nữ đế h i ê n viên tiên lam một trưởng này tự nhiên đưa tới khởi nguyên trung hải rất nhiều cổ lão cường giả chú ý đây tuyệt đối là một tôn c h ấ n tiên thú thần đế quật mấy vị kia không xuất hiện ạ là sợ hãi vị này chân tiên đi khởi nguyên trung hải những phương hướng khác có đế đạo khí tức hiện lên bọn hắn nhìn lấy hiến viên tiên lam đại phát thần uy một trưởng vỗ tử mấy vị yêu tộc thiên đế quả thực r thậm chí còn có chút ngăn cách cực xa đại đế đều bị khuyết tán dư âm chỗ chấn thương đây là h i ê n viên tiên làm sao không sai được là nàng vị t i a cho khởi nguyên trung hải tạo thành vô biên sát kiếp khủng bố nữ nhân khởi nguyên cổ điện tự nhiên cũng thời thời khắc khắc chú ý h i ê n viên tiên lam nhất cử nhất động trong đó rất nhiều cổ lao c ấ m kỵ tồn tại cũng bị cái này ngập trời ba động chô đánh thức mỗi cái trên mặt kiềng kỵ chi ý h i ê n viên tiên lam thần sắc không có thay đổi gì mấy cái thiên đế đối với nàng mà nói cùng con kiến hôi không có gì khác biệt nhân viên tiên lam tiếp tục thâm nhập sâu thù thần đế quật những cái tia gan dám phản kháng xuất thủ bị nàng tiện t toàn bộ khởi nguyên trung h ả i đột nhiên phong vân k ỳ biến long khí tôn u ra. một cỗ khủng bố đến khiến người ta run sợ quần quận long uy bỗng nhiên bao phủ toàn bộ thú thần đế quật giống chỉ thấy một cái to lớn vô cùng long hình sinh vật theo thú thần đế quật chỗ sâu sâu ra h i ê n viên ti lam ngươi giam tùy ý giết hại ta con dân thế lực khắc cường giả cảm nhận được cỗ khí tức này mỗi cái run lệ bẫy sắc mặt tái nhợt vô cùng là long nô đế chủ không đúng này khí tức đã là nhất chuyển trần tiên nó đột phá nhìn qua cái này long hình sinh vật xa xa một vị đại đế sắc mặt kinh dị nói long nô chuẩn tiên truyền thuyết là từ một vị cực kỳ cường đại chân long thiên đế cùng con g i ế t nữ hoàng chỗ sinh hạ con nối roi kế thừa bọn hắn hai người hậu đại huyết mạch t i ê n phú thực lực t i ê n tư cực kỳ cường đại nghe nói long nô chuẩn tiên còn g i ế t qua một tôn đế chủ tồn tại nhất chuyển chuẩn tiên ngược lại có mấy phần giá trị tuy nhiên tướng mạo xấu xí một chút nhưng lấy ra canh cổng tựa hồ không tệ Hiên biên tiên Lam hơi hơi l o n g nô chuẩn tiên long đồng lóe qua một tia khát máu sát ý thân phận của hắn sao mà chân quý chính là thú thần đế quận nội t ì n h tồn tại cung cấp đều còn đến không kịp ai dám coi hắn làm canh cổng dùng h i ê n viên tiên lam t h ả n n h i ê nói n đối phó côn trùng bản tổ ta tự nhiên có biện pháp chư thế tịch chiến lời còn chưa dứt vô tận thời gian trường hạ ở sau lưng nàng nghĩa lên một cỗ chấn áp thiên địa h o à n vũ lật út bát hoang lục hợp quần q u ậ n lực lượng mánh liệt mà ra thời gian trường hạ lòng nô chuẩn tiên biến sắc trên mặt hiện ra một cố vẻ sợ hãi chờ chút lòng nô chuẩn tiên hết lớn Hiên viên tiên l A m mặt sắc long ạ n nhạt, một quyền h một về hướng l nô chuẩn t i tới, thời gian ê n đánh lưng t sau r ư ờ n g cũng hà là tiên u n động, ra đậy che m n ông, hướng Long Nô chuẩn h về t i bao A. Long phủ chuẩn mà đi. Nô tiên toàn i ê n t bộ thân hình trực tiếp bị hiên viên tiên l a m một quyền đánh nổ huyết vẩy tinh không liền nguyên thần đều xuất hiện một chút vết nứt hiên viên tiên lam lấy tay đem đang muốn chạy trốn long nô c h u ẩ n tiên nguyên thần bắt với tay cầm thần phục hoặc là chết hiên viên tiên lam thản n h i ê nói n ta thần phục ta thần phục long nô trần tiên gấp đội mở miệng nói sợ đã chậm một bước h i ê n viên tiên lam thấy thế đem h i ê n viên nô ấn chi thuật đánh vào l o n g nô chuẩn tiên trong nguyên thần bộ đến tận đây l o n g nô chuẩn tiên thụ h i ê n viên đế tộc trường khống nhất nghiệm có thể để hắn sinh để hắn tử vĩnh viễn không cách nào phản bội l o n g nô chuẩn tiên cảm nhận được nguyên thần phía trên cái kia nói không cách nào phá giải nô ấn chi thuật mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu c h i sắc nghĩ hắn đệ nhất chuẩn tiên vậy mà lại thần phục người khác hơn nữa còn là giữ cửa nói ra quả thực mất đi phụ thân hắn mặt mũi nhân viên tiên lam đương nhiên sẽ không dạng này tùy tiện vương giả tộc nhân từng cái diện trừ tiêu diện không lưu người sống dù là khôi phục một tôn vô cùng cường đại tam chuyển chuẩn tiên cũng vô dụng bị h i ê n viên tiên lam cường thế đánh giết những cái kia dư nhiệt g tài nguyên tự nhiên tiến nhập h i ê n viên tiên lam túi còn hảo chúng ta làm ra chính xác lựa chọn đối kháng h i ê n viên nhất tộc không khác nào muốn chết đúng vậy a h i ê n viên đế tộc vẫn là cái kia h i ê n viên đế tộc không thể trêu chọc đám người kia là bị khởi nguyên cổ điện mê hoặc bằng không bọn hắn cũng không dám đối h i ê n viên đế tộc xuất thủ chỉ có thể nói bọn hắn đáng lời bị người họa bánh nướng cũng không biết thú thần đế còn một bộ phận khác tộc mạch người cũng là may mắn không thôi bọn hắn làm ra chính xác lựa、chọn. không có đối kháng hiên viên đế tộc mới lấy tồn tại những cái kia phản kháng đều bị hiên viên tiên lam đánh giết hiên viên tiên lam quét sạch hết thú thần đế quật về sau tìm tới cái cuối cùng thế lực vạn linh điện nàng không nói hai lời yêu cầu tài nguyên vạn linh điện những cái kia cường giả đương nhiên sẽ không đồng ý vậy cũng đừng trách hiên viên tiên lam hiên viên tiên lam cũng là cùng đối phó thú thần đế quật một dạng phương pháp vạn linh điện mấy cái tôn thiên đế bị hiên viên tiên lam một bàn tay đập chết dù là vạn linh điện mấy vị kia nội tình tồn tại xuất thế cũng vô dụng chết thì chết trốn thì trốn thì liên bọn hắn chấn điện chi khí vạn linh thiên luân đều bị hiên viên tiên lam c Hiên viên tiên làm chương ó t ể điểm, nói tới là bá đạo tới cực k p h ụ chín đ n mươi bốn vạn linh điện liền giết, hủy í n h diệt quân tiêu dao ngoan động kế hoạch chương chín mươi t ố n vạn linh điện hủy diệt quân tiêu dao ngoan động kế, kế hoạch vạn linh điện ngoại trừ cái kia kéo dài hơi tàn một vị chuẩn tiên bên ngoài còn lại những cái tia trí cường đế giả gần như chết hết vạn linh điện cùng hủy diệt không có gì khác biệt chỉ còn lại có mấy cái áo miêu á cầu không có thành tựu t vạn linh điện cứ như vậy không có sao nơi xa vô số khởi nguyên trung hải tu sĩ nhìn lấy tàn phá không chịu nổi vạn linh điện trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi t h ầ n sắc vạn linh điện thế nhưng là khởi nguyên trung hải tam đại trung cực thế lực một trong vậy mà liền dạng này bị h i ê n viên tiên lam đánh cho tàn p h ế ta vạn linh điện người cướp ta vạn linh t i ê n luôn còn giết ta vạn linh điện người ta l i ề u mạng với ngươi vạn linh điện sau cùng một tôn chuẩn tiên trong đôi mắt tràn đầy sắc ý quanh thân kinh khủng vạn linh chi lực bắt đầu kịch liệt sôi trào từng đạo từng đạo tiên địa quy tắc lạc ấn hư không tản ra b ắ t ngát vạn linh c h i lực hắn đều còn không biết xảy ra chuyện gì vạn linh điện trực tiếp bị trước mắt cái này cùng bốn nữ tử đánh thành d ạ n g này toàn bộ vạn linh điện chỉ còn lại có hắn một cái chuẩn tiên này làm sao không hận cùng chết đi vạn linh điện chuẩn tiên nổi giận gầm lên một tiếng trên tay chuẩn tiên khí trường kiếm nhất thời bạo phát vô biên tiên mang toàn thân hắn cũng là nở rộ sáng trói tiên quang đó là tiên thể cùng một bộ phận tiên đạo pháp tắc đang t i ê u đốt thân là chuẩn tiên hắn đã lục lọi ra một bộ phận tiên đạo quy tắc phẫn nộ hữu dụng còn muốn tu luyện làm gì hiên viên tiên làm chỉ h sau đó chậm rãi bước ra bát phương hoàn vũ run dày dữ dội vô biên vô tận đại đạo tiên quang theo thể nội phun ra ngoài tiên quang những nơi đi qua thời không đều bị đọc lại trường kiếm chuẩn tiên khí toàn thân sáng chói hừng hực tiên quang cũng là không ngừng c h ô n vùi bắt đầu biến đến trở nên l à m đạo sau cùng băng vỡ đi ra Người! Đây là cái gì tiên đạo quy tắc? Vạn linh điện chuẩn tiên không cam lòng nhìn thoáng qua hiên viên tiên làm, sau đó cả người thân bành trướng, sau cùng nổ thành gì cái liệt trời Đây đạo đó đầy quy huyết là làm, tắc? cam cả kịch thể qua sau sau vụ một tôn chuẩn tiên thì bi thảm như vậy kết thúc là thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc ừng đã mất đi mấy vị tia chuẩn tiên t o a c h ấ n hiện tại vạn linh điện chỉ còn lại có một vị đế hoàng cùng mấy cái A o miêu A cầu đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp không bằng chúng ta thu hồi ngươi những cái k i a tiểu tâm tư làm khởi nguyên cổ điện không tồn tại đúng không ẩn nút trong bóng tối mấy vị đại đế thần n i ệ m đều tại giao lưu bọn hắn đối vạn linh điện đều có khác biệt ý nghĩ Hiên biên tiên làm h i ê n viên tiên lam thản nhiên nhìn liếc một chút những cái kia sợ mất mật vạn linh điện mọi người sau đó sẽ rách hư không mà đi rốt cục đưa đi cái này ô n thần thế nhưng là chúng ta vạn linh điện đã không có ở đây vạn linh điện còn sót lại một số cường giả trên mặt đều là c h à n ngập bi phẫn chi ý chúng ta vẫn là trước trốn đi vạn linh điện còn sót lại vị tia đế hoàng bình t i n h nói vạn linh điện tuy nhiên bị h i ê n viên tiên lam d i ệ t nhưng chỉ cần bọn hắn còn sống thì chả có đông sơn tái khởi hy vọng đến mức tìm hiến viên đế tộc báo thủ đừng nói dỡn đúng đúng đúng mau trốn còn sót lại vạn linh điện cường giả đều là đồng ý vạn linh đế hoàng ý nghĩ chỉ có còn sống mới có hy vọng ông ông đúng lúc này vạn linh điện chung quanh đột nhiên xuất hiện từng vòng từng vòng màu vàng kim v n sóng thư không đột nhiên xuất hiện vô số trận pháp phù văn mỗi cái tản ra thần bí khi thế những cái này trận pháp phù văn lẫn nhau đan vào một chỗ hóa thành quần quận đế trận đem chọn cái vạn linh điện ba o khóa trong đó đây là khởi nguyên cổ trận vì sao lại dạng này vạn linh điện những tu sĩ kia cường giả mỗi cái trên mặt kinh hoàng chi ý bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có khởi nguyên cổ trận xuất hiện là khởi nguyên cổ điện bọn hắn tốc độ thật nhanh a vạn linh điện trên không vạn trượng hư không đột nhiên phá vỡ đi ra một tòa không cách nào tưởng tượng nguy nga cổ điện chậm rãi hàng lâm tạo hóa vạn vật khởi nguyên phun ra nuốt vào thiên địa cơ hội khởi nguyên cổ điện cửa lớn từ từ mở ra một đầu sáng chói đại đạo theo cửa lớn chỗ sâu kéo dài mà ra t r u n g quanh có vô biên dị tượng hiện lên rất là khủng bố một đạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên chậm rãi đi ra thần huy sáng chói áo trắng như tuyết giống như cựu thiên tiên tri mang theo một cỗ không cách nào nồn ngự siêu nhiên cảm giác cái này thiếu niên đi theo phía sau từng đạo từng đạo nguy nga vô cùng đế ảnh mỗi cái quanh thân chìm nổi đế đạo ánh sáng, bành trướng đế những thứ này đại đế nguyên một đám giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây quanh áo trắng thiếu niên không hổ là khởi nguyên cổ điện tuy tiện thì xuất hiện một vị đế tôn đế hoàng đều có mấy vị thân l ạ i áp đảo trung cực thế lực phía trên khởi nguyên cổ điện nội tình tự nhiên vượt qua vạn linh điện bọn hắn các ngươi khởi nguyên cổ điện cái này là ý gì vạn linh điện một vị cường giả ngưng tiếng nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta cho các ngươi hai loại lựa chọn thử hay là thần phục cái kia áo trắng thiếu niên thản nhiên nói ngươi không phải khởi nguyên trung hải người ngươi là ba nghìn tiên vực sinh linh vạn linh điện vị kia đế hoàng nhìn lấy áo trắng áo tr hắn có thể cảm giác được áo trăng thiếu niên cái kia thể nội quần quận vô cùng huyết mạch lực lượng thậm chí còn mang theo một chút tiên vận tiên huyết mạch nghĩ tới đây thì liền vạn linh đế hoàng thân thể đều là khẽ run lên thử hay là thần phục áo trăng thiếu niên c ự c sự lạnh lùng nói vì ta chính là vạn linh điện thiên linh đế hoàng hã có thể thần phục các ngươi khởi nguyên cổ điện các ngươi khởi nguyên cổ điện sợ hãi hiên viên đế tộc không dám ra tay ngồi nhìn chúng ta bị d i ệ t hiện tại còn muốn chiếm đoạt chúng ta quả thực là xuất sinh thiên linh đế hoàng cũng là một đầu kẻ kiến tưởng các ngươi đâu áo trăng thiếu niên cũng là nhìn về phía còn lại vạn linh điện cường giả tuyệt không đầu hàng các người khởi nguyên cổ điện vạn linh điện những cái tiêu cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn lấy áo trắng thiếu niên vậy liền diệt đi áo trắng thiếu niên không nói thêm gì chỉ là nhàn nhạt, nhạt quay người rời đi tiếng nói vừa ra bao phủ toàn bộ vạn linh điện khởi nguyên cổ trận nhất thời kịch liệt sôi trào lên ước vạn sát phạt chi quang theo bốn phương tám hướng nổi lên hội tụ thành cùng một chỗ hóa thành quần c u ộ n sát phạt huyết h à hướng về vạn linh điện những cái tiêu cường giả bao phủ mà đi các người khởi nguyên cổ điện không thể dạng này các người cái này sẽ khiến thế lực khác bất mãn thiên linh đế hoàng đồng tử bỗng nhiên co g i t lại ánh mắt bên trong tràn đầy vô biên ý tuyệt vọng. hắn không nghĩ tới áo trăng thiếu niên sẽ tàn nhẫn như vậy bất mãn lại như thế nào cái này khởi nguyên trung hải là ta quân gia định đ o ạ n cái kia áo trăng thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu cười lạnh sau đó cũng không quay đầu lại rời đi người là quân gia người vậy các ngươi khởi nguyên cổ điện các ngươi quân g i a vậy mà bố cục sâu như thế thiên linh đế hoàng não hải bên trong đột nhiên hiện ra một câu chuyện cực kỳ k i n h khủng phúc thiên linh đế hoàng cùng những cái kia vạn linh điện đại đế bị sát phạt huyết hà b á o phủ lại không âm thanh đến tận đây vạn linh điện triệt để hủy diệt thiếu chủ chúng ta đến đón lấy nên như thế nào hành sự khởi nguyên cổ điện chốt sâu một vị đại đế đối với áo trắng thiếu niên nói khẽ để bọn hắn xuất thủ cùng nhau diện tinh ra cùng thú thần đế quật ta muốn cái này khởi nguyên trung hải không còn có người dám làm trái ta quân tiêu giao ý chí áo trắng thiếu niên cười lạnh nói áo trắng thiếu niên lại là quân tiêu giao là hắn trong bóng tối bố cục để tinh ra bọn hắn hàng lâm ba nghìn tiên vực trợ giúp quân gia đối kháng h i ê n viên đế tộc sau đó dẫn xuất h i ê n viên đế tộc những cái kia trí cường đối phó tinh ra bọn hắn hắn liền tọa sơn quan hồ đấu mặc kệ phương nào tạo thành trọng thương đối với hắn đều là cực kỳ có lợi nếu như tinh ra bọn hắn bị trọng thương hoặc là bị diệt vậy hắn thì chỉnh hợp khởi nguyên trung hải phối hợp cựu thiên thập địa hướng táng thiên tử vực tiến quân lấy đạt tới chiếm đoạt bọn hắn mục đích nếu như hiên viên đế tộc tạo thành trọng thương vậy hắn thì liên hợp tinh ra bọn hắn phối hợp táng thiên tử vực tiến công hiên viên đế tộc hiên viên đế thiên ngươi mang đến cho ta sỉ nhục ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả ngươi đắc ý không được bao lâu hiên viên đế tộc lại có thể bảo hộ ngươi bao lâu chương chín mươi lăm thú thần đế quật đi vào theo gót hiên viên đế tộc xuất động đại quân tiêu diệt dương nhiệt vạn linh điện hủy diệt khởi nguyên cổ điện lần nữa đưa tay vươn hướng thú thần đế quật a khởi nguyên cổ điện các ngươi cái này là ý gì thú thần đế quật phương hướng đột nhiên truyền ra một cỗ quần quận đế uy mang theo một cỗ đốt cháy thiên địa vạn vật nóng bỏng khí tức giống như đại dương sóng lớn mánh liệt cỗ lực lượng này thiêu đốt vô biên hư không khiến chúng sinh cực hạn run dày hoảng sợ thanh em này là bất tử điệu thú thần chuyện gì xảy ra thú thần đế quật di động tự nhiên đưa tới thế lực khác chú ý trong đó bao quát tinh g a có ý tứ gì đương nhiên là hủy diệt các ngươi khởi nguyên cổ điện một đám đế giả sắc mặt c ự c sự lạnh lùng bọn hắn khởi nguyên cổ điện cũng là xuất hiện mấy vị nội tình nhân vật muốn không phải thú thần đế quật lọt vào h i ê n viên tiên lam trọng thương bọn hắn còn không dám tùy tiện đối thú thần đế quật phát động bất hủ chiến đáng giận a muốn không phải h i ê n viên đế tộc các ngươi sao dám đối chúng ta xuất thủ thú thần đế quật một vị khác nội tình tồn đang gào thét nói thanh âm chấn vỡ ước vạn cổ tinh chỉ cần có thể tiêu diện các ngươi là được khởi nguyên cổ điện những cái kia cường giả cũng không nói thêm cái gì điên quẩn vây giết thú thần đế quật những cái kia cường giả đáng giận a thú thần đế quật chỗ vũ trụ vô số yêu tộc cường giả bị khởi nguyên cổ điện chúng cường vây rết v ỡ lạc máu tơi ư hóa thành nước vạn sông dài lật út mà xuống vô số to lớn thi h ả i vắt ngang các tinh vực ở giữa thú thần đế quật những cái kia phụ thuộc thế lực cũng không dám trợ rút dù sao khởi nguyên cổ điện thực lực cũng không phải lừa dỡn h ú n g chi thần phục khởi nguyên cổ điện cũng là một chuyện tốt nghĩ tới đây rất nhiều thú thần đế quật phụ thuộc thế lực khởi nghĩa vũ trang cũng gia nhập vào thảo phạt thú thần đế có trận doanh bên trong cứ như vậy thú thần đế còn triệt để đã mất đi đối kháng hy vọng Thú、thần ú t h vũ trụ chính là thú thần đế quật đại bản doanh hiện tại đã bị khởi nguyên cổ điện chúng đế đánh băng vũ trụ tinh không nổi lơ lửng cổ khí thi thể khởi nguyên cổ điện cùng h i ê n viên tiên lam khác biệt bọn hắn là ôm lấy diệt tuyệt phương thức cho nên đối với thú thần đế quật không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống thú thần đế quật những cái kia trí cường đế giả toàn bộ n g ã xuống chỉ còn lại có hai vị nội tình nhân vật tại chết trèo trống cần gì chứ các người thú thần đế quật thần phục chúng ta khởi nguyên cổ điện không tốt sao khởi nguyên cổ điện một vị phó điện trù lắc đầu thở g i i nói nói thật thú thần đế quật l i ề u chết phản kháng đối với bọn hắn khởi nguyên cổ điện tạo thành không nhỏ tổn thất vẫn l à mấy cái tôn chuẩn đế cùng đại đế bọn hắn càng muốn chiếm đoạt thú thần đế quật không biết sao yêu tộc là có tiếng tính b ư ớ g b ì n h căn bản không thần phục bọn hắn khởi nguyên cổ điện sớm biết sẽ có hôm nay lúc ấy liền nên thần phục h i ê n viên nhất tộc không sai thần phục h i ê n viên nhất tộc so thần phục các ngươi khởi nguyên cổ điện tốt hơn nhiều bất tử đ i ề u thú thần cùng một vị khác thú thần mặt mũi tràn đầy sát ý nói nói xong bọn chúng toàn thân thiêu đốt chuẩn tiên bà nguyên chuẩn bị liều chết đánh Thú、thần ú t h đế còn hai vị này nội tình nhân vật là rất mạnh dù là mặt đối địa phủ tứ điện chủ đều có lực đánh một trận đang tiếp đối mặt khởi nguyên cổ điện mấy vị nội tình nhân vật thậm chí còn lại đại đế giác công mạnh hơn cũng phải vẫn là tại chỗ a ta nguyên rủa các ngươi khởi nguyên cổ điện bị hiến viên nhất tộc hủy diện thú thần vũ trụ triệt để nổ bể ra đến kinh khủng tiên đạo pháp tắc đ ư ơ n g theo lấy ngập trời huyết hà phóng lên tận trời bao phủ vô biên bầu trời toàn bộ vũ trụ đều bị huyết quang b a phủ tràn đầy gây mũi mùi máu tươi hai vị chuẩn tiên thú thần sau cùng bị khởi nguyên cổ điện chúng người chém giết nguyên thần cũng không có đào thoát cùng nhau hủy nơi x a những cái kia quan chiến mọi người thậm chí tinh gia đại đế nhìn tê cả ra đầu sắc mặt tái nhật thú thần đế quật cũng là cùng vạn linh điện kết cục giống nhau bị khởi nguyên cổ điện diệt khởi nguyên cổ điện chẳng lẽ là muốn nhất thống khởi nguyên trung hải rất có cái này khả năng vậy kế tiếp mục tiêu của bọn hắn lại là tinh gia đi các phương thế lực cường giả đem ánh mắt nhìn về phía hoàn toàn tĩnh mịch tinh gia trên mặt mỗi người lóe da phức tạp quan mang có trào phúng có thương hại có bị a y nếu như mọi người đoán không sai khởi nguyên cổ điện sau cùng sẽ đối với tinh gia đậu khởi nguyên cổ điện diệt đi thú thần đồ tinh gia cùng bọn hắn hai cái thế lực khác biệt tinh gia không có lọt vào thánh tẩy nội t i n h vẫn còn tồn tại nếu như tùy tiện tấn công sẽ gặp phải bọn hắn liều chết chống cự khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số không cần thiết tổn thất cho nên khởi nguyên cổ điện bên kia tạm thời yên tĩnh lại để tránh đả thảo kinh x à tại khởi nguyên cổ điện yên tĩnh lại đồng thời ba nghìn tiên vực cũng không bình tĩnh bởi vì h i ê n viên đế tộc đột nhiên xuất binh tự h i ê n viên tiên vực phương hướng trùng trùng điệp điệp thẳng hướng khởi nguyên trung hải chuyện gì xảy ra hiến viên nhất tộc tại sao lại tới còn xuất động nhiều như vậy lại quân khởi nguyên trung hải mọi người một mặt mỗ bức hiến viên tiên Lam chân h i ê n viên đế tộc chân sau lại cùng tới đây là làm thứ độ gì phụng thiếu chủ chỉ lệnh tiêu diệt dương nhiệt chờ ngại người giết không tha nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh hiên viên đại quân chỗ sâu bốn đạo mông lung đế ảnh nổi lên toàn thân lượn lờ m ê n h mông đế quang một c ố vô cùng khủng bố chấn động càn k h ô n thiên điệu cực hạ n đế uy h u y ế t tán mà ra bao phủ khởi nguyên trung hải khiến nước vạn cổ tinh rung động rung động đệ xuống cái này bốn đạo thân ảnh tự nhiên là hiên viên chiến tướng tứ đại đế chủ cường giả hiên viên đế tộc tùy tiện xuất hiện bốn vị đế chủ sao khởi nguyên trung hải vô số cường giả chính là đến đại đế tròng mắt đều là bỗng nhiên qua vào d u n g động trong lòng không thôi đây chính là đế chủ a xa không phải đại đế có thể so sánh bọn hắn không biết ba nghìn tiên vực phát sinh sự t ì n h coi là bốn vị này đế chủ đều là h i ê n viên đế tộc người ngoại trừ những cái kia thế lực chú ý bên ngoài tinh ra thậm chí khởi nguyên cổ điện đều đang chăm chú hiện tại hiên viên đế tộc mọi cử động sẽ ảnh hưởng khởi nguyên trung hải thế lực bố cục khởi nguyên cổ điện tuy nhiên nội t ì n h vô cùng c ư ờ n g đại nhưng ở hiên viên đế tộc trước mặt không thể không cẩn thận hành sự hiên viên đại quân cũng mặc kệ khởi nguyên trung hải những người kia ý tờ gì bọn hắn chỉ tuân theo hiên viên đế thiên mệnh lệnh h i ê n viên đại quân mục tiêu là thú thần đế quật cùng vạn linh điện phụ thuộc thế lực lúc ấy đi vào ba nghìn tiên vực trừ bọn hắn tam phương trung cực thế lực bên ngoài cũng là xuất động không ít phụ thuộc thế lực h i ê n viên đại quân mục tiêu chính là bọn hắn không lưu người sống là h i ê n viên đế thiên t ắ c phong chủ nhân cứu chúng ta những cái kia phụ thuộc thế lực nhìn thấy h i ê n viên đại quân hướng lấy bọn hắn đánh tới mỗi cái sắc mặt sợ hãi mang trên mặt ý tuyệt vọng bọn hắn hướng khởi nguyên cổ điện cầu cứu kết quả phát hiện khởi nguyên cổ điện những người kia không biết chạy đi đâu nhất thời lòng như trong vội chúng ta đầu hàng chúng ta nguyện ý đầu hàng những cái kia phụ thuộc thế lực không có cách đành phải hướng hiên không tiếp thụ đầu hàng hôn đ ộ n đế chủ lạnh lùng nói không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n nhưng cái k i a phụ thuộc thế lực căn bản ngăn không được h i ê n viên đế tộc b i n h phong tổ địa trực tiếp bị xóa đi dù là một vị đế tôn cảnh đồ cổ xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì bị hôn đ ộ n đế chủ một bàn tay đập chết bọn hắn tài nguyên đế binh tự nhiên cũng rơi vào h i ê n viên đế tộc trên tay dù là khởi nguyên trung hải vô số cường giả trông mà thèm không thôi cũng không dám xuất thủ cướp đoạt sợ bị một bàn tay đập chết hô làm ta sợ muốn chết ta coi là nhân viên đế thiên phát hiện được ta tung tích ẩn nút trong bóng tối quân tiêu dao nhìn đến nhân viên đại quân rút quân về sau chương chín mươi sáu đạo võ thiên đế thuế biến tổ kiến thế lực chương chín mươi sáu đạo võ thiên đế thuế biến tổ kiến thế lực hiện viên tổ địa chỗ sâu một đạo tràn ngập n ồ n g đậm tiên khí sáng chói tiên hà phía trên chìm nổi lấy một đạo anh tuấn uy vũ thân ảnh bên ngoài thân vờn quanh vô tận tiên khí chỗ mi tâm từng k i a từng k i a tử ấn nổi lên l o a n g thoáng ở giữa lượn lờ ngập trời tử khí ổn định thương thế là không có vấn đề nhưng muốn loại bỏ tử khí vẫn có chút phiền thức đạo võ thiên đế cái này bị thương cũng không bình thường không phải chỉ thiên thánh hoàng nguyên nhân hắn khả năng chạm đến một loại nào đó cấm k � hiên viên đế tộc c ử u tổ bọn người hai đầu lông mạy mang theo một chút vẻ ngưng trọng tăng thiên tử vực nơi này mai táng quá nhiều cổ lao tồn tại bọn hắn suy đoán đạo võ thiên đế trừ bỏ bị thiên thánh hoàng trọng thương bên ngoài cần phải còn bị một loại nào đó cổ lao tồn tại oán nghiệm ăn mòn không phải vậy bọn hắn hiên viên đế tộc đã sớm trừ rơi cái này từ khí cái kia có những biện pháp khác sao hiên viên đế thiên nói có hai loại biện pháp một loại là dùng phi tiên đạo chỉ tỉnh hóa đạo võ thiên đế trên thân từ khí mà phi tiên đạo chỉ chúng ta hiên viên đế tộc thì có chỉ là mở ra nó quyền lợi chỉ ở cổ tổ viễn tổ nhóm trên tay một loại khác cũng là tìm tới thích hợp thân thể chỉ bất quá loại này cần chân tiên xuất thủ h i ê n viên cựu tổ nói ra không cần phi tiên đạo trì ta tự có biện pháp giải quyết nó hắn trên thân t ự ấn đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm chư vị lao tổ nghe được cái này thanh âm quen thuộc mang trên mặt cực hạn kinh vui t h ầ n sắc bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo tràn ngập tiên quang thân ảnh chậm rãi hàng lâm sau lưng còn theo không biết làm sao long ngô chuẩn tiên là ngũ tổ hiến viên cựu tổ kinh hỉ nói đợi tiên quang tán đi về sau hiến viên tiên làm chân diện mục cũng là hiện lộ ra thân thể nhỏ nhắn xinh sắn g a thị tinh tế tỉ mỉ như ngọc người mặc trắng đ o a n v á y dài đen nhánh tóc dài như là thác nước rủ xuống đến bên hông đôi mắt thâm thúy vô cùng không tệ không tệ h i ê n viên tiên làm hơi hơi dò xét h i ê n viên đế thiên khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ hài lòng h i ê n viên đế thiên cũng là bị đánh l ư ợ n g có chút xấu hổ ngũ tổ h i ê n viên đế thiên cũng là chắp tay tôn k ì n h nói ai n g ư ơ i thân là thiếu chủ không cần đối ta hành đại lễ a đối cái này cho ngươi h i ê n viên tiên làm từ trong ngực xuất ra một cái tản r a kim quan cổ lao chìa khóa đây là phi tiên đạo trì chìa khóa về sau ngươi có thể tùy ý ra vào phi tiên đạo trì h i ê n viên tiên lam đem cái này m à u vàng kim chìa khóa giao cho h i ê n viên đế thiên đa tạ ngũ tổ h i ê n viên đế thiên chắp tay nói chật chật phi tiên đạo trì ta cũng không vào đi qua thập bát tổ cũng là nhìn liếc trong mắt m ọ i nhừ mặt mũi tràn đầy hâm mộ thôi đi lão thập bát người thiên tư này tuy nhiên thả tại bên ngoài số một số hai nhưng là tại chúng ta h i ê n viên nhất tộc bên trong chỉ có thể coi là bình thường thập thất tổ nhìn đến thập bát tổ ánh mắt hâm mộ đột nhiên t r e u chồng nói phi tiên đạo chỉ đối với một chút thiên phú cực kỳ n ị c h thiên cường đại gia tộc yêu nghiệt hoặc là loại kia đối hiến viên đế tộc làm ra công hiến to lớn người mở ra tại mọi người trêu c h ọ c sau đó cũng là đưa mắt nhìn sang đạo võ thiên đế cái này đạo võ tiền bối thương thế cái kia như thế nào giải quyết h i ê n viên đế thiên nói dùng cái này thân thể h i ê n viên tiên làm tay nhỏ vung lên một đạo tản r a nhàn nhạt tiên q u a n g thân thể b ả y biện ra tới tuy nhiên cái này thân thể hai mắt nhắm nghiền nhưng trên thân cái kia tràn ra một luồng đế u i đủ để áp sập chư thiên không kém chút nào hỗn độn đế chủ bọn người đây là bị xóa đi thần hồn đế chủ cường giả h i ê n viên một đám lao tổ thần sắc mang theo một tia kinh ngạc phải biết đại đế cũng không thấy nhiều lại càng không cần phải nói đế chủ dùng đế chủ nhục thân quả thật không tệ thật tiện nghi đạo võ t h ì liên cựu tổ cũng là gật gật đầu vậy thì bắt đầu đi các ngươi lui về phía sau một chút h i ê n viên tiên lam nói khẽ vâng h i ê n viên một đám lao tổ mang theo h i ê n viên đế thiên lui về phía sau h i ê n viên tiên lam tay ngọc vung lên một nói lồng ánh sáng màu trắng bao phủ mảnh này khu vực đế chủ nhục thân lại thêm thứ này đầy đủ ngươi bước vào đế chủ giai đoạn thậm chí chuẩn tiên cũng không phải cái vấn đề lớn gì h i ê n viên tiên lam lẩm bẩm nói h i ê n viên tiên lam trên tay xuất hiện một đạo sáng trói tinh huyết l ư ợ lờ lấy vô tận hỗn độn chi ý từ đó có thể ngầm trộn nghe xuất thần mà thanh â m hỗn độn thần một đám lao tổ nhìn đến hiên viên tiên làm trên tay cái kia d ọ a tinh huyết cũng là lộ ra chấn kinh c h i sắc hỗn độn thần ma thế nhưng là theo hỗn độn bên trong đạn sinh cường đại thần ma thiên sinh trưởng khống hỗn độn c h i lực thiên tư huyết mạch những cái kia đều là cực kỳ cường đại có thể nói là đương thế tối đỉnh cấp một nhóm kia sinh vật dùng hỗn độn thần ma tinh huyết lại phối hợp đế chủ cấp bậc nhục thân tấn thăng chuẩn tiên đều không phải là việc khó gì dù là chân tiên đều có thể nhìn lén m ộ t hai nói cách khác đạo võ thiên đế vừa thức tỉnh hãn tư chất thì không kém gì thiên định vị kia sơ đại thiên đế đi trên lý luận là như vậy h i ê n viên tiên lam tay ngọc vung lên mảnh này tiên hà c h ú n g quanh từng đạo từng đạo sáng chói tiên quang phóng lên tận trời hóa thành từng đạo từng đạo quang trụ tràn vào tinh chủ bộ thân thể này thể nội không sai b i ệ t lắm h i ê n viên tiên lam gặp thời cơ không sai b i ệ t lắm đem đạo võ thiên đế nguyên thần đề lượt ra nhẹ nhàng dung nhập tinh chủ thể nội Vâng! tại đạo võ thiên đế nguyên thần dung nhập tinh chủ thể nội một sát na kia tinh chủ toàn thân nhất thời nở rộ ước vạn quan mang chỗ mi tâm hiện ra một đạo cổ lao thần văn tản ra thần bí vật vị thiên đình sơ đại thiên đế hậu nhân sao hiện viên tiên lam nhìn đến cái này quen thuộc thần văn cũng hơi hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút. rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh t h ầ n sắc h i ê n viên tiên lam tiên nghiệm do ra xâm nhập tinh chủ thể nội không có phát hiện vấn đề khác về sau chính mình cũng là rời đi nơi đây hiện tại đạo võ thiên đế khôi phục chỉ là vấn đề thời gian đến lúc đó bày ra ở trước mặt mọi người chính là hoàn toàn mới đạo võ thiên đế ngũ tổ đạo võ tiền bối thế nào h i ê n viên đế thiên nhìn thấy h i ê n viên tiên lam xuất hiện về sau vội vàng tiến lên quan tâm nói ra h i ê n viên tiên lam nhìn thấy h i ê n viên đế thiên cái kia vội vàng bộ dáng cũng là sinh ra đùa tri tâm a y không có cách hắn trên thân tình huống chân tiên khó cứu ta đã tận lực h i ê n viên tiên l à m trên mặt cũng là mang theo tự trách t h ầ n sắc a không cứu nổi không thể nào thập bát tổ hơi s ữ n g sờ h i ê n viên tiên l à m là người phương nào làm sao có thể không giải quyết được ngoại trừ thập bát tổ cùng h i ê n viên đế thiên bên ngoài còn lại lao tổ ngược lại là phát hiện một chút manh mối cái kia ngược lại là đáng tiếc cựu tổ khe k h ẽ thở dài đáng tiếc cái gì chúng ta trực tiếp khai tiệc thập tổ quắt to một tiếng khai tiệc hai chữ này vừa chuyển ra tinh chủ cái kia n ụ c thân cũng là run nhẹ nhẹ một chút ai ta hổ thẹn tại nam cung tử huyên cùng thiên đình mọi người hiến viên đế thiên thở dài nói tốt tốt l ừ a g á c ngươi hắn không có việc gì h i ê n viên tiên lam nhìn đến h i ê n viên đế thiên cái kia thương tâm thần sắc cũng làm mở miệng cười nói a l ừ a gà ta h i ê n viên đế thiên hơi s ứ n g sở nhìn đến những cái kia cười đến đau bụng đến lao tổ nhóm tâm linh nhỏ yếu nhất thời bị gấp một trăm vạn lần bạo kích đúng rồi nhắc đến ă n chỗ ngồi chúng ta h i ê n viên đế tộc thiếu chủ yến có phải hay không muốn tổ chức một chút đến lúc đó mở tiệc chiêu đái toàn bộ ba nghìn tiên vực h i ê n viên thập bát tổ đôi mắt hơi hơi nhất chuyển trêu g ẹ o nói ngoa tạo lao thập bát ngươi chừng nào thì như thế tham ăn ngươi sẽ không bị đoạt xả đi còn lại lao tổ cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lấy thập bắt tổ người muốn ăn c h u ngồi cứ việc nói thẳng còn muốn cầm hiên viên đế thiên làm lý do đây là phải đi qua người trong cuộc đồng ý đi hiên viên tiên lam khẽ cười nói nghe được hiên viên tiên lam nói như vậy hiên viên đế thiên cũng là bất đắc dĩ cười cười tốt cứ làm như thế mở tiệc chiêu đãi ba nghìn tiên vực hiên viên đế thiên làm như vậy tự nhiên có tính toán của hắn hắn muốn nhờ cơ hội này thành lập thuộc tại chính mình thế lực chương chín mươi bảy thu phục long ngô trần tiên xúc động cấm kỵ chương chín mươi bảy thu phục long ngô trần tiên xúc động cấm kỵ mọi người ở đây trao đổi làm sao bây giờ hiến hội thời điểm một thanh em đột nhiên vang lên đánh vỡ mọi người tiếng thảo luật âm các vị l a o tổ cổ tổ thiếu chủ nhân bên ngoài có người cầu kiến thời không đế chủ đột nhiên hiện thân không mình hành lễ là ai cựu tổ mi đầu hơi hơi thượng tiêu để lộ ra một chút hiếu kỳ là thú thần đế quật người hắn tự xưng đến từ long nô chuẩn tiên nhất mạch kia thời không đế chủ cấp tốc hồi đáp thú thần đế quật bốn chữ này vừa ra long nô chuẩn tiên trong lòng không h i ể u dâng lên một c h ố dự cảm bất tưởng phảng phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh làm sao có thể là thú thần đế q u ậ người bọn hắn tới làm gì tại chỗ lao tổ nhóm liếc nhìn nhau trong lòng đều tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc chúng ta đi ra xem một chút h i ê n viên đế thiên hơi hơi trầm ngâm một lát quyết định vẫn là ra ngoài tìm hiểu ngọn n g n h nhân viên đế tộc ngoài cửa lớn một đạo máu me khắp người thân ả n h quỳ trên mặt đất hai mắt vô thần khỏe miệng không ngừng hô hào không có hết rồi h i ê n viên hộ vệ chỉ là mắt lạnh nhìn hắn không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói đây là yêu tộc a không sai vẫn là chuẩn đế cấp bậc yêu tộc chuẩn đế yêu tộc quỳ gối nhân viên đế tộc cửa làm gì người hỏi ta ta hỏi ai chung quanh một đám ăn dưa còn chúng đối với thân ảnh kia chỉ trỏ đúng lúc này cửa lớn chậm rãi mở ra một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trong truyền hình ra mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ngươi là thú thần đế của người tới tìm ta hiên viên nhất tộc đến tột cùng vì chuyện gì nghe nói như thế cái kia quỳ trên mặt đất thân ảnh run lầy bầy liền v ộ i ngẩng đầu nhìn lại hiên viên thiếu chủ hắn kích động nói ra ta là long nô nhất mạch chuẩn đế tên là n ô tùng chuyện là như thế này n ô tùng giải thích nói khởi nguyên cổ điện động tác của bọn hắn nhanh như vậy hiên viên đế thiên hơi cảm thấy một tia kinh ngạc khởi nguyên cổ điện sẽ đối bọn hắn độc thủ đây là hắn trong dự liệu sự tình chỉ là không nghĩ tới khởi nguyên cổ điện lại nhanh như vậy dù sao chuẩn bị chiến đấu mưu đồ đều cần thời gian dường như khởi nguyên cổ điện đã sớm sẽ dự liệu được đồng dạng long nô chuẩn tiên ở một bên nghe được thú thần đế có chính mình nhất mạch k i a toàn tộc hủy diệt vong tại khởi nguyên cổ điện c h i thủ song quyền cầm thật chặt sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh hắn nhịn không được nói ra không có khả năng viên tổ thay chúng ta báo thủ a nô tung nhìn thấy long nô chuẩn tiên hốc mắt hơi đỏ lên ta một người căn bản không đối phó được khởi nguyên cổ điện long nô chuẩn tiên ngầm đầu nhìn bầu trời một mặt mờ mị đột nhiên trong giọng nói của nàng mang theo thâm ý nhân viên tiên lam nhìn đến rất thấu h r i ệ t long nô chuẩn tiên là bị ép thần phục đối với nhân t thẻ viên đế thiên đều mang trong lòng ngăn cách vì để cho long nô chuẩn tiên cam tâm tình nguyện vì n i ê n viên đế thiên làm việc nàng cố ý bố trí cục này tiết mục cho hắn biết n h ê n viên đế thiên tại nhân viên nhất tộc bên trong tầm quan trọng là không thể thay thế l o n g nô chuẩn tiên tự nhiên cũng không đốc hắn liếc mắt liền nhìn ra hiên viên tiên lam dụng ý hắn nhìn lấy hiên viên đế thiên trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc bọn hắn thu thần đế quật những cái kia thiên t i ê u yêu nghiệt tuy nhiên cũng có thân phận quyền lực nhưng còn không ai có thể đạt tới hiên viên đế thiên dạng này độ cao có thể tùy ý phát động bất hủ chiến thậm chí lao tổ cổ tổ mấy người cũng đều muốn nghe theo hắn mệnh lệnh dù là đọc qua cổ sử đ ồ chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy nghe được hiên viên tiên lam nói như vậy hiên viên đế thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi v v v vặn hắn cũng có quyết định này l o n g nô chuẩn tiên xác thực đáng giá hắn tốn tâm tư lôi kéo một vị chuẩn tiên cường giả đủ để quét ngang ba nghìn tiên vực ngoại trừ địa phủ cùng một số ẩn tàng sâu đậm thế lực bên ngoài cơ bản không người là chuẩn tiên đối thủ hắn cái này mới xây thế lực thiếu khuyết chuẩn tiên toa trấn hắn còn đang lo nhân thủ không đủ đâu không nghĩ tới khởi nguyên cổ điện trực tiếp giúp hắn cái này đại ân ta nguyện đời đời k kiếp kiếp lập xuống đại đạo lợi thế long nô chuẩn tiên rất sợ hiên viên đế thiên không tin vội vàng lập xuống đại đạo lợi thế trong cõi u minh có một cố nhân quả chi lực ra chỉ đến hiên viên đế thiên cùng long nô chuẩn tiên trên thân h i ê n viên đế thiên khoe miệng mỉm cười t ố t ngươi đã thần phục ta vậy ta tự nhiên sẽ giúp ngươi lần này đa tạ chủ nhân long nô chuẩn tiên vui mừng quá đỗi lấy h i ê n viên đế tộc thực lực hủy diệt khởi nguyên cổ điện cũng không khó h i ê n viên đế thiên đem mọi người an bài song sôi về sau chính mình cũng là theo chân h i ê n viên tiên lam về tới chính mình cung điện bên trong h i ê n viên tiên lam tay nhỏ vung lên một bức giống như tiên cảnh vũ trụ bị tiện tay chế tạo ra tiên vụ nung lung thần mang vận đạo hiến viên đế thiên kinh ngạc phát hiện chung quanh thời gian không gian đều đình chỉ lưu động tuy ý sửa đổi một phương thời không thực lực này hiến viên đế thiên cũng là cảm thấy chấn động không gì sá cụ tổ ngươi bây giờ là cảnh giới gì h i ê n viên đế thiên cũng là vô cùng hiếu kỳ ngươi đoán h i ê n viên tiên lam cũng là nháy n h á y mắt nói t r â n tiên h i ê n viên đế thiên không chút n g h ỉ ngợi nói không lại cao một chút h i ê n viên tiên lam che miệng cười khẽ nàng thì thích treo chọc làm đùa h i ê n viên đế thiên chẳng lẽ lại là tiên vương h i ê n viên đế thiên cũng là hít sâu một hơi t r â n tiên vô địch thiên vương cũng có thể một đ ổ i một h i ê n viên tiên lam thần bị nói cực đạo trần tiên hiến viên đế thiên hơi hơi suy tư não hải bên trong đột nhiên hiện lên bốn chữ lớn đáp đúng ngũ tổ ta là cực đạo trần tiên h i ê n viên tiên lam nói h i ê n viên đế thiên tuy nhiên chuẩn bị kỹ c ả g nhưng tận mắt nhìn thấy h i ê n viên tiên lam thừa nhận thời điểm khó tránh khỏi không khỏi cảm thấy một tia c h ầ n kinh cực đạo c h â n tiên là những cái kia tại c h â n tiên cảnh giới đi đến cực hạn vô thượng dị số loại này tồn tại cực đoan đáng sợ có thể nói là c h â n tiên vô địch cho dù là tiên vương cũng không dám khinh thị nửa phần thậm chí còn có chút cực kỳ cường đại cực đạo c h â n tiên cũng có thể nghịch chém tiên vương h i ê n viên đế thiên coi là h i ê n viên tiên lam chỉ là loại kia tương đối bình thường trần tiên không nghĩ tới là cực đạo trần tiên quả thực kinh đến hắn nhìn nhìn lại quân gia loại kia thế lực cổ tổ phổ biến đều là đại đế. chỉ có v i ê n tổ mới là trí cường đế giả mà bọn hắn hiên viên nhất tộc cổ tổ đã siêu việt cái này đế cảnh đã tới t siêu thoát ra khỏi trần thế tiên đạo c h i cảnh song phương căn bản không tại một cái phương diện phía trên con đua thiệt quân gia mỗi ngày hô to quân gia vô địch cổ tổ vô địch những cái kia thổi ngữ bức kết quả cùng hiên viên nhất tộc so ra quả thực là dựa vào bảo vệ tiểu gia hỏa nói cho ta biết ngươi thật vô cùng muốn kiến tạo thuộc tại chính mình thế lực sao hiên viên tiên làm đùa hết hiên viên đế thiên về sau sắc mặt cũng là hiện ra một vệ trịnh trọng chi ý hiên viên đế thiên nhìn đến hiên viên tiên làm cái kia vẻ mặt nghiêm túc cũng là nuốt nước miếng một cái kiên định gật đầu nói ừ n tiên a muốn s u việt t phụ h â siêu vực i tiên. Lời nói tiên ệ t tổ toàn này vừa v ra, toàn bộ tiên vực nhất t cái l khắc không cách nào tưởng tượng địa phương chuyển đến một cỗ tiếng oanh minh một cỗ cực kỳ khủng bố đế bi bao phủ bắc phương chung chung điệp điệp hướng về ba nghìn tiên vực những phương hướng khác dũng mánh lao tới toàn bộ ba nghìn tiên vực tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức á p vô số người quỳ dạp xuống đất không cách nào ngẩng đầu đừng nói bọn hắn dù là thiên đình tiên đình thần đình nhóm thế lực đế cảnh cường g i ả cũng là lòng sinh run r u dậy tại cỗ uy áp này phía dưới bọn hắn giống như con kiến hôi đồng dạng sinh tử đều là trong một ý nghĩ là có người nói tới cái gì cấm kỵ sao là h i ê n viên nhất tộc vị kia vẫn là đạo này nhân vật cực kỳ khủng bố tự lẩm bẩm nói xong quay đầu nhìn một chút táng thiên tử vực ai táng thiên tử vực lại không bình tĩnh tiên vực đại kiếp sắp xảy ra nói xong thân ảnh này cũng là chậm h uy áp giống như là thủy triều thối lui toàn bộ ba nghìn tiên vực h ắ t cám cũng là cấp tốc thối lui lộ ra q u a n minh thật là khủng khiếp h uy áp đến tột cùng là bực nào tồn tại người tới nhanh tra việc này rất nhiều chưa t ỉ n h hồn đại thế lực chi chủ hào hào điều động nhân thủ điều tra h uy áp nơi phát ra mặc kệ ngoại giới như thế nào bạo động h i ê n viên đế tộc nội bộ một mảnh ăn lành siêu việt tổ tiên tốt tốt ngươi thật rất giống mấy vị kia h u y n h trưởng h i ê n viên tiên làm chậm rãi nâng lên tay ngọc tỉ mỉ ngắm nghĩa hiến viên đế thiên gương mặt trong mắt tràn đầy vui mừng sau đó nàng đôi mắt nhẹ g i lên nhìn về phía táng thiên tử vực phương hướng thắng thiên tử vực cũng có đang ngủ say mấy vị cổ lao h i ê n viên chiến tướng bọn hắn đối với ngươi mà nói sẽ có không tưởng tượng nổi trợ giúp h i ê n viên đế thiên nghe vậy nghiêm mặt nói thắng thiên tử vực à mấy vị kia h i ê n viên chiến tướng so sánh thiên thánh hoàng như thế nào h i ê n viên tiên lam cười n h ạ t nói thiên thánh hoàng cũng không phải là đối thủ vô cùng đơn giản mấy chữ thì khái quát h ắ n thực lực mạnh à đúng ngoại trừ mấy vị kia thắng thiên tử vực còn có tộc ta hai vị tiên mạch yêu nghiệt ngươi muốn là gặp phải phiền t o á i gì có thể đi tìm bọn hắn t h n g thiên tử vực bởi vì hiệp ước quan hệ tuổi trẻ thế hệ sự tình tộc ta không tốt tham gia đương、nhiên. nếu như táng thiên tử vực dám lấy lớn hiếp nhỏ tộc ta thì mặc kệ cái gì cậu cái dám điều ước h i ê n viên tiên lam ánh mắt lạnh lùng vô cùng mang theo cực hạn sát ý nếu như táng thiên tử vực dám lấy lớn hiếp nhỏ vậy cũng đừng trách bọn hắn h i ê n viên nhất tộc không giảng đạo lý h i ê n viên đế thiên đột nhiên nghĩ đến thể nội còn có hắc ám thiên đế cái này hai họa ngầm liền hỏi ngũ tổ hắc ám thiên đế cái kia xử trí như thế nào tốt h i ê n viên tiên lam nghe vậy nói đem hắn phóng xuất giao cho ta đến là được tốt hiến viên đế thiên cũng là đem thể nội hắc ám thiên đế phóng xuất ra hắc cám thiên đế khí tức quá mạnh dù là đại đế đều sẽ cảm thấy run rẩy nạt thở ha ha tiểu tử n g ư ơ i rốt cuộc quyết định muốn cùng bản đế hợp tác rồi cái này là được rồi hả ngươi cầm bản đế không có cách còn không bằng cùng ta hợp tác cùng một chỗ đồng n mưu chư thiên vạn giới như thế nào tại vô tận hắc cám bên trong l o a n g thoáng có thể thấy được một đạo thân ảnh như ẩn như hiện dù là bị hiên viên đế thiên bọn người trọng thương hắn khí tức vẫn vô cùng khủng bố ngươi vẫn là tốt tốt lo lắng mình bây giờ tình cảnh đi hiên viên đế thiên thần sắc cũng là mang theo vẻ trào phúng tiểu tử ngươi còn như thế m ạ n miệm bản đế hắc á m thiên đế chính muốn trang mức phát hiện một đạo ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn để hắn cảm nhận được một cô ý sợ hãi là ai hắc ám thiên đế quay đầu nhìn qua phát hiện một đạo giống như thiên tiên một dạng nữ nhân ở nhìn hắn c h ầ m c h ầ m ánh mắt kia giống như lối đ á i con kiến hôi đồng dạng ngươi là người phương nào hắc ám thiên đế thần nghiệm phát tán ra vậy mà nhìn không thấu trước mắt nữ nhân nội tình vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một loại là không có chút nào tu vi phạm nhân một loại là thực lực mạnh đến hắn không cách nào nhìn thấu không hề nghi ngờ là loại thứ hai hắn bị hồng nông chung một mực chấn áp tại hiên viên đế thiên thể nội căn bản không cảm ứng được tình h u ố n ngoại giới cho nên hắn cũng không biết hiên viên tiên làm thân phận. nguyên lai là theo hắc ám chi môn trốn tới dư nghiệt hiến viên tiên lam cũng là nhìn ra hắc ám thiên đế nội t ì n h hắc ám chi môn hắc ám chi môn cùng màu vàng kim đại môn có liên quan sao hiến viên đế thiên nghe được hắc ám chi môn bốn chữ này đôi mắt cũng là khẽ run lên hắn là theo màu vàng kim đại môn xuyên việt đến cái này thế giới cái kia hắc ám chi môn có thể hay không cũng là những cái kia quỷ dị nhất tộc hắc ám sinh linh theo k h á c một phương thế giới xuyên việt đến cái này thế giới hắn có dự cảm hắc ám chi môn tuyệt đối cùng màu vàng kim đại môn có quan hệ làm sao ngươi biết hắc ám chi môn hắc ám thiên đế chân sợ hay nói đây là bí mật của hắn theo lý mà nói tiên vực nơi này hẳn là không người biết mới đúng hắn đúng là theo hắc ám tri môn bên trong trò tới sau đó nhập thân vào khởi nguyên cổ khí cái này tiên vật phía trên sau cùng bị sơ đại t i ê n đế đạt được h i ê n viên tiên làm không có cái khác dư thừa nói nhảm như là đã biết hắc ám t i ê n đế thân phận cái kia nàng cũng sẽ không lưu thủ cái gì ủy dị nhất tộc cùng chư thiên vạn tộc thậm chí h i ê n viên nhất tộc đều là tử địch song phương không có gì đáng nói ngươi không chết thì là ta vong đã bị ngươi phát hiện vậy ta cũng liền không l n tàng cái gì hắc ám t i ê n đế thấy thế cũng không tiếp tục cần giấu các loại thần thông bí pháp vào tay hắc ám thiên đế thân hình không ngừng tăng vọt chung quanh quỷ dị chi khí chìm nổi sau lưng có cổ lão quỷ dị dị tượng hiện lên cái k i a t r o n g đó là một phương bị hắc ám ô nhiễm tổ giới mà tại bị ô nhiễm hắc ám tổ giới bên trong một đạo huyết sắc thân ảnh sừng sững trong đó t r u n g quanh lượn lờ vô tận huyết sắc quan g luân quan g luân bên trong từng đạo từng đạo sinh linh tại kêu gen tiêu thảm giống như một tôn diệt thế ma thần cho nhân gian mang đến vô tận thái kiếp thân ảnh này vừa xuất hiện hắc ám thiên đế là thiên đế muốn yếu thế để nhân viên đế thiên buông lỏng cảnh giác đằng sau sẽ chậm, chậm khôi phục thực lực chiếm lấy nhân viên đế thiên kết quả không nghĩ tới hiên viên đế thiên không theo lẽ thường ra bài hát cám đế tu la nhất tộc liền các ngươi thủy tổ đều bị tộc ta tiền nhân chân sát chỉ bằng ngươi còn muốn phản kháng tộc ta hiên viên tiên lam sắc mặt bình tĩnh hai tay dò ra t r u n g quanh từng đạo từng đạo cực hạn tiên đạo quy tắc hiện hiện ra mang theo một cỗ chấn áp thiên địa phai mở hát cám vô thượng đạo vận ngươi lại là c h â n tiên không đúng là cực đạo c h â n tiên giờ khác này hát cám thiên đế cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi hắn vậy mà tại ba nghìn tiên vực gặp được cực đạo chất tiên những thứ này tiên đạo quy tắc hóa thành vô số trật tự thần liên lẫn nhau đan vào một chỗ hướng h á cám thiên đế ba hắn vốn, vốn, vốn là muốn nhờ nhân vương tri thân chậm rãi từng bước sâm chiếm ba nghìn tiên vực lớn mạnh tự thân không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhân viên đế thiên cái này dị loại phá hủy hắn kế hoạch chương chín mươi chín yên tiên thí vệ thuế biến thần phục hoặc lá chết chương chín mươi chín yên tiên thí vệ thuế biến thần phục hoặc lá chết đến lúc đó tất cả mọi người a hát cám thiên đế tại một tiếng tuyệt vọng trong tiếng gầm giống tức giận bị hiên viên tiên lam luyện hóa trong đó đem nguyên thần quy tắc cùng nhau ma d i ệ t đến tận đây hát cám thiên đế hoàn toàn chết đi nhân vương sự tỉnh cũng triệt để kết thúc đế thiên đem yên thiên thí vệ lấy ra hiên viên tiên lam trên tay nâng một đạo đục ngầu quan nguyên hiên viên đế thiên lấy lại tinh thần đem yên thiên thí vệ toàn bộ lấy ra ngũ tổ cái này là vật gì h i ê n viên đế thiên nhìn chăm chú cái kia đục ngầu quan nguyên cảm nhận được cẩn chứa trong đó hắc cám bản nguyên cực kỳ nồng đậm nhưng cái này hắc cám bản nguyên cùng quỷ dị nhất tộc loại kia âm lãnh t à ác hắc cám bản nguyên lại có chỗ khác biệt ngươi không phải là muốn cải tạo hiến thiên thí vệ để thăng bọn hắn hạn mức cao nhất sao h i ê n viên đế thiên phòng đoàn nói đúng ngươi lui về phía sau một điểm cẩn thận làm bị thương ngươi hiến viên tiên lam nhắc nhở h i ê n viên đế thiên thấy thế cũng là lui về phía sau thiên địa văn pháp khôi lỗi chi đạo dung h i ê n viên tiên làm tay kết pháp quyết đem trên tay cái này đục n g ầ u quan g nguyên du nhập g n những cái kia yên thiên thí vệ thể nội du nhập g n quan g nguyên yên thiên thí vệ trên thân nhất thời nở rộ vạn đạo hắc quang từng đạo từng đạo hắc cám p h ủ văn lạc lớn khải giáp phía trên hư không vạt mẹo hắc cám chi chiều sôi trào máy liệt nguyên bản không nhúc nhích yên thiên thí vệ lỗ trống vô thần hai mắt nhất thời toát r a dọa người sát ý toàn thân tản ra cực kỳ nồng đậm hắc cám khí thế nhất là yên thiên thí vệ cầm đầu mấy vị kia chuẩn đế trên thân càng là b ộ c phát ra quần quận đế uy, uy thế này đã xa siêu việt hơn xa chuẩn đế chính thức bước vào đế cảnh theo nh toàn thân bắt đầu không bị khống chế rung động động một cố bao phủ thương khung huyết s á c xác ý khoáy động mà ra chấn h phải hát chất. tới đối tìm vật cám ứng thực lực so sánh vừa mới cường đại rất rất nhiều chủ yếu hơn chính là ngươi cái này h i ê n tiên thí vệ có một tia ý chí chiến đấu đợi ngày sau bọn hắn cảnh giới cao lên ngươi có thể thử đem một số thần thông truyền đưa cho bọn hắn h i ê n viên tiên lam cũng là giải thích nói nói cách khác những thứ này h i ê n tiên thí vệ có thể không cần người khác khống chế có thể tự chủ tác chiến hơn nữa còn cầm giữ có nhân loại một tia trí tuệ cùng ý chí chiến đấu h i ê n viên đế thiên hiếu kỳ nói k h ô i lỗi có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt cũng là sẽ không đau đau sẽ không phản bội bất kể lúc nào chỗ nào thực lực mãi mãi cũng tại đỉnh phong trạng thái thực lực không lại bởi vì thụ thương mà trượt chỗ xấu cũng là khôi lỗi chiến đấu so sánh duy nhất cứng nhắc chiến đấu lực cùng những cái k i a cùng cảnh sinh linh so sẽ rất yếu rất nhiều rất nhiều khôi lỗi đại sư đối với cái này cảm thấy vô cùng đau đầu h i ê n viên đế thiên đối với h i ê n viên tiên lam chắp tay nói đa tạ ngũ tổ nếu như không có ngũ tổ giúp đỡ bằng vào v ạ n bối cũng khó có thể giải quyết việc này h i ê n viên đế thiên thái độ cực kỳ tôn kính lần đầu gặp mặt ngũ tổ liền giúp hắn lớn như vậy bận điệu cái này khiến hắn rất là cảm động đây là ta phải làm hiến viên tiên lam khoát khoát tay ngũ tổ người thân thể hiến viên đế thiên phát hiện hiến viên tiên lam thân thể biến đến hư huyện mờ nhạt ta đây chỉ là một đạo phát thân đi qua khởi nguyên trung hải tiêu hao đã không có nhiều lực lượng h i ê n viên tiên lam chỉ là cười nhạt một tiếng h i ê n viên đế thiên trầm mặc những thứ này chưa từng gặp mặt h i ê n viên lao tổ cổ tổ đối với hắn như thế đệ bụng cái này khiến hắn không thể hồi báo không cần khổ sở người ta cuối cùng sẽ gặp lại lần nữa tương lai cuối cùng vẫn là thuộc tại các ngươi tuổi trẻ người h i ê n viên tiên lam thân ảnh càng hư huyễn mờ nhạt ngũ tổ h i ê n viên đế thiên b ờ môi k h ẽ nhúc đ í c h minh n ô n g đời đời cuộc đời thăng trầm chư thiên vạn đạo hiến viên vĩnh hằng ngày sau ngươi có thực lực thời điểm trông nom một chút hiến viên nhất tộc lam tinh、người. h i ê n viên tiên lam khỏe miệng nhẹ nhàng p h u n ra ba chữ sau cùng lần nữa nhìn thoáng qua h i ê n viên đế tiên toàn bộ thân thể hóa thành một đạo quang mang biến mất tại mảnh này thiên địa bên trong h i ê n viên đế tiên nhìn lấy h i ê n viên tiên lam biến mất địa phương mang trên mặt một tiêu mê mang ngũ tổ biết hắn là theo lam tinh xuyên việt qua đến cái tia còn lại lao tổ biết hắn là lam tinh xuyên việt qua đến sao còn có vĩnh hằng chi môn h ắ cám chi môn màu vàng kim đại môn cái này ba loại đến cùng là quan hệ như thế nào h i ê n viên đế thiên xoa xoa mi tâm những vấn đề này chỉ có thể tạm thời phóng tới đằng sau hắn cảm giác coi như tìm những lao tổ kia cũng hỏi cũng không được gì h i ê n viên đế thiên c h ỉ n h lý mạch suy nghĩ về sau cũng là sắc mặt trịnh trọng hướng về h i ê n viên tiên làm biến mất địa phương túi người trào thật sâu h i ê n viên đế tộc có thể tiếp nhận hắn cái này làm tinh người có thể bồi dưỡng hắn che chở hắn cũng đã đủ rồi h i ê n viên nhất tộc đáng giá hắn tôn kính báo đáp ngũ tổ yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi h i ê n viên nhất tộc h i ê n viên đế thiên c h ỉ n h trọng nói chủ nhân ta muốn thay chủ nhân báo thủ bị hồng nông trung c h ấ n áp hắc ám thiên đế kiếm kiếm linh nổi lên cảm nhận được hư không cái kia cố mờ nhạt đến cực hạn hắc ám thiên đế khí tức kiếm linh trên mặt cũng là t o á t ra cực kỳ nồng đậm sắc khí có bằng hữu muốn gặp ngươi tay nhỏ vung lên trong hư không hiện ra một thanh bao phủ nông g lung tiên quang thiên đế kiếm thân kiếm hơi chấn động một chút kinh khủng kiếm khí bắn ra mà ra xuyên thủng vô biên hư không tịch diệt vạn vật tiên linh người khôi phục rồi hắc á m thiên đế kiếm kiếm linh nhìn thấy thiên đế kiếm cái tia tản ra rồi rào vô cùng cực hạn huy áp trên mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc lúc trước đạo võ thiên đế tay cầm thiên đế kiếm đại chiến hắc á m thiên đế thời điểm thiên đế kiếm hư hại một số nó không nghĩ tới mới ngắn ngủi một đoạn thời gian thiên đế kiếm nhanh như vậy thì khôi phục thế mà nó rất nhanh tỉnh táo lại trên mặt lãnh ý cho d ai có thể lưu được ta vậy cái này đâu hiên viên đế thiên cười nhạt một tiếng tay phải nhỏ khẽ nâng lên một vệ sáng trói cùng cực tiên quang phun trào một thanh thần bí khó lường phát ra c u ầ n c u ộ n bất hủ khí tức kiếm thai bất ngờ xuất hiện tại nó trước mắt bất hủ kiếm thai cái này sao có thể n g ư ơ i tại sao có thể có vật này hắc á m thiên đế kiếm kiếm linh nhất thời thất thố kêu to nhớ năm đó hắc á m thiên đế khắp nơi tìm ba nghìn tiên vực đều không thể tìm tới truyền thuyết này bên trong bất hủ kiếm thai mà giờ khác này nó lại xuất hiện tại hiên viên đế thiên trong tay bất hủ kiếm thai cùng thiên đế kiếm cùng làm khởi nguyên thánh vật cả hai kết hợp phía giới v y lực tăng gấp bội đem hắc cám thiên đế kiếm áp chế gắt đao ta cho ngươi hai lựa chọn h i ê n viên đế thiên ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc cám thiên đế kiếm kiếm linh một là thần phục với ta ta mang ngươi tiến về phi tiên đạo chỉ tẩy đi trên người ngươi hắc cám khí t ứ c hai là chết càng cường đại vũ khí càng khó sinh ra khí linh một khi sinh ra cái kia vũ khí vi lực liền sẽ tăng vọt gấp trăm lần thì liền hiến viên đế thiên cũng không nhịn được cảm thấy tiếp hận cường đại như thế khí linh n h ư n h ư vậy vẫn là thực đang đáng tiếc c h ư một trăm mở tiệc chiêu đại ba nghìn tiên vực không đến cũng là quân gia xuống tràng mở tiệc chiêu đại ba nghìn t i ê n vực không đến cũng là quân gia xuống tràng ta thần phục ta thần phục hát cám thiên đế kiếm kiếm linh không có cách chỉ có thể thần phục tại hiên viên đế thiên dưới chân cái này là được rồi ta có thể tỉnh hóa trên người ngươi hát cám khí tức đồng thời giữ lại ngươi đạo này kiếm linh hiên viên đế thiên thản n h i ê nói n tại hiên viên đế thiên đem hát cám thiên đế kiếm mang đến phi tiên đạo chỉ g ộ t rửa hát cám khí tức về sau hắn về tới chính mình cung điện thiên đạo chi huyết rốt cục có thời gian có thể luận hóa không biết chu thiên tiên đồng sẽ lĩnh nộ cái gì thần thông theo i độ lôi kép đến nhân vương đế mộ lại đến phía sau bất hủ chiến hắn đều không một khắc dừng lại qua sự tình đều là lần lượt từng món phát sinh căn bản không cho hắn thời gian tu luyện hiện tại những chuyện này đã giải quyết tốt đẹp quân gia hủy diện hắc ám thiên đế vất lạc hắn còn thuận tiện tìm tới bất hủ kiếm thai cùng hắc ám thiên đế kiếm ngũ đại thánh vật gom góp ba cái khoảng cách sau cùng hai kiện cũng là không xa trừ cái đó ra lần này hủy diện quân gia còn có ngũ tổ theo tinh gia cái k i a tam đại trùng cực thế lực cầm về rất nhiều tài nguyên đầy đủ hắn tu luyện dùng ta giống như có chút yêu mến bất hủ chiến tùy tiện một trận bất hủ chiến thì cấp đoạt nhiều như vậy tài nguyên mà lại trong đó còn có không ít cực kỳ chân quý tiên dược c h ở chút h i ê n viên đế thiên nhìn bên cạnh đông đảo tài nguyên tu luyện lắc đầu khẽ cười một tiếng những cái tia tại bên ngoài cực kỳ khó gặp hồng mông đạo thạch đã ở trước mặt hắn trồng chất thành núi những thứ này cũng đều là theo quân gia bọn hắn trên thân vơ v á c tới hiến viên đế thiên đoán chừng một chút những tư nguyên này đầy đủ hắn tu luyện đến đại đế thậm chí càng cao cảnh giới đương nhiên đây chỉ là đ o á n chừng hiên viên đế thiên cả sửa lại một chút tài nguyên ngồi xếp bằng hư không hai mắt nhắm chặt sau lưng hồng nông đế long hồng nông côn bằng hư ảnh h i ệ n lên phun r a n u ố t vào vô tận hồng nông chi khí diễn hóa khởi nguyên tạo hóa dị tượng cung điện hư không xuất hiện một đạo cực minh nông màu đen cự nhãn loáng thoáng tản mát ra một cố vô cùng khủng bố kinh thiên khí thế nếu như thời không đế chủ ở đây chắc chắn kinh ngạc phát hiện hiên viên đế thiên quanh thân thời gian đều đình chỉ lưu động tại hiên viên đế thiên lúc tu luyện ba nghìn tiên v không cần để ý chính là chẳng lẽ lại nhân viên nhất tộc còn có thể đối với chúng ta động thủ hay sao rất nhiều thiên cổ hoàng tộc thậm chí những cái kia cùng n h ê n viên nhất tộc có mâu thuẫn bất hủ thế lực thái cổ thế gia sinh mệnh cấm khu c h ờ một chút đều lựa chọn không nhìn những ngày này cổ hoàng tộc nhóm thế lực không nhìn mời tin tức tự nhiên rơi xuống hiên viên nhất tộc trong hai hiên viên nhất tộc lao tổ nết miệng mỉm cười không để ý đến bọn hắn đợi đến đằng sau tiên vực đại kiếp thời điểm những thế lực này tự nhiên sẽ có cầu trợ với bọn hắn thời điểm đến lúc đó đừng trách bọn hắn nói đại điều kiện hiên viên đế tộc những lao tổ này thích nhất nhìn đến những cái kia tự cho là đúng người rơi và o vô tận thâm viên thống khổ tràng diện đương nhiên những cái kia cùng hiên viên nhất tộc giao hảo những cái kia thế lực tự nhiên sẽ đi dự tiệc để cầu làm sâu sắc cùng hiên viên nhất tộc liên hệ tại hiên viên nhất tộc chuẩn bị tổ chức thiếu chủ đến thời điểm một đạo càng mãnh liệt hơn tin tức chuyển ra cái gì đế thiên thiếu chủ muốn tổ kiến thế lực để cho ta yên tĩnh đế thiên thiếu chủ có cường đại như vậy gia tộc còn chưa đủ hạ cần lại tổ kiến thế lực sao Hiên viên đế thiên tổ kiến thế lực tin tức chuyển khắp toàn bộ tiên vực, đã dẫn phát kịch chuyển. nhiều hiên thiên thế đích hiên chưa hả? viên kiến tin tiên liệt đại viên kiến cái cái viên toàn dẫn dung đang đoán còn vực, đế đã đế đế đủ tổ tức rất tổ một tộc lực lao lực là Có mục suy bộ gì, bằng chừng ấy tuổi lại muốn sáng tạo nhất phương thế lực giống ta chờ tuổi tắc thời điểm đều trong gia tộc ngồi ăn rồi chờ chết kết quả nhân g i a đã bắt đầu bắt tay vào làm kiến thiết nhất phương thế lực điều này thực để cho chúng ta hổ thẹn không thôi một vị trẻ tuổi tu sĩ ăn thịt uống rượu một mặt cảm khai nói ừ cái này tính là gì hiên viên đế thiên bất quá làm ư ợ n nhờ hiên viên đế tộc danh vọng đến sáng tạo thế lực thời thế tạo anh h ù n g thôi bên cạnh một vị tuổi trẻ nam tử cực kỳ ghen tị nói nghe đến lời này nhà hàng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nam tử này ánh mắt kia cùng nhìn thẳng nóc một dạng các ngươi làm gì dùng ánh mắt này nhìn ta ta có nói sai sao nam tử này vẫn là mạnh miệng cực kỳ không phục nói ra đạp dị vực chém nhân vương d i ệ t quân gia bình h o a loạn ngươi đây có thể làm được sao đừng nói cái khác chỉ là dị vực những cái kia t h i ê n tiêu ngươi cũng không dám l h ấ p nhau còn không biết xấu hổ nói ra loại này ném ai quy đúng đấy các ngươi lý ra là không có ai sao tận suất chút ngươi loại này nhân tài ta chịu không được loại này ngốc hàng ta muốn cách xa hắn một chút a i huynh đài ngươi chờ ta một chút những người còn lại cũng đều là đứng dậy rời xa cái này tuổi trẻ nam tử tiên đình cung điện từng đạo từng đạo vĩ nạn g vô cùng thân ảnh ngồi xếp bằng hư không toàn thân bị minh mông đế quan g bao phủ thấy không rõ khuôn mặt những thứ này thân ảnh đều là tiên đình đại đế tại trên cùng một đạo đế tọa phía trên ngồi lấy một vị khuôn mặt cực kỳ mơ h ầ nguy nga thân ảnh bị ngăn cách nhân quả toàn thân trên giới tản ra vô biên c u ộ n c u ộ n đế uy lý thế h i ể n nhìn thấy tiên đế đại nhân vì sao không quỷ bên trái một vị thân mặc kim bảo đại đế âm thanh lạnh lùng nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người là sắc mặt không tốt nhìn phía dưới một vị mặt mặt m tràn đầy tiêu căng trung niên nam tử quỷ ta vì sao quỷ ta chỉ quý hiên viên nhất tộc không đúng rồi suýt nữa quên mất cùng các ngươi nói chúng ta lý ra đã thần phục hiên viên nhất tộc lớn mật chẳng lẽ các ngươi lý ra muốn phản bội chúng ta trong đó một vị tính khí nóng nảy đại đế trên mặt sắt ý nói cái kia cố quần quận đế uy hướng về trung niên nam tử này che đậy mà đi p hắn h chỉ bất quá một tôn chuẩn đế như thế nào ngăn t r ở c ố này đế uy trực tiếp bị áp nằm dạp trên mặt đất các ngươi không thể đối xử với ta như thế các ngươi chẳng lẽ không sợ hiên viên nhất tộc sao trung niên nam tử cảm thấy một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác đập vào mặt để hắn không thể thờ nổi ngồi cao đế tọa phía trên tiên đế khẽ cho mày vung tay lên tán đi cái kia tiên đế đại nhân vị tiêu tiên đình đại đế nhìn thấy vi áp bị tiên đế tiêu trừ trên mặt lộ ra vẻ không hiểu tiên đế chỉ là khẽ lắc đầu ra hiệu hắn không cần nói a tiên đình cũng không gì hơn cái này trung niên nam tử đứng lên trên mặt trào phúng nếu như ngươi chỉ là đến nói cho tin tức này vậy ngươi có thể lăn tiên đế thản nhiên nói tiên đế đại nhân không thể bỏ qua hắn nghe được tiên đế muốn thả đi trung niên nam tử này còn lại tiên đình đại đế nhất thời ngồi không yên bị một tên phản đ ồ trào phúng coi như xong còn thả đi cái này tính là gì sự tỉnh tiên đế chỉ là nhàn n h ạ t khoác tay nhưng cái kia tiên đ ỉ n h đại đế thấy thế cũng không nói thêm gì nữa chỉ có thể cưỡng chế trong lòng phẫn nộ h ừ chuyến này ngoại trừ tin tức này bên ngoài còn có một cái tin tức trọng yếu cái kia chính là hiên viên chủ nhân muốn các ngươi tiên đ ỉ n h cùng thần đ ỉ n h nhất định phải tham gia thiếu chủ y ế n trung niên nam tử ngẩng đầu lần nữa m ũ i vểnh lên trời ha ha hiên viên nhất tộc gọi chúng ta tham gia chúng ta thì tham gia bọn hắn thế nào không tới tham gia chúng ta tiên đào đại hội đâu tiên đ ỉ n h mấy vị đại đế cũng là một mặt phúng cười nói nếu như chúng ta tiên đình cự từ đâu tiên đế hơi hơi suy tư về sau nhìn lấy trung niên nam tử nói ra Quân ra thì lời à các n g ư này nhiên nam Tử o n động tiên đình mọi người, vẫn tiên hoàng chiều động n g chiều tác. Trước khuất biệt mọi chiều Lời tác. à vừa nói ra hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều dường như đình chỉ tiên đình chư đế sắc mặt khó coi bọn hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy uy hiếp nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác thực ai kêu h i ê n viên nhất tộc mạnh như vậy muốn là đổi người khác dám như thế uy hiếp bọn hắn tiên đình mọi người trực tiếp đem bọn hắn tổ phần đều cho đảo thì liên một mực lạnh nhạt như thủy tiên đế sắc mặt cũng là bắt đầu biến ảo chập trờn hắn chăm chú nhìn lý thế hiển nhìn đối phương cái kia không có sợ hai gương mặt hắn lập tức thì đã mất đi chủ ý đây là h i ê n viên đế thiên ý tứ vẫn là những cái kia h i ê n viên lão tổ ý tứ tiên đế trầm mặc thật lâu c h ầ m rãi mở miệng nói t h a n h â m bên trong mang theo một tia thăm dò cái này tự nhiên là thiếu chủ ý tứ ý tứ đã rất rõ ràng các ngươi dám không tới vậy cũng đừng trách chủ nhân bái phòng bái phòng các ngươi tiên đ ỉ n h lý thế hiển thản nhiên nói hắn mặt ngoài rất bình tĩnh trên thực tế hắn nội tâm mừng thầm thực sự không nên quá xứng rồi mượn nhân nhất tộc y dành tại tiên đình trước mặt cáo mượn vai hổ cảm giác kia quả thực giống táo bón một tháng đột nhiên xuân sẻ thoải mái cảm giác tốt chúng ta tự nhiên sẽ đi tham gia h i ê n viên nhất tộc thiếu chủ hiến tiên đế cũng là đáp ứng hắn có thể cảm giác h i ê n viên nhất tộc không phải nửa dỡn muốn là bọn hắn thật không đi tham gia hiến hội tuyệt đối sẽ đối bọn hắn tiên đình phát động bất hủ chiến cái này là được rồi lý thế hiện đối với cái này cũng là phi thường hài lòng xem như hoàn thành h i ê n viên nhất tộc cho hắn bàn giao nhiệm vụ v ề phần tại sao không có h i ê n viên tộc nhân qua qua ở trước mặt m ư ợ tiên đình đó là bởi vì bọn hắn không xứng táng tiên từ vực vẫn tiên hoàng triều một mảnh tràn ngập nồng hậu dạy đặc từ khí địa phương tọa lạc lấy từng tòa cung điện từ đường bên trong từng đạo từng đạo cực kỳ cường đại khí tức tản ra uy chấn bát phương h o à n vũ yếu nhất đều là tản ra chuẩn đế khí thế những khí tức này như là cổ lão thần linh đang ngủ say mang theo vô tận u y áp mà tại những cung điện này ở giữa nhất có một tòa màu xám cung điện màu xám trong cung điện tràn ngập vô tận t ử khí giống như trường giang đồng dạng sôi trào m á h liệt tại cái này t ử khí bên trong một đạo mông lung vô cùng bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng phủ điện phía trên nàng ba nghìn mái tóc như tơ tùy ý ố i tung ra như là thác nước chiếu nghiênh xuống lóe ra hào quan màu bạc n u ố tại nhả nhật nguyệt tiên quang, cùng nhiên. loáng thoáng rung nhan nhân rung động khí thế cho thế ra kia tức tuyệt siêu Cái vô v đủ để n cho không cái này an tĩnh cung điện bên trong có một đạo rất nhỏ tiếng bước chân đột nhiên vang lên cái k i a thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra một đôi rung động lòng người đôi mắt tản ra mông lung quang mang làm cho không người nào có thể chuyển di ánh mắt nàng nhẹ nhàng đứng dậy tay áo tung bay giống như tiên tử hạ phàm nữ tử này tự nhiên là nam cung tử viên thế nào thiên giao song hồn rung hợp như thế nào đứng tại nam cung tử huyên trước mặt là một vị trung niên nam tử thân hình bao phủ tầng tầng t i ê n khói mù bên trong không cách nào thấy rõ bộ mặt chân thật trên thân không có toát ra mảy may khí thức phảng phất là cái p h à m nhân đồng dạng nhưng thể nội ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng cố năng lượng kia đủ để táng tận thiên hạ thương sinh dù là đế chủ đều hoàn toàn không phải hắn đối thủ vực này tồn tại đừng nói ba nghìn tiên vực dù là phóng nhãn toàn bộ táng thiên tử vực đều là vô địch tồn tại hắn tu vi đã siêu việt đế cảnh đặt đến trí cao vô thượng chuẩn tiên cảnh giới hắn cũng là vẫn tiên hoàng triều lão hoàng chủ thiên thánh hoàng cũng là trọng thương đạo võ thiên đế kẻ cầm đầu. Phụ thân, ồ đến bây giờ ngươi còn không có thôn vệ cái kia con kiến hôi thần hồn ngươi cái này sẽ ảnh hưởng tộc ta kế hoạch tiến triển thiên thánh hoàng cao mày cực kỳ không vui nói đã mấy tháng thiên giao thánh vương còn không có thôn vệ nam cung tử huyên thần hồn cái này khiến hắn cực kỳ bất mãn phải biết thiên giao thánh vương kiếp chức cũng là chuẩn tiên cấp bậc vô thượng đại lao dù là chuyển thế trọ tu cái kia thần hồn cũng không phải một người phản phu tục tử có thể so kết quả mấy cái tháng trôi qua thiên Giao thánh Vương còn k hoàng ô thôn Không không không n nam cung huyên thần hồn.、Không、đúng.、Cái、này không hợp với lẽ thường, một giới liền đế cảnh g giới có Cái c triệt tử với vệ để đế đều hợp phải một là lẽ n kiến hôi l m sao sẽ có thể ă n người thần hồn trở cũng h Thiên Thánh Hoàng i lực. c là nghĩ mãi mà không rõ cái này nguyên do trong đó theo lý mà nói một cái liền đế cảnh đều không phải là thần hồn căn bản ngăn không được một cái chuẩn tiên tản hồn thôn vệ mới đúng hắn nhìn lên trời giao thánh vương cái k i a tinh khiết đôi mắt luôn cảm giác nơi nào có vấn đề nhưng lại nói không nên lời phụ thân ngài tìm nữ nhi có chuyện gì bờ báo thiên giao thánh vương hơi hơi khóc người theo lý mà nói không có cái gì đại sự phát sinh thiên thánh hoàng cơ bản sẽ không tìm nàng mới đúng tiên vực hiên viên nhất tộc đột nhiên tổ chức thiếu chủ y ế n hội khoảng mười ba nghìn tiên vực thế lực cái kia hiên viên thiếu chủ vẫn là hiên viên nhân hoàng con trai trường tên là hiên viên đế thiên cũng là một cái cùng hiên viên nhân hoàng mở dạng khiến người ta cực kỳ nhức đầu yêu nghiệt thiên thánh hoàng giọng nói vô cùng vì lãnh đạo đối với hiên viên nhất tộc hắn vẫn luôn là ôm lấy địch đi máy liệt hiên viên đế thiên thiên giao thánh vương nghe được cái tên này thân thể mềm mại cũng không khỏi hơi chấn động một chút cái kia phụ thân là tới tim ta đối phó hiên viên đế thiên sao thiên giao thánh vương nghi ngờ nói ta nói cho ngươi đây là bởi vì chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian cũng không phải khiến ngươi xuất thủ đối phó hiên viên đế thiên chúng ta đã suy tính ra đế vẫn di thổ đại khái phước vị ta cần ngươi chỉ huy đại hoàng tử bọn hắn tiến về đế vẫn di thổ tìm tới tộc ta ngủ say cổ lao trí cường ngoại trừ cái này ta còn cần ngươi trừ rơi hai người thiên thánh hoàng ngữ khí càng lạnh lùng mang theo một cỗ nhàn nhạt xác ý cái nào hai người thiên giao thánh vương nói hiên viên đế tộc tiên mạch yêu nghiệt hiên viên càng khôn hiên viên tiến tuyết chứng ư ơ i không người là bọn hắn đối thủ thiên thánh hoàng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng chương một trăm linh hai đế cảnh thánh thú làm biểu diễn người muốn mua chương một trăm linh hai đế cảnh thánh thú làm biểu diễn người muốn mua phụ thân chúng ta thì nhất định muốn cùng hiên viên nhất tộc đối nghịch sao liền không thể cùng bọn hắn thật tốt ở chung sao thiên giao thánh vương khỏe môi khẽ mí môi vô ý thức thốt ra nói ra ngươi là thế nào ngươi trước kia không phải căm hận hiên viên nhất tộc sao từ khi sau khi ngươi trở lại ta cảm giác ngươi thật giống như thay đổi tử còn có đừng quên ngươi mẫu thân là chết như thế nào thiên thánh hoàng ngữ khí mang theo vẻ tức giận nữ nhi minh bạch thiên giao thánh vương hai tay nắm chặt ánh mắt hơi hơi ảm、đạm. minh bạch l i ề n tốt đây mới là ta hảo nữ nhi n g ư ơ i thì lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện chờ bên k i a cái gì thời điểm chuẩn bị xong ta sẽ phái người đến thông báo ngươi thiên thánh hoàng mặc không chút thay đổi nói tùy tiện bàn giao vài câu quay người rời đi thiên giao thánh vương nhìn lên trời thánh hoàng bóng lưng vẻ mặt hốt hoảng ta đây là thế nào thiên giao thánh vương nhìn lấy trắng loãng như ngọc hai tay khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt nàng hiện tại đều không biết mình là thiên giao thánh vương vẫn là nam cung tử viên cùng lúc đó v ẫ tiên hoàng triều mặc khắc một tòa cung điện mấy đạo tuổi trẻ thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng hư không phun ra nuốt vào Quanh trong h chìm â n tiên tượng nổi. có vô số t quái ma quỷ quái dị tượng chìm nổi. Trong đó một đạo thân ảnh mở to mắt nhìn lên trời giao thánh vương phương hướng lẩm bẩm nói lao hoàng chủ lại đi tìm thiên giao công chúa cũng không phải ạ thiên giao công chúa một thế này cũng không bình thường lại là vĩnh hằng tiên thể loại này lịch thiên thể chất bằng vào cái này thể chất đủ để cùng hiên viên nhất tộc những cái tia thiên kiêu tranh phong cho dù là hiên viên tiên mạch hai vị tia thiên giao công chúa đều có thể đấu một trận bọn hắn là vẫn tiên hoàng triệu mấy vị hoàng tử công chúa ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài những người còn lại đều đến thiên giao công chúa thật có thể cùng hai vị kia chống lại sao vĩnh hằng tiên thể là rất mạnh nhưng hai vị kia cũng không yếu lục hoàng tử n h u m à y nói ra lời vừa nói ra thanh â m huyên náo đ ố n g nhiên lúc yên t i n h trở lại tất cả mọi người trầm mặc không nói xác thực dù là thiên giao công chúa giác tỉnh vĩnh hằng tiên thể đều không nhất định có thể vững vàng áp hiên viên nhất tộc hiên viên tiên mạch hai vị kia thế nhưng là thực sự ngâm nhân dù là đi qua chư nhiều tuyến n g u y ệ t mỗi khi bọn hắn hồi tưởng lại cái kia này tất cả mọi người sẽ cảm thấy một trận run r u dày từ mọi phương diện tới nói hiên viên nhất tộc tuổi trẻ thế hệ quá kinh khủng mỗi một vị có tên thiên kêu yêu n h i ệ t thạ tại bọn hắn vẫn tiên hoàng triều nói đều là quét ngang chư đị làm gì dài người khác chi khí d i ệ t chính mình vi phong về sau sự tình người nào nói rõ ràng ngũ hoàng tử lạnh lùng nói h ừ lão ngũ ngươi còn không biết xấu hổ nói ban đầu là người nào hướng h i ê n viên c ả n khôn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngươi đạp mã muốn chết đúng không chính ngươi chạy so chó đều nhanh còn không biết xấu hổ nói ta không phục cái kia đánh một trận a đối h i ê n viên nhất tộc không đúng đối lại chính mình đồng bào huynh đệ t r ọ n g quyền xuất kích đến a đơn đầu a thật coi ta trả lẽ lại sợ ngươi trang diện nhất thời mất không chế tất cả mọi người mở ra nợ cũ cãi vã ai liên bộ dạng như vậy còn muốn cùng h i ê n viên nhất tộc đối kháng thật sự là si tâm vọng tưởng a t h ấ t hoàng tử đứng ở một bên mắt thấy trang diện này chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng ngoại trừ đại hoàng tử cùng tiên giao công chúa bên ngoài đám người này thật là cho h i ê n viên nhất tộc sách dạy cũng không xứng quả nhiên ta lúc đầu quyết định biện pháp là đúng đầu nhập vào h i ê n viên nhất tộc là đường ra duy nhất đối ngoại không tranh nổi cương địch đối với mình người ngược lại là hạ ngân thủ cứ như vậy vẫn tiên hoàng triều cái nào còn có cái gì tương lai nghĩ tới đây thân hoàng tử bước ra một bước không gian ba động chấn động mà ra cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa vậy phải làm sao bây giờ đế thiên thiếu chủ gọi ta nhìn chằm chằm thiên giao công chúa thế nhưng là ta căn bản vào không được thất hoàng tử nhìn lên trời giao thánh vương cung điện t r u n g quanh hư không ẩ n ẩ n tản ra vô biên trận pháp khí tức tóc mày cả người nhất thời cảm giác đến đau đầu vô cùng không có biện pháp chỉ có thể lặng lẽ rời đi táng thiên tử vực đợi đến đế thiên thiếu chủ tổ chức kiến hội lúc ta có thể nhân những cơ hội này hướng đế thiên thiếu chủ nói rõ tình huống nghĩ tới đây thất hoàng tử dưới chân hát mang p h o n trào từng đạo từng đạo hắc khí bao khỏa toàn thân hóa thành một đạo hư không táng thiên tử vực ngoại trừ vẫn tiên hoàng triều không bình tĩnh bên ngo c tin á tức h l đối với cái này đ không không đỉnh đỉnh qua truyền ra trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tiên vực mọi người tiên đế cùng thần đế hai vị này thân phận cũng không bình thường một cái là tiên đình tri chủ một cái là thần đ ỉ n h tri chủ nội tình đều cực kỳ cường đại không ai dám đối với cái này bất kính ha <cười> ha xem ra mạnh như tiên đình thần đình tại h i ê n viên nhất tộc trước mặt cũng muốn nhận sợ có một vị hiểu rõ tình hình tu sĩ đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n đạo huynh lời ấy ý gì chớ kích động lại nghe ta e m t hay nói h i ê n viên nhất tộc nội bộ tương tòa cực sự hùng vĩ cung điện đứng sừng sững trong đó tản ra quần c u ộ n bất hủ khí thế tiên sơn chìm nổi tiên quan văn trượng linh khí cực kỳ n ồ n g đậm có h i ê n viên đế tộc đại lao xuất thủ ước vạn tinh hà theo tinh không là tút mà xuống đem chọn cái h i ê n viên nhất tộc bao khỏa tại vô biên tinh cảnh bên trong Hiên ẩm ẩm rất u nhiều g a n từng tôn chuẩn c khủng bố tiếng oanh minh vang vọng hiên viên tiên vực vô số phi thuyền tiên chu nghiền ép vạn đạo hư không sáng chói quang hoa lấp lóe mênh mông chân trời bọn hắn đều là thụ hiên viên đế tộc mới bất hủ thế lực thật cường đại hiên viên binh lính chật chật chí tôn cường giả làm binh lính không hổ là hiên viên nhất tộc cái này nội t ì n h thật cường rất nhiều bất hủ thế lực cường giả theo trong phi thuyền đi ra nhìn đến những thứ này cực kỳ cường hãn h i ê n viên binh lính mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ kinh dị phải biết bọn hắn bất hủ thế lực t h á n h cảnh quân đội cũng không nhiều lại càng không cần phải nói trí tôn cấp bậc quân đội trí tôn tại một số thế lực cường đại bên trong đủ để gánh nhậm lao tổ cấp bậc nhân vật kết quả tại h i ê n viên đế tộc bên trong chỉ có thể làm binh lính đây chính là h i ê n viên nhất tộc thực lực thế hệ t r ư ớ c vô cùng kiếm kỵ tuổi trẻ thế hệ không ngừng hâm mộ tiên đình vương bài quân đoàn viêm long quân đủ mạnh đi kết quả vừa so sánh nhân viên đế tộc những binh lính này viêm long quân quả thực là một đống bảo、vệ. mấy vị bất hủ thế lực chuẩn đế t h ầ n sắc cực kỳ ngưng trọng người tất cả đến đông đủ chưa h i ê n viên đế tộc chỗ sâu có mấy đạo vĩ nạn đế ảnh hiện lên đạo âm nhàn nhạt, nhạt là thập bát tổ bọn hắn chúng ta gặp qua thập bát tổ tại chỗ sở hữu thế lực cường giả hào hào chắc tay thái độ cực kỳ khiêm tốn sở lưu lại không ấn tượng tốt tại chỗ thế lực đều không phải người ngu h i ê n viên nhất tộc hiện nay bày ra nội t ì n h đủ để quét ngang tiên v ự c bọn hắn cũng không dám có cái gì bất kính tiến hành bằng vào hiến viên nhất tộc nhẹ nhõm hủy diệt quân gia sự kiện này tới nói đủ để hành động tiên n ự c vạn linh dù là lúc ấy cường thịnh vô cùng thiên đ đa tại chư vị tham gia tộc ta thiếu chủ chi yến thập bát tổ cũng là ô m quyền đáp lễ không dám nhận không dám nhận rất nhiều tu sĩ cường giả cũng làm mỉm cười đáp lại thập bát tổ mắt thấy thời cơ không sai bị lắm để mấy vị chuẩn đế dẫn tiên vực thế lực tiến vào h i ê n viên nhất tộc cửa lớn ngoa tạo thuần huyết chân long thuần huyết chân phượng còn có mười đại thái cổ thành thú tất cả đều là đế cảnh sở hữu tu sĩ tiến vào h i ê n viên nhất tộc lãnh địa trông thấy h i ê n viên nhất tộc không trung đông đạo thánh thú thân ảnh bay lượn trong đó đế bi ngọc trời uy chấn vô biên h o à n vũ Hốn đình đình một, một vị ô biên d bất hủ thế lực đế cảnh cường giả lao đi mồ hôi lạnh trên t h á n run rẩy nói xin hỏi vị huynh đại này không không không đại ca trên trời những cái kia có thể b n t không một vị tự đầu đại đế nhìn lên trên trời những cái kia bay lượn bay múa thánh thú gương mặt hơi đỏ lên đối với phía trước dẫn đường một vị hiên viên nhất tộc chuẩn đế hỏi lời này vừa nói ra tại chỗ tất cả mọi người v n h thai yên lặng nghe người muốn mua vị kia chuẩn đế nhìn lấy cự đầu đại đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi không thể mua sao cái kia cự đầu đại đế cũng là thất lạc cười một tiếng cũng đúng đế cảnh dị thú phóng nhãn toàn bộ ba nghìn tiên vực đều là cực kỳ hy hữu tồn tại chớ nói chi là trên bầu trời bay những cái kia thuần huyết thanh thú hắn muốn hiên viên nhất tộc cũng sẽ không đem những thứ này cực kỳ chân quý thanh thú bán cho bọn hắn、bán. đương nhiên bán bọn này thanh thú quá nhiều quá đáng ghét. chúng ta lão tổ còn đối với cái này cảm giác đến nhức đầu không thôi huynh đệ n g ư ơ i thật là chúng ta h i ê n viên nhất tộc đại quý nhân h i ê n viên nhất tộc chuẩn đế mắt thả tinh quang hai tay chăm chú nắm vị kia cự đầu đại đế một mặt kích động mọi người liếc nhìn nhau đều mặt lộ vẻ trấn kinh c h i sắc ngoa t à o t h a n h thu thật có thể bán mà lại còn nhiều chính là đây quả thực lật đổ bọn h ắ n nhận biết chương một trăm linh ba tinh hà là địa vũ trụ vì cảnh trấn kinh thế nhân chương một trăm linh ba tinh hà là địa vũ trụ vì cảnh trấn kinh thế nhân bán thế nào có thể lấy vật đổi vật sao hiện trường mọi người nhất thời náo nhiệt ồn lên bọn hắn không nghĩ tới đế cảnh thánh thú còn thật có thể mua yên lặng thánh thú chỉ có thể đi đấu giá hình thức không thể trực tiếp bán mà chúng ta hiên viên nhất tộc đấu g i á hội các ngươi là hiểu được q u ý củ xa xa hiên viên đế tộc một vị đại đế đứng dậy giải thích nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người đồng tử hơi hơi co r ụ t lại hiên viên nhất tộc đấu g i á hội cũng không phải là chỗ có người có thể tham gia chỉ hạn hiên viên nhất tộc những cái kia phụ thuộc thế lực cho nên tại chỗ rất nhiều thế lực gia tộc tâm tình kích động nhất thời lạnh mấy phần c ũ n g không phải là tất cả mọi người tham gia h i ê n viên đế tộc thiếu chủ yến là vì gia nhập h i ê n viên nhất tộc bọn hắn càng nhiều là ôm lấy kết giao liên minh ý đồ cho nên chỉ cần điểm này yêu cầu thì dập tắt rất nhiều người nhiệt tình h i ê n viên đế tộc cũng không đốc tuy nhiên bọn hắn t r ư ớ n g mắt đế cảnh thánh thú nhưng cũng sẽ không tùy ý bán cho người khác chỉ có thể bán cho chính mình tộc nhân hoặc là phụ thuộc thế lực cho nên những cái kia h i ê n viên nhất tộc phụ thuộc thế lực một c h ú n g cường giả mỗi cái kích tình bành trướng Tốt, lần này thì để ta tới lần này dẫn để đội đi Hiên h viên n ấ thập tộc l ã n địa đội, đi đêm đến địa phương khác, nếu không xảy ra vấn đề vị vị, ta ra quá nếu khác, lớn, tới không người dẫn bọn hắn ngày cũng không không không mình phương không vấn Chư cho phép, thể gì, có có tộc một xảy tìm trí. u quả chịu. chính mình gánh h t ậ bát tổ thản nhiên nói chúng ta minh bạch nghe được câu này cảnh cáo lời nói tất cả mọi người là nhấc lên tâm thần biểu lộ mang theo một tia nghiêm túc chi ý thập bát tổ dẫn mọi người vượt qua thần tiểu vượt ngang thiên cung đi tới một tòa to lớn vô cùng sáng trói tiên điện trước mặt Chư vị tổ chức mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt mơ hồ trở lấy lại tinh thần thời điểm bọn hắn đã đi tới một phương khác thiên địa đập vào mi mắt một phương c u ộ n c u ộ n vô cùng vũ trụ tinh thần chuyển động tinh hà c u ộ n c u ộ n từng đạo tiên quang sen lẫn trong đó mà tại cái này trong tinh hà có từng đạo từ tiên kim ngọc bạc chế tạo thành tinh mỹ bằng cỗ trên bàn trưng bày nguyên liệu nấu ăn đều là vô cùng chân quý thả tại bên ngoài đều có thể xào ra giá trên trời tới trong đó thậm chí còn có đế cảnh hung thú thức ăn ngàn vạn năm t i ê n quả đi qua tiên hà thiên hương mét chờ một chút chân quý lượng thức ăn nấu nướng mà thành vàng tung bay cơm có thể nói là không thiếu gì cả rất nhiều ăn hàng nhìn đến những thứ này, tinh mỹ nguyên liệu nấu ăn. hai mắt nhất thời phun tỏa hà quang ngoại trừ những cái kia ăn hàng cũng có một bộ phận đại lão cảm thấy mình toàn thân giống như ngâm trong suối nước nóng một dạng dễ chịu từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy vũ trụ bản nguyên dung nhập bọn hắn thân thể cải thiện tư chất sách cao tu vi đều không nói chơi đây đều là vũ trụ bản nguyên a đời ta cũng còn chưa thấy qua như thế nồng đậm vũ trụ bản nguyên ta cảm thấy ta cảnh giới bắt đầu hướng về cự đầu bước vào ta nói ra các ngươi không tin ta hiện tại đã có thần phục nhân viên nhất tộc ý nghĩ ngọ tạo ta cũng loại suy nghĩ này một số đế cảnh cường giả cảm nhận được cái này phương vũ trụ phiêu bạt lấy vô cùng nồng đậm vũ trụ b ả nguyên n thậm chí có chút đế cảnh cảm thấy mình cảnh giới loáng thoáng hướng về cự đầu rào bước tiến lên bọn hắn cho rằng muốn làm một mực ở lại đây chỗ tu luyện đột phá cự đầu thậm chí càng cao cảnh giới sẽ không có vấn đề gì dù sao đế cảnh tu luyện cũng là vũ trụ b ả nguyên n mà h i ê n viên nhất tộc vừa tốt không thiếu ta cảm giác được bên trong cất g i ấ u một số cực kỳ cường đại khí thức là h i ê n viên đế tộc chút lao tổ sao tiên đình mấy vị đại đế cảm ứng được cái này vũ trụ chỗ sâu tràn ngập rất nhiều xôi trào mãnh liệt đế đạo khí t ứ c cái thi đây chính là h i ê n viên nhất tộc nội tình n à thần đế bên người mấy vị thần đình đại đế nhìn lấy cái này tráng lệ cảnh tượng trên mặt cũng là hiện ra một vệ hoảng sợ thân sắc lấy một phương vũ trụ vì cung điện vô tận vũ trụ bản nguyên vì tài nguyên tu luyện cái này phóng khoáng thủ bút kinh hãi tiên vực mọi người cho dù là tiên đế thần đế bọn hắn hai người cũng là tìm không ra mảy may ma mà bệnh tiên đế cùng thần đế hai người chỉ là âm thầm nhìn thoáng qua đem trên đầu mình cái tia đế quan vụ n trộm lấy xuống bọn hắn hai người tùy tiện một người đặt ở ba nghìn tiết vực đều là tuyệt thế đại lao có thể nói là chúa tể vạn linh sinh tử vô thượng c h i chủ bây giờ tại hiên viên nhất tộc trước mặt cho dù là bọn hắn cũng muốn cục đôi là người đem chính mình đế uy thu liễm một chút sợ chọc tới không tất yếu phiền phức hôm nay gặp mặt không phụ hiên viên uy danh tiên vực đệ nhất gia tộc không phải hiên viên không còn gì khác rất nhiều cổ lao cường g i ả thậm chí mạnh hơn đại đế thấy tình cảnh này đều là lòng sinh ngưỡng mộ c h i tình như thế nội t ì n h lo gì không cường nơi đây hơi có vẻ chen c h ú c nguyên liệu nấu ăn hơi có vẻ một mạng chư vị tạo một cái đi thập bát tổ cười nhặt nói nghe được thập bát tổ câu nói này mọi người tại đây đều là cảm thấy một trận xấu hổ lấy tinh hà là địa vũ trụ vì cảnh thiên quả thánh thịt vì lương cái này gọi chen trúc cái này gọi một mạc tại thập bát tổ bọn người lãnh đạo phía dưới tất cả mọi người tìm tới thuộc về mình chuyên trúc chống ngồi giống thiên đình loại này cùng hiên viên nhất tộc quan hệ cực tốt minh hữu tự nhiên là ngồi tại khách quý khu có chuyên môn thị nữ đến chiêu đ á i mỗi cái đẹp như tiên nữ thả tại bên ngoài đều là nhất đẳng mỹ nhân những cái kia cùng hiên viên nhất tộc quan hệ còn không có trở ngại ngồi tại nhất đẳng khu vực cùng hiên viên đế tộc phụ thuộc thế lực ngồi cùng một chỗ đại ngộ đương nhiên sẽ không có khách quý khu vực tốt như vậy đồng dạng quan hệ ngồi tại nhị đẳng khu vực l quan hệ không tốt có chút mâu thuẫn ngồi tại tam đẳng khu vực đối hiên viên nhất tộc có lý trí là bị hiên viên đế tộc bước hiếp tham gia hiến hội thế lực ngồi tại thực phẩm khu vực chuyên môn có một ít tướng mạo cực kỳ xấu si thị n ữ đến chiêu đái hiên viên nhất tộc đây chính là các ngươi đái khách chi đạo sao chúng ta tiên đình làm sao bị loại này bị khuất đem chúng ta an bài đến nơi này còn khiến cái này người quái dị h ụ c nhã chúng ta dựa vào cái gì thiên đình đái ngộ tốt như vậy chúng ta kém như vậy tiên đình một vị đại đế đứng lên chỉ khách quý khu vực thiên đình phương hướng hai con mắt đỏ bừng thiên đình bên kia đái n ộ quá tốt rồi ngoại trừ ăn uống thì liền hiên viên nhất tộc tặng tặng lễ vật đều là cực kỳ chân quý hy hi hữu trái lại bọn hắn bên này cực phẩm khu vực ăn đều là chút thứ đồ gì còn để xấu như vậy nữ nhân chiêu đại đám bọn hắn cái này không bày rõ r a nhục nhã bọn hắn sao tại chỗ tất cả mọi người vậy mà an t ĩ n h xuống tới t h ầ n s ắ c khác nhau bọn hắn nhìn lấy tiên đình mọi người mang trên mặt vẻ thương hại tại hiên viên nhất tộc sân bãi còn dám nói thế với không làm m u ố n chết sao ồ các ngươi tiên đình không hài lòng sao ta có thể là dựa theo các ngươi hỉ hào an bài thập thất tổ ánh mắt nhàn nhạt, nhạt chương một trăm lẻ bốn lịch tiên tiên đình tiên hậu vì ta côn l Trước lịch thiên tiên đình tiên hậu vì ta côn lôn tiên cung mở đường xem kịch xem kịch tiên đình đều như thế có dũng sao so sánh với tiên đình nhìn thần đình bên kia nhiều an tĩnh không ai dám nói thêm cái gì mọi người âm thầm giao lưu ai cũng không dám ngay trước mặt mọi người nói tiên đình nói vớ vẩn đương nhiên ngoại trừ tiên đình bên ngoài kỳ hì ta ngược lại thật ra cho rằng thập thất tổ nói rất có lý cái kia tiên hậu giải đến chật chật không đành lòng nhìn thẳng lại xấu lại độc nữ nhân đều để ý thật không biết tiên đình tiên đế khẩu vị làm sao như thế đặc biệt tiên đình bên này cũng là không cần bận tâm tiên đình cái gì mặt núi muốn nói lên nói tiên đình tiên hậu là tiên đế chính thê tướng mạo không chỉ có xấu xí nội tâm còn vô cùng n manh đ ộ c thường xuyên làm đấu tranh nội bộ muốn không phải sau người còn có một phương cường đại gia tộc làm bối cảnh lại thêm tiên đế sủng ái cái kia tiên hậu đã sớm bên đường bị người chém chết tiên đình bên kia sắc mặt rất khó nhìn bị hiên viên đế tộc như thế ở trước mặt trào phúng thả trước kia đã sớm bao nổi l ậ t bàn nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác tìm không thấy cái gì lý do thích hợp phản bác tiên đế mặt không biểu tình không biết đang suy nghĩ gì có thể tiên đế bên người tiên hậu có thể nhịn không được nàng tại tiên đế đều không nỡ cờ trách nàng nàng khi nào nhận qua loại này bị khuất lại nói nàng không dám trêu chọc h i ê n viên nhất tộc chẳng lẽ còn không dám trêu chọc thiên đình sao các ngươi bọn này kiếm chủng ta thế nhưng là nguyệt gia t h á n h nữ vạn thánh hoàng đ i ế t nữ tiên h đình t i ê n hậu các ngươi thiên đình dám như thế nhục mạ ta không sợ đằng sau ta nguyệt gia tiên h đình gây phiền phức cho các ngươi sao tiên hậu trực tiếp đứng lên chỉ thiên đình trúng l ố mỗi người chửi ẩm lên mục nước đều t u n g tóe đến mọi người trên ly cái này khiến tiên h đình thậm chí cái khác thế lực tu sĩ mi đầu đều hơi hơi nhăn lại là thật đem tố chất kéo căng thật không biết tiên đế coi trọng nàng chỗ nào thật bắt tổ đám người sắc mặt dần dáng ở hiên viên đế tộc trên biến hội như thế dương oai thật coi ta sẽ không trừng trị ngươi sao người cút cho ta l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm chỉ thấy tiên đế đột nhiên đứng lên một bàn tay hung hăng tắt tại tiên hậu trên mặt tiên hậu còn không có kịp phản ứng liền bị tiên đế một chân đá bay cái này tại chỗ hiên viên nhất tộc thậm chí cái khác thế lực bao quát thần đ ỉ n h bọn hắn đều là trận mắt hốc m ồ m nhìn lấy cái này hoang đường một màn tiên hậu không là tiên đế người yêu hả hạ như thế ngoan thủ ở ngực đều bị đá đi xuống gập đền đây là tiên phát chế nhân đúng không không hổ là tiên đế ngược lại là quả quyết có một bộ phận cường giả ánh mắt lấp lóe tiên đế chỗ lấy xuất thủ hay là bởi vì hắn thấy được thập bát tổ bọn người trong mắt s ắ c ý nếu như hắn không xuất thủ giáo hấn tiên hậu cái k i a tiên hậu xuống chàng chỉ có một con đường chết người dám qua ta tiên hậu sờ lên chính mình mặt xưng bảng nguyên bản xấu xí vô cùng dáng vẻ biến đến càng thêm xấu xí nàng đến bây giờ còn không có kịp phản ứng tiên đế sẽ ra tay với nàng người tiên hậu bụng mặt tay trái run run dậy dậy c h ỉ tiên đế người cút cho ta về nguyệt ra đi không thể lại bước vào tiên đ ỉ n h một bước tiên đế sắc mặt nặng không sai được người chờ đó cho ta tiên hậu cũng là ngoan độc nhìn thoáng qua tiên đế chính muốn dậy đi để chư vị l ợ i lâu đúng lúc này toàn bộ vũ trụ đột nhiên chấn động kịch liệt lên vô biên tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ âm thanh này thật sự là quá kinh khủng giống như khai thiên thanh âm rung động tất cả mọi người thần hồn cố khí tức này quá kinh khủng là thiếu chủ đột phá sao tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được cố này bành trướng cùng cực ba động hít sâu một hơi vũ trụ các xuất hiện vô số dị tượng mà tại cái này dị tượng trung tâm ngập trời hồng mông tử khí phun trào khí tức cực kỳ khủng bố chăm nói pháp tắc chi quang chiếu sáng dạng dỡ lượn lờ trong đó t h n g sợi tản ra uy áp để vũ trụ tinh khùng cũng hơi rung động hồng mông tử khí chung quanh loáng thoáng có vạn h ồ đế đế, những g gì tượng này i lên, thậm chí hồng nông đế long cùng hồng nông côn bằng đột nhiên lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau bạo phát thước vạn vật sóng ngập trời thất thải chi quang chiếu dọi vùng vũ trụ này mà tại cái này thất thải chi quang trung tâm một đạo tuyệt thế thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra chắp hai tay sau lưng sắc mặt bình tĩnh vô cùng hai con mắt chỗ sâu từng đạo từng đạo huyền ảo phù văn chìm n ổ i trong đó chỗ mi tâm một đạo vô cùng thần bí bảy màu thiên nhãn tản ra quần c u ộ n ba đậu là đế thiên thiếu chủ không đúng các ngươi nhìn đế thiên thiếu chủ cái kia mi tâm địa phương dài đến cực giống ánh mắt một dạng đồ vật ngoa tạo ngươi đ ừ n g để ta nhìn a ta nhìn một chút đều cảm giác phản phất tại đối mặt thần chỉ đồng dạng ta hiện tại ánh mắt chua vô cùng tại chỗ vô số cường giả nhìn đến h i ê n viên đế thiên mi tâm chỗ kia thiên nhãn cũng là âm thầm tinh hãi những cái kia tu vi yếu đất tu sĩ căn bản không dám nhìn nhân viên đế thiên cái kia đạo thiên nhãn hiên viên đế thiên hồn nhiên không thèm để ý người khác kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ hắn s ờ lên mi tâm bên trên cái tiêu đạo thiên nhãn hắn không chỉ có tu luyện r a chu thiên tiên đồng thần t h ô n g cảnh giới còn thuận tiện tăng lên tới thánh chủ cảnh giới hiên viên đế thiên trên mặt hiện ra một vệ nụ cười đây coi như là cho mình mở thiên nhãn à cái này nếu như bị hầu tử thấy được có thể hay không tìm ta đơn đấu hắn này thiên mắt có thể tùy thời che giấu xem như một cái sát chiêu đến dùng tiên hậu đôi mắt hơi hơi nhất chuyển đột nhiên nghĩ đến một cái đối phó tiên đình biện pháp tốt nàng đối với hiên viên đế thiên nói ra ngươi chính là đế thiên thiếu chủ đi c h ă n nghe không bằng một thấy quả nhiên có nhân hoàng chi tư. Ta một có nữ, tay đương nhiên mỹ mạo, t n phụ những i thể, c thứ này cũng chỉ là nàng ngây thơ ý nghĩ nghe được câu này tương đương lịch thiên lời nói tại chỗ tất cả mọi người náo tử trống rỗng ngu ngơ nhìn lấy tiên hệ, hậu khá lắm t i ê người đế đến n c ù là làm sao cho i này n ta ử、so、ta chết ta tiên cũng hậu n nhìn h một c phẫn nộ kêu to tướng mạo giá người là nàng trong lòng nghịch lần người nào cũng không thể đụng vào đến mức đắc tội hiên viên nhất tộc hậu quả nàng đã không cần thiết nàng chỉ muốn hiên viên đế thiên chết c u ầ n c u ộ n chuẩn đế chi uy buộc phát ra nhấc lên sóng lớn ngập trời nàng thiên tư không được có thể nói là rất kém cỏi may ra tiên đế đối nàng sùng ái h ư u r a ban thưởng không biết bao nhiêu kỳ chân thánh dược mới miễn cưỡng đem nàng cảnh giới tăng lên tới nhất kiếp chuẩn đế tầm thứ cho nên thực lực của nàng đặt ở nhất kiếp chuẩn đế bên trong cũng không phải là rất cường đại nhưng đối phó với chuẩn đế phía dưới đã đủ rồi chớ nói chi là hiên viên đế thiên liền trí tôn cảnh cũng chưa tới đạt vừa vặn dùng ngươi cái này phế vật thử một chút ta tân thần thông hiên viên đế thiên miệm một vật cực kỳ băng đánh ra thuộc tại chính mình thanh danh để người đã biết thánh chủ cũng có thể chém chuẩn đế hắn muốn vì chính mình sáng tạo thế lực côn lôn tiên cung mở đường chương một trăm linh năm bắt tổ hàn g lâm thử vong táng thương sinh chương một trăm linh năm bắt tổ hàn g lâm thử vong táng thương sinh hôm nay chém chuẩn đế hiên viên đế thiên ánh mắt s ắ c bén trong mi tâm cái tiêu đạo thiên nhãn nở rộ sáng trói tiên huy ngập trời vĩnh hằng bất hủ khí thế dâng lên mà ra bí mật mang theo quần quận tiên huy vô tận hồng nông tử khí theo thể nội mãnh liệt mà ra bởi vì hấp thu đại lượng thiên đạo tinh huyết hiên viên đế thiên hiện tại đã có thể sơ bộ vận dụng thiên đạo tri lực thiên đạo c h i lực cùng hồng nông c h i lực h i ê n viên c h i lực ba cái trí cường lực lượng chất trồng thêm cái tiêu cố kinh khủng sắc bén khí tức trong nháy mắt vỡ nát t r u n g quanh vô số cổ tinh xé rách vô biên càn khôn m ê n h m ông thiên đạo c h i lực chu thiên tiên đồng cảm nhận được cái tiêu cố khiến người sợ h ã i vạn phần thiên đạo khí tức tiên hậu thân thể khẽ r u lên ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc không chỉ có tiên hậu hoảng sợ vô cùng thì liền người t r u n g quanh đều hào lưu lại rất sợ bị liên lụy thiên đạo tri lực là thiên đạo tinh huyết để chu thiên tiên đồng thuế biến nguyên nhân đi hiến viên đế tộc tại chỗ mấy vị lao tổ ánh mắt sáng chói trong giọng nói mang theo vài phần kinh dị. liên quan tới chu thiên tiên đồng ghi chép thật sự là quá í t bọn hắn phỏng đoán có thể là thiên đạo tinh huyết kích hoạt lên chu thiên tiên đồng lực lượng kẻ này lại còn có chu thiên tiên đồng không thực sự có thể chém chuẩn đế đi thanh chủ lại có thể b ộ c phát ra chuẩn đế lực lượng cái này đã thuộc về vạn cổ kỳ tích đừng nói tiên hậu thì liền tiên đình thần đình mấy cái tôn chuẩn đế sắc mặt cũng là bắt đầu thay đổi bọn hắn tại hiếp ê uy hiếp khí tức bọn hắn cũng không phải tiên hậu loại tia gà mở chuẩn đế có thể so một tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi lại có thể buộc phát ra có thể so với chuẩn đế lực lượng cái này đã xa còn lâu mới có thể dùng yêu nhiệt để hình dung dị số sao cũng không xứng ngươi đến cùng là quái vật gì tiên hậu vạn phần hoảng sợ đem trên thân sở hữu cổ khí đồ phòng ngự toàn bộ tế ra những thứ này cổ khí đồ phòng ngự tản ra cực kỳ h uy thế kinh khủng vạn trượng sáng trói quang hoa bay lên hóa thành một đạo màu trắng bình t h ư ớ n g l i ề u mạng ngăn cản h i ê n viên đế thiên thần uy ong ngong những thứ này cổ khí bắt đầu xuất hiện một chút vết nứt tiên hậu đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại k h é cắn ngôi đem tự thân bảo bệnh át chủ bài tế ra nàng thân là nguyện gia thành nữ làm sao có thể không có một chút át chủ bài tại thân ầm ầm vũ trụ bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo quần quần thân ảnh khí thế vô cùng rộng rãi bí mật mang theo thiên địa chi khí đế u i sôi trào mánh liệt đây là vạn thánh hoàng hình chiếu không nghĩ tới cái này gái xấu trên thân lại có vạn thánh hoàng hộ thân phủ tại chỗ tiên vực tu sĩ cường giả đôi mắt hơi hơi ngưng tụ vạn thánh hoàng là nguyệt gia cổ chi đế hoàng cường giả là đương đại sống lâu nhất một vị tiên vực đế hoàng có thể nói là tiên vực hóa thành sống uy danh thực lực đặt ở tiên vực đều là thuộc tại trí cường n g ư hàng phu thân ra tay giết hắn tiên hậu ng người c ô m miệng cho ta vạn thánh hoàng vung tay lên pháp tác bành trướng trực tiếp dùng pháp lực đem tiên hậu miệng phong bế các vị việc này là ta sai lầm trước đây không có dạy báo tốt ta nữ tại hạ bồi tội vạn thánh hoàng cũng hơi hơi cúi đầu hướng về thập bát tổ bọn người ô m quyền nói thái độ cực kỳ thành khẩn hắn biết rõ h i ê n viên nhất tộc c ư ờ n g đại hoàn toàn không phải bọn hắn nguyệt gia có thể so ha ha nàng này sống hay chết toàn bằng tộc ta thiếu chủ chi ý người hướng chúng ta cầu tình cũng không dùng thập bát tổ ngữ khí bình thản đã âm trùng điệp q u a n quần này phương tinh không vậy liên không có cách đắc tội vạn thánh hoàng thân là cổ chi đế hoàng Có chính một ì n ngạo, đương nhiên sẽ không hướng h kiêu sẽ m tên tiểu bối c i hiên viên đế thiên là hiên viên nhất tộc thiếu đầu, đế đã dù là là nhất chủ nói tộc khó ô thông n cũng g chỉ c thể có ư ỡ n động mang tiên g ép đi Một thủ hậu. h Ấm Ấm. cố k có thể tưởng tượng bành trướng đế đạo chi lực t u y ể n giống như đại dương bao phủ mà ra là đút ước vạn tinh không hoàn vũ đây chính là đế hoàng chi lực cho dù là một đạo hình chiếu cũng xa hoàn toàn không phải chuẩn đế có thể chống lại ha ha một tôn đế hoàng cũng dám ở ta hiên viên nhất tộc trước mặt dương a i hiên viên đế tộc tổ địa bên trong ước vạn kim quan nợ rộ rồi giao đến cực hạn đại đạo chi quang phóng lên tận trời bị phá vỡ cựu thiên mấy xanh một tôn vĩ nạn thân ảnh bao phủ mênh mông kim quan g bên trong sẽ rách vô tận thời không cố khí tức này chẳng lẽ là h i ê n viên thiên thế là bất hủ thiên đế h i ê n viên nhất tộc bất hủ thiên đế cảm thụ được cái kia cố bành trướng tới cực điểm bất hủ chi lực tiên đế thần đế hai người trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng là bát tổ đại nhân h ắ n trở về lúc nào thật bát tổ bọn người nhìn đến cái này thân ảnh quen thuộc trên mặt toát ra kinh hỷ chi ý h i ê n viên thiên thế vạn thánh hoàng nhìn đến cái kia bao phủ tại tầng tầng thần mang bên trong vô địch đế ảnh sắc mặt xuất hiện một cỗ cực hạ vẻ k i ê rẻ ngươi cũng biết chúng ta hiên viên nhất tộc tác phong đã xuất thủ cũng đừng nghị y ê n ổn thối lui các ngươi nguyệt gia chống đỡ không đến y ế n hội kết thúc b á t tổ ánh mắt vô cùng lạnh lùng toàn thân tản r a sát ý n g ú t trời dường như có thể chu thần diệt ma từng đạo từng đạo huy áp lật út vào giới hướng về vạn thánh hoàng bao phủ mà đi vạn pháp quy tịch vô uy thiên mang vạn thánh hoàng thiêu đốt đạo này hình chiếu đế hoàng chi uy phun trào vô biên mênh mông con kiến hôi b á t tổ ánh mắt bình thản đế hoàng như thế nào chống cự bất hủ thiên đế không cần động thủ một đạo u y áp đủ để đem vạn thánh hoàng đạo này hình chiếu cho ban diện để tiên vực mọi người kiên kỵ vạn phần vạn thánh hoàng tại bát tổ trước mặt l ậ t không nổi bất luận cái gì sóng gió trực tiếp bị uy áp cho b ă n g diện Cách cách cách. mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tiên hậu co quắp ngã xuống đất b ắ p đ ù i nội bộ chạy ra một cố đục ngầu dây thể tản ra từng trận tanh hôi ngoa t à o sợ tệ r a quần kinh bạo tin tức tiên đình tiên hậu vậy mà sợ tệ r a quần bát tổ bọn người nhìn đến không chịu được như thế tiên hậu đều hơi hơi n h ũ mày gặp qua phế vật chưa thấy qua rác rưởi như vậy tiên đình tiên đế vẫn là đứng vậy kiên chỉ đối hiên viên đế thiên ôm c ủ nói đế thiên thiếu chủ có thể hay không cho ta cùng nguyệt ra mấy ph phế tu vi là được bất kể như thế nào tiên hậu đều là hắn nữ nhân hắn không có khả năng một mực nhìn lấy tiên hậu bị hiên viên đế thiên giết chết nguyễn ra cùng mặt mũi của ngươi giá trị mấy phần tiền hiên viên đế thiên lạnh lùng cười một tiếng nguyễn ra hắn là có hiệu q u a là rất mạnh so với quân gia tới nói đều không kém là bao nhiêu người này hẳn phải chết ai chống đối người nào chết hiên viên đế thiên thanh âm giống như d i ệ t thế thiên âm chấn động vô tận hư không để tiên đình một số cường giả đều là toàn thân kịch liệt rung động ở ngực kỳ tố vô cùng lan lại nói nhiều một câu liền ngươi giết cả cụm h i ê n viên đế thiên không để ý tới cái kia tiên đế sắc mặt khó coi hướng thẳng đến tiên hậu đi đến đừng có giết ta tiên hậu không ngừng lui lại khắp khuôn mặt là hối hận c h i sắc h i ê n viên đế thiên kích phát chu thiên tiên đồng lực lượng mi tâm cái kia đạo thiên nhãn chấn động t ị c h liệt một cố vô biên kinh khủng tử vong khí tức tàng ra quanh thân có vạn linh vẫn d i ệ t thiên địa b một vòng vũ trụ hủy d i ệ t chân tiên vẫn lạc dị tượng hiện hiện ra cái kia cố bành trướng tới cực điểm tử vong khí tức xé rách mảnh này thiên địa ra cái kia cố bành t r ư n g tới cực điểm tử vong khí tức xé rách mảnh này t h i n đ t r ư chung n tướng. hoàng g làm làm vũ khí, đế chủ vi tướng. 106. Đế hoàng làm vũ khí, đế chủ vi Trước tướng. t r quanh hết thệ đều đột nhiên tối xuống chỉ có hiên viên đế thiên mi tâm cái kia đạo thiên nhãn tản ra thần dị h ắ c quang thời khác này hiên viên đế thiên giống như trưởng khống vạn vật sinh chết ma chi thiên đế toàn thân tản ra âm lãnh tử vong khí tức hư không k h ô ngừng n g rung động kịch liệt phát ra từng đợt gào t h é t thanh âm hiên viên đế thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đồng tử cái kia đồng tử không có một chút ánh sáng chỉ có vô tận hát ám giống như cho thế gian mang đến tử vong tử vong trí nhãn t r u n g quanh lượn lờ vô tận thiên đạo c h i lực cùng tử vong c h i lực phá diệt tử vong khí thế tràn ngập cả phiến hư không tất cả mọi người dường như đưa thân vào địa ngục bên trong toàn thân tóc g á y dựng lên một đạo đen nhánh trùm sáng theo to lớn con ngươi màu đen bên trong bắn ra xé rách ngàn vạn cổ tinh bí mật mang theo táng tận chúng sinh hủy diệt vạn vật vô thượng khí thế đắm người trong mắt chỉ còn lại có cái k i a một đạo hát quang không còn gì khác Dương tay, ta là nguyệt gia thánh nữ, vạn thánh hoàng n ta, ta gia tay, ta là đích vô tận hắc qua quang lan tràn tiên hậu toàn thân liền nguyên thần đều chạy không thoát thân thể hóa thành một chút hạt năng lượng tiêu tắn ở hư không bên trong loại tiêu chém hết thương sinh chu diện tiên ma vô thượng khí thế làm cho tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt thân thể không ngừng run dày hắc cám tán đi hồng nông tiên khói mù tràn ngập kim quang bốc hơi hiên viên đế tiên sừng xứng bầu trời phía trên sắc mặt vô cùng bình tĩnh giết chết một tôn phế vật chuẩn đế với hắn mà nói không có gì độ khó khăn hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có tế ra đâu tỉ như hồng mông thụ cùng hồng mông chung chờ chút một vị chuẩn đế cứ thế mà chết đi bị hiên viên đế thiên giết chết ta không phải đang nằm mơ chứ hiên viên đế thiên hiện tại bất quá thập thất tuổi đi thập thất tuổi thánh chủ chém chuẩn đế ta thiên a từ xưa đến nay không có người nào có thể làm đến như thế hành động vĩ đại a có lẽ gia nhập hiên viên đế thiên thế lực cũng là lựa chọn tốt tại chỗ một đám tiên vực thế lực ánh mắt thâm thúy vô cùng thì liền một số bất hủ thế lực tri chủ cũng bắt đầu tính toán muốn hay không gia nhập hiên viên đế thiên khai sáng thế lực. một cái tiềm lực nịch thiên yêu nghiệt giá trị đến bọn hắn đầu tư không chỉ có thế hệ trước cảm khái hiên viên đế thiên cường đại liền những cái kia không chịu thua thế hệ trẻ tuổi đều không thể không bái phục hiên viên đế thiên dưới chân duy hắn vô địch ngươi a còn có tiểu trung tử thập bát tổ mắt c h ó i ngầm đầu nhìn về phía hoàn toàn yên t ĩ n h hư không đại thủ hơi hơi r ò ra vô biên đế thủ mang theo quần quân phát tắc hướng v ề phương này hư không hung hăng vô tới phương này hư không phá toái ra vô tận hư không phong bạo mãnh liệt mà ra trong đó một đạo cực kỳ chật vật thân ảnh từ đó nổi lên đạo kia thân ảnh tản ra quần quận đế uy vô tận tiên huy bao phủ toàn thân. Còn có đại đế. là n g u y ệ t gia đại đế chẳng lẽ lại là trong bóng tối bảo hộ cái tia tiên hậu đại đế cũng có khả năng mọi người nghị luận ở mỹ các vị ta là đi ngang qua vị tiên n g u y ệ t gia đại đế tại một đám hiên viên l á o tổ nhìn soi mói trên mặt nỗ lực gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đi ngang qua cái tia sau lưng ngươi cầm trên tay chính là cái gì t h ậ p bát tổ đứng sừng sững một phương vũ trụ phía trên nhìn xuống v ặ t cổ đáng chết n g u y ệ t gia đại đế biến sắc sẽ rách hư không hướng về hiên viên đế thiên đành tới tử sĩ thật sao hiên viên bát tổ sắc mặt bình tĩnh một chỉ nhẹ nhàng điểm ra một đạo sáng trói đế quang kéo nước tiên h địa xuyên qua vũ trụ không rõ ràng thì kém một chút nguyệt gia đại đế trong mắt tràn đầy không cam lòng vẻ tuyệt vọng hắn là nguyệt gia đại đế không tệ nhưng là hắn còn có một loại che giấu tung tích cũng là địa phủ kim bài sát thủ địa phủ đại điện chủ để hắn tham gia h i ê n viên đế thiên thiếu chủ hiến tìm đúng thời cơ ám sát h i ê n viên đế thiên chỉ cần thành công hắn có thể còn sống chạy ra h i ê n viên nhất tộc cái k i a là hắn có thể thành vì địa phủ tay trái tay phải vô tận tài nguyên quyền lực mặc kệ hứng dụng lại không tốt cũng muốn cùng hiến viên đế thiên đồng quy vô tận đây là sát thủ sứ mệnh đáng tiếc hắn đã không có cơ hội này một chỉ phía dưới dù là đại đế cũng phải v ỡ lạc nghĩ không ra còn có người dám chui vào ta h i ê n viên nhất tộc n á o sự nguyệt gia có đúng không không cần thiết tồn tại h i ê n viên một đám lao tổ cũng là mang theo sát ý ngút trời nói ra nguyệt gia không có lá g â n này chỉ sợ sau lưng có người sai sự h i ê n viên đế thiên chấp hai tay sau lưng ánh mắt lạnh lẽo há chẳng lẽ là địa phủ mọi người tại đây não hải bên trong đột nhiên hiện lên địa phủ thân ảnh nếu như nói người nào cùng h i ê n viên nhất tộc mâu thuẫn nhiều nhất sâu nhất cái kia không thể nghi ngờ là địa phủ đương nhiên đây chỉ là mọi người suy đoán tôn pep n h ạ i nép h giải quyết đến đón lấy tự nhiên là chính sự thế hệ trước cùng thế hệ trước một bản tuổi trẻ thế hệ cùng tuổi trẻ thế hệ một bản nhất là h i ê n viên đế thiên cái k i ê m một bản càng là c h ậ t ních thế hệ tuổi trẻ thậm chí trong đó còn có mấy vị lao hầu rất nhiều nữ thiên tiêu nhìn lấy h i ê n viên đế thiên trong mắt tràn đầy tinh quang nam nhân thích bảo mã mỹ nhân thích anh hùng nhất là h i ê n viên đế thiên loại này hoàn mỹ nam nhân qua ba lần r ư ợ u về sau tất cả mọi người cũng là đem chính mình chăm chú chuẩn bị lễ vật p h ụ n hiến đi ra ta thiên mệnh hoàng triều dâng lên bách lương tiên dịch trăm cân trí tôn đạo binh ngàn cái ta phủ diêu thánh địa dân g lên đế c à n tiên tiên đang t r ă m viên tiên nguyên v ạ n cân ta cổ tộc dân g lên vệ kim tiên tiên diễm h o a t r ù n g rất cường đại thế lực gia tộc cào h à o phái g i a sứ giả đưa lên quả mừng trong đó một số quả mừng thì liền đại đế đều tâm động không ngừng h i ê n viên lão tổ nhóm đương nhiên sẽ không k h á c h khí tất cả đều tiếp nhận tuy nhiên cái này điểm tư nguyên bọn hắn không để vào mắt nhưng đây là nhân gia tâm ý bọn hắn không tiện tự tuyện h i ê n viên đế thiên gặp thời cơ không sai bị lắm đứng dậy đầu tiên ta ở đây cảm tạ các vị có thể tới tham gia bàn thiếu chủ yến hội hiến viên đế thiên nói hiến viên đế thiên còn cố ý nhìn về phía tiên đình thần đình phương hướng dừ quay đầu nhìn về phía mọi người nghe được câu này tiên đình những người kia sắc mặt rất là khó coi cùng ăn con rồi chết một dạng rõ ràng là các ngươi b ứ c lấy bọn h ắ n tới đại gia cần phải phi thường tò mò bản thiếu chủ, chủ chỗ xây dựng thế lực là hạng gì thế lực vậy hôm nay liền để đại gia mở mang kiến thức một chút côn lôn tiên cung đế điện ở đâu h i ê n viên đế thiên phất tay áo khi chấn m ê n g ông đế điện là côn lôn tiên cung vũ khí hạt nhân trung cực nội t ì n h chỉ tuyển nhận thực lực cực mạnh đại đế mà lại đế điện chỉ nghe lệnh của hiến viên đế tiên đế điện ở đây vũ trụ chỗ sâu chuyển ra một cỗ như diệt thế thiên lôi đồng dạng tiếng oanh minh quanh quẩn toàn bộ vũ từng đạo từng đạo nguy nga vô cùng đế ảnh theo vũ trụ chỗ sâu hiện hiện ra q u ầ n q u ầ n đế vi là tốt bắt phương hoàng vũ uy áp cổ kim thời không ở phía trước nhất là thời không đế chủ bọn người tất cả đều là đại đế không ngoại trừ cái này bốn cái đế chủ những người còn lại yếu nhất đều là đế hoàng tiên đế thần đế không kèm được nhất thời đứng lên lòng sinh vô biên hàn y đế hoàng làm vũ khí đế chủ vi tướng h i ê n viên đế thiên làm chủ một cái côn lôn tiên cung đế điện liền có thể đẩy ngang bọn hắn tiên đình thần đình cái này đùa d ẫ đâu nhân ra khởi điểm cũng là bọn hắn đình phong